Chương 387, chạy a, người rất thưởng thức bọn họ. Nữ hoa nhìn qua Minh Hà, ánh mắt hiếu kỳ hỏi. Nàng thế nhưng là chưa từng gặp qua Minh Hà tán dương người khác. Hán Tam Thi chuẩn Thánh Tu Vi có rất ít người có thể vào hán nhãn, có thể đối với hai cái đại la kim tiên nói không tệ, có chút để nữ hoa kinh ngạc A. Hai người bọn họ có thể từ nhiều người như vậy bên trong cướp đi đồ vật, còn có thể tránh thoát chuẩn Thánh truy sát. Hơn nữa nhìn bọn họ khí tức căn bản chính là vừa hóa hình không lâu. Phần này đảm lược cùng Niu kế cũng không tệ, tương lai thành tiệu sẽ không nhỏ. Minh Hà khẽ cười một tiếng nói ra hắn nói những cái kia đều chẳng qua là bình thường độ vật mà trọng yếu nhất liền bởi vì hai người này chính là khổng thiên cùng kim bằng năm đó vượng hoàng cùng thiên đạo đại chiến rơi xuống hai giọt tinh huyết mà ở lại hừng hoang, nhiều năm như vậy mới xem như hóa hình mà ra có phong hoàng huyết mạch bọn họ đương nhiên sẽ không đơn giản hậu thế phong thần đại kiếp hai người thế nhưng là rực rỡ hào quang a mà dưới cái nhìn của minh hà bọn họ thành tiểu còn có thể cao hơn mà bởi vì thương lịch cùng vượng hoàng quan hệ hai tiểu tử này cũng coi như là cùng minh hà có một chút ngọn nguồn đáng giá minh hà chú ý còn chưa tới huyết hải đâu liên bị dọa đến không dám hướng về phía trước, đây chính là ngươi nói đạm phách. nữ hoa nhìn minh hà một cái, vui sướng cười lên, thích xem minh hà mất mặt. đạm phách cũng không phải mù quáng, biết rõ phía trước có mình không thể ứng đối nguy hiểm, vẫn như cũ hướng về phía trước đi, cái kia chính là đồ đần. minh hà không thèm để ý chút nào nói ra, trong hồng hoang cái loại người này là không sống được lâu, mà liền xem như minh hà, tại một ít thời điểm cũng cần lượng sức mà đi, để hắn hiện tại liền đi làm hùng quân, hắn là sẽ không. chỉ bất quá bọn họ giống như cũng rất có thể gây tai họa, nhiều người như vậy truy sát bọn họ cùng ngươi không sai biệt lắm a nữ hoa quỷ dị nở nụ cười trong con mắt của mọi người minh hà chính là rất có thể gây chuyện coi như những cơ hồ đó là những người khác tìm hắn để gây sự nhưng mà minh hà cũng tuyệt không phải một cái an phận người trong hồng hoang rất nhiều cực kỳ nho nhỏ sự kiện cũng có hắn tham dự có thể gây không nhất định là hỏng hải tử an phận người cũng không nhất định sẽ có thành tiểu cao hơn nên giày vò liền muốn giày vò a minh hà cười nhạt một tiếng thật tiếc lặng không tranh quyền thế là có thể bình yên vô sự giống như là chấn nguyên tử như thế tránh thoát một lần lại một lần đại kiếp nhưng cuối cùng lại nhận phải bị hậu tử khi dễ hạ chẳng đối với từ hàng cái này hậu bối đều muốn khách khí một người có thể có bao nhiêu thành tựu không chỉ là thiên phú quan trọng hơn hay là hắn kinh lịch rất nhiều nhân vật chính không đều là kèm theo cửu hận quang hỏa sao cuối cùng giống nhau là đánh mặt người khổng thiên cùng kim bằng cũng là muốn trang bước. ta nhìn chúng ta vẫn là đi theo bọn họ đi xem một chút tốt bên ngoài những tên kia còn không có rời đi đâu coi như bọn họ mạnh hơn cũng rất khó đối phó một cái chuẩn thánh cùng nhiều như vậy đại la kim tiên nữ oa nhìn qua khổng thiên kim bằng rời đi thân ảnh nhẹ giọng nói ra. Minh Hà nhàn nhạt gật đầu, tất nhiên hai tiểu tử này xuất hiện ở trước mặt mình, vậy liền không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện. Nên qua tôi luyện là rất trọng yếu, nhưng cũng không thể vượt qua một cái hạn độ. Huyết Hải bên ngoài, Đông Đạo Cường giả tụ tập ở đây, cứ việc cổng tiền cùng kim bằng đã tiêu tận tại bọn họ cảm giác bên trong, nhưng mà đối với một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo, bọn họ là không thể cứ như vậy hết hy vọng. Nhìn xem kết quả cuối cùng cũng tốt ta, mà Thiên Tầm Đạo Nhân cũng là ở lại đây, tự mình chiếm một mảnh tốt nhất chỗ, mọc lên hòi khí. Hán thấy, cái kia hai cái tiểu tử tiến vào huyết hải, vậy chính là có tới không về. Minh Hà tên kia giết người không chớp mắt, lang một nhóm, làm sao lại buông tha bọn họ. Đáng thương cái kia kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo liền rơi vào Minh Hà trong tay, tới hẳn là hồi đáp chẳng hắn, bởi vì trong lòng không cam lòng, ma xui quỷ khiến ở lại đây. Thiên Tầm đạo nhân sắc mặt phát lạnh, tản ra băng lãnh khí tức, nhìn qua cái kia tràn đầy huyết sát chi khí huyết hải thời điểm, hắn bỗng nhiên ngây người. Giống như không thể tin được bình thường, ngay mấy lần con mắt, phát giác hắn không có nhìn lầm, xa như vậy phương xuất hiện hai thân ảnh, thật là tiến vào trong biển máu cái kia hai cái tiểu tử. Bọn họ xuất hiện. Thiên Tầm đạo nhân cười, cười có chút nốc. Thật là trời không tuyệt đường người a. Hai tiểu tử này chú định rơi vào trong tay của ta. Ha ha. Nhìn các ngươi còn thế nào chạy. Thiên Tầm đạo nhân cười lớn một tiếng liền muốn đi chặn đường người Tây, mà nhìn thấy bọn họ còn có rất nhiều người. Đều là kích động a. Mặc dù Thiên Tầm đạo nhân là chuẩn thánh, lấy được linh bảo cơ hội lớn nhất, nhưng mà nơi này có nhiều người như vậy đâu. Đại La Kim Tiên cũng có thật nhiều, một ngày loạn bắt đầu, bọn họ chưa hẳn không có cơ hội. Tiểu tử, đem linh bảo kêu đi ra, lưu lại tính mệnh, nếu không thì hình thần câu diện. Thiên Tầm đạo nhân lớn tiếng nói hướng về khổng thiên cùng kim bằng chạy như bay nhiều như vậy đại la kim tiên cũng là cho hắn áp lực rất lớn vì lẽ đó thiên tầm đạo nhân mong muốn tốc chiến tốc thắng khổng thiên kim bằng giao ra linh bảo càng tốt hơn không giao lời nói hắn liền muốn trước người khác một bước đem bọn họ chém giết đem linh bảo cướp trong tay ngược lại hắn thấy bất quá là hai cái đại la kim tiên tiền kỳ ra hỏa phía trước chẳng qua là dựa vào tốc độ mới có thể chạy trốn thật muốn mặt đối mặt tuyệt đối đi không ra hắn hai chiêu thiên hương đạo nhân khí thế hừng hực hướng về khổng thiên kim bằng chém giết mà đi mà đổi thành một bên hai người cũng là cảm nhận được cường đại áp lực. Không riêng gì tiên tầm đạo nhân, còn có cái kia Đông đảo Đại La Kim Tiên, đem bọn họ vây quanh cực kỳ chặt chẽ, mong muốn đột phá phong tỏa rất là chật vật. Cái này hắn sao cũng là một đầu tử lộ. Chạy thế nào a?" Kim Bằng thấp giọng nói ra, những người kia con mắt đều là xanh mơn mởn, tham lam dục vọng đan vào một chỗ, hận không thể đem bọn họ xé nát. Đây chính là thượng phẩm tiên tiên linh bảo lực hấp dẫn, bọn họ đánh giá thấp dục vọng, càng là đánh giá thấp lúc này trong hồng hoàng cẩn côi trình độ. "Bằng không chúng ta lại trở về đi." Kim Bằng nói ra, bọn họ phía trước chỉ là cảm thấy nơi đó gặp nguy hiểm, cũng không có chân chính nhìn thấy nói không chừng liền không sao đâu, dù sao cũng so nơi này cựu tử nhất sinh tình huống ngốn tốt đi, không thể quay đầu, chỉ có thể lao ra. Không tuyên thấp giọng nói, ngay tại lúc này lo trước lo sau đều là vô cùng nguy hiểm hành vi. Cứ việc hiện tại thế cục đối với bọn họ vô cùng bất lợi, nhưng mà nếu là sợ những thứ này, đó mới là thật không có cơ hội đâu. Ngụ bị ngươi hại chết, có ngươi người huynh đệ này thế nhưng là không may. Kim bằng mắng to nói ra, nhưng là ta không lùi bước, thân thể hóa thành một đầu kim sắt quan mang hướng về phía trước tiến lên, mà Không tuyên càng là hóa thành một đạo ngũ sắt thần quang. Theo sát tại Kim Thân phía sau, đối diện là thiên Tầm Đạo Nhân khí thế hùng hộ công kích, muốn đem bọn họ cường thế chém giết. Ngay tại công kích muốn rơi vào trên thân hai người thời điểm, trong hư không hai người đột nhiên đụng vào nhau, cường đại va chạm lực để thân thể hai người cấp tốc phân ly, hướng về hai bên bay qua. Đồng thời cũng là đem thiên Tầm Đạo Nhân công kích tránh thoát đi. Bọn họ từ trước đến nay liền không có nghĩ qua muốn đứng rắn chống đỡ chuẩn thánh cường đại công kích. Chương 388, hai người kia ta muốn. Đáng chết tiểu tử. Tha không các ngươi. Tiên Tầm Đạo Nhân khí hét lớn một tiếng. Hai người này vậy mà lại một lần đem đem hắn muốn, cho là mình chuẩn thánh cảnh giới cường đại lực công kích, có thể thổi khô kéo hủ đem bọn họ đánh tan, nhưng mà hai người lại dùng loại phương thức này cho tránh thoát đi. Hơn nữa bọn họ còn tiến vào cái kia Đông Đảo Đại La Kim Tiên trong đám người, bằng vào tốc độ bọn họ, Hành Vân xoay chuyển, trong lúc nhất thời để cho người ta căn bản bắt không được bọn họ. Thiên Tầm đạo nhân thật phẫn nộ, cường đại chuẩn thánh khí tức bạo phát đi ra, để Đông Đảo cường giả kinh hãi, ám đạo cái này chuẩn thánh quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Bọn họ những người này ở lại đây chính là cấp Tiên Nghi Thật không dám đi Sở Thiên Tầm đạo nhân phong mang. Hắc, Lao giả, đần như vậy, thật là hổm công ngươi một thân tu vi. Trong đám người, Kim Bằng không chút khách khí châm chọc đạo. Hắn cái miệng này chính là ngừng không được, tổn hại người cũng không nhìn thời điểm, đây càng là để Thiên Tầm đạo nhân nổi giận. Muốn chết? Thiên Tầm đạo nhân hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về Kim Bằng tiến lên, hắn không biết linh bảo tại tên nào trên thân, ngược lại hai hắn này đều sẽ không bỏ qua. Mà Kim Bằng bây giờ đang bằng vào chính mình tốc độ, tại đông đảo cường giả trong vòng vây không ngừng trốn tránh, mong muốn mở một lỗ hổng lần nữa lao ra. Nhưng Thiên Tầm đạo nhân cái này khí thế hùng hổ bộ dáng cho hắn rất cương chế lực, dù sao cũng là đối mặt một cái chuẩn thánh, trên lệnh cảnh giới là thay đổi không. Ai nha, lão đại, mau tới cứu ta." Kim Bằng hô to một tiếng nói ra, rất là thê thảm bộ dáng. Vội vàng hướng lấy Khổng Tiên bay đi. "Để ngươi im miệng miệng lại nói." Khổng Tiên hừ lạnh một tiếng nói ra. Đối với gia hỏa này, nói nhảm thật là không nói gì, gây chuyện năng lực một chút không kém. Nhưng mà hai người tình huống cũng là vô cùng nguy hiểm, không riêng gì cái kia Thiên Tầm đạo nhân cường đại uy hiếp. Cái này đông đảo cường giả cũng là để bọn họ có không thể làm gì cảm giác, chỉ có thể không ngừng chạy trốn, một ngày động thủ lời nói tất nhiên sẽ bị cô lấy, tiếp đó chính là những người khác cùng nhau xử lý, thảm hại hơn. Ngay tại biển máu này bên ngoài hoang dã bên trong, một đám người ở đây chẳng có mục đích đại chiến, một đạo lam sắc quang mang cùng một đạo kim sắc quang mang ở trong đó nhanh chóng bay lên, thậm chí đều thấy không rõ quy tích. Cũng chính là dựa vào tốc độ này, hai người mới có thể trèo chống một hồi. Nhưng mà theo vòng vây càng ngày càng gấp, bọn họ có thể di động không gian cũng là càng ngày càng nhỏ. Mà cái kia thiên tầm đạo nhân càng là ở phía sau thời thời khắc khắc đuổi theo bọn họ, bương lòng không có chút nào hành. Mụ bị ngươi hại chết, vừa rồi liền không nên trở về." Kim Bằng Têu Thảm nói ra, cái này ngắn ngủi một hồi, trên người hắn cũng đã xuất hiện thương thế. Có địa phương càng là cháy đen một mảnh, rất là thê thảm, mà Khổng Tiên cũng không khá hơn chút nào, tuy về mặt chiến lược hắn còn mạnh hơn Kim Bằng bên trên một chút, nhưng mà đối mặt nhiều như vậy đại la Kim Tiên, đó cũng là Hãn Hải Dương. Bây giờ quay đầu cũng có thể a." Khổng Tiên Tử Tốn nói, hắn biết do phía trước chính là một cái so thiên tầm đạo nhân càng mạnh hơn tồn tại. Minh bạch cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo hấp dẫn, hắn cũng không tin người kia không động tâm, vì lẽ đó hắn tình nguyện đối mặt thiên tầm đạo nhân những người này. Đều lúc này, ngươi để cho ta trở về kim bằng gào lên một tiếng nói ra, bị nhiều người như vậy vây quanh, còn có thể trở về sao? Nhìn thấy hai người còn có nhàn tâm ý nghĩ nói chuyện, thế nhưng là đem thiên tầm đạo nhân cho khí không nhẹ, bọn họ giống như cá trạch đồng dạng trôi loạn, lợi dụng đám người tránh né hắn công kích, để thiên tầm đạo nhân căn bản bắt không được a. Lan đi. Thiên tầm đạo nhân phẫn nộ cản như trước mặt mình cái này lại la kim tiên một đường oanh thành thì nát, đầy đất máu tươi hắn là thật phát cuồng nhìn thấy thiên tầm đạo nhân cái dạng này đám người nhao nhao kinh hãi tên kia thế nhưng là liều lĩnh có tâm tư mau mau tránh né bắt đầu miễn cho gặp vạ lây thoáng một cái thiên tầm đạo nhân trước mặt trở ngại ít rất nhiều phía trước kim bằng càng ngày càng gần hừ tiểu tử ta để ngươi chết không yên lành thiên tầm đạo nhân âm trầm nói ra dày vò thời gian dài như vậy hắn cũng làm mất đi kiên nhẫn lấy ra chính mình át chủ bài đến không cho hai người này một chút phản kháng cơ hội liền thấy thiên tam đạo nhân trên thân đột nhiên bộc phát ra một hồi kim sắc quang mang Một hồi khúc âm thanh bén nhọn tiếng kêu vang vọng thiên địa, chống phá người màng nhĩ. Ngay sau đó tại vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong, một hồi kim sắc cuồn phong thoáng qua thiên địa, gào thét lên hướng khổng thiên kim bằng hai người phóng đi. Ma nhìn kỹ xuống, vậy nơi nào là cái gì cuồn phong a? Rõ ràng là từng cái tiểu côn trùng dạng đồ vật. Mạn thiên cái địa ngưng kết cùng một chỗ, che đậy mà đi. Bây trùng, nói cho đúng là từng cái kim tẩm, phản phất đem cái này hư không đều muốn nuốt chửi lấy. Thiên tam đạo nhân liền cái này kim tẩm hóa hình, luyện hóa ra nhiều như vậy phân thân, đem khổng thiên kim bằng hoàn toàn vây quanh. Không tại cho bọn họ một chút chạy trốn cơ hội. Vô số kim hương như châu chấu sông đi lên, lướt qua cản trước mặt bọn hắn cái kia đông đảo tu sĩ, trong khoảnh khắc mà qua, chỉ để lại mấp mô bạch cốt. Những tu sĩ này hoàn toàn bị cái này kim tầm cho ăn, dạng này hình tượng thế nhưng là rung động không ít người, đám người tránh không kịp, mau trốn chạy tránh ra. Trời ạ, thật hắn sao buồn nôn a? Kim bằng nhìn xem cái kia vô số hướng hắn bay tới, tiểu côn trùng đồng dạng kim tầm ác hàn nói ra. Kim sĩ đại bằng điệu ngẩng đầu thiên địa, lấy rồng làm thức ăn, cái dạng gì thần thú không phải trong miệng hắn đồ ăn nhưng mà cái này Kim Hương ăn phương thức hắn thật đúng là không thích ứng. Cẩn thận, không có để ý Kim bằng phần nàn, không tin là cảm nhận được cái kia trí mạng nguy hiểm. Tại cái này đẩy trời Kim Hương bên trong, bọn họ vì đó ị vào tốc độ mất đi dụng ý. Trên mặt đất bạch cốt chính là tấm gương của các ngươi. Thiên Tầm Đạo Nhân âm trầm nói ra, nụ cười trên mặt rất là tàn nhẫn. Vô số Kim Hương cùng nhau xử lý, loại kêu bén nhọn tiếng rít làm cho người tê cả da đầu, trong chốc lát cũng đã đem hai người bao vây lại. Giống như mặc vào một tầng nặng nề kim sắc áo khoác, nhưng đây cũng là trí mạng những cái kia kim hương không giờ khắc nào không tại gặm nuốt lấy bọn họ huyết nhục. Hai người cảm giác chính mình lực lượng càng ngày càng yếu, tinh huyết không khô trôi qua, trước mắt càng là xuất hiện một chút thảo giác. đáng chết. Lan Di A, Kim Bằng vẫn nộ quát, trên thân khí thế chấn động ra đến, thật là đem Kim cúp đánh bay, nhưng mà ngay sau đó liền có càng nhiều kim tầm xung tới. Hai người tụi hồ là rơi vào tuyệt cảnh, không cần thời gian qua một lát, bọn họ sẽ bị hoàn toàn gặm nuốt. A a, các ngươi huyết nhục còn thật là đại bổ a. Xem ra các ngươi huyết mạch rất không bình thường a. Bất quá bây giờ đều làm lợi ta. Thiên Tầm Đạo Nhân Ha Ha cười nói, cảm thấy thể nội di động cái kia cỗ tinh túy huyết mạch chi lực, vô cùng vui vẻ, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Hai tiểu tử này sẽ chết, Linh Bảo cũng là hắn. Thế nhưng là lúc này hắn tiếng cười lại im bặt mà dừng, nhìn trời bên cạnh rất là không thể tin, mà túi kia bọc lấy khổng tuyền kim bằng vô số kim hương càng là toàn bộ rớt xuống. Trên mặt đất phủ kín một tầng, không có sinh cơ. Một đạo cường thế bá đạo âm thanh tại giữa thiên địa vang lên, hai người kia, tam muẫn. Chương ba tám ngươi còn kém xa lắm đâu. Hai người kia, tam muẫn. Dung động âm thanh vang vọng tại giữa thiên địa, tràn ngập cường thế không thể nghi ngờ, khiến cho mọi người trong lòng giật mình, thần phục cảm giác không khỏi mà sinh. Cùng lúc đó, khí thế cường đại tràn ngập tại giữa thiên địa, lang lệ sát khí lệnh hư không chấm luân, mỗi người trước mắt phảng phất thoáng qua một mảnh núi thây biển máu, vô tận bạch cốt ở trong đó phiêu đắng. Lực lượng khổng lồ trầm tích tại mỗi cá nhân trên người, không dám có một chút động tác, thân thể cứng ngắc, tràn đầy mồ hôi. Mà ở trong đó cảm thụ sâu nhất đương nhiên là Thiên Tầm đạo nhân, nguyên bản trương quần cười lớn, lập tức liền có thể nhìn thấy Khổng Tuyên cùng Kim Sơn hai người chết thảm bộ dáng càng có thể hấp thu bọn họ cái kia không phải bình thường huyết mạch lực lượng, không thôi lấy được tiên tiên linh bảo, càng là lệnh tu vi thêm gần một bước. Sinh hoạt là tốt đẹp như thế, lại bị cái này lực lượng cường đại hung hăng đả kích thực tế. Thiên tầm đạo nhân kinh hai ánh mắt nhìn qua trong hư không, nơi đó có hai thân ảnh dần dần lóe ra đến, một cái cao lớn cao ngạo nam nhân, một cái thanh lệ thoát tục nữ nhân. Thiên hương đạo nhân có thể cảm nhận được hai đạo lăng lệ ánh mắt đang tại nhìn qua hắn, toàn thân cảm thấy nhói nhói, khí tức tử vong không tự cho mình là sinh sôi xuất hiện. Lực lượng cường đại hoàn toàn đem hắn áp chế, không sinh ra một chút phản kháng dù vọng. Minh hạ Thiên đạo người run rẩy nói ra, sắc mặt đã tái nhợt hết sức, cái chán ở giữa mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Tại biển máu này xung quanh, có cường đại như thế lực lượng người, trừ Minh Hà không thể nào lại có những người khác. Thiên Tầm đạo nhân chật vật phủ phủ bờ môi, trên mặt lộ ra một cái khó coi hết sức nụ cười, đối với Minh Hà chê cười nói, "Minh, Minh Hà đạo hữu, tốt, tốt lâu không thấy a." Bây giờ Thiên Tầm đạo nhân nói chuyện đều không lưu loát, hư không bên trong Minh Hà cùng nữ hoa thân ảnh hoàn toàn hiện lộ ra, khí thế cường đại che đậy thiên địa. Coi trời bằng vùng cao ngạo bá khí làm cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng. Minh Hà yên tĩnh nhìn qua phía dưới đám người, ánh mắt đảo qua chỗ, tất cả mọi người là không tự giác túi đầu xuống, không dám cùng nhìn thẳng. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Thiên Tầm Đạo Nhân trên thân, phản phất nhìn qua một con kiến hôi bình thường, không có bất kỳ cái gì xúc động. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng xưng tòa đạo hữu. Minh Hà từ tốn nói, cứ việc cái này Thiên Tầm Đạo Nhân chính là một cái chuẩn thánh, đồng dạng cũng là tử tiêu cung khách, nhưng mà mong muốn để Minh Hà bình đẳng đối đãi, cái kia còn chưa đủ tư cách. Cái này cái gì Thiên Tầm Đạo Nhân, Minh Hà nghe đều chưa từng nghe qua, đoán chừng cũng là một cái chết sớm hàng. Sưng Hồ Minh Hà đạo hữu, để hắn nghe là như vậy chói tai, tam thanh dạng này còn miễn cưỡng không sai biệt lắm. Minh Hà không lưu tình chút nào trào phúng để Thiên Tầm đạo nhân trong nháy mắt trợn cứng mặt, quả thực là cực to khốn nục, cái kia tràn đầy khinh thường phảng phất lợi kiếm đồng dạng xuyên thẳng trong lòng hắn. Ngươi Minh Hà rất lợi hại, nhưng mà ta Thiên Tầm đạo nhân dù sao cũng là một cái chuẩn thánh đi. So ngươi cũng kém không nhiều lắm, đơn giản quá khi dễ người. Hô. Hô. Minh Hà Thiên Tầm đạo nhân chịu cực lớn ủy khuất bình thường, hô hấp trầm trọng, trừng trong mắt nhìn chằm chằm Minh Hà, phảng phất có cực lớn không cam lòng như thế nào? Muốn "Động thủ." Minh Hà cười nhạt một tiếng, ngược lại hắn đã quyết định sẽ không bỏ qua nơi này, tất cả mọi người, cái này Thiên Hương đạo nhân cũng sẽ không ngoại lệ. Một cái vừa mới trở thành chuẩn thánh gia hỏa, nếu là hắn cũng dám ở trước mặt mình nói chuyện lớn tiếng, cái kia tại Hồng Hoang như thế nào hơn a? "Động thủ." Nghe thấy Minh Hà hai chữ này, Thiên Tầm đạo nhân giật mình, lập tức khôi phục lý trí, vừa rồi chỉ là bị nhất thời bầu không khí choáng váng đầu vóc, để hắn đi cùng Minh Hà động thủ, đơn giản không muốn muốn chết. "A." "Không, không!" Thiên Tầm đạo nhân liền vội vàng khoát tay nói, Minh Hà thế nhưng là chém tới tam thi tồn tại trước kia càng là kém một chút chém giết tam thành thiên tầm đạo nhân toàn cái gì a thế nhưng là lúc này hắn mong muốn chịu thua đã muộn Minh Hà cũng không phải mềm lòng người đừng bảo là hắn đã quyết định những người này vận mệnh liền xem như lạm sát kẻ vô tội Minh Hà cũng sẽ không có áp lực chút nào Lang lệ phong mang tự trên người Minh Hà bạo phát đi ra xông thẳng lên trời xuyên qua toàn bộ thiên địa cường đại pháp tắc giết chóc đem hư không tràn ngập ầm vang hướng về thiên tẩm đạo nhân chém giết mà đi không không Minh Hà ngươi không thể dạng này thiên tẩm đạo nhân thê thảm chủ lên. Cái kia cường đại phong mang trực tiếp hướng về hắn chém giết mà đến, tuyệt vọng cảm xúc ở trong lòng sinh sôi. Minh Hà ở trong hồng hoang có thể nói là hung danh hiển hách, tuyệt đối ngôn nhân, giết người không chớp mắt, cường đại chuẩn thánh viên viên đầy tu vi, không người có thể địch. Đối mặt cường giả như vậy công kích, Thiên Tầm đạo nhân rất rõ ràng chính mình hạ trạng, nhưng mà hắn lại làm sao có thể cam tâm. Có thể trở thành chuẩn thánh nhân vật tuyệt sẽ không đơn giản, huống chi là liều mạng như vậy chết mất nhìn lên thời gian. Ngươi để cho ta chết, ngươi cũng không cần tốt hơn. Thiên Tầm đạo nhân đại thán nói ra, trong ánh mắt đã biến hoàn toàn đỏ đậm, sắc mặt đen lại mà ngay sau đó lại là một hồi kim sắc quang mang lóe hiện, một cái cực lớn kim sắc tầm trùng xuất hiện tại chỗ, thiên tầm đạo nhân biến ảo thành hắn thể. Bén nhọn chói hai tiếng gào thét vang lên, kim sắc bên trong giáp đón minh Hà phong mang phản kích mà đi. Đây càng là hắn trong tuyệt vọng phản kích. Huyết sắc quang mang cùng kim sắc bên trong thể ẩm vang đụng vào nhau, tiếng xé gió, tiếng thét chói hai đan vào một chỗ, trong hư không bạo liệt ra lâu nhiệt quang mang. Âm ầm nổ vang không ngừng xuất hiện, làm đây hết thảy dần dần tiêu thất thời điểm, lộ ra sau đại chiến thân ảnh. Minh hạ vẫn lạnh nhạt như cũ tĩnh đứng ở trong hư không, khí thế cường đại khinh thường hết thảy. Mà Thiên Tầm đạo nhân chính là thê thảm hết sức, cực lớn tẩm trên thân phủ đầy răng khắp nơi vết kiếm. Máu chảy thành sông, sâu đủ thấy xương, mà hắn càng là khí tức bị bại, thoi thoát bộ dáng, trọng thương không thể nghi ngờ. Rắc. Thiên Tầm đạo nhân hơi hơi há mồm, rắc ra một miệng lớn tinh huyết, nhìn chằm chằm Minh Hà, trong ánh mắt lần nữa lộ ra hung ác. Hắn biết mình đã tuyệt khó may mắn thốn, Minh Hà tàn nhẫn là sẽ không bỏ qua hắn, cùng chết đi. Thiên Tầm đạo nhân bạo ngược quát, thân thể đột nhiên xưng lên, huyết dịch di động tăng tốc, dọc theo vết thương xuất phát xuất hiện. Hắn đây là muốn tự bạo Trung quanh vô số cường giả sợ hãi, một cái chuẩn thánh tự bạo cũng không phải chơi vui, tuyệt đối sẽ liên quan đến một mảng lớn a. Bọn họ hốt hoảng chạy tứ tán, chỉ sợ chịu đến bạ lây. Nhưng mà bằng vào tốc độ bọn họ cũng là rất khó thoát đi cái phạm vi này. Mà trong hư không Minh Hà nhàn nhạt nhìn qua đây hết thảy, lộ ra một vẻ khinh thường mỉm cười, tại tòa trước mặt tự bạo. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Chương 390, trăm chín thu đồ. Thiên Tầm đạo nhân đối mặt Minh Hà không có một chút ưu thế, vẻn vẹn một lần đối kháng cũng đã vết thương chống chất, trọng thương vong. Hắn vừa mới bước ra chuẩn thánh cảnh giới chiến lược đi cùng Minh Hà đối kháng. Quả thực là không có bất kỳ cái gì khả năng. Vì lẽ đó hắn chỉ còn lại một chiêu cuối cùng. Tự bạo. Minh Hà không để cho mình sống sót, vậy hắn cũng đường hỏng tốt hơn. Thiên tầm đạo nhân thân thể khổng lồ trong nháy mắt nào trướng bắt đầu, phảng phất một cái thoát hơi khí cầu. Tuy thời đều muốn bạo liệt. Chuẩn thánh tự bạo cũng không phải chơi vui. Coi như là bình thường chuẩn thánh cũng tuyệt đối là bị trọng tương tường. Mà Minh Hà đối mặt loại tình huống này, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu để cho dạng này một cái da hỏa ở trước mặt mình tử bạo, Minh Hà có thể quá không xứng làm chuẩn thánh viên mãn. Dừng lại đi. Minh Hà nhìn qua cái kia sắp bạo liệt thân thể, Từ tổ nói, trong lúc vô hình, Phản phất có vô tận đạo pháp vận luật thoáng qua, đem Thiên Tầm đạo nhân trong nháy mắt bao vây lại. Sắp tự bạo thân thể trong nháy mắt ngừng bành trướng, Phản phất thoát hơi bình thường, càng ngày càng tại ngấn, từ một cái cực lớn kim cốt, triệt để biến thành một đầu trong bàn tay nhỏ. Thiên Tầm đạo nhân trước mặt Minh Hà liền tự bạo cơ hội cũng không có, vận mệnh đã sớm không tại hắn trong lòng bàn tay. Vận mệnh ngươi là tại tòa trong tay, hiện tại có thể chết. Minh Hà từ Tốn nói, từ trong xương cốt tản mát ra loại kia đối với sinh mệnh coi thường, căn bản sẽ không để ý hết thảy. Minh Hà lời mới vừa vừa nói xong, ngã trên mặt đất chỉ còn lại cuối cùng một đạo sinh cơ thiên tằm đạo nhân đột nhiên mở to hai mắt, nốc trệ ánh nắng bên trong phảng phất là tại kêu khóc, càng giống là đang sợ hãi. Không dám đi đối mặt cái kia sắp đến vận mệnh, thế nhưng là những thứ này đều không thể ngăn cản mình tộc quyết định, hắn muốn để cái này thiên tằm đạo nhân chết. Cái tiếp theo trong nháy mắt, thiên tằm đạo nhân cũng đã triệt để không có sinh cơ, mở to hai mắt bên trong không có thần thái. Sâu không thấy đấy trống giống. Hắn nguyên thần đã bị Minh Hà giảo sát, chỉ lưu lại một bộ tàn phá thể xác. Thiên tằm đạo nhân chết. Trong hồng hoang cường giả đỉnh cao, Đường đường chuẩn thánh cư như vậy chết tại cái này hoàng phù trỗ. Rất khiến người ngẫy ý, càng khiến người ta chấn kinh, vô số người ngừng chạy trốn bước chân, kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua trên mặt đất cố kia kim hoàng sắc thi thể. Mặc dù cái này cũng là một kiện không sai bảo vật, nhưng mà không người nào dám sinh bất luận cái gì tham nghiệm, bởi vì cái này đồ vật thuộc về Minh Hà, trong hư không lạnh lùng nhìn qua hết thể người. Mà đối với cái này tất cả mọi chuyện rung động nhất, còn muốn thuộc khổng tiên cùng kim bằng, bọn họ nhìn qua Minh Hà không tự giác nói một chút bẩm ơi. Trong ánh mắt tản ra hướng tới thân sắc, đã từng một trận đem bọn họ đánh chật vật không chịu nổi thậm chí là suýt chút nữa mất đi tính mạng thiên tầm đạo nhân cứ như vậy chết. Tại tính mạng hắn cuối cùng, thậm chí tới chính mình vận mệnh đều trưởng không, không được, liền tự bạo quyền lợi cũng đã bị cắt đoạt, cuối cùng vô thanh vô tức chết đi. Nguyên thần triệt để yên diệt. Đây đều là cái kia trong hư không lang không khinh thường, đạm nhiên đối mặt đây hết thệ cường giả. Minh Hà lão tổ. Đối với cái tên này, Bắc Tuyên Hỏa Kim bằng đã ở trong Hồng Hoang nghe thấy rất nhiều lần, dưới thánh nhân đệ nhất cường giả, chiến bại Hồng Câu Tam đại thân truyền đệ tử tồn tại cường hãn. Đến mức Minh Hà ở trong Hồng Hoang lưu lại rất nhiều truyền thuyết, thành tựu hắn uy danh hiển hách. Những cái này bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ bất quá không có nghĩ qua bọn họ sẽ cùng Minh Hà dạng này gặp mặt, mà tức thì bị Minh Hà cứu. Hai người yên tĩnh nhìn qua Minh Hà, hướng tới đồng thời lại không biết nên như thế nào đi nói, đồng thời cũng đang hoài nghi chẳng lẽ cái này Minh Hà lao tổ cũng là hướng về phía bọn họ Linh Bảo tới, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Tại trong mắt bọn họ, một kiện tượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo đã rất trân quý, Thiên Tầm Đạo Nhân cái này chuẩn thánh đều vì này mất mạng, nhưng mà hiện tại tình thế là so với người cường đối mặt với Thiên Tầm Đạo Nhân bọn họ tựa hồ còn có sức liều mạng nhưng mà cái này Minh Hà cho bọn họ uy áp phi thường cường liệt, bọn họ không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể từ Minh Hà trong tay chạy trốn, vì lẽ đó cũng đang tự hỏi có phải hay không nên đem linh bảo hiến tặng cho Minh Hà lấy lưu lại tính mạng mình. Hai người tâm tư lưu truyền ở giữa, Minh Hà ánh mắt đã nhìn về phía bọn họ, không có loại kia bình thản, càng không có sắc bén sát ý, ngược lại là xuất hiện một chút tán thành. Khổng Thiên cùng Kim Bằng giật mình, liền vội vàng không người nói ra, bại kiến Minh Hà tiền bối. Cứ việc bọn họ là phượng hoàng tinh huyết hóa hình, trời sinh cao quý hết sức, nhưng dù sao vừa mới hóa hình cũng làm cho bất quá là đại la kim tiên cảnh giới, mà minh hà làm trong hồng hoang thành danh đã lâu cường giả, bọn họ nhất định phải bảo trì tất yếu tôn trọng, đương nhiên đây là minh hà thực lực cường đại mang đến. minh hà nhẹ nhàng gật đầu, hai tiểu tử này coi như có chút kiến thức, không phải loại kia không có thực lực liền tại thiên địa nhị lang tử, thương cho phép lấy đại chiến thiên đạo, đó là bởi vì thương lịch tiếp cận thiên đạo cảnh thực lực, minh hà thế nhưng là chiến bại tam thanh, trực diện hoàng quân, đó là bởi vì hắn sắp đến tam thi hợp nhất tình trạng, hết thề đều là xây dựng ở thực lực trên cơ sở, không có thực lực tốt nhất vẫn là thành thật một chút đi các ngươi không sai, tòa hiện tại muốn thu các ngươi vì đệ tử, đồng ý? vẫn là không đồng ý, minh hà từ tốn nói, nhưng mà lời nói ở giữa vẫn như cũ là cường thế như vậy, chỉ có hai lựa chọn, càng là hai đầu con đường phía trước chưa biết vận mệnh, thu đồ, minh hà lời nói để khổng tuyền cùng kim bằng triệt để thất thần, bọn họ mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn hay không đem linh bảo hiến tặng cho minh hà, dùng cái này đem đổi lấy tính mạng mình, thế nhưng là minh hà vậy mà nói muốn thu bọn họ làm đồ đệ, cái này khiến bọn họ kinh ngạc đến ngây người, trương lớn mắt thần, không biết nên nói cái gì cho phải mà bị chấn kinh cũng không biết hai người kia, chung quanh cái kia đông đảo cường giả cũng so hai người bọn họ cũng không khá hơn chút nào, bọn họ lớn lên miệng nhìn qua Minh Hà, thấy lại hướng khổng tuyền cùng kim bằng, xác định chính mình không có nghe lầm, Minh Hà thật là muốn thu hai tiểu tử này vì đệ tử, cái này hắn sao là đi cái gì vận khí cướp chó? Đây chính là trong hồng hoang tiếng tâm lừng lẫy Minh Hà lao tổ, danh sưng dưới thánh nhân đệ nhất nhân, có khả năng nhất trở thành thánh nhân cường giả, mà đây bất quá là hai cái vừa mới hóa hình thái điều, cái gì cũng đều không hiểu a, bọn họ rất không rõ Minh Hà đến cùng là nhìn chúng bọn họ cái gì nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ đối với khổng tu cùng kim bằng ghen ghét cơ duyên này cũng không nên quá tốt có minh hà lao tổ che trở cùng dạy bảo về sau tại trong hồng hoang ai còn không cho bọn họ mặt mũi mà có minh hà giảng đạo tu luyện cũng không phải trước đó có thể so sánh để tóm lại trở thành minh hà đệ tử tựa như là chỉ có chỗ tốt nhiều người như vậy không có một cái không hy vọng thay thế khổng tu cùng kim bằng hai người mà cái này hai tiểu tử ngốc còn không bắt được cơ duyên vậy mà phát kinh ngạc đều thay bọn họ gấp gáp đồng ý vẫn là không đồng ý minh hà lại một lần nữa hỏi Trầm trọng âm thanh đem hai người bừng tỉnh. "Nguyện, nguyện ý." Kim Bằng có chút kích động nói ra, mau mau kéo một cái Khổng Thiên. "Bái kiến lão sư." Khổng Thiên cũng là mau mau nói ra. "Chương 391: Diệt tuyệt Minh Hà thu đổ. Hơn nữa còn là nhận lấy hai cái vừa mới hóa hình, nhìn không tính quá nổi trội tiểu tử. Rất nhiều người chấn kinh, ngay sau đó liền Khổng Thiên cùng Kim Bằng ước ao gen tì a. Chẳng có thể bị Minh Hà thu làm đệ tử là chính bọn họ. Có Minh Hà dạy bảo, về mặt tu luyện sẽ tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Có Minh Hà làm dựa vào, Trong hồng hoang ai còn dám khi dễ chính mình? Thế nhưng là đây hết thảy đều là chính bọn họ phán đoán, Minh Hà chướng mắt những người này, mặc dù có một chút ngọn nguồn mới nhận lấy Khổng Tiên cùng Kim Bằng, nhưng mà hai tiểu tử này thật không tệ. Khổng Tiên cùng Kim Bằng cũng là bị bất thình lình hạnh phúc cho đập tráng, lạnh lùng thời gian thật dài không nói gì, vẫn là bị Minh Hà bừng tỉnh. Chỉ bất quá Khổng Tiên phản ứng đầu tiên, vẫn là Minh Hà có phải hay không là lợi dụng loại phương thức này tới mưu đoạt bọn họ linh bảo. Nhưng mà ngay sau đó liền từ bỏ loại này nở cười ý nghĩ. Minh Hà là ai, dù loại phương thức này mưu đoạt linh bảo sẽ chỉ chọc người chế nhạo. Tổ Hồ Minh Hà thân liền có đông đảo linh bảo, nói là trong hồng hoang thân gia rất phong phú cường giả một trong, cũng là nhất định. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo mặc dù không tệ, nhưng không đáng Minh Hà như vậy. Hơn nữa Khổng Tiên cũng có chỗ nghe thấy, Minh Hà làm việc xưa nay không cần lý do, lạm sát kẻ vô tội, giết người đoạt bảo, những chuyện này đối với Minh Hà tới nói căn bản không có áp lực. Minh Hà không đáng vì chỉ là một kiện tiên thiên linh bảo, mà lượn quanh như thế một đại cái vòng tròn, đều có thể trực tiếp giết bọn họ, cướp đoạt linh bảo. Không ai sẽ nói cái gì, đây cũng là cường giả quyền hạn. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của Khổng Tiên, Minh Hà là thật thượng thức hai người bọn họ. Thu bọn họ làm đồ đệ, cái này là một chuyện tốt. Chí ít không dùng qua loại lắc lư này lưu ly, cả ngày bị người đuổi giết thời gian. Ngược lại chỗ tốt là xa xa lớn hơn không được. Hai người cung kính hướng về Minh Hà hành một cái lễ bài sư. Liền xem như xác định danh phận, kết quả là vẫn là nhìn về phía Nữ Hoa, kêu một tiếng, "Sư thúc." Cái này khiến Nữ Hoa cảm giác có chút mới lạ, lần thứ nhất có làm người trưởng bối cảm giác. Có ánh đôi mắt đẹp nhìn về phía Minh Hà, cười nhạt một tiếng. Liên biết ra hỏa này coi trọng hai người kia, y theo Nữ Hoa ánh mắt đến xem. Hai người kia tiềm lực thật không tệ, có tư cách trở thành Minh Hà đồ đệ. "Đứng lên đi." Minh Hà nhàn nhạt đối với hai người nói ra, hai người chính thức trở thành Minh Hà đệ tử, mà vận mệnh bọn họ cũng đem phát sinh cực lớn thay đổi. Đã từng thê thảm, bị Phật giáo trà đạp, hết thệ sẽ không phát sinh, chỉ bởi vì bọn họ là Minh Hà đệ tử. Sau đó Minh Hà ánh mắt nhìn về phía Vô Tận hư không bên trong, nhìn về phía cái kia xa xôi hồng hoang đại địa, hắn biết bây giờ có rất nhiều người đang nhìn chăm chú hắn. Bị hắn đánh bại qua Tam Thành, thiên đình bên trong đế tuấn thái nhất, bất chu sơn 12 tổ vu. Chờ một chút, những người này đều là phi thường trọng thị Minh Hà. Làm trong hồng hoàng duy nhất một cái chém tới chuẩn thánh, hắn mọi cử động sẽ không để cho người coi nhẹ, mà Minh Hà cùng Thiên Tầm đạo nhân đại chiến, mặc dù ngắn ngủi, nhưng là ta đủ để cho những người kia cảnh giác. Coi như Thiên Tầm đạo nhân chiến lực yếu hơn nữa, đó cũng là một cái chuẩn thánh a. Liên đơn giản như vậy bị Minh Hà giết, mỗi người đều là cảm giác trên cổ lạnh siêu siêu a. Minh Hà lăng lệ ánh mắt nhìn qua trong hồng hoàng, phảng phất nhìn tấu hết thảy, những người kia đang chú ý hắn, đều như lòng bàn tay. Nhưng mà Minh Hà không quan tâm tham dọa chỉ là bởi vì trong lòng bọn họ sợ hãi cùng nhát gan, bọn họ là đệ tử ta, dạy bảo cũng chỉ có thể tòa tự mình dạy bảo. Minh Hà nặng nghề âm thanh vang vọng ở trong hầm hoang, bá khí âm thanh để cho người ta rung động, mà cái kia trong đó tuyệt vọng bá đạo lại khiến người ta như vậy bất lực. Đây là trắng trợn bao che cho con, chủ yếu vẫn là đối với Tam Thanh những người này nói, không tiên cùng Kim bằng là đệ tử ta, cũng chỉ là ta tự mình dạy bảo bọn họ. Nếu như các ngươi nhúng tay lời nói, bên kia đến các ngươi tay, đây càng là đối những người kia cảnh cáo, để bọn họ quản tốt chính mình. Loại này phản phất mệnh lệnh đồng dạng nửa khí, căn bản không có đem bọn họ để ở trong mắt. Thế nhưng là đem những người kia khí không nhẹ, Minh Hà quả thực là quá bá đạo, quá khi dễ người. Toàn bộ côn luân sơn đều có thể nghe thấy nguyên thủy thiên tôn gầm thét. Minh Hà, bần đạo cùng ngươi không xong. Nhưng mà thanh âm hắn cũng chỉ dám giới hạn trong côn luân sơn, không có đảm lượng để Minh Hà nghe thấy. Chi ít trước mắt cái này không có thành thánh thời điểm không dám, trong lòng của hắn chưa chắc không phải muốn thành thánh về sau như thế nào trả thù Minh Hà. Lần này sự tình hắn có thể chịu được những thứ này quất nhục động lực. Đám người phản ứng riêng phần mình không giống nhau nhưng mà đều không ngoại lệ đều là nhẫn lại xuống, không dám đi tìm Minh Hà phiền phức. Mà Minh Hà đối với cái này càng là không quan tâm, ngược lại quay đầu nhìn về chung quanh nơi này đông đảo cường giả, từ tôn nói, vừa rồi tòa nói các ngươi đều nghe thấy. Đám người nghe thấy Minh Hà lời nói, hung hăng kinh ngạc, ngay sau đó liền cười ngượng ngùng nói ra, nghe thấy, nghe thấy. Ngay sau đó liền một mảnh lấy lòng thanh âm, tán dương Minh Hà thu hai cái đệ tử giỏi. Trong hồng hoang xuất hiện tàn khốc, rối trá cũng là trạng thái bình thường. Tất nhiên đã tin tưởng, như vậy vừa rồi các ngươi truy sát tòa đệ tử sự tình, nên như thế nào đi nói Minh Hà ngữ khí trong nháy mắt biến lạnh lùng, nhìn qua đám người trong ánh mắt lóe lên nhàn nhạt, nhạt sắc ý. Đám người nghe thấy Minh Hà lời nói liền kinh ngạc, ngay sau đó liền có cảm giác không ổn, Minh Hà tàn nhẫn ở trong hồng hoang thế nhưng là nổi danh. Làm sự tình không kiêng nghệ gì cả, không ai có thể ngăn cản hắn, đối với sinh mệnh căn bản liền không thèm để ý. Cứ việc đây là hồng hoang pháp tắc sinh tồn, nhưng mà Minh Hà đem cái này nhất pháp thì lại làm càng thêm triệt đề. Đám người sử sốt, không Thiên Cùng Kim Bằng cũng là sử sốt, đây là muốn vì chính mình ra mặt tiếp đấu, thế nhưng lạ nơi này có nhiều người như vậy a. Chỉ có nữ hoa tinh tưởng Minh Hà tâm tư, mau mau nói ra, Minh Hà, nàng không phải để ý những người này tính mệnh, vù yêu đại chiến bên trong nàng chém giết người cũng không thể so với cái này thiếu, nhưng mà tình huống không giống. Lập tức chém giết nhiều người như vậy đối với Minh Hà danh tiếng thật sự là có quá nhiều ảnh hưởng. Vỗ nhẹ nhẹ chụp nữ hoa mu bàn tay, Minh Hà cười nhạt nói, không sao, một chút sâu kiến mà thôi, truy sát ta Minh Hà đệ tử, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể đi qua. Minh Hà mặc dù là tại nhạt cười nói, thế nhưng là để cho người ta khắp cả người phát lệnh, nhất là quanh nơi này đông đảo giả trong lòng hoàng sợ thêm kinh hãi, cái này Minh Hà thật muốn đem bọn họ toàn bộ xử lý. Cái này hắn sao chỗ nào là ngoan nhân a? Chính là một cái phong tử a? Không, không muốn. Vô số người hoàng sợ kêu rẽ rắt hướng về chạy trốn tứ phía, mà hết thảy này đối mặt với Minh Hà đều là như vậy bất lực. Trên người Minh Hà trong nháy mắt bộc phát ra vô tận huyết sát chi lực, từng đạo phong mang hướng về bốn phía chém giết mà đi, thiên địa cũng đã bị dìm ngập, có thể trông thấy chỉ có vô tận chém giết, cùng nghe thấy cái kia thê thảm tru lên. Chương 392, cuối cùng hùng nông tử khí. Huyết hải bên ngoài một mảnh minh ngông, vô số thi thể lát thành đầy trời hoang dã, bạch cốt tử sinh, máu chảy thành sông, thiên địa yên tĩnh một mảnh, chỉ có cái kêu huyết dịch di động, tụ hợp vào huyết hải âm thanh, tàn nhẫn tràng diện làm cho lòng người bên trong lạnh lùng. nơi đây đông đảo cường giả tất cả đều chết, sống sót chỉ còn lại minh hà bốn người, toàn bộ chết tại minh hà trong tay. đối với những thứ này sâu kiến chết sống minh hà không phải quá để ý, nhưng mà hắn muốn nói cho hồng hoang tất cả mọi người. khi dễ hắn minh hà đệ tử lại là cái gì dạng hạ tràng. ai, thật bắt ngươi không có cách nào, thoát một cái ngươi tại hồng hoang danh tiếng lại muốn song. Nữ oa bất đắc dĩ cảm khái nói, Minh Hà lại không có chút nào quan tâm, ở trong hồng hoang sinh tồn hoặc là để cho người ta kính ngươi, hoặc là để cho người ta sợ ngươi, thành thành thật thật cũng không phải cái gì sự tình tốt. Tới cũng không có cái gì danh tiếng, ta lại sẽ không để ý những vật này." Minh Hà cười nhạt một cái nói. Mà đối với Minh Hà như vậy ung dung nói ra loại chuyện này, nữ oa cũng là bất đắc dĩ bạch nhãn, mà Khổng Tiên cùng Kim Bằng lại là một hồi thẹn thùng. Chính mình cái này lão sư thật rất bá khí a. Có dạng này một cái chỗ dựa, ở trong hồng hoang có thể không ai có thể khi dễ bọn họ. Nhất là Kim Bằng Tâm tình không tệ nghĩ đến về sau ở trong hồng hoang làm như thế nào chơi. Không tiên cùng Kim Bằng sự tình kết thúc, không có lưu cái tiếp theo người sống, lại một lần nữa để hồng hoang mọi người thấy Minh Hà tàn nhẫn. Trong lòng Hạ quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể trèo chọc Minh Hà. Nhất là Tam Thanh, nhiều lần thua ở Minh Hà trong tay. Bây giờ càng là làm lên rùa đen rút đầu, giữ im lặng, thế nhưng là đối với Thành Thánh sự tình càng thêm cấp bách, chỉ bất quá một điểm đầu mối cũng không có. Nếu như Minh Hà biết, chắc chắn sẽ nói, nữ hoa đều không thành thánh đâu. Nhân tộc cũng không có suất hiền đâu. Người cấp bách quọng lông a bọn họ những người này gấp gáp cũng vô dụng có được hay không thánh bọn họ nói không tính đều muốn nữ hoa sát mặt nhân tộc không già cũng đừng nghĩ chơi mà nữ hoa lúc nào thành tử thật sự là minh hà thời gian dài như vậy đến một mực tại áp chế nàng loại kia đối với cơ duyên cảm giác đồng thời nhanh chóng để thăng nữ hoa thực lực để hắn chém tới lấy tam thi về sau lại đi thành thánh như thế về mặt chiến lược cho dù so ra kém tam thi hợp nhất thành thánh giả nhưng mà so với nguyên thủy thiên tôn đám người kia thế nhưng là mạnh hơn nhiều chuẩn thánh trong lúc đó tích lũy liên quan đến lấy thành thánh về sau bộc phát Loại chuyện này càng sớm cũng không nhất định là chuyện tốt. Vì lẽ đó thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, lão tử những người này vì mau mau thành thánh, gấp gáp lửa cháy. Nhưng mà Minh Hà thành Thơi không có chút nào gấp gáp, đồng thời còn để nữ oa phóng bình tâm thái, cười cười nói nói, làm chút ít mờ mờ, dạy bảo một cái hai cái đần độn đệ, nhưng mà an nhàn, nhưng mà là trong hồng hoang lại không tại bình tĩnh. Lần trước Vu Diêu đại chiến, thả ra chín đại ma thú, hủy diệt nửa cái hồng hoang, mà Vu Diêu hai tộc lực lượng cũng là chịu đến trọng đại đả kích. Hai tộc không thể không nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thực lực. Mà đã nhiều năm như vậy, có ít người tâm tư liền kìm nén không được. Cũng tỉ như Lê Tuấn, mặc dù hắn đã là chém tới hai thi cường giả, trong Hồng Hoang có thể siêu việt hắn cùng thái nhất chỉ có Hồng Quân cùng Minh Hà hai người. Nhưng mà càng như vậy, trong lòng của hắn liền càng là bất dứt. Bởi vì tại tất cả mọi người trong tiềm thức, thánh nhân nhất định là mạnh hơn chuẩn thánh. Mà Minh Hà còn vẹn vẹn chuẩn thánh viên mãn liền lan kinh đạt tới một cái khiến người sợ hãi tình trạng, vậy nếu là thành thánh đâu? Tam thanh nữ hoa lại thành thánh đâu? Cho đến lúc đó, yêu tộc lại nên như thế nào đối kháng những thánh nhân đó? Bọn họ có thể hay không dễ dàng tha thứ Đế Tuấn Thái Nhất trưởng Không Hùng Hoang, nhớ tới đều là sợ hãi như vậy. Cái kia chỉ có Đế Tuấn hoặc Thái Nhất cũng trở thành thánh nhân, bọn họ mới có thể cam đoan yêu tộc tiếp tục thống trị Hùng Hoang. Huynh đệ bọn họ hai người mới có thể không bị người ức hiếp. Thế nhưng làm muốn trở thành thánh nhân lại là nơi nào dễ dàng như vậy? Bọn họ vẫn là bằng vào Thiên Đạo công đức chém tới đệ nhị thi, mong muốn đi lấy tam thi, thậm chí là tam thi hợp nhất trở thành thánh nhân, căn bản chính là xa xa khó vời sự tỉnh. Một điểm đầu núi cũng không có. Cái kia chỉ còn lại cuối cùng một cái biện pháp, Hồng Nông Tử khí. Đây là rất biện pháp đơn giản, cũng là ổn thỏa nhất biện pháp. Năm đó Hồng Quân cộng ban thưởng bảy đạo Hồng Mông Tử Khí, Lục Đạo cho hắn đệ tử Tam Thanh tiếp dẫn bọn họ, mà cuối cùng một đạo lại cơ duyên xảo hợp cho Hồng Vân. Đế Tuấn bởi vì cố kỵ Hồng Quân, không dám từ Tam Thanh trong tay cướp đoạt Hồng Mông Tử Khí, nhưng mà đối với Hồng Vân nhưng liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Mặc dù Hồng Vân chính là chuẩn thánh tiền kỳ tu vi, còn có trấn nguyên tử trợ giúp, nhưng mà liên quan đến lấy thành thánh sự tình, Đế Tuấn giết đồng dạng sẽ không nương tay. Thừa dịp cái này Vu Ương hai tộc tại ngưng chiến thời khắc, hắn nhất định phải đem chuyện này giải quyết, đem Hồng Mông Tử Khí cầm trong tay. Thiên giới bên trong, Đế Tuấn Yên tĩnh đứng tại phía trên, lang Lệ đạm nhiên sắc mặt đối mặt hết thảy, trầm giọng nói ra, "Tra rõ ràng sao? Hắn là ở nơi đó ư?" Làm nhiều năm như vậy yêu đế, trên người Đế Tuấn đã sớm hình thành không giận tự uy khí thế, hoàng giả khí càng thêm dày hơn trọng. Mà tại trong hỗn độn kiến thức đến thương lịch uy thế, Đế Tuấn càng đem hắn xem như mục tiêu, mọi cử động đang bắt trước lấy thương lịch. Ở dưới Đế Tuấn phương chính là thái nhất cùng Côn Bằng, thái nhất biểu lộ cũng là rất nghiêm trọng, sau đó phải làm sự tình liên quan đến lấy bọn họ yêu tộc tương lai, nhất định phải thành công. Mà Côn Bằng sắc mặt che lấp ánh mắt bên trong thoáng qua hung lệ, âm trầm nói ra, hắn vẫn tại trấn nguyên tử ngũ trang quán bên trong, tựa hồ là cảm thấy rất nhiều người tại rình mò lấy hắn Hồng mông Tử Khí, vẫn không dám chạy đến. Côn Bằng có lý do tức giận, chuyện này một mực là trong lòng của hắn lao không đi đau sót, trước kia hắn cũng là ở trong tử tiêu cũng có một cái bổ đoạn, có thể cũng là bởi vì Hồng Vân thối giữa hảo tâm, dẫn đến hắn mất đi bổ đoạn, cùng là mất đi thánh vị. Nếu như vậy tôi bằng trong lòng cũng không quá oán hận Hồng Vân, có thể thao đản, để triệu, là ra hỏa này cuối cùng vậy mà động vận khí cước chó, lần nữa lấy được thành thành cơ duyên, Hồng Ngông Tử Khí thoát một cái côn bằng trong lòng liền không công bằng vì lẽ đó hận không thể hồng vân chết không yên lành đã sớm kế hoạch đem hồng vân hồng ngung tử khí cướp đoạt tới thế nhưng là hắn vẫn tránh ở trong ngũ trang quán mà bây giờ đế tuấn càng là động ý định này côn bằng biết cuối cùng hồng Mông tử khí có thể bị chính mình lấy được cơ hội rất nhỏ nhưng mà hắn nhất định phải thử một lần vì lấy được hồng Mông tử khí dù cho cuối cùng cùng với đế tuấn trở mặt cũng là sẽ không tiếc nhưng mà hiện tại vẫn là lấy được trước hồng Mông tử khí lại nói ngũ trang quán liền xem như hồng vân trốn đến trong hỗn độn cũng nhất định phải đem hồng ngung tử khí cầm tới. Đế Tuấn oan lệ nói ra. Hồng Vân đạo này Hồng Nông tử khí cực kỳ trọng yếu, Đế Tuấn tuyệt không thể từ bỏ. Chương 393, trận giết. Ngũ Trang quán bên trong, Hồng Vân xếp bằng ở bên trên giường mây, tận tâm tận lực đặc biệt tìm hiểu trong nguyên thần Hồng Nông tử khí, hy vọng có thể có thu hoạch. Nhưng cái này Hồng Nông tử khí giống như là hầm cầu bên trong tầng đá, vừa thối vừa cứng, lĩnh hội vô số năm, vẫn là một chút thu hoạch cũng không có, Hồng Vân cũng là bất đắc dĩ vô cùng. Chẳng lẽ ta thật không có duyên với thánh nhân sao? Hồng Vân có chút nhụt chí đặc biệt lẩm bẩm lủm bù. Vô số năm lĩnh hội không có một tia thu hoạch. Hồng Vân tự nhiên bắt đầu hoài nghi cái này Hồng Mông Tử Khí, là có hay không cùng hắn hưu duyên, tiếp tục nữa còn có ý nghĩa hay không. Hắn nhưng là biết, cuối cùng này một đạo Hồng Mông Tử Khí rơi vào trong tay hắn, thế nhưng là treo chọc rất nhiều người đấu kỵ. Ở trong Tử Tiêu cung cũng đã có rất nhiều người đỏ mắt. Thế nhưng là cố kỵ Hồng Quân tồn tại, không người nào dám động thủ, nhưng mà theo Hồng Hoang thế cục không ổn định, càng ngày càng nhiều người không đứng yên. Hắn hỏa Vân động đã không an toàn, hắn chỉ có thể trốn đến chính mình Lao Hưu Chấn Nguyên Tử nơi này tới lĩnh hội Hồng Mông Tử Khí. Cái này ngũ trang quán có Chấn Nguyên Tử điệu thư bảo hộ, Phân số thập đại cực phẩm tiên tiên linh bảo, sức phòng ngự cường hãn, coi như là bình thường cực đạo linh bảo cũng đừng hòng công phá chấn nguyên tử địa thư. Vì lẽ đó cái này ngũ trang quán rất an toàn, nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu hắn Hồng Vân liền có thể an tâm. Ngũ trang quán bên ngoài đã tụ tập vô số cường giả, liên đợi đến hắn Hồng Vân ra ngoài đâu. Nhưng mà cái này Hồng Mông tử khí không có một chút đầu mối, càng làm cho Hồng Vân lo lắng, nhưng mà hắn có một loại cảm giác, chính mình ngốc ở trong ngũ trang quán vĩnh viễn cũng vô pháp lĩnh hội thông thấu Hồng Mông tử khí. Hắn hẳn là ra ngoài rèn luyện một phen, tìm kiếm thuộc về hắn cơ duyên mà mỗi khi xuất hiện loại ý nghĩ này thời điểm, hồng vân tử khí tại hắn trong nguyên thần liền nhẹ nhàng nhảy lên một cái, giống như tại truyền lại một loại nào đó tin tức, nhưng là phúc là họa nhưng lại không biết. a, cơ duyên là nặng đi ra, ta hồng vân không tin ở đây trốn cả một đời, bên ngoài đám đạo trích kia ta lại có sợ gì? hồng vân thấp giọng nói ra, trong giọng nói cũng là lộ ra hiếm thấy ngoan lệ. dứt lời, hồng vân liền hướng về bên ngoài đi đến, thành thánh đạo đường tuyệt không có khả năng thuận buồm xuôi gió, chém giết càng là ác không thể thiếu, hắn cũng muốn để hồng hoang xem hắn hồng vân cũng không phải tốt tính. Càng là muốn tìm có thể để cho Hồng Mông tử khí nhảy lên cơ duyên là cái gì. Thế nhưng là hắn vừa định ra ngoài, liền bị Chấn Nguyên tử đồng tử ngăn cản, chỉ nghe thấy đồng tử nói ra, Hồng Vân lão ra, lão ra bế quan trước nói qua, ngươi không thể đi ra ngoài. Bên ngoài có rất nhiều người xấu muốn hại ngươi. Nghe đồng tử lời nói, Hồng Vân trong lòng ấm áp, có Chấn Nguyên tử cái này bạn thân là hắn may nhất vận, mà Chấn Nguyên tử đang bế quan chém tới đệ nhị thi phía trước, còn quên không chú ý việc của mình, cái này khiến Hồng Vân cũng là nói không ra xúc động. Nhưng mà càng như vậy Hồng Vân liền càng không thể liên lụy Chấn Nguyên tử. Đây là hắn Hồng Vân con đường chỉ có thể chính hắn đi đi phía trước nhất định ẩn nút vô tận hung hiểm vô số người mong muốn đem hắn xé nát cướp đoạt hồng nồng tử khí nếu chỉ là bên ngoài những người kia hắn cùng chấn nguyên tử đến còn có thể ứng phó nhưng mà chỉ sợ sẽ là vu yêu tộc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này hơn nữa phía sau nói không chừng còn sẽ có minh hà tam thanh những người kia thân ảnh hắn hồng vân sinh tồn cơ hội xa vời nhưng hắn nhất định phải đi xuống đã như vậy cần gì phải dựng vào chấn nguyên tử một cái mạng hồng vân tung hoành hùng hoang vô số năm chân chính chi kỷ hảo hữu cũng liền chấn nguyên tử một người chấn nguyên tử nguyện ý lấy mệnh tương bội nhưng Hồng Vân lại làm không được, kéo lên một cái chi kỷ hảo hữu cùng hắn đi tìm chết, tại tâm khó có thể bình an. Nếu như thế, chẳng bằng thừa dịp Trấn Nguyên Tử bế quan trước đó rời đi, chỉ cần hắn không ở nơi này, Trấn Nguyên Tử liền an toàn. Nếu như có thể gắng gượng qua một kiếp này, đó chính là hắn Hồng Vân Cơ duyên đến. Nếu có thể Cơ duyên thành thánh, như vậy hiện tại đối mặt hết thảy áp lực đều sẽ không tồn tại. Bất quá vẫn đợi tại ngũ trang quán cũng không phải kế lâu dài. Nếu là hắn Cơ duyên tại chỗ khác, vậy hắn chẳng phải là vô ích bỏ lỡ Cơ duyên? Ta đi, không cần quấy rầy ngươi lão gia, hắn hiện tại chính là bế quan khẩn yếu con đầu càng không thể phân tâm, chờ hắn xuất hiện nói cho hắn biết, nếu như ta Hồng Vân có thể gắng gượng qua một kiếp này, lại cùng hắn luận đạo Hồng Hoang, Hồng Vân âm thanh rất là hào hiệp, nhưng mà càng có thể nghe ra loại kia kiên quyết, tương lai sinh tử khó liệu, nhưng hắn càng không thể liên lụy chấn Nguyên Tử, bước nhanh ra ngoài đi đến, đồng tử rất là gấp gáp cũng không thể tránh được, ngũ trang quán bên ngoài, Hồng Vân thân ảnh một khi xuất hiện, liền triệt để dẫn tới manh động, đám người phảng phất trông thấy Hồng Mông Tử khí ở trước mặt mình bay qua, dục vọng che giấu hết thảy, bọn họ chỉ cần đem Hồng Vân xử lý, liền có thể cầm tới Hồng Mông Tử khí. Giờ khác này bọn họ tưởng tượng chính là đơn giản như vậy, càng là mù quáng. Vô số người hướng về Hồng Vân chặn giết mà đi, thậm chí còn có một chút thái ớt kim tiền, bọn họ đối mặt Hồng Vân lại là chân chính chuẩn thánh. Nhưng bọn họ phảng phất căn bản không e ngại. Hồng Vân nhàn nhạt, nhạt nhìn qua đây hết thảy, ánh mắt bên trong thoáng qua sắc cơ, hắn lúc bình thường tính khí rất tốt, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn chính là dễ ước hiếp. Một đám đại la kim tiền cũng chặn giết hắn. Hồng Vân sẽ nói cho bọn họ, mong muốn cơ duyên, liền cần đem đối ứng thực lực. Hồng Vân cường đại chuẩn thánh uy thế lan ra, trong hư không lập tức bị màu đỏ đám mây tràn ngập. Lúc này liền là có vô số đại la kim tiên thân thể vỡ ra, đem cái kia Hồng Vân nhộn thành huyết vân. Hồng Vân cùng nhau đi tới, sau lưng ngã xuống vô số thi thể, trên người Hồng Vân loáng thoáng để lộ ra minh hà khí chất. Đám người sợ hãi. Hồng Vân thân hóa Hồng Vân tốc độ cực nhanh, một hơi ở giữa liền đã bay ra mấy ngàn vạn dặm, mọi người tán tu bị Hồng Vân giết đến sợ, cũng là thanh tỉnh, rất nhiều người không có dám đuổi theo, mặc cho Hồng Vân rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Vân đã rời đi ngũ trang quán rất xa, nhưng mà đột nhiên, tại hắn phía trước, vô tận hỏa diễm từ trên trời hạ xuống, xinh xinh ngăn chặn Hồng Vân đường đi. Vợ già, ở vang hướng về Hồng Vân công kích mà đi. Người phương nào ngăn cản đường đi của ta? Hồng Vân hóa thành nhân hình, hét lớn một tiếng, sắc mặt rất khó nhìn, nhưng mà trong lòng đã có đáp án. Hắn nhận ra cái này hỏa chính là Thái Dương chân hỏa. Trong Hồng Hoang nắm giữ ngọn lửa này chỉ có Tam Túc Kim ô Nhất Tộc, cũng chính là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, hoặc nói hai người bọn họ đều tới chặn giết hắn. Ngay sau đó liền vang lên một hồi tiếng cười to, chính là Đế Tuấn, bên cạnh hắn liền Thái Nhất cùng Côn Bằng, ba người lạnh lùng nhìn qua Hồng Vân. Giao ra Hồng Nông Tử khí, thà cho ngươi không chết. Đế Tuấn trầm giọng nói. Lực lượng cường đại lan ra, trong hư không phong tỏa Hồng vân chạy trốn đường lui. Mà Hồng vân trong lòng không ngừng chìm xuống, đế tuấn cùng thái nhất đều là chém tới hai hộ chuẩn thánh, côn bằng cũng là không kém bao nhiêu, Hồng vân chẳng qua là một thi chuẩn thánh, bị ba người vây quanh, tựa hồ đã rơi vào tuyệt cảnh, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. A a. Giao ra hồng mông tử khí, các ngươi còn có thể buông tha ta? Làm ta là vừa hóa hình lăng đầu thanh sao? Hồng vân cười lạnh nói, một khi giao ra hồng mông tử khí, hắn sẽ chỉ chết càng nhanh. Chương 394, hồng mông tử khí tiêu thất. Hồng Vân bị Đế Tuấn bọn họ chặn đứng, bức bách hắn giao ra Hồng Nông Tử Khí, nhưng mà Hồng Vân cũng không phải người ngu, hắn hiểu được cái dạng kia sẽ chỉ làm hắn chết càng nhanh. Cái này Hồng Nông Tử Khí là hắn cơ duyên, nhưng càng là hắn đòi mạng lục dược, mỗi người đều muốn có được hắn, nhất là yêu tộc, đây quả thực là yêu tộc quật khởi cam đoan. Lúc bọn hắn có hai vị thánh nhân về sau, mới có thể tại cái kia phía sau thánh nhân đương đạo thời đại bên trong tiếp tục bảo trì huy hoàng. Hồng Vân đạo này Hồng Nông Tử Khí, Đế Tuấn nhất định phải được, hơn nữa hắn thấy Hồng Vân cũng là không có cơ hội. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều tại hai thi chuẩn thánh. Hồng Bằng cũng là sắp chém tới đệ nhị thi, Hồng Vân liền chạy trốn cơ hội cũng sẽ không có. Nhưng lúc này Đế Tuấn cũng không có cái gì kiên nhẫn, chậm thì sinh biến, lạnh lùng nói, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thật nếu nói, cái này Hồng Hoang vẫn là vu tộc địa bàn, trước kia Hồng Quân càng là hạ đạt yêu quản thiên quản địa mệnh lệnh, hơn nữa cái này ngũ trang quán cách vu tộc Bất Chu Sơn không tính quá xa, khó đảm bảo thời gian lâu dài, vu tộc kịp phản ứng cho bọn họ thêm phiền phức. Đế Tuấn, thái nhã, Hồng nông tử khí chính là đạo tổ bản dạng. Các ngươi quả thật dám trắng trợn cướp đoạt hay sao? liền không sợ đạo tổ trách tội sao? Hồng Vân lớn tiếng nói ra. Đối mặt ba người vây khốn, Hồng Vân tự hiểu rời đi cơ hội không lớn. Lúc này chỉ có thể cầm Hồng Quân tới dọa bọn họ. Chỉ bất quá Đế Tuấn cười lạnh nói, người khác ta ngược lại không dám cướp, mà ngươi Hồng Vân, hừ, cướp lại như thế nào? Đạo tổ ban cho Hồng Vân, ngươi vẫn là tỉnh đi. Đạo tổ nói ngươi một có thể thành thánh sao? Đế Tuấn lòng tin 10 phần nói ra, cướp đoạt Hồng Vân đạo này Hồng Mông Tử khí tự nhiên là có nắm chắc. Đầu tiên cái này Hồng Vân liền không phải Hồng Quân đệ tử, cùng bọn họ đồng dạng đều là Tử Tiêu cung khách. Tiếp đó hồi đó Hồng Quân cũng không có minh xác nói cái này Hồng Vân liền có thể thành thánh, chỉ là trùng hợp cái này Hồng Vân lấy được cơ duyên, cũng không phải là thiên đạo thánh nhân. Cấp đoạt đạo này Hồng Mông Tử khí đế tuấn làm không có áp lực chút nào, căn bản không lo lắng Hồng Quân tìm hắn để gây sự. Đáng chết. Hồng Vân trong lòng thầm mắng một tiếng, đây chính là hắn cùng sáu người khác khác nhau, có Hồng Quân chỗ dựa, đế tuấn cũng không dám đi động những người kia Hồng Mông Tử khí. Chỉ có thể tìm chính mình cái này quả hồng mềm bỏ đi. Mong muốn. Vậy thì tới đây cầm đi. Hồng Vân lạnh lùng nói ra, sắc mặt cũng là càng ngày càng dữ tợn. Đối mặt với nguy cơ sinh tử, chỉ có thể liều mạng một lần. Giao ra hồng ngông tử khí tự nhiên là không thể nào. Hồng Vân trong nháy mắt tế lên chính mình pháp bảo cửu cửu tán phách hồ lô, liền thấy từ trong hồ lô phun ra vô số hồng sa, chỉ chốc lát liền đem cái này một mảnh bầu trời đều che khuất. Vô tận hồng sa hình thành cự đại phong bạo, đem thiên địa đều nhuộm thành xích hồng sắc, điên cuồng hướng về Đế Tuấn ba người quét sạch mà đi. Cái này tán phách hồ lô chính là trước kia Hồng Vân từ bất chu sơn bên trên hồ lô đằng bên trên hái được hồ lô tế luyện thành tiên thiên linh bảo, từ đó phun ra hồng sa có thể ôm người nguyên thần cũng có thể đả thương người thân thể khiến người nhục thân hư thối. uy lực kinh người. Tại thất cái trong hồ lô bàn về lực công kích, cũng lại là chỉ ở thái nhất dưới Trạm Tiên Hồ Lô. Liền thấy Hồng Sa Phô Thiên cái địa hướng Đế Tuấn ba người bao trùm mà tới. Đế Tuấn không dám kinh thường, đối mặt một cái điên cuồng chuẩn thánh, không cẩn thận cũng là phải bị thua thiệt. Hắn lập tức tế ra chính mình phối hợp linh bảo Hà đồ Lật thư. Hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo trong nháy mắt bộc phát ra cường đại tiên thiên lực lượng pháp tắc, phản phất đem hư không lưng trệ, lăng lệ phong mang ám Hồng Sa, ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, ba phủ Hồng Sa bị trừ ra một con đường tới. Ma Thái Nhất cũng là động, thế gia chính mình Đông Hoàng Trung cũng chính là cực đạo linh bảo điên đạo trung, lang lập cùng trong hư không, rung động thiên điệu tiếng trung vang lên, cản khôn điên đảo, âm dương lùi chuyển, phảng phất cho thiên điệu dẫn tới một tầng quân chủ, không ngừng tiết chặt, lệnh Hồng Vân xung quanh hư không đều là run dậy kịch liệt, áp bách lấy Hồng Vân lực lượng, Mà côn bằng đồng dạng là thế gia chính mình tiên tiên linh bảo, mặc dù không có Đế Tuấn Thái Nhất cường thế như vậy, nhưng mà đều là yêu sư, lúc này trong hồng hoang hóa hình sinh ra sớm nhất linh một trong, côn bằng cũng là không đơn giản, ba người riêng phần mình buộc phát ra lực lượng cường đại, cường thế công kích Hồng Vân phải dùng thời gian ngắn nhất giải quyết hắn, cầm tới Hồng Mông Tử khí. Mà Hồng Vân nhưng là sắc mặt tái nhợt, bị ba người cường đại công kích trực tiếp trọng thương, bọn họ mỗi một cái đều so Hồng Vân mạnh hơn, khiến cho Hồng Vân hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh. Hồng Vân sắc mặt vô cùng phẫn nộ, biết hôm nay sợ rằng là thai kiếp khó thoát, ánh mắt thoáng qua một tia ngân lệ, lạnh lùng nói, các ngươi tiểu nhân vô sỉ, hôm nay ta liền dù chết cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Dứt lời, toàn lực thôi động nguyên thần toàn thân pháp lực bành trướng, một cỗ mạnh mẽ gió lốc tự thân lên cao lên, toàn thân giống như cuồng khí khí cầu đồng dạng nhanh chóng bành trướng. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, Hồng Vân sở tại địa phương, bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ khí lãng, cỗ này khí lãng trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng quét tán, mỗi một đạo khí lãng đủ để hủy diệt một cái thai ớt kim tiên. Như vậy đông đúc khí lãng vô thiên cái địa đánh phía Đế Tuấn ba người, cũng làm cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Lại là Hồng Vân tiêu đốt pháp lực, tự bạo nguyên thần, hắn dù sao cũng là một cái hàng thật giá thật chuẩn thánh, lực lượng cường đại đủ để đối với Đế Tuấn bọn họ tạo thành tổn thương. Bọn họ nhưng không có minh hạ cường đại như vậy lực lượng, có thể khống chế một cái chuẩn thánh sinh tử, hơn nữa Hồng Vân tự bảo lại thị phi thường nhanh, bọn họ không có quá nhiều phản ứng thời gian cái thứ nhất phản ứng chính là xa xa tránh né nhưng là ta không thể tránh né bị liên lụy lúc hồng vân tự bạo khí thế hoàn toàn tiêu tan về sau chỉ để lại bừa bộn một mảnh đại địa Đế tuấn đông hoàng thái nhất bọn người đồng dạng bị hồng vân tự bạo liên lụy trọng thương thế nhưng là không quản những thứ này chỉ là chăm chú nhìn hồng vân tự bạo chỗ hy vọng có thể tìm tới hồng quân láo tổ ban cho hồng vân hồng ngông tử khí hồng ngông tử khí chính là thiên đạo chi vật đại đạo chi cơ tuyệt không có khả năng bị hồng vân tự bạo hủy diệt nhưng mà đầy trời trần ai lạc địa liếc nhìn lại liền có thể phát giác hết thảy. khắp nơi chuỗi lùi không có gì cả Hồng Mông Tử Khí biến mất không thấy gì nữa. Đế Tuấn thái nhất trừng to mắt, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Tiếp đó trong nháy mắt biến cuồng nộ không thôi, nhiều phiên nhu độ, mắt thấy liền có thể thành công, không nghĩ tới Hồng Vân vậy mà như thế cứng liệt, tự bạo nguyên thần. Hơn nữa Hồng Mông Tử Khí cũng không biết đi đâu, chẳng lẽ là chính hắn chạy, hay là nói là Hồng Vân không có mang bên người chính mình. Nhưng mà bất kể như thế nào, đây đều là Đế Tuấn không thể tiếp nhận kết quả. Tìm cho ta, đào sâu ba thước cũng phải cấp ta tìm về cái kia đạo Hồng Mông Tử Khí. Đế Tuấn điên cuồng kêu to mắt thấy tới tay thành thánh cơ duyên không cánh mà bay, liền liền thái nhất cũng là khí mắng to không thôi. nhưng mà bọn họ tìm kiếm không có kéo dài bao lâu, chấn thiên nộ hống tiếng vang lên, vu tộc tới. nơi này cách lấy vu tộc không xa, đế tuấn làm ra động tĩnh lớn như vậy không thể nào không kinh động 12 hai tổ vu. đế tuấn cũng là bất đắc dĩ, biết hồng ngông tử khí không thể nào tìm tới, chỉ có thể cùng vu tộc đánh qua một hồi. xem như phát tiết chính mình phân uất, cuối cùng bất phân thắng bại, cũng là bất đắc dĩ trở lại thiên đỉnh. chương 395 đế tuấn còn hắt hồng văn chết, bị yêu tộc cho giết chết. Đây tuyệt đối là một kiện rung động hồng hoang chuyện lớn, bởi vì người mang lấy cuối cùng một đạo hồng mông tử khí, hồng vân mọi cử động sẽ gây cho người chú ý. Ai cũng muốn có được cái kia đạo hồng mông tử khí, nhưng mà rất nhiều người cũng không kịp động thủ, liền nghe thấy kết quả này. Cái kia hồng mông tử khí đâu? Đương nhiên là rơi vào yêu tộc trong tay. Đây là hồng hoang đông đạo cường giả nhất trí cho rằng kết quả, bởi vì đây cũng là một cái bình thường tư duy hẳn là tưởng tượng sự tình. Đế Tuấn giết hồng vân không phải là vì cái này sao? Làm sao có thể từ bỏ? Hơn nữa tại lúc đó đông đạo hồng hoang cường giả lúc chạy đến thời gian Đế Tuấn bọn họ đang cùng Tổ Vu đại chiến, đế giang càng là điên cuồng hô lớn, đem Hồng Mông tử khí giao ra. Tất cả mọi người cho rằng Hồng Mông tử khí rơi vào đế Tuấn trong tay, nhưng mà chân chính tình huống chỉ có đế Tuấn ba người biết. Bọn họ cũng là vô cùng oan uổng a. Hồng Mông tử khí thật không tại trong tay bọn họ a. Cùng người khác giải thích căn bản sẽ không có người tin tưởng. Những người kia chỉ là cho rằng đế Tuấn đang lừa gạt bọn họ, thay đổi vị trí ánh mắt. Liên liên phục hi đều cho rằng Hồng Mông tử khí tại đế Tuấn trong tay. Cũng biểu đạt thề sống chết bảo vệ yêu tộc lợi ích quyết tâm, đế Tuấn chỉ có thể tuyệt khổ giải thích không rõ ràng, nội tâm khổ sở chỉ có tự mình biết. Nếu như bọn họ thực sự đến Hồng Mông Tử Khí căn bản sẽ không để ý người khác nói cái gì, nhưng thật không có a. Loại này quăng hắc qua cảm giác thật làm cho người tuyệt vọng. Hồng Hoang dư luận xôn xao, tất cả mọi người là nhìn xem yêu tộc ánh mắt không thích hợp, nhưng mà không người nào dám đối với yêu tộc trắng trợn cất đoạn, cùng Hồng Vân một thân một mình khác biệt, yêu tộc thế nhưng là một cái thế lực cường đại. Trong Hồng Hoang trừ Vu tộc cùng Minh Hà, thật đúng là không ai có thể chọc nổi bọn họ. Vu tộc là dựa vào lấy bọn họ cường đại chiến lực cùng Đông đảo tộc nhân liên quân. Mà Minh Hạ nhưng là hoàn toàn bằng vào một người, có thể đối kháng thế lực cường đại. Không người nào dám trêu chọc hắn. Cương một nhóm, hoàn toàn là một cái phong tử. Nhưng mà vụng trộm đối với yêu tộc thống hận nhưng có rất nhiều, thống hận nhất đương nhiên liền chấn Nguyên tử, Hồng Vân là hắn hảo hiếu chí giao, thừa dịp hắn bê quan thời điểm, yêu tộc vậy mà giết hắn. Chấn Nguyên tử thật phẫn nộ, ở trong ngũ trang quán nổi trận lôi đỉnh, nhiều lần mong muốn giết vào thiên đỉnh, vì Hồng Vân báo thù, nhưng mà lý trí cuối cùng vẫn áp chế điên cuồng. Chính hắn một người căn bản không phải yêu tộc đối thủ, chỉ có thể là chịu chết, vì lẽ đó Chấn Nguyên tử thầm hạ quyết tâm. Yêu tộc không thể nào vĩnh viễn cường đại như vậy. Hắn cũng nhìn ra, tương lai Hồng Hoang chính là thánh nhân thời đại, lúc kia yêu tộc tất nhiên suy sụp, hắn mới hảo hảo cùng Đế Tuấn Thái nhất tính sổ sách. Mà đối với yêu tộc bất mãn còn có Tam Thanh, Đế Tuấn lấy được đạo này Hồng Mông từ khí, như vậy tăng thêm nữ hoa, yêu tộc liền có hai đạo. Đã trở thành một cái có thể trong tương lai cùng Tam Thanh đối kháng lực lượng, yêu tộc đem rất khó rơi vào suy sụp, Hồng Hoang vẫn như cũ sẽ ở vào yêu tộc thống trị bên trong, cái kia bọn họ thánh nhân lại như thế nào quản lý Hồng Hoang? Chuyện này đối với Tam Thanh những cái này thánh nhân lợi ích là một cái cực lớn uy hiếp vì lẽ đó tam thanh sắc mặc nhìn không tốt nhất là nguyên thủy thiên tôn cái này xem thường yêu tộc ra hỏa đại sư minh tiếp tục như vậy yêu tộc sẽ rơi tại trên đầu chúng ta ta đường đường bản cổ chính tông có thể nào chịu này khất đủ nguyên thủy thiên tôn giận dữ nói ra thành thánh là hắn duy nhất mong đợi hiện tại hắn bị minh hà đánh mặt nếu là thành thánh về sau tiếp tục bị đế tuấn đánh mặt cái kia nguyên thủy thiên tôn đều muốn điên mà lao tử tương đối tỉnh táo một chút nhiều khi đều là đem cảm xúc chôn giấu ở đáy lòng từ tuấn nói yêu tộc có một tôn thánh nhân là được lao tử lời nói rất là nhạt nhưng lại có thể cảm nhận được không bình thường Hắn tuyệt sẽ không để Đế Tuấn Thái nhất thành thánh yêu tộc cùng vu tộc trong tương lai nhất định cũng sẽ buộc phát đại chiến, yêu tộc tuyệt không thể thắng lợi. Ngược lại bất kể như thế nào, toàn bộ Hồng Hoang đều cho rằng Đế Tuấn lấy được Hồng Mông Tử Khí, mà hắn giải thích lại là như vậy tái nhật bất lực, không thể làm gì, chỉ có thể phiền muộn đại phát tinh khí. Có Hắc Qua cảm giác thật là quá tệ, mà chân chính Hồng Mông Tử Khí đến cùng ở nơi đó đâu? Không có cái gì nghi vấn, đương nhiên là tại huyết hải. Huyết hải chỗ sâu trong cung điện, Minh Hàm một thân một mình, đối mặt với trước mặt đạo này Hồng Mông Tử Khí, Ánh mắt bên trong tản ra sắc bén hắc sắc qua mang, đem hồng ngông tử khí hoàn toàn bao phủ đi vào, mà hồng ngông tử khí phản phất có sinh mệnh bình thường, cảm nhận được vi hiệp, không ngừng dãy rựa, nhưng mà tại Minh Hà uy thế giới, căn bản không giải quyết được vấn đề. Sau một hồi lâu, Minh Hà hắc sắc nguyệt quang tán đi, nhàn nhạt, nhạt nhìn qua đạo này tự sắc quan biến, nhẹ giọng nói ra, thì ra là thế. Minh Hà nhìn thấy, cái này cái gọi là hồng ngông tử khí rõ ràng chính là thiên đạo bản nguyên một bộ phận, lúc nữa hoa những người này thành thánh một khắc này, cái này hồng ngông tử khí liền sẽ mượn nhờ khủng lồ công đức lực lượng, cùng bọn họ nguyên thần hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau mà cho đến lúc đó, hồng mông tử khí sẽ hoàn toàn thức tỉnh, thay thế thiên đạo khống chế thánh nhân, bình thường sẽ không có chuyện gì, mà một ngày thánh nhân làm ra cái gì làm trái thiên đạo sự tình, hồng mông tử khí liền sẽ phát huy dụng ý, trong nháy mắt đem thánh nhân khống chế, thậm chí đem hắn hoàn toàn biến thành hồng quân khôi lỗi, phi thường khủng bố. vì lẽ đó cái này hồng mông tử khí căn bản cũng không phải là bảo vật gì, ngược lại là một cái trí mạng độc dược. đáng thương cái kia vô số người mong muốn tranh đoạt mà mất đi tính mệnh. đương nhiên cái này hồng mông tử khí cũng không phải là toàn bộ đều là chỗ xấu, hắn trọng yếu nhất một chút liền phát huy một cái chìa khóa dụ ý, thánh nhân thành thánh dựa vào chính là bọn họ khổng lồ công đức chi lực, giống tam thanh khai thiên công đức, nữ hoa tạo ra con người công đức, mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhất là khổ bức. không giống như là rõ ràng như thế là đời thứ hai, cũng không có nữ hoa dạng này sự tình, chỉ có thể phát hạ đại hoài nguyện, chẳng khác gì là hướng thiên đạo lãnh cái này khổng lồ công đức, thiếu thiên đạo nợ đâu, bán mình càng thêm chuẩn đề, mà những thứ này công đức mới là bọn họ thành thánh căn bản, mà cái này hồng mông tử khí liền cái kia mở ra công đức chi lực chìa khóa, xem như một cái điều hòa dụ ý, nhưng thật nếu nói cũng liền điểm ấy dụng ý dưới cái nhìn của Minh Hà tuyệt đối là một cái độc dược mà Minh Hà cái càng là nghĩ đến nữ hoa thể nội hồng nồng tử khí nếu biết cái này tác dụng phụ đương nhiên không thể để cho nữ hoa trở thành thiên đạo không chế khôi lỗi thành thánh chính là dựa vào tạo ra con người công đức không có cái này hồng nồng tử khí Minh Hà cũng thủ đoạn rất nhiều nhưng mà mong muốn nữ hoa vứt bỏ hồng nồng tử khí mà không đi đạo phát giác cái này cần Minh Hà hảo hảo suy xét nhưng mà trước lúc này hắn đối với đạo này hồng nồng tử khí cũng là có ý tưởng không phải thiên đạo bản nguyên sao xuyên thấu qua hiện tượng nhìn chất nhất định có thể phát giác không ít thiên đạo bí mật, chỉ bất quá dựa vào minh hà thực lực bây giờ, sâu hơn độ vật căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể thương lịch tự mình đến. Thương lịch không chừng sẽ từ bên trong phát giác một chút liên quan tới thiên đạo không được sự tình. Chương 396, nữ hoa tạo ra con người. Tự đế Tuấn chém giết Hồng Vân về sau, Hồng Hoang lần nữa biến không bình tĩnh, tất cả mọi người cho rằng đế Tuấn lấy được Hồng Mông từ khí. Mà Vu tộc càng là cho rằng như vậy, một ngày đế Tuấn cùng nữ hoa hai người đều trở thành thánh nhân, như vậy bọn họ Vu tộc tình thế đem vô cùng không được. Đế Giang có vẻ hơi cấp bách, chính là muốn tại Đế Tuấn thành thành phía trước, đem yêu tộc đã kích xuống đi, tốt nhất có thể đem Đế Tuấn cùng thái nhất chém giết. Vì lẽ đó đoạn thời gian này đến, vô yêu đại chiến tiến hành vô cùng thường xuyên, lớn nhỏ chiến tranh không ngừng, Hồng Hoang lại một lần nữa xuất hiện vô biên sát khí. Mà Đế Tuấn cũng là hoang uổng, nói đến hắn căn bản chính là cho Minh Hà con hắc qua, liền Hồng Ngông tử khí cái bóng cũng không có nhìn thấy. Thế nhưng Hồng Hoang không có ai tin tưởng hắn giải thích, cho rằng hắn là giảo biện, đến cuối cùng Đế Tuấn cũng không thèm để ý những thứ này, con hắc qua liền lường đi nhưng trong lòng cái kia cố đoán khí lại muốn phát tiết ra ngoài vì lẽ đó nhiều khi yêu tộc đều sẽ đối với vu tộc phát động cường đại thế công liên lụy mặt khác hồng hoang sinh linh càng là sẽ không tiếc mà trong biển máu nữ hoa tự mình ở tại một cái trong cung điện trước kia vu yêu sau đại chiến nàng đi tới huyết hải phảng phất liền ở lại thiên đỉnh sự tỉnh cũng là mặc kệ không sáu tới gia nhập thiên đỉnh chính là phục hy ý tứ nàng cũng không quá nguyện ý vì những cái kia việc vật chậm trễ tự mình tu luyện thời gian mà bây giờ yêu tộc càng là tại cùng vu tộc đại chiến Nhưng mà nữ hoa lại nghĩ đến yêu tộc chỉ cần không xuất hiện nguy cơ lời nói, nàng là không muốn xuất thủ. Nhiều năm như vậy một mực là tại trong biển máu linh hội hồng mông tử khí, đương nhiên tại mình Hà trợ giúp dưới, lại là không có một chút đầu mối, ngược lại cảnh giới bên trên ngồi sổm ngồi sổm dâng lên. Nữ hoa ngồi tại trên mây, đỉnh đầu tầng vân, trên thân tản mát ra vạn trượng và mang, tinh xảo khuôn mặt nhiễm phải hơi mỏng mồ hôi, vẫn như cũ không che giấu được nàng cái kia tuyệt mỹ khí chất. Đột nhiên, nữ hoa nhẹ giọng khẽ kêu, một thân ảnh từ trên người nàng dần hiện ra đến, cùng nữ oa tướng mạo đồng dạng, chỉ bất quá khí chất có trên lệch rất lớn, đây chính là nữ hoa lấy tam thi, chấp thi. tại minh hà trợ rút giới, nàng cuối cùng cũng là chém tới lấy tam thi, trở thành tam thi chuẩn thánh. mà trong biển máu minh hà cảm nhận được cố khí tức này, cũng là buông lòng một hơi, vì để nữ hoa chém tới tam thi về sau lại thành thánh, minh hà thế nhưng là sử dụng bí pháp, tạm thời đem nàng thể nội hồng nung tử khí phong lớn lại, không để cho cái kia hồng nung tử khí ba động chạm tới nữ hoa, là nàng cảm nhận được thành thánh cơ duyên, miễn cho vừa mới đi đại nhị thi liền muốn thành thánh. như thế đối với nàng về sau chiến lược sẽ có ảnh hưởng rất lớn mà bây giờ nữ hoa chém tới lấy tam thi cũng là đến thành thánh thời khắc. về phần nữ hoa thể nội hồng nồng tử khí minh hà cũng là nghĩ đến biện pháp hắn sẽ không để cho thành thánh về sau nữ hoa thể nội ẩn nút dạng này một cái hỏa lớn hơi không lưu ý liền sẽ trở thành thiên đạo khôi lỗi minh hà ta chém tới lấy tam thi ngay tại minh hà suy xét ở giữa một đạo mềm mại thân ảnh chạy như bay đến nữ hoa vui sướng âm thanh cũng là chuyển đến cảnh giới đề thăng rất là cao hứng hùng chi hiện tại vẫn là cùng minh hà một cảnh giới rất tốt chúc mừng ngươi minh hà cười nói ra a Còn không chỉ như vậy đâu. Ta cho ngươi biết, ta còn cảm nhận được thành thánh cơ duyên, ta nghĩ lập tức liền có thể thành thánh, lúc kia ngươi không phải ta đối thủ. Nữ hoa giờ khắc này thật giống là một cái tiểu nữ hài, trước mặt Minh Hà tản cái kia trong ngày thường, cao nhã nguy trang. Thật. Minh Hà kinh ngạc biểu lộ nói ra, nhưng mà nhưng trong lòng thì không có chút nào bất ngờ, hắn biết mình phong ấn đã áp chế không nổi hồng mông tự khí. Nữ hoa thành thánh cơ duyên đã sớm đến, nhân tộc đã sớm hẳn là xuất thế, chỉ bất quá đây hết thảy đều bởi vì nữ hoa chém tới lấy tang thi, mà bị Minh Hà từ chối hiện tại cũng nên là nữ hoa thành thánh thời điểm. đương nhiên, nữ hoa ngạo kiều nói ra, ta phải đi ra ngoài một bận, hồng nung tử khí giống như muốn dẫn ta đi một chỗ. nữ hoa nhẹ giọng nói ra, ừm, um, ta cùng ngươi. minh hà cười nhạt một tiếng, lôi kéo nữ hoa tay liền rời đi huyết hải, hắn biết nữ hoa mục đích là tại bất chu sơn. đi theo nữ hoa cảm ứng, bọn họ đi tới bất chu sơn dưới chân một dòng sông bên cạnh, thanh phong thổi, cây cối tươi tốt, ngược lại là một chỗ khó phong thủy bảo địa. mà lúc này đây nữ hoa thể nội hồng nung tử khí run rẩy càng thêm mãnh liệt, chỉ dẫn lê nữ hoa hướng về dòng sông đi đến. Mà Minh Hà đứng ở nơi đó không cùng đi. Hắn biết tiếp xuống thời gian là thuộc về Nữ Hoa, hắn chỉ cần tại Nữ Hoa cần trợ giúp thời điểm xuất thủ, cuối cùng lại đi giải quyết cái kia Hồng Mông Tử Khí sự tình. Nữ Hoa đi tới bờ sông, nhìn qua trong nước sông chính mình thanh lệ cái bóng, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, trong đầu phảng phất xuất hiện như có như không linh cảm. Ngay sau đó Nữ Hoa phảng phất là nghĩ đến cái gì giống như, nhanh chóng cúi xuống thân đến, từ trong sông nâng lên một vệt bùn đất, dính lấy át nước sông, liền cầm bước lên tới. Bùn đất tại trong tay nàng không ngừng biến ảo bộ dáng, càng ngày càng tinh xảo. Cuối cùng hoàn toàn trở thành đại đạo chi thể bộ dáng, chính là nữ hoa bắt trước chính mình bộ dáng tạo nên một cái sinh vật hình người xuất hiện, nữ hoa đem hắn để dưới đất, đối với hắn vô thần con mắt thổi một hơi, cái kia tiểu nhân phảng phất xuất hiện linh hồn, chậm rãi động, ngẩng đầu lên tới phảng phất là hiếu kỳ nhìn qua thế giới này, nhẹ nhàng mở ra chân mình bước, nữ hoa nhìn thấy cái này bị chính mình sáng tạo ra kiếp sau linh, nhẹ nhàng cười, nàng cảm giác mình làm không sai, trong đầu càng thêm thanh minh, thành thánh cảm giác càng ngày càng mấy liệt, nhưng mà không đợi nữ hoa cao hứng bao lâu, tên tiểu nhân kia đi hai bước, đột nhiên dừng lại, thân thể vỡ vụn cũng không còn sinh cơ. Nữ hoa có chút mắt tròn tròn, làm không rõ ràng đây là gì tình huống. Dựa theo chính mình cảm giác, đây là không sai à? Ngay lúc này, vẫn rải rộng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng một cái. Nữ hoa dương mắt nhìn lên, chính là Minh Hà, trong tay hắn đang cầm một đoàn thổ nhưỡng, còn có một bình thủy. Thổ nhưỡng nữ hoa nhận biết, chính là trước kia bất chu sơn hồ lô đằng dưới cựu thiên tức nhưỡng. Vì thứ này, Minh Hà còn cùng Tam Thanh đại chiến một trận. Mà cái kia một bình thủy, nữ hoa cũng là nhận ra, chính là Tam Quang thần thủy, vô cùng chân quý. Ngươi nói là cần dùng quê mùa như vậy cùng thủy. Nữ Hoa phảng phất Minh Ngộ bình thường, nguyên lai không phải mình cảm ứng ra sai lầm, mà là nàng sử dụng thổ cùng thủy không thể. Nhân tộc chính là trời sinh khí vật tộc, phổ thông thổ cùng thủy sao có thể tiếp nhận như vậy đại khí vận? Tất nhiên là muốn Cựu Thiên Tức những loại cấp bậc này bảo vật. Nữ Hoa hướng về phía Minh Hà nở nụ cười xinh đẹp, cũng không khách khí với Minh Hà, lấy tới Cựu Thiên Tức nhưỡng cùng Tam Quang Thần Thủy, liền tiếp tục bóp ra từng cái tiểu nhân. Sau đó càng là tại Minh Hà đưa ra hồ lô đẳng trợ rút dưới, tạo ra con người hiệu suất thế nhưng là đề cao thật lớn. Rất nhanh đông đảo nhân tộc liền xuất hiện, mà trong hư không phảng phất cũng là xuất hiện vô tận uy áp, Minh Hà nhìn qua cái này vừa mới xuất hiện nhân tộc, cũng là cảm khái rất nhiều. Chương 397, nữ hoa thành thánh. Nhân tộc xuất hiện, từng cái tiểu nhân thanh tỉnh ánh mắt, hiếu kỳ nhìn qua thế giới này, bọn họ áo không đủ che thân, càng không có cái gì thực lực. Thậm chí là liền tầng dưới chót nhất điệu tiên thực lực cũng không có đặt tới, đặt ở nữ hoa Minh Hà trong mắt bọn họ, quả thực là yếu đến không thể yếu hơn nữa. Minh Hà nhìn qua cái này từng cái nhân tộc, trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều, cứ việc đã từng cái kia nhân tộc Lý Nguyên đã sớm chết. Bây giờ chỉ có Minh Hoàng tương địch, nhưng mà lúc này cũng là có một loại không hiểu xúc động, những thứ này chính là nhân tộc thủy tổ, bọn họ bằng vào bình phong yếu thân thể, tại cái này tàn khốc trong hồng hoang đau khổ dãy rủa. Vu tộc lấy yêu thú làm thức ăn, mà yêu thú càng sẽ lấy nhân tộc làm thức ăn, tại cái này trong hồng hoang, nhân tộc tự vừa xuất hiện liền trở thành hoàn cảnh này bên trong tầng dưới chót nhất. Thế nhưng là cho dù là dạng này, bọn họ vẫn như cũ dũng cảm đứng dậy, vượt qua một cái lại một cái khó khăn, không ngừng sinh sôi, để nhân tộc triệt để trở thành hồng hoang loài thứ nhất tộc, trời sinh khí vận tộc. Đây chính là chỗ yếu mà kiên cường nhân tộc. Khi ở trong tay cựu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy dùng xong về sau, nữ hoa cũng là ngừng tạo ra con người, bởi vì nhân tộc số lượng đã không ít. Bài kiến thánh mẫu, hết thề nhân tộc mặt hướng nữ hoa hành lấy đại lễ quỳ lệ đạo, bọn họ biết là nữ hoa đem bọn họ sáng tạo ra đến, liền tương đương với bọn họ mẫu thân, tự nhiên là rất tôn trọng người. Nhìn qua trước mặt những thứ này bị chính mình sáng tạo ra tới không đầy đủ nhân tộc, nữ hoa có chút bận tâm, nàng không biết yếu như vậy thực lực lại nên như thế nào tại cái này băng lãnh trong hùng hoang được sinh tồn, mà nữ hoa không thể nào vẫn che chở bọn họ bởi vì nàng đã có cảm ứng trong thân thể khí thế đã áp chế không nổi thành thánh cơ hội lập tức liền muộn tới nàng căn bản không cách nào bận tâm nhân tộc nữ hoa ánh mắt nhìn về phía minh hà cầu viện ý tứ đã rõ ràng nữ hoa mặc dù là yêu tộc nhưng mà nhân tộc nếu là nàng sáng tạo ra đến tự nhiên không thể tùy tiện dứt bỏ đó nữ hoa ánh mắt minh hà nói khẽ làm việc của mình đi ta sẽ cho người chăm sóc nhân tộc cái này ban sơ một đoạn thời gian nhưng nhân tộc cần tự cường bọn họ sẽ có chính mình đường muốn đi chúng ta cũng không thể đi can dự minh hà có thể chiếu vào nhân tộc một đoạn thời gian Dù sao cùng nhân tộc có ngọn nguồn, nhưng là không thể nào vẫn chiếu vào nhân tộc, như thế bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp quật khởi tại cái này trong hồng hoang. Vĩnh viễn cũng chỉ là phụ thuộc. Mà lúc này đây, cựu thiên chi thượng ầm vang vang lên từng trận lôi âm, toàn bộ hồng hoang đều nghe thấy. Lại là nhân tộc một thành, đại đạo đang đứng nhận thấy, bầu trời thất thải hào quang lượn lờ, chỉ nghe vô căn cứ vang lên thiên nhạc, lại có vô số thiên hoa rơi xuống, một đạo khổng lồ công đức kim quang từ cựu thiên bên ngoài bay vụt mà tới. Nhân tộc chính là ứng đại đạo sở sinh, có thể bản cổ khai thiên bình thường, đều là cái này vô tận đại đạo cực kỳ trọng yếu một vòng vì lẽ đó nữ hoa tạo ra con người chính là đại thế ai cũng không thể ngăn cản minh hà cũng chỉ có thể làm sơ hóa lại Khổng lâu đại đạo công đức làm cả hồng hoang đều biến thành kim sắc âm vang lạc ở trên người nữ hoa giống như tắm rửa lấy thần quang nhanh chóng bị nữ hoa hấp thu mà cùng lúc đó nàng khí thế cũng là càng ngày càng mạnh chính là chém tới tam thi chuẩn thánh lực lượng không ngừng kéo lên rất nhanh đạt tới thánh nhân biên giới công đức chi lực không ngừng phun trào mà vậy liền giống như là một tầng màng mỏng bình thường âm vang vỡ ra nữ hoa khí thế trong nháy mắt lấy được đề thăng đạt tới thánh nhân cảnh giới. Nữ oa thành thánh, trở thành trong Hồng Hoang kế Hồng Quân về sau vị thứ hai thánh nhân, mà lúc này, giữa thiên địa cũng là một hồi đại biến. Chư thiên tường vân ba phủ, Hồng Hoang tinh quang diệu bán, thoải mái vân vật, cùng trước kia Hồng Quân đắc đạo cũng không kém nhiều lắm, chỉ là thành thế nhỏ một chút. Mà giờ khắc này Minh Hà ánh mắt đột nhiên biến sắc bén bắt đầu, hắn cảm thấy nữ oa trong thân thể độ vật không chịu nổi địch mình. Hồng Ngung tử khí tại nữ oa thành thánh một khắc này run rẩy kịch liệt, phảng phất liền muốn hòa tan ra, cùng nữ oa nguyên thần triệt để hòa làm một thể. Cho đến lúc đó bọn họ đem không phân cách biệt. Nữ oa sẽ rơi vào thiên đạo trong khống chế lúc nào cũng có thể trở thành thiên đạo khôi lỗi, đây là Minh Hà quyết không cho phép. Vì lẽ đó Minh Hà động, đón nữ hoa tản mát ra thánh nhân khí thế, đi thẳng tới trước mặt nàng, sắc bén ánh mắt bộc phát ra hắc sắc đại đạo vận luật, trực tiếp xuyên thấu nữ hoa thân thể. Lạc ở trên hồng mông tử khí, phản phất lơi dao bình thường, trực tiếp đem hồng mông tử khí cùng nữ hoa nguyên thần chia cắt ra tới. Mà hồng mông tử khí cảm nhận được nguy hiểm, kịch liệt dây dùa, mong muốn hướng về nữ hoa nguyên thần chỗ sâu chui vào. Lúc này nữ hoa cũng là cảm thấy không thích hợp, tại thành thánh một khắc này, hồng nông tử khí dung hợp nàng có một loại thân thể thoát ly chính mình trưởng không cảm giác, mà kết hợp lấy Minh Hà động tác. Nữ Hoa biết, Minh Hà thấy cái gì? Hắn đây là tại chấn áp phong ấn thân thể của mình bên trong Hồng Nông Tử Khí. Nữ Hoa trong nháy mắt nghĩ đến thứ này có vấn đề, vì lẽ đó đem chính mình nguyên thần ngưng kết. Tại Nữ Hoa phối hợp xuống, Minh Hà rất mau đem Hồng Nông Tử Khí tách ra đến, đồng thời mượn nhờ Đại Đạo Công Đức Chi lực đem Hồng Nông Tử Khí phong ấn. Thế nhưng là không có lấy ra Nữ Hoa bên ngoài cơ thể, bởi vì Minh Hà biết đây là Thiên Đạo bản nguyên, hắn còn cần loại phương thức này đối với Thánh Nhân tiến hành khống chế. Minh Hà ngăn cản Hồng Mông Tử Khí dung hợp nữ hoa nguyên thần, đây đã là để thiên đạo khó chịu. Nếu như Triệt để đem Hồng Mông Tử Khí rời đi, này thiên đạo thật muốn nổi giận, hắn không thể nào cho phép một cái thánh nhân không tại chính mình trưởng khống bên trong. Mà giữ lại Hồng Mông Tử Khí cũng là cho thiên đạo một cái cảm giác, trên thực tế chỉ cần Hồng Mông Tử Khí không có cùng nữ hoa nguyên thần Triệt để dung hợp, Minh Hà liền có biện pháp đem hắn lấy ra. Vì lẽ đó lúc này không cần thiết đoạn tuyệt với thiên đạo, giữ lại đạo này Hồng Mông Tử Khí ngược lại thành Minh Hà cùng thiên đạo ở giữa giám sóc. Nữ hoa hoàn toàn thành thánh, trên tân khí thế lang ra, rung động toàn bộ Hằng Hoàng để cho người ta kinh tâm không thôi, nhất là lao tử bọn người, nhao nhao kinh hãi. Không nghĩ tới mấy người bọn họ bên trong, trước hết nhất thành thánh lại là nữ hoa, cái này khiến bọn họ mặt mũi tối tăm, nhưng càng là nóng độ, vội vàng hướng về nữ hoa nơi này chạy tới, hy vọng có thể từ trên người nữ hoa tìm tới một chút kinh nghiệm. Mà nữ hoa ánh mắt nhìn qua Minh Hà, nàng có thể cảm giác được thể nội hồng mông tử khí khác thường, mà Minh Hà lại dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, mượn nhờ đại đạo công đức chi lực, đem hắn phong ẩn. Cái kia thật có vấn đề sao? Nữ hoa nhẹ giọng hỏi. Trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Minh Hà nhẹ giọng nở nụ cười. Nữ Oa trầm mặc, trong lòng đã từng một thứ gì đó sụp đổ. Chương 398, Minh Hà cũng thành thánh. Theo Nữ Oa thành thánh, toàn bộ Hồng Hoang triệt để hoành động lên. Đây là kế Hồng Quân về sau cái thứ hai thánh nhân. Không phải phía trước tất cả mọi người tưởng tượng, chém tới Tam Thi tiếp cận nhất thánh nhân cảnh giới Minh Hà, cũng không phải Hồng Quân đệ tử bên trong sâu không lường được nhất đại đệ tử Lão Tử. Ngược lại là duy nhất một nữ tính, Nữ Oa trước hết nhất trở thành thánh nhân, để Hồng Hoang sinh linh cảm thấy không thể tưởng tượng được đồng thời, cũng là cảm nhận được cái tiêu cường đại thánh nhân lực lượng uy áp toàn bộ Hồng Hoang. Lao tử bọn người vội vàng đến đây, mong muốn tìm nữ hoa thành thánh biện pháp. Cho dù trong lòng bọn họ bị nữ hoa cho vượt qua đi, cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng mà lúc này vì trở thành thánh, cũng không đoái hoài tới mặt mũi. Nhưng mà thành thánh về sau nữ hoa không có ở lại nơi đó, càng không có đi huấn độn mở và hoàn tiền, mà là cùng Minh Hà hết thảy trở lại huyết hải. Chịu đến nữ hoa thành thánh ảnh hưởng, Minh Hà cũng là cảm thấy trong thân thể xúc động, tam thi ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, đã có tam thi hợp nhất chiêu mộ. Theo lý thuyết, nữ hoa vừa mới thành thánh không lâu, Minh Hà cũng muốn đột phá huấn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Kỳ thực đây đã là Minh Hà đang áp chế Thiên Đạo Pháp Tắc cũng có chút phù phiếm Minh Hà chỉ là nghĩ tận khả năng đem hắn rèn luyện lương thực mà chịu đến Nữ Hoa ảnh hưởng, rốt cuộc áp chế không đi xuống chỉ có thể đột phá. Mà lúc này đây Nữ Hoa cũng sẽ không đi quan tâm mặt khác theo sát lấy Minh Hà vì đó hộ pháp, cho nên khi Hồng Hoang Đông Đạo Cường Giả đi tới cái chỗ kia thời điểm chỉ là kinh ngạc phát giác nơi nào còn có Nữ Hoa thân ảnh chỉ thấy được một chút nhỏ yếu nhân tộc, bị Minh Hà lưu lại một chút huyết thần tử bảo hộ lấy huyết hải chỗ sâu một mảnh chém giết huyết đạo pháp tắc mạnh nhất chỗ. Minh Hà yên tĩnh xếp bằng ở nơi đây, không ngừng mà hấp thu trong hư không pháp tắc lực lượng. Trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, để huyết hải sinh ra cực lớn lan lộn lực lượng, quét sạch thiên địa. Mà bên người Minh Hà, ba đạo thân ảnh yên tĩnh đứng ngồi, đúng là hắn tam thi. Lúc này tam thi ở giữa phảng phất có một loại đặc thù lực lượng đem hắn lủng buộc chung một chỗ, vây quanh Minh Hà, chậm rãi xoay tròn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng hoàn toàn thấy không rõ lắm, phảng phất là bên người Minh Hà hình thành một đạo cực lớn lốc xoáy bao táp. Huyết hải bốc lên càng thêm cuồng bạo, nữ hoa cảm thụ được cái này khí thế cường đại trong đôi mắt đẹp cũng là thoáng qua chấn kinh, sung bây giờ còn chưa trở thành thánh nhân, nhưng mà nàng nhưng như cũ đối với cố lực lượng này cảm giác kinh hãi, phản phất ngay tại lúc này Minh Hà, nàng cũng rất khó là đối thủ, vậy hắn đột phá Minh Hà đâu? Nữ hoa đôi mắt bên trong dị sắc liên tục, Minh Hà quả nhiên là trong hồng hoang thần bí nhất người, nàng thậm chí hoài nghi, chờ đến Minh Hà thành thánh về sau, thậm chí có thể cùng Hồng Quân phân cao thấp. Tam thi ở giữa cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, tại loại lực lượng này dẫn dắt phía dưới, bọn họ dần dần sờ đụng nhau. Giờ khắc này trên người Minh Hà đã lóe ra thánh nhân khí thế, trong hồng hoang. Vô số người tại vây quanh nữ hoa lưu lại nhân tộc quan sát đến, có minh hà huyết thần tử bảo hộ lấy, bọn họ không dám đánh hiệu, nếu không thì liền đối với minh hà khiêu khích. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ quan sát từ đằng xa, bọn họ không rõ cái này nhân tộc nhỏ yếu như vậy, làm sao có thể để nữ hoa thành thánh? Hơn nữa đại đạo công đức như vậy khổng lồ, đơn giản không hợp với lẽ thường, mà không có chờ bọn hắn nhìn ra cái như thế về sau, chỉ cảm thấy trong biển máu đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. A, cỗ lực lượng này mặc dù còn không có vừa rồi nữ oa thánh thời điểm vinh nghiêm nhưng mà tạo thành uy thế, lại hoàn toàn có thể sánh ngang trong biển máu, sóng máu ngập trời, phản phất thôn vệ thiên địa, lực lượng không ngừng tăng cường, huyết hải xung quanh vô số sinh linh đều là bị cường đại uy thế áp bách không ngừng đầu được lên. Mà khi có lực lượng này đạt tới cực hạn thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra một cỗ nổ vang, phản phất một hồi khí lãng bình thường, lấy huyết hải làm trung tâm, hướng về hồng hoang quét ngang ra. Đám người cảm thấy cái này đạo lực lượng bên trong đã hoàn toàn thoát ly chuẩn thánh khí tức, cùng phía trước nữ hoa giống nhau như lúc Minh Hà Tam Thi hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Thực sự trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên, hơn nữa cùng nữ oa công đức thành thánh không giống. Minh Hà hoàn toàn là dựa vào thực lực mình, tam thi hợp nhất, con đường này so với công đức thành thánh chật vật vô số lần, đã từng chỉ có hồng quân có thể đem con đường này đi thông, mà bây giờ chỉ còn lại Minh Hà. Đây là cái gì? Vô số người kinh hãi nhìn qua huyết hải phương hướng, cái kia ngập trời khí thế trực tiếp nghiền ép bọn họ không thở nổi, chính muốn thần phục. Đây là thành thánh khí tức." Bọn họ chấn kinh nói ra, ngay tại trước đây không lâu, nữ oa thành thành bộc phát ra liền loại uy thế này, nhưng mà biển máu này bên trong lực lượng so với nữ hoa lúc kia càng thêm cường đại, minh hà thành thánh, tất cả mọi người trong đầu đồng thời thoáng qua ý nghĩ này, ngốc trệ ánh mắt tràn đầy không thể tin được, cái này nữ hoa vừa mới thành thánh mới bao lâu thời gian, minh hà lại thành thánh, lúc nào thành thánh đơn giản như vậy, còn hưng thành đoàn, nhưng mà bất kể như thế nào, minh hà thành thánh đây là sự thật, tại cố này lực lượng cường đại dưới, những người này căn bản không dám sinh ra bất luận cái gì tâm tư, phía trước minh hà không phải thánh nhân thời điểm, bên trong tên cũng đã uy chấn hưng hoàng, bây giờ thành thánh, càng không có người chạy đi treo chọc hắn mà nguyên thủy thiên tôn tâm tình liền hỏng bét đấu, tới bị nữ oa dạng này một nữ tử siêu việt, liền rất để hắn bất ức. nhưng ngay sau đó minh hà cái này để hắn mấy lần mất mặt ra hỏa lại thành thánh, nguyên thủy thiên tôn cảm giác chính mình báo thủ khả năng xa xa khó vời. bởi vì minh hà cỗ lực lượng này so với nữ oa cũng mạnh hơn rất nhiều, liền nói rõ, thánh nhân cũng là có phân chia mạnh yếu, mà mình không thể nghi ngờ là thuộc về cường cái kia một chút. minh hà thân ảnh xuất hiện tại huyết hải phía trên, lạnh lùng biểu lộ nhìn qua hưng hoang, giờ khắc này hắn cảm thụ được chính mình lực lượng, phảng phất trở lại trước kia trở thành hồn nguyên đại la kim tiên thời điểm chỉ bất quá cái này thánh nhân so với huấn nguyên đại la kim tiên, hàm kim lượng có chút thấp à? rất nhanh, nữ hoa thân ảnh xuất hiện bên người minh hà, vui vẻ trên mặt phẳng phất lại dẫn bất đắc dĩ, quẹt miệng nói ra, hừ, lại bị ngươi siêu việt. mặc dù đồng dạng là thánh nhân cảnh giới, nhưng mà nữ hoa cảm giác minh hà cường đại hơn mình rất nhiều, thậm chí còn có chút thâm bất khả chắc cảm giác, phẳng phất đối mặt là hưng quân. minh hà không thèm để ý nở nụ cười, nhẹ nhàng kéo qua nữ hoa tiêm tiêm mình tay, nhẹ giọng nói ra, vừa vặn bảo hộ ngươi à? minh hà lời nói để nữ hoa quẹt miệng nết lên đến, mặc dù vẫn là trang sụ mặt. Nhưng mà cao hứng thần sắc vẫn là không che giấu được. Còn có, đối với nhân tộc chúng ta phải nhiều hơn điểm tâm. Không thể khinh thị a. Tương lai sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm bọn họ." Minh Hà ngược lại nói ra. "Hiện tại nhân tộc vừa mới xuất hiện, rất là nhỏ yếu, không có ai nhìn ở trong mắt, nhưng mà không lâu sau, liền sẽ có người phát giác nhân tộc không tầm thường." "Biết." Nữ oa gật đầu, mặc dù không rõ Minh Hà tại sao đối với nhân tộc coi trọng như vậy, nhưng mà nghe Minh Hà liền không sai, hơn nữa nhân tộc cũng là nàng sáng tạo. Chương 399: Thành đoàn đi thành thánh nữ hoa cùng minh hà thành thánh về sau hồng hoang biến không giống hồi đó nói lên hồng hoang đại sự liền không thể rời bỏ yêu tộc cùng tộc cái này hai tộc chính là trong hồng hoang trí cường thế lực cơ hồ toàn bộ hồng hoang đều không thể rời bỏ bọn họ lực lượng và vì hai đại cường tộc liền thấy càng là có phải hay không buộc phát chiến tranh cho đến nay càng là buộc phát qua hai lần khoáng thế đại chiến nhất là lần thứ hai cơ hồ hủy diệt nửa cái hồng hoang vì lẽ đó bọn họ là lúc xứng đáng hồng hoang tiêu điểm nhưng mà kể từ minh hà cùng nữ hoa thành thánh về sau Bọn họ liền trở thành hừng hoàng sinh linh chủ đề trung tâm, nói tới nói lui đều là đối với bọn họ hướng tới hoặc ghen ghét. Bởi vì lúc đó hai người thành thánh uy thế có thể nói là tràn ngập toàn bộ hừng hoàng, cảm nhận được cái kia cố lực lượng cường đại. Tất cả mọi người biết, thánh nhân lực lượng căn bản không phải chuẩn thánh có thể so sánh để. Cơ hồ một vị thánh nhân cũng có thể chống lại toàn bộ cường giả yêu tộc, vì lẽ đó vu yêu hai tộc tồn tại cảm giảm mạnh, bị Minh Hà nữ hoa quang mang che dấu. Nhưng mà cũng may nữ hoa vẫn là yêu tộc mẹ hoàng, chính là yêu tộc người, không người nào dám xem nhẹ yêu tộc, ngược lại là vu tộc làm việc khiêm tốn rất nhiều. Thời gian cứ như thế trôi qua mấy trăm vạn năm, Minh Hàn nữ hoa hai người ngược lại là rất ít xuất hiện tại Hồng Hoang, nhưng là ta phát sinh không ít chuyện lớn. Đầu tiên liền yêu Đế Đế Tuấn thành hôn, chính là Thái Âm tinh hóa hình hy hòa, cũng là trong Hồng Hoang ít có hảo phụ nữ cùng giả, chuẩn thánh thực lực. Hai người một cái thái dương, một cái thái dương, có thể nói là ưu thế bổ sung, rất là phù hợp, hơn nữa Thái Âm tinh vị trí địa lý phi thường trọng yếu, cùng Thái Dương tinh cùng là tinh thần đứng đầu. Yêu tộc tự nhiên muốn đem hắn cất vào trong lực, mà cùng Hy hòa kết thân không thể nghi ngờ là một biện pháp tốt, Đế Tuấn liền nhờ nữ hoa hỗ trợ thỉnh hắn đi thai âm tinh làm ai một vị thánh nhân làm ai có thể nói là rất long trọng hơn nữa nữ hoa có hồng tụ cầu trưởng quản lấy thiên hạ nhân duyên nàng đi vừa vặn phù hợp khi hỏa cân nhắc một phen liền cũng là đáp ứng lúc đó hai người hôn sự tại hồng hoang thế nhưng là đại sự minh hà đều là bởi vì nữ hoa mặt mũi tự mình đi mà tam thanh tiếp dẫn những cái này hồng hoang đại năng tự nhiên cũng là không ngoại lệ hết thề cho yêu tộc mặt mũi tự mình đi chúc mừng toàn bộ hồng hoang bên trên để mặt bàn cương giả cũng chỉ có mười tổ vu cùng với chấn nguyên tử không có đi cái trước bởi vì vu yêu hai tộc chính là tự định không đi quấy rối cũng không tệ. cái sau bởi vì Hồng Vân chết, một mực là ghi hận lấy Đế Tuấn, càng không khả năng đi. Nhiều cường giả như vậy đại năng tề tụ một đường, thế nhưng là trong Hồng Hoang khó thịnh cảnh. mà trừ cái đó ra, liền lúc Nhị Thiên Đạo hạ xuống khổng lồ công đức, bởi vì Thiên Đạo không hoàn toàn, cần bù đắp, mà Đế Tuấn đại hôn đúng lúc là Thiên Địa Nhân bên trong Thiên Hồn. Thiên Đạo hạ khổng lồ công đức giúp cho ban thưởng, khiến cho Đế Tuấn đạt tới chém tới lấy Tam Thi bên giới, mà Hư Hoa cũng là muốn chém tới đệ nhị thước. Thiên Đình lực lượng trong nháy mắt tăng cường không ít mà không lâu sau đó hai người bọn họ càng là sinh hạ 10 con tiểu kim ô, để tam túc kim ô nhất tộc biến cảnh lá rậm rạp bắt đầu, không tại chỉ có đế tuấn huynh đệ hai người, đế tuấn việc này chỉ là trong hồng hoang ảnh hưởng lớn, mỗi ngày đều sẽ có vô số sự tình phát sinh, hồng hoang xưa nay sẽ không bình tĩnh. Ngay tại dạng này trong hỗn loạn, hồng hoang trải qua mấy trăm vạn năm, cái này mấy trăm vạn giữa năm, muốn nói ai trong lòng rất không bình tĩnh, đương nhiên phải kể tới lao tử tiếp dẫn bọn họ năm người. Năm đó hồng quân thế nhưng là ban cho bọn họ hồng mông tử khí, nói đây là thành thành mấu chốt, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy bọn họ một điểm đầu mối cũng không có, nhìn xem nữ hoa cùng minh hà lần lượt trở thành thánh phụ là bọn họ tâm tình thế nhưng là gấp gáp rất à, nữ hoa cũng coi như thế nhưng là minh hà chuyện gì xảy ra, hắn nhưng không có hồng ngông tử khí, cái này đều có thể chiến giết, để lao tử trong lòng bọn họ như thế nào cân bằng, ngay tại phức tạp như vậy tâm tư bên trong, bọn họ trải qua nhiều năm như vậy, mà một ngày này lao tử đột nhiên cảm giác tâm tư không hiểu được bội, hoàn toàn không có vô vi chi ý, liền nghĩ đến đi du lịch một phen, không tự giác liền đi tới nhân tộc căn cứ, lao tử rất nhanh kinh hỉ phát giác trong cơ thể mình hồng mông tử khí vậy mà không hiểu xúc động bắt đầu phát hiện này để lão tử kích động không thôi rốt cuộc tìm được ngươi thành thành mẫu chốt lão tử yên tĩnh nhìn qua nhân tộc quan sát vô số năm nhìn xem bọn họ sinh lão bệnh tử sinh hoạt hàng ngày trải qua một đời lại một đời nhân tộc sinh mệnh là ngắn như vậy tạm đột nhiên một ngày này lão tử đung nhiên cười lên ha ha ta đạo đã thành nói xong lão tử liền đối với trong hư không trầm giọng nói ra ta lão tử hồng quân đạo tổ chi đồ bản cổ nguyên thần biến thành vì bản cổ chính tông nay phụng hồng quân lão sư pháp chỉ đợi sau hồng quân lão sư giáo hóa hồng hoàng chúng sinh, nay ở đây lập nhân dạy, giáo hóa nhân tộc, lấy âm dương chấn áp nhân giáo khí vận, thanh âm này lập tức truyền khắp hồng hoàng đại địa, lập tức cửu thiên chi thượng tiếng sấm rền rĩ, vô biên huyền hoàng công đức từ trên trời hạ xuống, vừa vặn đem lão tử trong nguyên thần khai thiên công đức dẫn xuất, lão tử chỉ cảm thấy đủ loại thiên cơ từng cái ở trước mắt thoáng qua, chuẩn thánh cùng thánh nhân ở giữa tầng kia cách ngăn, lão tử chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, liền đột phá chuẩn thánh cảnh giới, đạt tới thánh nhân cảnh giới. Lúc này lão tử toàn thân thả ra một hồi khổng lồ áp hồng hoang bên trong tử khí đông lai ba vạn giảm linh khí kim hoa như mưa chúng sinh lễ bái chúc mừng thánh nhân xuất thế lao tử im mắng cười lên rất là vui vẻ nhiều năm như vậy hắn cuối cùng trở thành thánh nhân không cần lại nhìn người sát mặt có thể trưởng không chính mình vận mệnh nhưng mà tại lao tử không có chú ý thời điểm trong cơ thể hắn cẩm tới hồng mông tử khí lặng lẽ hóa giải đi đến cùng hắn nguyên thần hòa làm một thể mà lao tử hoàn toàn không biết càng không biết dạng này hậu quả kế lao tử thành thánh về sau côn luân sơn bên trong tiếp lấy xuất hiện hai âm thanh ta là hồng quân đạo tổ môn hạ nhị đệ tử chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành là vì bản cổ chính tông ta nay cũng lập xuống một giáo tên là đạo giáo ứng thiên thuận người nghe phát đại đạo lấy phá không phiên chấn áp khí vận ta chính là hồng quân đạo tổ môn hạ tam đệ tử bản cổ đại thần nguyên thần biến thành nay cũng lập một giáo lấy ra nhất tuyến thiên cơ hào chế giáo giao hoa trung sinh lấy côn ngô kiếm chấn áp khí vận cùng lão tử đồng dạng trong hư không lập tức hạ xuống vô tận công đức cùng trong cơ thể của bọn họ khai thiên công đức hòa làm một thể lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn khí thế ẩm vang tăng vọt trở thành thánh nhân tam thanh thành thánh. Trong Hồng Hoang vô số người kinh hãi nhìn qua bọn họ, cảm thụ được cái kia cường đại uy thế, biết bọn họ lực lượng không thể coi thường. Sau đó trong Hồng Hoang sẽ có 5 vị thánh nhân, Chư Thánh Hoành không thời đại tiến đến. Mà càng nhiều người đem ánh mắt đặt ở phương Tây, giống như liền thiếu hai người bọn họ. Mà Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lúc này trong lòng cũng là hết sức gấp gáp, Phương Đông đã có 5 vị thánh nhân, nếu như bọn họ không thể thành thánh, Phương Tây sẽ vinh viễn cũng vô pháp hưng thịnh. Thế nhưng Tam Thanh nữ hoa đều là dựa vào Khổng lồ công đức thành thánh, Minh Hà chính là dựa vào cường hãn thực lực. Bọn họ một không là đời thứ hai, không có công đức Hơn nữa thực lực cũng là không có như vậy nổi trội, mong muốn thành thánh thế nhưng là chật vật rất. Thật ở thời điểm này, lão tử đã cho bọn họ vạch con đường, hơn nữa cũng là cho bọn họ nghĩ đến biện pháp, thay thế công đức chưa đủ thiếu hụt. Bọn họ cắn răng một cái, đối với hư không tiên thể nói, hôm nay, ta tiếp dẫn, chuẩn đề tại phương Tây cộng lập một hội giáo, vì Tây phương giáo. Dạy bảo chúng sinh hướng thiện, không khổ vô ưu, vì cực lạc chi địa. Hai người rứt lời, thiên đạo cảm ứng phía dưới lập giáo công đức trên không trung bắt đầu tích lũy, lại là cũng không có hướng tam thanh đồng dạng rơi xuống. Tiếp dẫn, chuẩn đề không dám thất lễ Vội vàng phát đại hồi nguyện, từng trận phật sướng âm thanh chuyển khắp Hồng Hoang đại địa. Ta như chứng được vô thượng Bồ đề, thành đang cảm rất đã, ở Phật sát có đủ vô lượng không thể tưởng tượng nổi công đức trang nghiêm. Không có địa ngục, nga quỷ, cầm thú, bay núp nhích các loại. Tất cả mọi thứ chúng sinh, cùng với kiêu ma la giới. Hai người nhất cử phát hạ 49 cái hồi nguyện, liền thấy không chúng có hoa cánh bay tán loạn, địa dung kim liên, trong hư không khổng lồ công đức cuối cùng rơi xuống, cường đại uy thế lan ra. Hai người cuối cùng thành thành, chỉ bất quá hồi nguyện chính là hướng tiên đạo sớm lên công đức. Hai người bọn họ nhất định phải hoàn thành hoành nguyện mới được, nếu không thì thiên đạo sẽ hạ xuống thiên phạt, bọn họ hạ chẳng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Cứ việc quá trình này vô cùng gian nan, có rất nhiều cản tay, nhưng mà bọn họ thành thánh, có kết quả này hết thảy đều là đáng giá. Tam Thanh thành thánh, tiếp dẫn chuẩn đề cũng thành thánh, tại cùng một ngày, năm người lần lượt trở thành thánh nhân, thành đoàn thành thánh. Mở ra thánh nhân thời đại. Chương 400, trong hỗn độn quân thiên giới. Trong Hồng Hoang Lục Thánh Hư Không, lại thêm minh hà cái này hỗn nguyên đại la kim tiên, hồng hoang triệt để mở ra thánh nhân thời đại. Vũ Ưu hai tộc địa vị bắt đầu hạ xuống. Dù sao trừ nữ hoa, năm người khác đều là lập giáo thành thánh, là sẽ tuyển nhận thế lực. Chỉ bất quá quá trình này là phi thường chậm chạp. Vũ yêu hai tộc vẫn như cũ là hồng hoang khổng lồ nhất thế lực, nếu như bằng vào tự thân phát triển, ngũ tử tứ giáo mong muốn siêu việt hai tộc, cơ hồ không thể nào. Cái kia cần phải bọn họ thân suy sụp, có ít người liền vụng trộm tính kế. Hồng hoang đại thế có thiên đạo tồn tại, cơ hồ là không có lấy quá lớn thay đổi. Mà tại hỗn độn bên trong nhưng là không nhất định, không có hồng hoang thiên đạo cường đại như vậy lực lượng, căn bản không có người nào là minh tộc đối thủ. Hỗn độn hoàn toàn trở thành minh tộc bại sản vô số hỗn độn hồng mông hạng tại trong hỗn độn ngang ngược xuyên thẳng qua tìm kiếm lấy từng cái thế giới đem hắn chiếm lĩnh cướp đoạt nó cơ duyên chiếm lấy nó khí vận bất luận cái gì ngăn tại minh tộc trước mặt lực lượng đều sẽ lọt vào vô tình tiêu diệt thậm chí bị minh tộc hủy diệt thiên đạo đều không chỉ một cái minh tộc cường đại không ai bằng liền xem như bây giờ hồng hoàng đều không bằng minh tộc một phần mười lực lượng mà những thứ này hoang vu hỗn độn thế giới rất nhiều cũng không có sinh cơ nhưng mà trong đó cũng không thiếu có cường đại thế giới nó thiên đạo thậm chí đã đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới Mà giờ khắc này minh tộc đang đang đối mặt chính là như thế. Tại xa xôi hỗn độn bên trong, có một cái thế giới tên là Quân Thiên giới. Nơi này khoảng cách Hồng Hoang cùng Minh giới đã vô cùng xa, liền xem như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên từ nơi này đi Minh giới, đều cần vài vạn năm thời gian. Phải biết đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên a. Bởi vậy có thể thấy được trong hỗn độn đã có bao nhiêu thế giới bị minh tộc chiếm lĩnh thống trị. Quân Thiên giới vô cùng khổng lồ, cơ hồ đạt tới Minh giới 2/3. Mà ở trong đó tự nhiên cũng là sớm sinh ra sinh linh. Mà bởi vì nó là xung quanh đây cường đại nhất thế giới, Không có ngoại địch quấy rầy nó phát triển, vì lẽ đó cũng là vô cùng cường thịnh. Thiên đạo chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, mà trong đó càng là có hơn 10 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả. Đại La Kim Tiên hơn ngàn vị. Cơ hồ đều có thể so với lần thứ 2 Vũ yêu trước khi đại chiến hồng hoang. Chỉ chẳng qua hiện nay quân thiên giới chính diện gặp trước nay chưa từng có nguy cơ, toàn bộ thế giới cơ hồ đều bị vô tận đại quân cho bao vây lại. Lạ Lâm quân đội, lạ Lâm chủng tộc, lạ Lâm chiến hạm, hết thể đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi, chưa từng có từng chịu đựng ngoại địch xâm lấn quân thiên giới. Lần thứ nhất cảm nhận được giới nguyên đại chiến tàn khốc. Quân Thiên giới cao nhất một chỗ sơn phong chính là tên là Quân Thiên Phong, cùng Hồng Hoang Bất Chu Sơn đồng dạng, chống đỡ lấy toàn bộ thế giới sống lưng, chỉ bất quá Quân Thiên Phong khí thế thế nhưng là còn kém rất rất xa Bất Chu Sơn. Nhưng cũng là trong thế giới này, linh khí là sung túc nhất chỗ, vô số cường giả đều là đem hắn đạo trưởng thiết lập ở chung quanh nơi này. Cái này chính là Đều Thiên giới bên trong thần thánh không thể xâm phạm thánh sơn. Chỉ bất quá theo bây giờ Quân Thiên giới bị vô tận đại quân vây quanh, cái này Quân Thiên Phong bầu không khí cũng là lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Mà tại cao nhất một nơi có tà đạo thân ảnh yên tĩnh đứng thẳng giả trên người bọn họ tản ra khí thế không thể nghi ngờ nói rõ bọn họ chính là quân thiên giới đỉnh cấp cường giả hồn nguyên kim tiên tu vi chỉ bất quá những thứ này ngày bình thường tại quân thiên giới bên trong hồ phong hoán vũ cường giả biểu lộ đều là vô cùng trầm trọng sắc mặt rất khó nhìn nhẹ nhàng nâng lên ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại hỗn độn nơi đó có vô số chiến hạm nhẹ nhàng trôi nổi tản mát ra cường đại uy thế nhân lập tại hỗn độn bên trong đem toàn bộ quân thiên giới hoàn toàn phong tỏa loại tình huống này chính là hôm qua đột nhiên xuất hiện làm cho bọn hắn trở tay không kịp An nhàn vô số năm quân thiên giới căn bản không nghĩ tới, một ngày kia bọn họ gặp phải lấy hỗn độn cường giả xâm lớn. Vẹn vẹn nhìn thấy những chiến hạm này, bọn họ liền minh bạch, lần này xuất hiện địch nhân không phải bình thường, bởi vì tại trong mắt bọn họ vô cùng cường đại quân thiên linh giới, đều khó có khả năng như thế hào khí, có nhiều như vậy tiên tiên linh bảo cấp bậc chiến hạm, nhất là trung tâm nhất hai cái chiến hạm, giống như hai cái to lớn đại lục, rõ ràng đã đạt tới cực phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ. Cái này khiến bọn họ những cái này quân thiên giới cường giả vô cùng trầm trọng, những người này tuyệt đối là tới từ càng xa xôi hỗn độn cho bọn họ áp lực rất lớn. Bọn họ không có phái người tới sao? Một đạo lạnh lạnh âm thanh xuất hiện tại Quân Thiên trên đỉnh, tại những cường giả này sau lưng, một đoàn hắc sắc khí thể bạo phát đi ra. Ngay sau đó liền xuất hiện một bóng người, toàn thân bị áo bào màu đen bao khỏa, vẻn vẹn chứa lại một đôi lạnh lùng con mắt, nhìn thấy người này đến đây, Quân Thiên trên đỉnh đám người rất nhiều đều không tự dắt thấp xuống ánh mắt, có chút sợ hãi bộ dáng. Duy nhất biểu lộ không thay đổi chỉ có đứng tại phía trước nhất người kia, một thân áo bào màu xám, mặc dù rất mộc mạc, thế nhưng lại tỏa ra vô cùng khí chất, có một loại đường nhiên chính khí cảm giác hắn vẫn như cũng là trầm trọng sắc mặt nhìn qua hỗn độn bên trong, không có nhìn người áo đen kia một cái, chỉ bất quá cũng là trầm trọng lắc đầu nói ra, không có, đáng chết, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? bọn họ muốn làm gì? người áo đen giận mắng một tiếng, cùng người áo sám đồng dạng, vô cùng trầm trọng. hắn lời mới vừa vừa nói xong, bên cạnh lập tức có một người tiến lên nói ra, khởi bẩm sâm la lão tổ, nhìn cái dạng này, bọn họ chỉ sợ là muốn tiến đánh ta quân thiên lên giới. người này có chút cười hí mắt, qua thật hắc ý nhân kia giống như, nhưng mà người áo đen chẳng hề mua chuộng. Ngược lại giận tím mặt nói ra, "Đồ hồ trướng, toa như thế nào lại không biết bọn họ là muốn tiến đánh tiến giới, còn muốn ngươi đến nhắc nhở, muốn chết?" Nói, người áo đen trong thân thể liền bộc phát ra một hồi hắc khí, tựa hồ nương theo lấy quỷ khóc sói gào bình thường, hướng về kia người vây quanh đi qua. Mà lúc này đây người áo sám xuất thủ, trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc, chém ra một đạo kim sắc kiếm mang, trực tiếp đem người áo đen lực lượng đánh lui. Người áo đen gặp vậy lạnh giọng nói, "Càn Nguyên, ngươi muốn làm gì? Muốn lần nữa khai chiến sao?" Mà người áo sáng cũng là hừ lạnh một tiếng nói, "Sâm La, Thu liễm một chút người tình xấu, lúc này ta quân thiên giới chính diện gặp nguy cơ sinh tử, chính là nên một lòng đoàn kết thời điểm. Ngươi không thể giết hắn. Muốn khai chiến, chờ nguy cơ lần này sau đó, vân đạo cùng ngươi đánh cái đủ, càng là muốn ngươi tà đạo. Người áo xám cũng là vô cùng chán ghét đối với xâm La lão tổ định bọn người, chỉ bất quá bây giờ thế cục chính là nhiều một người nhiều một phần lực lượng, tên kia dù sao cũng là một cái hồn nguyên kim tiên tiền kỳ cường giả, không thể cứ như vậy vô ích giết. Chương 401, kinh diệt manh mối. Đám người rơi vào yên tĩnh, Càn Nguyên lão tổ Sâm La. Sự tình bọn họ sớm mãi thành thói quen. Bởi vì hai vị này chính là quân tiên giới bên trong hàng thật giá thật đại lao, đều có huân nguyên kim tiên trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa riêng phần mình đại biểu cho một phương thế lực, sâm la lão tổ chính là tà đạo cự phách, mà cả nguyên lão tổ nhưng là chính đạo thủ đoạn. Hai vị bởi vì cái này chính tà phân chia có thể nói là đánh vô số năm, số mệnh địch, sinh tử đối thủ. Mà bây giờ đối mặt với minh tộc đại quân xâm lớn, bọn họ cứ việc có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng mà đều rất rõ ràng, nhất định phải khất chế chính mình trong hư không cái kia vô số hỗn độn đại quân phi thường cường đại, nếu như lúc này bọn họ còn không thể liên thủ lại, ngược lại phát sinh nội chiến lời nói, vậy chỉ có thể trở thành người món ăn trong âm. Cho nên đối với Càn Nguyên lão tổ ngăn cản chính mình chém giết người kia, Sâm La lão tổ hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục kiên trì, nếu là đặt ở Dĩ Vãng, Sâm La lão tổ vô pháp vô thiên tính tình, tuyệt đối là không giết không được bỏ qua. Càn Nguyên lão tổ mặt mũi càng không cần cho. Sâm La lão tổ lạnh lùng đem ánh mắt nhìn về phía trong hư không vô tận chiến hạm, mà sau lưng hắn cũng là xuất hiện mấy cái người khoác áo bảo đen cường giả đều có hôn nguyên kim tiên tiền kỳ cảnh giới chính là tà đạo cường giả ẩn ẩn cùng đối diện người trong chính đạo hình thành đối lập mà lúc này đây càng nguyên lão tổ càng là không có tâm tư đi cùng xâm la lão tổ tranh chấp cái gì đôi mắt bên trong cũng là thoáng qua ngưng trọng những người này ở ngoại giới ngốc một ngày không có bất kỳ cái gì động tác tựa như là đang chờ cái gì kẻ đến không tiện a càng nguyên lão tổ trầm trọng nói ra những cường đó đại chiến hạm là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ trước đó căn bản không biết còn có thể dùng loại phương thức này tại trong hồn đốn đi xuyên giống như hưng hoàng Quân Thiên giới cường giả chỉ có đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, mới có thể miễn cưỡng tại trong hỗn độn sinh tồn, mà cái này Hỗn độn Hồng Ngung hạm không thể nghi ngờ là đem cái này điều kiện hạn chế giảm mạnh. Rất nhiều Thái Ức Kim Tiên, Kim Tiên cảnh giới minh tộc đại quân, đều là nhờ vào đó tại cái này vô tận trong hỗn độn, là minh tộc khai cương thác thổ. Hỗn độn Hồng Ngung hạm đã trở thành minh tộc phi thường trọng yếu chiến lược tài nguyên, mà nó làm ra cũng là chưa từng có ngừng. Theo thương nghịch thực lực đề thăng, càng khuôn đỉnh nghịch phản tiên thiên, cực đạo linh bảo cấp bậc Hồng Ngung hạm cũng có năm chiếc, huống chi là mặt khác tiên thiên linh bảo cấp bậc mà giờ khắp này trải rộng tại quân thiên giới ngoại mặt, liền không chỉ có văn chiếc. Dĩ nhiên không phải cực đạo linh bảo cấp bậc căn bản không cần đến thương lịch tự mình xuất thủ. Phần thiên minh vương là có thể giải quyết, bằng vào hắn hỗn nguyên đạo là kim tiên cảnh giới, cực phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ hồng nông hạm hoàn toàn không có vấn đề. Vô số hỗn độn hồng nông hạm để minh tộc có thể ở trong hồng hoang rong rồi. Đây hết thảy đều cho Càn Nguyên lão tổ những người này chấn động rất mạnh. Rất có thể là đang chờ đợi bọn họ cường giả buông xuống. Sâm La lão tổ yếu ớt nói ra, cũng chỉ là suy đoán. Bởi vì hồng nông hạm ngăn cản Bọn họ không rõ ràng bây giờ tại trong hỗn độn đại quân đến cùng là có thực lực gì, nhưng mà đối mặt với cái này vô tận đại quân, luôn luôn vô pháp vô thiên xâm la lão tổ cũng là cảm giác áp lực rất lớn. Càn nguyên lão tổ nhẹ khẽ gật đầu một cái, tán đồng xâm la lão tổ thuyết pháp, nương trọng nói ra, chúng ta không thể trở xuống. Thừa dịp bọn họ cường giả không có đến, đầu tiên công phá bọn họ phong tỏa, cho đến lúc đó, chúng ta mới có tiến tới chỗ trống. Càn nguyên lão tổ lời nói liền đại biểu cho chính đạo ý tứ, đây là muốn ta đạo cùng bọn họ cùng một chỗ hành động, đây là giam giữ toàn bộ quân thiên giới sự tình. Bọn họ không thể nào chính mình đã sinh đã tử, mà ta đạo người ngồi ở phía sau xem kịch. Sâm La Lão Tổ âm trầm lợn nụ cười, để cho người ta tê cả da đầu, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Càn Nguyên Lão Tổ, thoáng qua một tia nghiêng ngấm. Đi thôi, Liên để ta tới lãnh giáo một chút những thứ này vượt ngoại cường giả, là như thế nào lợi hại. Ta Sâm La Lão Tổ còn không có sợ qua ai, nói Sâm La Lão Tổ thân ảnh biến mất tại chỗ, mà Càn Nguyên Lão Tổ đương nhiên sẽ không dứt lại phía sau, dẫn theo hơn mười vị Hôn Nguyên Kim Tiên cường giả hướng về Hôn Độ đi đến, Hôn Độ bên trong. Mấy vạn chiếc hỗn độn hồng mông hạm đem toàn bộ quân thiên giới hoàn toàn vây quanh, bất kỳ người nào đều khó có khả năng từ bọn họ phong tỏa bên trong thoát đi. Mà bởi vì Minh Tộc động thủ vô cùng đột nhiên, hủy diệt vô số thế giới đại quân tinh nhuệ, đối với loại chuyện này vô cùng thuận tay. Thế xét đánh không kịp bưng thai liền hoàn thành phong tỏa, để quân thiên giới cường giả kinh hãi vô cùng, nhưng lại không thấy Minh Tộc đại quân có động tác gì. Trung tâm nhất chính là hai tòa cực phẩm tiên thiên linh bảo hồng mông hạm, dạng này chiến hạm tại Minh Tộc bên trong đã không chỉ có mấy chục chiếc, bởi vậy có thể thấy được Minh Tộc thực lực là như thế nào khủng bố. Ở đây tụ tập tại Minh tộc Đại quân, chẳng qua là minh tộc một phần rất nhỏ. Bọn họ không có phát động công kích, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Mấy vị minh vương còn bao lâu có thể tới nơi này? Cực phẩm Hồng Mông hạ bên trong, tinh thần Minh Tôn nhìn qua cái kia bị bọn họ bao quanh mênh mông quân tiên lên dưới, đứng chắp tay, nhàn nhạt hỏi. Sau lưng hắn, một cái hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ minh tộc cường giả không người nói ra, vừa mới truyền đến tin tức, mấy vị minh vương cần ba canh giờ liền có thể đổ tới. Minh tộc bên trong đang cấp sâm nghiêm, minh vương phía dưới liền 720 vị minh tôn, địa vị không thể đi quá giới hạn. Hơn nữa bọn họ toàn bộ đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới viên mãn. Cứ như vậy còn có rất nhiều Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn minh tộc cường giả không chiếm được minh tôn vị trí, huống chi là dạng này hậu kỳ tồn tại. Chỉ có thể ngưỡng vọng tinh thần minh tôn. Tinh thần minh tôn nhẹ nhàng ngật đầu, ở bên cạnh hắn đứng yên lấy tam vị minh tôn, ngạo nghễ ánh mắt nhìn qua quân thiên giới. Hỗn độn bên trong đã có vô số thế giới bị minh tộc chiếm lĩnh, mà cái này câu thiên giới mặc dù thực lực có chút cường nhưng mà bọn họ tính tưởng, cuối cùng vẫn như cũ sẽ trở thành minh tộc lãnh địa. Minh tộc chính là vạn giới chủ thể chỉ bất quá cái này quân thiên giới thật đúng là không phải mấy người bọn hắn liền có thể ứng ngõi, cần chờ đợi minh vương đến. đơn giản là quân thiên giới thiên đạo có chút không tầm thường, bọn họ cảm giác đã đạt tới huân nguyên đại la kim tiên cấp độ. xuất lĩnh cái này minh tộc đại quân thật là mấy người bọn hắn minh tôn đều là huân nguyên kim tiên cảnh giới viên mãn, không thể mù quáng hành động. thông chi minh vương rất nhanh chạy đến, bọn họ đều có chút không kịp chờ đợi, bởi vì bọn họ trong thế giới này cảm ứng được một số không giống bình thường khí tức, đó là thuộc về thần tộc công chúa nữ hoa, mà minh tộc thái tử kinh diện chính là cùng nữ hoa cùng một chỗ tiêu thất. Nếu như nữ hoa, cái kia kình diệt cũng là không sai biệt lắm, chí ít cũng có thể tìm tới một chút manh mối. Hy vọng lần này có thể tìm tới thái tử điện hạ. U Á Minh Tôn, bọn họ đã tìm kiếm kình diệt vô số năm, hy vọng lần này không muốn thất vọng. Mà vừa lúc này, mấy đại Minh Tôn ánh mắt đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó mấy thân ảnh đang hướng về minh tộc chiến hạm sông lại. Hừ, một đám nga con kiến châu châu đá xe. U Á Minh Tôn âm u lạnh lẽo nói ra. Chương 402, bị ép quân thiên giới. Quân thiên giới bên ngoài Vô số minh tộc chiến hạm đem nó hoàn toàn bao vây lại, bất kỳ người nào đều khó có khả năng xuyên thấu phong tỏa. Nhưng mà làm quân thiên giới bên trong cường giả đỉnh cao, những người này là không thể nào như vậy nhận lệnh. Bọn họ cũng không biết vây quanh bọn họ là ai, lại là cái gì dạng thực lực. Trong thế giới này không người có thể địch, hoặc nói là hết ngồi đáy giếng các cường giả, làm sao có thể khuất phục? Giống như là một quốc gia, nó quật khởi không phải dựa vào kinh tế, không phải dựa vào miệng thảo, mà là cần một hồi chân chính chiến tranh. Dựng nên lên nó ở thế giới bên trong hy vọng, dưỡng nên lên trong lòng mỗi người tự tin tự cường càng là muốn tinh thần quật khởi. Vì lẽ đó cứ việc nhìn minh tộc đại quân rất là cường đại, cái kia vô tận hồng mông hạm càng là quân thiên giới bên trong không có. Nhưng mà cái này cũng không có thể chân chính nói rõ cái gì. Sâm La lão tổ cùng Càn Nguyên lão tổ hai vị này quân thiên giới bên trong đại lão, Hỗn Nguyên Kim Tiên trung Kỳ cảnh giới cường giả, dẫn theo hơn mười vị Hỗn Nguyên Kim Tiên Tiền Kỳ cảnh giới cường giả, hướng về minh tộc đại quân tiến lên. Bọn họ cũng không có phóng tới trung tâm hai tòa cực phẩm hư không hạm, tại không rõ ràng tình huống thời điểm, bọn họ càng có khuynh hướng tìm tới một cái yếu, thăm dò một cái. Vì lẽ đó bọn họ mục tiêu liền một tòa thượng phẩm hồng mông hạm, chỉ bất quá tại nó trung quanh, còn có hai tòa mặt khác thượng phẩm hồng mông hạm, cùng mấy rì si chiếc trung phẩm hồng mông hạm. Đây cũng là một cái đơn vị tác chiến. Minh tộc đại quân tinh huệ, cái này quân trận chi đạo chiếm trong đó rất một bộ phận, mà cái này cũng là kéo dài đến chiến hạm đối kháng bên trong. Minh tộc đơn binh năng lực tác chiến phi thường cường hãn, nhưng mà đoàn kết lại đại quân, càng thêm đáng sợ. Vì lẽ đó đối mặt với khí thế hung hăng càn nguyên lão tổ bọn người, minh tộc chiến hạm cũng là động, lực lượng cường đại bắt đầu ngưng tụ, tiên thiên linh bảo khí thế lan ra. Trong khoảnh khắc Ba đạo cường đại thượng phẩm lực công kích của Tiên Thiên Linh Bảo Lượng, cùng với mấy trục đạo trung phẩm lực công kích của Tiên Thiên Linh Bảo Lượng, cuồn bảo hướng về cả nguyên lão tổ bọn người đánh tới. Hồng Nông Hạm không chỉ là làm phương tiện chuyên trở, để Minh tộc Đại quân tại trong hỗn độn không bị hạn chế tung hành, càng là có được Tiên Thiên Linh Bảo căn bản lực lượng, có thể tiến hành công kích phòng ngự. Vì lẽ đó mấy trục đạo Tiên Thiên Linh Bảo lực lượng ầm vang hướng về cả nguyên lão tổ công kích tới, hắc sắc lực lượng xuyên thấu hư không, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, vô tận hỗn độn bị thuần vệ, hư không pháp tắc phá toái, trực tiếp đánh xuyên qua một đầu hư vô thông đạo hủy diệt và rung động. Mà Càn Nguyên lão tổ bọn họ nhìn thấy loại tình huống này nhao nhao kinh hãi, có một loại trợ tay không kịp cảm giác, không nghĩ tới chiến hạm này lợi hại như thế. Nhiều như vậy tiên tiên linh bảo lực lượng cùng một chỗ công kích, liền xem như Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng là không thể tiếp nhận. Toàn lực xuất thủ. Càn Nguyên lão tổ hô to một tiếng, lấy ra chính mình bảo kiếm, đây là một thanh thượng phẩm tiên tiên linh bảo, tại cái này quân tiên giới bên trong coi như là đỉnh cấp linh bảo. Nhưng mà đối mặt với cái này mấy vĩ đạo lực công kích của tiên tiên linh bảo lượng, vẫn như cũng là lộ ra như vậy đáng thương nhưng cũng may nơi này không chỉ là nó một người. Sâm La lão tổ cũng là tế gia chính mình thượng phẩm tiên tiên linh bảo, chính là một thanh đen nhánh nháo, tản ra âm tà khí tức, rất là khủng bố. Mà những người khác nhưng là kém rất nhiều, chỉ có chút ít lắc đất người, trong tay cầm trung phẩm tiên tiên linh bảo. Đại bộ phận đều là cầm hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Thậm chí còn có ba người liên hạ phẩm tiên tiên linh bảo cũng không có, tay không liền đến, thế nhưng là lạnh chết. Đường đường hôn nguyên kim tiền, liền một kiện tiên tiên linh bảo cũng không, cái này tại minh tộc quả thực là không dám tưởng tượng. Theo minh tộc nhiều năm như vậy hỗn độn chinh chiến chiến chinh phục một cái lại một cái thế giới, cướp đoạt trong đó cơ duyên, chiến khí vận, lấy được đồ vật thế nhưng là vô số kể. đừng bảo là những cường đó đại hôn nguyên kim tiên, chính là phổ thông đại la kim tiên, đều là nguyên một đám giàu đến chảy mỡ, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyệt đối với Minh Tộc tới nói là không tồn tại. Giống cả nguyên láo tổ những người này thân ra, tại Minh Tộc có thể lăn lộn ngoài đời không nổi, mà cực phẩm hồng mông hạ bên trong, tinh thần Minh Tôn mấy người nhìn qua cả nguyên láo tổ bọn họ cũng là lộ ra một tia kinh thường, nhưng còn có sâu hơn thất vọng. Nguyên một đám hôn nguyên kim tiên vậy mà liền lấy ra những vật này xem ra cái này thiên giới nội tình thật là chẳng ra sao cả a u á minh tôn khẽ cười một tiếng minh tộc tiến đánh hôn độn thế giới trọng yếu nhất liền chiếm khí vận cướp đoạt cơ duyên linh bảo linh căn đây đều là minh tộc cần mà u á minh tôn những người này cũng không nghĩ tới đường đường một cái quân thiên giới so minh giới cũng tiểu không nhiều lắm đại giới vậy mà liền lấy ra những vật này hôn nguyên kim tiên đều dùng cái này ngươi còn trông cậy vào thế giới này có vật gì tốt thật là khiến người ta thất vọng a nếu như vẹn vẹn cướp đoạt cơ duyên lời nói minh tộc đại động can qua như vậy Không thể nghi ngờ là vô cùng không được có lợi, nhưng mà cũng may đây không phải minh tộc chủ yếu mục đích. Tìm tới Thái tử điện hạ mới là trọng yếu nhất, những chuyện này nhìn thoáng được một chút đi. Nói chuyện chính là Băng Tuyết Minh Tôn, khác biệt là nàng chính là minh tộc bên trong bản thiếu có phụ nữ. Như cùng tên chữ đồng dạng, băng tóc màu lam giống như băng tuyết đồng dạng mỹ lệ, nàng thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng ở nơi này địa vị lại là rất không tầm thường. Nghe được nàng lời nói, Ú Á Minh Tôn khẽ cười một tiếng, không tại Phan Nạn, mà các hai vị Minh Tôn cũng là như thế. Một số thời khắc, nữ nhân là có đặc quyền. Nữ nhân xinh đẹp càng là như vậy. Bọn họ tới quân thiên giới trọng yếu nhất mục đích, liền tìm kiếm kình diệt manh mối, cơ duyên khí vận cái gì đều không đáng giá nhất tới. Mà hỗn độn bên trong, mấy chụp đạo chiến hạm đánh ra công kích cùng Càn Nguyên lao tổ bọn họ lực lượng, ầm vang đụng vào nhau. Mánh liệt quang mang lập lòe, phảng phất tinh cầu hủy diệt đồng dạng, ầm vang vỡ ra, vô tận khí lặng hướng về bốn phía hỗn độn lan lộn. Càn Nguyên lao tổ bọn họ sắc mặt rất là khó coi, chấn bị cảm đạm, từng tia từng tia vết máu dọc theo khóe miệng chảy xuống, mỗi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chiến hạm này bộ phát ra công kích mặc dù đồng dạng là mấy chục đạo tiên thiên linh bảo lực lượng, thế nhưng là phản phất liền cùng một chỗ, hình thành một cái trận pháp. Lực lượng cực kỳ tăng cường, càng nguyên lão tổ bọn người ở tại cái này cường thế đối kháng, không có chút nào chuẩn bị rơi vào hạ phong. Cái này khiến trong lòng bọn họ xuất hiện trầm trọng vẻ lo lắng, bọn họ đối mặt còn vẹn vẹn minh tộc đại quân biên giới lực lượng, mạnh nhất chính là ba tòa thượng phẩm chiến hạm. Chỗ kia tại chính giữa hai tòa cực phẩm chiến hạm lại là cái gì dạng sức mạnh? Bọn họ cảm giác mình đã đem những người này nghĩ đến phi thường cường đại, nhưng mà hiện tại xem ra vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp. Chẳng lẽ bọn họ liền những người này biên giới lực lượng đều không thể đối kháng sao? Can Nguyên lão tổ trong lòng khó mà tiếp nhận, tâm cao khí ngạo xâm La lão tổ càng là không thể tiếp nhận. Mà khi khói lửa tàn đi, Cường đại ba động trở lại yên tĩnh thời điểm, tại bọn họ chấn kinh trong ánh mắt, cái kia chiến hạm tụ quần bên trong đi xuống hơn 10 vị cường giả. Toàn bộ đều là Hỗn Nguyên kim tiên. Chương 403, Hèn bọn sinh linh. Quân Thiên giới cường giả tại cùng minh tộc chiến hạm tụ quần đối kháng bên trong, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Minh tộc chiến hạm tụ quân hoàn toàn là án chiếu lấy đặc thủ chiến trận án trí có thể trình độ lớn nhất tập trung bọn họ lực lượng mạnh nhất đối mặt với cầm một chút đồng nát sắt vụn quân thiên giới cường giả hoàn toàn là chiếm cứ lấy nghiền ép tính ưu thế mà một kích này đối kháng kết thúc về sau minh tộc chiến hạm bên trong xuất hiện hơn 10 vị huấn nguyên kim tiên đi đến càn nguyên lão tổ trước mặt bọn hắn băng lanh ánh mắt nhìn qua những thứ này cấp thấp thế giới sinh vật minh tộc trong mắt cường giả không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào chỉ bất quá những người này không biết tự lượng sức mình vậy mà công kích vị đại minh tộc chiến hạm chuyện này là sẽ không như vậy kết thúc hèn bọn sinh linh dám công kích ta minh tộc chiến hạm đáng chém. Cái này hơn 10 vị minh tộc Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả phía trước nhất một người lạnh lùng nói, tên hắn là Lãnh Hàn, chính là một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ cường giả, mà ở bên cạnh hắn còn có một cái ngang nhau cảnh giới minh tộc cường giả, tên là Điểu Viêm. Trừ hai người bọn họ, còn lại đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên tiền kỳ cường giả. Đó cũng không phải nói cái này chiến hạm tụ quần bên trong người mạnh nhất chính là hai người bọn họ. Tương phản thực lực bọn hắn cũng chỉ là bình thường. Mỗi một chiếc thượng phẩm hồng nông hạm bên trong, có ít nhất hai vị Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ minh tộc cường giả tọa trấn, tình huống đặc biệt dưới còn sẽ có 3 đến 5 vị cho nên nói, cái kia ba tòa thượng phẩm hồng mông hạng bên trong, có ít nhất 6 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ cường giả, lãnh hàn bọn họ chỉ là được phái ra giải quyết những cái này quân thiên giới người kiến. Cơ hội cùng càn nguyên lão tổ đám người này cảnh giới thực lực giống nhau như lúc, cái này chính là minh tộc chiến chinh chiến trong hỗn độn quy tắc ngầm. Lợi dụng cùng cảnh giới hoặc cảnh giới thấp chiến sĩ cùng đối phương đối chiến, dùng cái này tới tôi luyện minh tộc chiến sĩ chiến lực. Tại cái này trong hỗn độn, không có thời gian hạn chế bọn họ, không có mặt khác bên ngoài điều kiện quá nhiều, chính là một cái phi thường tốt sân thí luyện. Minh tộc lúc cần phải thường tiến hành huyết tinh chiến tranh. Cam đoan mỗi cái Minh tộc chiến sĩ sẽ không dần dần xa đoạn. Cho dù là cường đại như Minh tộc, cũng cần thời khắc bảo trì tỉnh táo. Bằng không lời nói, không có cái gì lực lượng tiếp nhận lên, Minh tộc vây đánh, mà phát động ngang nhau cảnh giới Minh tộc cường giả tới đối phó cả nguyên láo tổ bọn họ, đã là rất để mắt bọn họ, phải biết tộc chiến lược không ai địch nổi. Cho đến nay, cũng chỉ có trước kia thần tộc có thể cùng Minh tộc đánh đồng, mà trong hỗn độn rất nhiều chủng tộc, thậm chí còn còn kém rất rất xa hiện tại Thiên đạo thống trị phía dưới hùng hoàng sinh linh chiến lược. Cái này quân thiên giới ngược lại là mạnh hơn một chút. Thiên đạo đều đã trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, vì lẽ đó minh tộc đối với cả nguyên lão tổ những người này ngược lại là nhiều một ít xem trọng, không ngại dùng nhiều phí một chút thời gian. Mà đối mặt với lãnh hàn quát lệnh, cả nguyên lão tổ bọn họ sắc mặt rất là không dễ nhìn, làm quân thiên giới hai đại cự phách lại có người xưng bọn họ là hèn bọn sinh linh, đây quả thực là khuất đủ, càng là toàn bộ quân thiên giới khuất đủ, bọn họ cũng nhìn ra đám người này vô cùng cao ngạo, đem bọn họ coi là cấp thấp chủng tộc. Cả nguyên lão tổ cảm giác trận này đại chiến, bọn họ căn bản thua không nổi bằng không lời nói toàn bộ quân tiên giới sinh linh đều sẽ vô cùng thê thảm hơn nữa càn nguyên lão tổ càng là chú ý tới lãnh hàn trong lời nói một cái từ mấu chốt minh tộc những người này liền minh tộc nó cùng xâm la lão tổ liếc nhau tiếp đó đối với lãnh hàn trầm giọng nói ra các hạ chính là người phương nào tại sao vây quanh ta quân tiên giới bọn họ đối với minh tộc cường đại rất là kinh hải nhưng mà liền xem như đại chiến có một số việc bọn họ cũng phải hiểu rõ liên đối thủ là ai cũng không biết cái này không tính là gì chiến tranh đối mặt càn nguyên lão tổ nghi vấn lãnh hàn cười lạnh một tiếng nói ta Minh tộc lãnh hàn, một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Tại sao vây quanh các ngươi? Đó là bởi vì các ngươi cầm không nên cầm đồ vật. Lãnh hàn cười rất là quỷ dị, loại kia trần trụi xem thường để xâm la lão tổ rất là không thoải mái. Nhưng mà lãnh hàn lời nói lại làm cho bọn họ tâm tình càng thêm trầm trọng. Phía trước suy đoán quả nhiên không sai, trước mặt những người này quả nhiên cũng không phải là người mạnh nhất, cái kia trung tâm nhất hai chiếc cực lớn chiến hạm bên trong mới là cái này cái gọi là Minh tộc thủ lĩnh đi. Vẹn vẹn trước mặt những người này liền cho bọn họ áp lực thật lớn, nếu như Minh tộc người mạnh nhất tự mình xuất thủ bọn họ nên làm cái gì? Càn nguyên lão tổ cảm giác sự tình vô cùng nguy cấp, bọn họ căn bản không thể nào ngăn cản cường đại như thế Minh tộc. Hơn nữa nghe hắn lời nói liền, cái này quân thiên giới bên trong có đồ vật gì là cái này Minh tộc cần, Càn nguyên lão tổ thế là trầm giọng hỏi, không biết ta quân thiên giới có gì đồ vật là các hạ mong muốn, tại hạ nhất định hai tay dâng lên. Cái này đại chiến cùng một chỗ, nhất định đồ thán sinh linh, vẫn là thận trọng cho thỏa đáng. Càn nguyên lão tổ lời nói có chút chịu thua cầu hòa ý tứ, để xâm la lão tổ hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu. Dù sao lúc này Càn Nguyên lão tổ đại biểu là quân thiên giới mặt mũi. Nhưng mà tại Càn Nguyên lão tổ xem ra, dùng một kiện đồ vật đổi lấy minh tộc lui binh, quân thiên giới có thể miễn bị đổ thán, quả thực là không có gì thích hợp bằng sự tình. Dù sao bọn họ cùng minh tộc trên lệch quá lớn, hòa bình giải quyết tốt nhất. Mà cũng là minh bạch cái này đến cùng, Sâm La lão tổ chỉ là trong lòng khó chịu, cũng không có mở miệng ngăn cản. Càn Nguyên lão tổ mong muốn cầu hòa, nhưng mà chiến tranh quyền chủ động căn bản không được trong tay hắn, minh tộc từ trước đến nay không có hướng kẻ yếu bắt tay giảng hòa thói quen. Cái này đồ vật, các ngươi không biết vẫn là ta minh tộc tự mình đi lấy cho thỏa đáng. lãnh hàn trầm giọng nói nói ra. mà nghe thấy lời này, ca nguyên lão tổ cũng là minh bạch, cái này minh tộc căn bản chính là bá đạo không nói đạo lý, cuối cùng mục đích chính là công phá quân thiên giới, đem quân thiên giới sinh linh coi như nô lệ. giữa bọn hắn căn bản không có hòa hoan chỗ trống, giàn xếp ổn thỏa đã không thể nào, giữa bọn hắn chỉ có chiến tranh. ca nguyên lão tổ cùng sâm la lão tổ trong mắt đều là thoáng qua kiên định, vô luận bọn họ phía trước như thế nào đối lập, nhưng mà đối mặt với cái này quân thiên giới sinh tử tồn vong thời điểm, bọn họ nhất định phải liều mạng một lần hai người tiên thiên linh bảo trong nháy mắt chém ra cường đại phong mang hướng về minh tộc cường giả công kích mà đi mà điều viêm lại là cười lạnh nói ta minh tộc tại trong hỗn độn công phá nhiều như vậy thế giới đều là bạo yếu hết sức lần này chung quy là gặp phải một cái ra dáng điểm liên để chúng ta hảo hảo chơi đùa đi điều viêm lãnh hàn hai người nhìn nhau nở nụ cười đừng tưởng rằng loại cơ hội này dễ dàng minh tộc nhiều cường giả như vậy đều khát vọng xuất chiến cơ hội đáng tiếc hỗn độn thế giới quá yếu hơn nữa những người này miễn cưỡng coi như có chút bộ dáng bọn họ cũng là thật vất vả chiếm được cơ hội này cũng không thể lãng phí a. Chương 404, Minh Vương buông xuống. Càn Nguyên lão tổ cùng xâm La lão tổ công kích vô cùng mãnh liệt, phảng phất tập kích bình thường, trong nháy mắt hướng về Minh tộc cường giả chém tới. Mà Lãnh Hàn cùng điều Viêm cười lạnh một tiếng, đối với loại này trò vật chẳng thèm ngó tới, thực lực chân chính căn bản sẽ không bởi vì âm nhu quỷ kế mà phát sinh thay đổi. Cứ việc đồng dạng là Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, thế nhưng là không muốn đem Minh tộc cùng những thứ này cấp thấp hèn mọn sinh linh đánh đồng. Hai người đồng thời tế ra chính mình linh bảo, Lãnh Hàn sử dụng chính là một kiện bảo kiếm, mà Tượng Viêm sử dụng chính là một kiện trường thương đều là thượng phẩm tiên tiên linh bảo đẳng cấp, mà cái này cũng vẹn vẹn bọn họ thân ra một bộ phận, minh tộc nhiều năm như vậy chiến chiến, thế nhưng là thu nạp không ít đồ tốt. Thượng phẩm tiên tiên linh bảo bọn họ liền không chỉ một kiện, nhưng mà sử dụng một kiện đã đủ. Lãnh Hàn bảo kiếm tản ra khí tức băng hàn, phản phất đem hư không đều cho ngưng trệ, mà Tượng Viêm trưởng thương nhưng là tướng phản. Nóng bỏng hỏa diễm hỏa tan hết thảy, càng là giống như bộ phát ra nham tương bình thường, hung mãnh bạo liệt. Hai kiện cường đại tiên tiên linh bảo, cảm nhận được công kích, nhẹ nhàng trầm âm, bộc phát ra lực lượng cường đại hướng về Càn Nguyên lão tổ hai người công kích mà đi. Song Phương Đại lao động thủ, còn lại tiểu đệ tự nhiên cũng không thể nhìn, hơn 10 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên Tiền Kỳ cường giả đồng dạng đại chiến. Minh tộc chinh chiến thiên giới đệ nhất chiến tại ngày này bên ngoài giới bộc phát. Quân thiên giới cường giả có thể nói là tinh nhuệ ra hết, mà minh tộc vẹn vẹn xuất động một bộ phận rất nhỏ lực lượng, liền xem như bằng vào Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả số lượng, đều có thể làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Nếu như minh tộc cần, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem Càn Nguyên lao tổ những người này nghiền ép, không cần ngủ so tài một chút, nhưng là bây giờ Minh Vương còn chưa tới tới. Quân thiên giới thiên đạo bọn họ không có cách nào đối phó chỉ có thể dùng càn nguyên lão tổ những người này rất thời gian, thuận tiện tôi luyện một cái mấy cái kia minh tộc cường giả. Lãnh Hàn cùng Tượng Viêm tại minh tộc bên trong, cũng coi như là tương đối ưu tú nhân tài mới nổi, bị rất nhiều minh tộc đại lão xem trọng. Cực phẩm Hồng Nông Hạ bên trong, Tinh Thần Minh Tôn bốn người nhìn qua đại chiến, quan sát một hồi, liền không có hứng thú, đơn giản là loại cấp bậc này chiến tranh còn để bọn họ không nhắc lên nổi hứng thú. Nhất là tại địch nhân yếu như vậy dưới tình huống, căn bản chính là lãng phí thời gian. Tinh Thần Minh Tôn đem ánh mắt đặt ở xa xôi trong hỗn độn, hắn đang chờ đợi lấy Minh Vương buông xuống không kịp chờ đợi đánh vào thiên giới bên trong, tìm kiếm kinh diệt dấu vết. Chuyện này đã trở thành nó một cái tâm bệnh, thật nếu nói, kinh diệt mất tích cùng nó thoát không quan hệ. Năm đó hỗn độn nghịch lưu lúc bộ phát thời gian, tinh thần Minh Tôn ngay tại nơi xa, thế nhưng căn bản không thể ngăn cản kinh diệt tiến diệt tại hỗn độn nghịch lưu bên trong. Chuyện này Minh Hoàng mặc dù không có trách tội nó, nhưng là chính hắn trách tội chính mình, những năm này có thể nói là liệu mạng tìm kiếm kinh diệt. Không ngừng tại hỗn độn thế giới bên trong xuyên thẳng qua, mà cái này quân thiên giới bên trong nữ hoa khí tức cũng là hắn tìm tới, không kiệm chờ đợi lấy công chỗ tội. Còn phải đợi một hồi đâu? Không cần nóng lòng." Băng Tuyết Minh tôn ăn ủi. Bọn họ đều muốn nhanh lên tìm tới kinh diệt, có thể loại chuyện này gấp gáp cũng vô dụng. Minh Vương không đến, ai cũng đối phó không được Thiên đạo, bọn họ thế nhưng là biết Thiên đạo buồn nôn, Minh tộc cũng là bởi vì Hằng Hoang Thiên đạo thức tỉnh mới rời khỏi Hằng Hoang. Đem mục tiêu chuyển hướng hỗn độn. Cũng may cái này quân thiên giới Thiên đạo bây giờ vẫn là ở vào trạng thái ngủ say, bọn họ Minh tộc đại quân có thể đem quân thiên giới vây quanh, bằng không đã sớm lọt vào Thiên đạo công kích. Nhưng mà đợi đến bọn họ chân chính bắt đầu tiến công quân thiên giới thời điểm, Thiên đạo không thể nào thờ ơ. Lúc kia mới thật sự là chiến tranh đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong hỗn độn Minh Tộc đại quân không có bất kỳ cái gì động tác, lại dẫn động tới tất cả mọi người tâm. Quân Thiên Giới Đông đảo Hôn Nguyên Kim tiên cường giả đã xuất chinh. Thế nhưng là bọn họ tại Minh Tộc trong tay cường giả căn bản chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế, thần tộc diệt vong, toàn bộ trong hỗn độn không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể cùng Minh Tộc sánh ngang. Càn Nguyên lão tổ những người này hoàn toàn là xuất phát từ tuyệt đối bất lợi địa vị. Tại cái kia lúc mới vừa giao thủ thời gian, liền có bốn vị Quân Thiên Giới Hôn Nguyên Kim Thiên bị Minh Tộc cường giả trong nháy mắt chém giết lúc đó thế nhưng là đem càn nguyên lão tổ cùng xâm la lão tổ chấn kinh không nhẹ nhưng mà ngay sau đó bọn họ liền muốn đối mặt lãnh hàn cùng điều viêm cường đại công kích bọn họ cảnh giới mặc dù giống nhau nhưng mà chiến lược lại cách biệt quá xa vừa mới giao thủ càn nguyên lão tổ bảo kiếm liền suýt nữa bị đánh bay ra ngoài làm sao có thể càn nguyên lão tổ thấp giọng trần lẩm bẩm đạo đôi mắt bên trong hoàn toàn là không thể tin nhiều viêm lực lượng cường đại hoàn toàn đem hắn áp chế mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng ở trong đó tranh lệch vẫn còn không thể tiếp nhận nói lời vô dụng làm gì a cùng lắm nhất định phải chết Sâm La Lão Tổ ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, mặc dù bị lãnh hàn gắt gao áp chế, nhưng mà giữ tận sắc mặt lại cho thấy nó trong lòng kiên định. Tu luyện tà đạo người đã sớm là trong lòng băng lãnh, năng lực chịu đựng cường thường thường tại nghịch cảnh bên trong sẽ có không phải bình thường biểu hiện. Chết! Các ngươi sẽ phát hiện, đây có lẽ là một kiện rất khoái hoạt sự tình. Lãnh hàn băng cười lạnh nói, trong tay hàn băng kiếm buộc phát ra vạn trượng khí tức, phảng phất đem cái này một phương thiên địa băng phong, cường đại nghịch lạnh lực lượng ẩm băng phong tới Sâm La Lão Tổ. Mà nhưng vào lúc này, cực phẩm hồng ngông hạ bên trong tứ đại minh tôn đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phương xa vô biên hỗn độn nơi đó một mảnh yên tĩnh không có gì cả nhưng mà bọn họ lại lộ ra một tia ung dung minh vương tới tinh thần minh tôn nhẹ giọng nói ra ngay sau đó bọn họ thân ảnh biến mất tại hồng ngông hạm bên trong bình tĩnh hỗn độn phảng phất tĩnh mịch bình thường chỉ có lanh hàn bọn họ chiến trường không ngừng bộc phát ra huy thế ngay lúc này phương xa trong hỗn độn triệt để sôi trào. phảng phất xuất hiện cuồng bạo hỗn độn phong bạo vô biên loạn thạch lựu chuyển vô số vòng xoáy thoáng hiện hỗn độn hoàn toàn chấn động bắt đầu một cái cự đại hất động xuất hiện, thôn vệ vô tận vũ trụ, một cái chiến hạm màu đen từ trong đó lộ ra một góc, đen nhánh mặt ngoài tản mát ra băng lánh khí tức, lực lượng cường đại phảng phất hủy diệt hết thảy, lệnh vô số ngôi sao không chịu nổi dạng này khí tức, mà vỡ ra, nơi xa cả nguyên lão tổ trợn mắt hốc mồm nhìn qua đây hết thảy, cái này, vậy mà lại xuất hiện một tòa khổng lồ chiến hạm, hơn nữa loại kia quy mô phảng phất một mảnh đại lục đồng dạng, đây thật là cái này minh tộc lực lượng, mà bây giờ nó cũng là biết những người này là đang chờ đợi cái gì đó, chỉ bất quá cái này lực lượng cường đại thật khiến người sợ hãi mà lãnh hàn cùng tượng viêm liếc nhau nói minh vương tới không chơi cầm xuống bọn họ chương 405, cường thế Nguyên ép băng lãnh hoang vu trong hỗn đột một đạo cự đại hấp động phun ra nuốt vào lấy vô biên lực lượng không ngừng mở rộng rõ ràng trông thấy một tòa cực lớn hỗn đột hồng mông hạm từ trong đó chạy chậm rãi xuất hiện tòa này hồng mông hạm tản ra cực đạo linh bảo uy áp quy mô cơ hồ là cực phẩm hồng mông hạm mấy lần hoàn toàn là một cái cực lớn đại lục bình thường tại cái này hỗn đột bên trong không gian nghệ gì cả ngang ngược coi như là bình thường hỗn đột nghịch lưu đối với hắn cũng không thể làm gì Đây cũng là minh tộc chỉ có năng tòa cực đạo hồng ngông hạo một trong, nó từ trong lô đen chậm rãi chạy xuất hiện. Vắt ngang tại cái này, tại cái này vô tận hỗn độn trong hư không, tản ra băng lánh khí tức, tính mịch lộng lấy phảng phất thôn phệ hết thảy. Liếc nhìn lại, làm cho người ta cảm thấy lực dung động lượng, phảng phất đây chính là hủy diệt. Mà Càn Nguyên lão tổ bọn họ nhìn qua cái này cực đạo hồng ngông hạo, tràn đầy rung động, nguyên bản cái kia cực phẩm hồng ngông hạm cũng đã đủ mạnh. Thậm chí bọn họ ngay cả thượng phẩm hồng ngông hạm bên trong cường giả đều không thể ứng đối, mà cái này cực đạo hồng ngông hạm lại nên như thế nào? nhưng mà còn không chờ bọn hắn rung động bao lâu, liền nghe thấy một đạo thanh âm lệnh như băng giải quyết bọn họ. Đây là lãnh hàn, minh vương chiến hạm đã tới, minh tộc đối với quân tiên giới tổng tiến công liền muốn bắt đầu, bọn họ cũng không thể lại nơi này lãng phí thời gian. Cũng không tại yêu cầu tôi luyện cái gì chiến lực, thời gian ngắn nhất bên trong giải quyết bọn họ mới là chính đủ. Theo lãnh hàn ra lệnh một tiếng, hết thảy minh tộc cường giả ầm vang mà động, cả nguyên láo tổ bọn họ chấn kinh phát giác, những người này vậy mà biến có chút không giống. Từng đạo lực lượng cường đại trên người bọn họ bay lên, liền xem như đồng dạng cảnh giới. Càn Nguyên lão tổ cũng có thể cảm nhận được một cỗ phi thường cường đại cảm giác các bách. Bọn họ Càn Nguyên lão tổ mở to hai mắt, lị non nói ra, đến lúc này, nó còn thế nào sẽ không rõ. Phía trước những người này căn bản không cần dùng hết toàn lực, nhân ra một mực là đem bọn họ coi như hầu tử tới muốn, có thể cho dù là dạng này, bọn họ những người này vẫn như cũng là bị minh tộc đè lên đánh. Mà bây giờ minh tộc cường giả nghiêm túc, bọn họ căn bản không có đánh trả cơ hội, là minh tộc cường giả trên thân bộ phát ra hắc sắc lực lượng hủy diệt. Cường thế hướng về quân thiên giới đông đảo Hỗn Nguyên Kim Tiên đánh tới, hết thảy đều là không giống. Lập tức có bảy tám cái quân thiên giới cường giả chết tại Minh tộc công kích phía dưới. Vô tận hủy diệt khí đem thân thể bọn họ hoàn toàn thôn phệ, tại thê thảm chu lên bên trong, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Còn sót lại mấy cái Hỗn Nguyên kim tiền cũng là lang dự thê thảm, mất đi nửa cái mạng. Trọng thương phía dưới, cơ hồ mất đi chiến lực. Mà Sâm La lão tổ đối mặt với lãnh hàn công kích, đồng dạng là chật vật vô biên, Vô tận Hàn băng chi lực cơ hồ đem hắn toàn thân băng phong. Huyết dịch ngưng kết, linh khí phảng phất bị phong ấn, khó mà chống đối, vẹn vẹn trong chốc lát, Sâm La lão tổ phảng phất liền trở thành một tòa băng điêu. Phá Theo lãnh hàn một tiếng quát nhẹ, vây quanh tại Sâm La lão tổ bên cạnh băng nổi hoàn toàn phá toái, Sâm La lão tổ trên thân cũng là chậm rãi xuất hiện, từng đầu vết rách, máu tươi chảy ròng, phản phất tùy thời cũng phải nát nước bình thường, chỉ bất quá lãnh hàn không để cho nó hủy diện, người này sống sót dụ ý, so chết càng lớn. Ma đổi thành một bên, cơ hội là đồng thời điều Viêm cũng là đem Cản Nguyên lão tổ giải quyết, gia hỏa này phản phất từ nham tương bên trong vớt xuất hiện đồng dạng, thân thể lo bừng, không ngừng thấm vào tinh huyết. Cùng Sâm La lão tổ đồng dạng, cũng là tán phế, hai người này chính là quân tiên giới bên trong người mạnh nhất. Hai đạo chính tà thủ lĩnh, bọn họ sống sót giá trị, nhưng so sánh chết mạnh hơn. Trên chiến trường lập tức yên lặng lại, bởi vì Minh Vương chiến hành đến, Minh tộc cường giả không có tâm tư lại đi cùng những thứ này sâu kiến dài dòng. Trực tiếp cầm xuống, tiếp xuống liền cái này vô tận minh tộc đại quân, chân chính tiến đánh thiên giới, không có những cái này quân thiên giới cường giả, liền còn sót lại một cái thiên đạo. Đại nhân, những người này nên xử lý như thế nào? Lãnh Hàn một cái thủ hạ trầm giọng hỏi. Trừ Sâm La lão tổ cùng Càn Nguyên lão tổ, còn có một chút quân thiên giới tránh thoát minh tộc công kích, trọng thương sống sót mà những người này đối với Minh Tộc tới nói, dụng ý căn bản không lớn, sợi môi không bằng. giết. lãnh hàn từ tổ nói, loại kia ngựa khí căn bản chính là đem những sinh mạng này coi là sâu kiến, trừ Minh Tộc, trong hỗn độn cũng không còn chủng tộc có thể bị Minh Tộc tôn trọng. cái này quân tiên giới cường giả, cùng những cái kia bị Minh Tộc hủy diệt thế giới người, không có khác nhau, đều là Minh Tộc chinh chiến hổng hoàng trên đường vong hồn. đúng. Minh Tộc cường giả trầm giọng nói, Minh Tộc không cần không có giá trị tù binh có sâm la lão tổ cùng càn nguyên lão tổ hai người liền đủ. càn nguyên lão tổ khỏe mắt đã sớm minh bạch cái này Minh Tộc tàn bạo có thể là ta không nghĩ tới nhiều như vậy chuẩn thánh bọn họ nói giết liền giết không có chút nào để ý đây mới thực là cao ngạo. thế nhưng là ngay lúc này có người hoảng sợ hốt hoảng hô lớn đừng có giết ta đừng có giết ta ta đầu hàng ta quy thuận ta có thể tưởng rằng các ngươi làm việc liền thấy người này đổ trong hư không túi đầu dập đầu huyết dịch chảy ròng rất là thê thảm nhưng lại càng thấy ti tiện tiết tháo vô sỉ rơi xuống nó muốn giúp Minh Tộc làm việc im ngay can nguyên láo tổ giận vô luận tại bất cứ lúc nào Kẻ phản bội mãi mãi cũng là đáng xấu hổ, tại cái này quân thiên giới diện lâm nguy cơ sinh tử thời khắc, người này vậy mà đồ hàng. Hơn nữa quan trọng hơn là, cái này còn không phải những người khác, chính là phía trước nó từ xâm La lão tổ trong tay cứu người kia, tên là Kim Quang đạo nhân. Bình thường chính là một cái hai mặt, muốn mình theo người tiểu nhân, một mặt đứng tại chính đạo bên này, mặt khác lại là lấy lòng xâm La lão tổ, không, có ai ưa thích nó? Thế nhưng là cũng không nghĩ tới, tại loại này tộc đại nghĩa thời khắc mấu chốt, gia hỏa này vậy mà phản bội. Can Nguyên lão tổ giận, thật hối hận lúc đó cứu hắn mà lãnh hàn khép cười một tiếng vô luận lúc nào đối mặt sinh mệnh lựa chọn luôn có một chút ý chí không kiên định tâm thần người sụp đổ tại dĩ vãng minh tộc chinh chiến thế giới khác quá trình bên trong loại người này 2.8 cũng là không ít lãnh hàn cũng là tập mãi thành thói quen mặc dù xem thường loại người này nhưng mà loại người này khi dễ từ bản thân người đến càng thêm càng hằn hớn đem người này lưu lại mặt khác đều giết lãnh hàn từ tốn nói cường giả quyết định kẻ yếu vận mệnh một câu thường thường liền gió tanh mưa máu mà lãnh hàn ánh mắt nhìn về phía kim quang đạo nhân từ tốn nói có thể còn sống sót đều là hữu dụng người Ngươi, xứng đáng đầu này tính mệnh. Nếu như cái này Kim Quang Đạo Nhân không để cho hắn nhìn thấy giá trị, vậy sẽ chết càng thêm thế thảm. Là, là ta Minh Bạch Kim Quang Đạo Nhân cuốn quít nói ra, cũng là nghĩ đến có biện pháp nào. Qua thật những thứ này mình tộc cường giả, bọn họ muốn tại cái này quân tiên giới bên trong tìm cái gì. Chương 406 Tam Đại Minh Vương cực đạo hồng nông hạng bên trong Tam Đại Minh Vương yên tĩnh ngồi tại U Minh Vương tọa phía trên U xâm khí tức hoàn toàn nội liễm, để cho người ta nhìn không thấu bọn họ trước mắt cảnh giới, nhưng càng như vậy càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tinh thần minh tôn bọn người đứng tại phía dưới, ngước nhìn Tam đại Minh Vương, cho dù là bọn họ cảnh giới, cũng là cảm giác chính mình thần thức phảng phất mất đi dấu vết, giống như sâu không thấy đáy hạ động, mảy may cảm giác không thấy Tam đại Minh Vương lực lượng. Đây cũng là minh tộc Minh Vương, lệnh vạn giới rung động lực lượng. Duy nhất có thể cảm nhận được chỉ có dưới người bọn họ U Minh Vương tỏa khí tức, cường đại cực đạo linh bảo lực lượng che đậy hết thảy. Cho dù đối với Minh Vương thân cảnh giới tới nói, cực đạo linh bảo đã có chút thấp, nhưng mà cái này U Minh Vương tỏa nhưng lại đại biểu cho Minh Vương địa vị. Chính là một loại vinh quang. Lúc trước Thương Lịch đem U Minh Vương tọa ban cho 12 Minh Vương thời điểm, vẹn vẹn cực phẩm tiên tiên linh bảo, qua nhiều năm như thế, 12 Minh Vương sưu tập tiên tài địa bảo, mượn nhờ vô số cơ duyên, cuối cùng để bọn nó trở thành cực đạo linh bảo. Giống như diệt thế minh hoàng tọa, cái này U Minh Vương tọa đồng dạng đối với minh tộc khí vận có tác dụng cực lớn. Tam đại minh vương ở đây, có thể khiến người ta cảm nhận được cực lớn uy nghiêm, không tự giác thần phục. Đây cũng là quân thiên giới sinh linh. Phiêu Miểu âm thanh tại Hồng Mông hạm bên trong truyền vang, làm cho tâm thần người chấn động, phảng phất tìm không thấy can nguyên nhưng là U Minh Vương tỏa phía trên Tàn Thiên Minh Vương âm thanh bình thản thanh âm bên trong lại có thể cảm nhận được từng kia từng kia lạnh lùng Tàn Thiên Minh Vương chính là 12 Minh Vương bên trong tính cách là cực đoan nhất chém giết dục vọng mạnh nhất có đủ nhất lực công kích bất kỳ cái gì địch nhân ở trước mặt hắn cũng không có giảm sóc chỗ trống cường đại Tàn Thiên Kiêm có thể đem thiên địa chém nước tại 12 Minh Vương bên trong cũng chỉ có thôn Thiên Minh Vương có thể sánh ngang nếu như đem Minh tộc so sánh một cái lực lượng quân sự lời nói cái này Tàn Thiên Minh Vương liền điển hình cực đoan phái chủ chiến đương nhiên Minh tộc tựa hồ cũng không có phái chủ hòa Ngồi tại Tàn Thiên Minh Vương chỗ ngồi, ánh mắt của hắn hơi hơi trầm mặc, nhàn nhạt, nhạt nhìn qua như một bãi bùn nhão bình thường, ngã trên mặt đất cả nguyên lão tổ, sâm la lão tổ cùng Kim Quang đạo nhân đã từng quân thiên giới cường giả chỉ còn lại 3 người bọn hắn, còn lại toàn bộ bị Minh Tộc cường giả chém giết, không thể nghi ngờ có thể nói toàn bộ nhôm thiên giới lực lượng hoàn toàn sụp đổ, trừ cái kia còn đang xây dắp nồng thiên đạo, quân thiên giới có thể nói là đối với Minh Tộc căn bản không đề phòng, giống như nửa thân Trần Mỹ Nữ, trở lấy Minh Tộc sủng hạnh. Vâng, Tàn Thiên Minh Vương, đây cũng là quân thiên giới sinh linh mà hai người này liền quân thiên giới người mạnh nhất, Càn nguyên lão tổ cùng sâm la lão tổ, tinh thần minh tôn tiến về phía trước một bước, không người nói ra, bên cạnh hắn chính là ưu ám minh tôn ba người, còn có mặt khác một chiếc cực phẩm hồng mông hạ bên trên bốn vị bản tôn, tam đại minh vương, bát đại minh tôn, hơn ngàn hôn nguyên kim tiền, vô số đại la kim tiền, vẹn vẹn minh tộc ở chỗ này lực lượng liền có thể hủy diệt hồng hoang vô số lần, mà cũng chú định cái này so hồng hoang nhỏ rất nhiều quân thiên giới, vận mệnh bi thảm, minh tộc chính là trong hỗn độn xói đói, hết thảy bị hắn để mắt tới mục tiêu, vận mệnh cũng đã chú định. Tàn Thiên Minh Vương nhẹ nhàng gật đầu nói, còn có thể, so với mặt khác cấp thấp thế giới, muốn mạnh hơn một chút. Hắn ngữ khí rất bình thản, đó là bởi vì cái này quân thiên giới đã không đáng hắn chọc phúng, sở chiếm cứ độ cao không giống, nhục mạ chọc phúng, đều là đối với thân phận của mình hài độc. Mà nghe thấy Tàn Thiên Minh Vương lời nói, trên mặt đất cả Nguyên Láo Tổ cùng Sâm La Láo Tổ hoàn toàn xích hồng con mắt, cái này không lưu tình chút nào đối với câu thiên giới chọc phúng, quả thực là bọn họ vì đó liều mạng. Thế nhưng là đối mặt với cái kia cao cao tại thượng ban lời, bọn họ lại sinh không nổi một chút liều mạng quyết tâm. Cứ việc Tam đại minh vương trên thân không có tản mát ra một chút khí thế, thế nhưng là dành cho bọn họ cực lớn tâm linh áp bách, loại kia tuyệt đối vương giả khí tức, cao ngạo khí chất cao quý, đây là bọn họ từ trước đến nay chưa từng cảm thụ. Nhất là đem bọn họ đem bắt lãnh hàn đông viêm, chỉ là đứng tại phía sau cùng, liền một câu nói chuyện tư cách cũng không có, liền có thể thấy được nơi này địa vị. Mà đứng tại bên cạnh bọn họ, chính là Bát đại minh tôn, trên thân tản ra khí thế cường đại, hoàn toàn có thể cảm thụ xuất hiện, tuyệt đối hỗn nguyên kim tiên viên mãn lực lượng. Những người này đều là đứng tại phía dưới, phía trên kia ba người là cảnh giới cỡ nào? cái này tự nhiên không cần nói cũng biết giờ khắc này bọn họ liền phản kháng dục vọng đều không tồn tại minh tộc quá mức cường đại hôn nguyên đại la kim tiên đều không chỉ một cái có thể trong nháy mắt đem quân tiên giới diệt đi mấy lần bọn họ không rõ cái này quân tiên giới có chuyện gì đáng giá minh tộc để ý đâu không tiếc vì thế làm to chuyện tam vị hôn nguyên đại la kim tiên xuất động nhưng có thể chắc chắn là quân tiên giới đã xong Càn nguyên láo tổ cùng xâm la láo tổ cúi đầu xuống cho dù là chiến bại bị bắt nhưng bọn họ vẫn như cũ là duy trì huyết tính chỉ muốn phải nhanh lên một chút chết đi Miễn cho trông thấy quân thiên giới hủy diệt tại minh tộc trong tay thê thảm chẳng cảnh. Nhưng mà huyết tính loại vật này cũng không thích hợp tại tất cả mọi người, bên cạnh bọn họ liền có một cái phản đồ, liền thấy Kim Quang đạo nhân bổ phục trên đất, không ngừng nói ra: "Là, là, giống chúng ta dạng này hèn bọn sinh linh, làm sao có thể cùng vĩ đại minh tộc đánh đồng đâu?" Tiểu nhân Kim Quang đạo nhân, nguyện vì minh tộc sông pha khói lửa, đi theo làm tùy tùng. Kim Quang đạo nhân giống cho săn đồng dạng, không biết xấu hổ lời nói không chút do dự nói ra, kẻ phản bội cứ việc không có kết cục tốt, nhưng mà sẽ vước nông ngựa người trí ít có thể sống được lâu một chút. Kim Quang đạo nhân ti tiện, để Càn Nguyên lão tổ cùng Sâm La lão tổ hận không thể ăn sống hắn giống như. Mà Kim Quang đạo nhân lơ đễnh, ngược lại đắc trí. Đối với hai người nổi giận mắng, Đồ Hỗ Trướng, Minh Vương trước mặt đại nhân há lại cho các ngươi làm càn. Các ngươi dĩ vãng ở trong quân thiên giới làm mưa làm gió, thương thiên hại lý. Nhưng mà nơi này là Minh Vương trước mặt đại nhân, các ngươi tận thế đến. Kim Quang đạo nhân nghĩa chính ngôn từ đối với hai người nói, đều bọn họ phía trước sai lầm. Can bản quên phía trước đối với hai người khủng n lấy lòng thời điểm. Đồng thời khẩn cầu Tản Thiên Minh Vương mau mau tiến công quân thiên giới giải quyết những cái kia bị hai người áp bách quân thiên giới sinh linh, cũng công bố chính mình đối với quân thiên giới hết sức quen thuộc, hoàn toàn có thể dẫn dắt minh tộc đại quân đi bất kỳ cái nào chỗ. Minh tộc đám người yên tĩnh nhìn qua Kim Quang đạo nhân thẳng hề hành vi, lơ đễnh, bọn họ đã từng gặp phải quá nhiều loại người này, cơ hồ mỗi một cái bị công phá thế giới bên trong, cũng có nhỏ như vậy người. Bọn họ sẽ cho minh tộc luôn cuồng làm dẫn đường đằng vai. Tàn Thiên Minh Vương đạm nhiên ánh mắt căn bản không thèm để ý hết thảy, hắn chú quan tâm là chuyến này chủ yếu mục đích. Toa hoạt ngươi, gần nhất những năm gần đây, quân thiên giới bên trong có cái gì đặc thủ khí tức? Chương 407: Tiến đánh quân thiên giới. Tàn Thiên Minh Vương lời nói để Kim Quang đạo nhân kinh ngạc, quân thiên giới bên trong có cái gì đặc thù khí tức? Như thế nào cái đặc thù pháp sao? Phải biết một cái thế giới khí tức, mạnh nhất đương nhiên là nó thiên đạo pháp tắc lực lượng, tiếp đó chính là thượng vàng hạ cấm đủ loại khí tức. Có những lực lượng này chống đỡ, sinh linh mới có thể ở thế giới bên trong sinh tồn, mà Tàn Thiên Minh Vương hỏi là loại nào đặc thù lực lượng. Kim Quang đạo nhân có chút không rõ, trong đầu nhanh chóng chuyển động, trên mặt không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh, hắn biết nếu như không thể trả lời bên trên vấn đề này đến liền nói rõ hắn căn bản không có tác dụng gì, mà lúc kia hắn hạ tràng khủng bố sẽ không quá tốt. Thế nhưng là càng là khẩn trương dưới tình huống, càng là hồ đồ. Kim Quang Đạo Nhân nghĩ một vòng đều không rõ. Tàn Thiên Minh Vương hỏi là cái gì? Không có sao. Tàn Thiên Minh Vương từ tổ nói, tựa như là tại xác định, nhưng mà Kim Quang Đạo Nhân lại là minh bạch, đây là hắn bừa đòi mạng a. Cái này Minh Tộc là muốn ở trong quân thiên giới tìm một cái cái gì đó, mà đây cũng là Kim Quang Đạo Nhân mạng sống cơ hội. Thời gian trôi qua vẹn vẹn mấy hơi thở, nhưng mà Kim Quang Đạo Nhân trên mặt đã tất cả đều là mồ hôi hồi tưởng gần nhất những trong năm này, quân thiên giới có cái gì đặc biệt sự tỉnh? hắn đều có thể cảm giác chính mình nguyên thần đều muốn vỡ ra, cuối cùng phảng phất chính là tại tử vong tới gần trước một giây, kim quang đạo nhân lớn tiếng nói ra, ta biết, ta biết, có, có, kim quang đạo nhân hốt hoảng nói ra, không để ý tới chính mình hư thoát thân thể, đứng lên nói ra, có, ước chừng là tại mười vạn năm trước, ngày đó toàn bộ thiên địa đều sáng lên, trong hư không giống như có một đạo lưu tình thoáng qua, trực tiếp hướng về đại địa rơi xuống, cái kia giống như liền không phải ta quân thiên giới khí tức, mà là tới từ vực ngoại. Kim Quang đạo nhân chỉ bất quá món đồ kia rơi xuống về sau liền biến mất không còn tam tích, không có ai biết nó là cái gì ngữ tốc rất nhanh nói ra, tựa như là tại cùng tử vong thi chạy. Nếu như hắn đáp án không thể để cho Tản Thiên Minh Vương hài lòng lời nói, vậy hắn đem không có mở miệng cơ hội. Nghe thấy Kim Quang đạo nhân lời nói, Tản Thiên Minh Vương nguyên bản nặng nề con mắt trong lúc đó mở ra, bộc phát ra sắc bén quan mang, khiến người ta cảm thấy linh hồn nhoi nhoi. Hắn cùng hai bên Thái Hư Minh Vương cùng Cựu U Minh Vương lẫn nhau trong lòng minh bạch, cái này rất có thể chính là bọn họ muốn tìm đồ vật. Lúc bọn hắn tiếp vào tin tức. Nói tinh thần Minh Tôn trong thế giới này cảm nhận được nữ hoa khí tức, bọn họ liền vội vàng chạy đến, nhiều năm như vậy, cuối cùng có một chút kinh diệt manh mối. Nhưng mà đi tới nơi này về sau, cái kia một đạo khí tức vậy mà tiêu thất, liền xem như bọn họ huấn nguyên đại La Kim Tiên cảnh giới đều không cảm giác được. Bọn họ không cho rằng tinh thần Minh Tôn ảo giác, liền nghĩ đến hướng thế giới này sinh linh giải một cái chuyện, cũng may người tiềm lực là vô tận. Tại tử vong bức bách giới, Kim Quang đạo nhân đem hết thể đều nhớ tới. Nhưng mà Kim Quang đạo nhân biết đồ vật rất ít, miêu tả đồ vật cũng rất mơ hồ, bọn họ không xác định món đồ kia là cái gì coi như không phải nữ hoang người, chí ít cũng là một cái rất manh mối trọng yếu. bọn họ nhất định phải cầm tới món đồ kia. Mà giờ khắc này cả nguyên lão tổ cùng sâm la lão kê đôi mắt bên trong cũng là thoáng qua chấn kinh. chuyện kia bọn họ cũng là nhớ kỹ rất rõ ràng, cũng từng đi đi tìm món đồ kia thời gian rất lâu. nhưng mà đồng dạng không thu hoạch được gì, lại không nghĩ tới, vậy mà lại mang đến cho quân thiên giới hôm nay hậu quả. tại cường đại như thế minh tộc trong tay, quân thiên giới còn có thể như thế nào? hết thảy đều là mệnh, không phải do chính mình như thế nào. lấy được mình muốn tin tức, tam đại minh vương nhất nhau. Chuyện này căn bản không có lựa chọn nào khác, cho dù là một phần vạn cơ hội, bọn họ cũng không thể nào từ bỏ. Bọn họ yên tĩnh ngồi tại U Minh Vương tòa lên, lang lệ ánh mắt nhìn về phía thiên giới. Đây cũng là một cái thật rộng lớn thế giới, linh khí đầy đủ, sinh linh đông đảo, khí vận cũng là rất mạnh, đủ để bù đắp được mặt khác 10 cái tiểu thế giới. Muốn nói duy nhất khuyết điểm, liền cái này quân thiên giới bên trong linh bảo thật quá ít, tiên thiên linh bảo địa vị tương đương với hồng hoàng tiên thiên chí bảo, chỉ có mấy cái kia cũng là trưởng không tại những cái này hồn nguyên kim tiên trong tay, vì lẽ đó minh tộc cũng không cần hy vọng ở đây cướp đoạt bao nhiêu linh bảo mà ở trong đó sinh linh cảnh giới cũng là tương đối thấp, Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ có mười mấy cái, căn bản không thể nào đặt ở minh tộc trong mắt. Chỉ bất quá bởi vì cái này Quân Thiên giới Thiên Đạo tồn tại, để sự tình có một chút biến cố. Cái này cũng là Tam Đại Minh Vương xuất hiện mục đích. Thiên Đạo còn không có thức tỉnh. Tam Thiên Minh Vương lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Quân Thiên giới cựu Thiên hư không, nơi đó hắn có thể cảm nhận được một cỗ phi thường cường đại khí tức, nhưng cũng không có dấu hiệu của sự sống. Chỉ có Thiên Đạo loại này sinh mệnh đặc thù hình thái, đối với Thiên Đạo minh tộc thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hồng Hoàng Thiên Đạo thế, nhưng là đem bọn họ cho buồn nôn tấu, cho nên đối với trong hỗn độn những thế giới kia Thiên Đạo, bọn họ hết thảy là diệt sát. Minh Tộc liền thế giới kia Thiên Đạo, liền bọn họ chúa tể. Minh Tộc ý chí liền hết thảy, mà đối với cái này quân Thiên Giới, đương nhiên cũng giống như vậy. Thiên Đạo loại vật này liền không nên tồn tại. Tàn Thiên Minh Vương lạnh lùng nói ra. Sắt Cơ bỗng hiện, càng muốn hơn đem cái này Thiên Đạo chém giết. Hơn nữa này Thiên Đạo bản nguyên cũng là một cái tốt, không muốn khinh tâm chủ quan, dù sao cái này Thiên Đạo cũng đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Cảnh giới. Lần này hai chúng ta đồng loạt ra tay. Cửu U, ngươi ở phía sau lực trận." Thái Hư Minh Vương trầm giọng nói ra. Tàn Thiên Minh Vương cùng Cửu U Minh Vương hai người gật đầu. Thiên đạo loại vật này chiến lược rất mạnh, tiền sao, thường thường không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Cứ việc Thiên đạo vẫn là ở vào trạng thái ngủ say, nhưng mà chân chính tình huống như thế nào, bọn họ nhất định phải vẫn là cẩn thận. Truyền lệnh xuống, tiến đánh quân thiên giới." Tàn Thiên Minh Vương trầm giọng ra lệnh. Quân thiên giới nắm chắc phần thắng. Tuân mệnh." Bát Đại Minh Tôn trầm giọng đáp, bọn họ sớm đã đem hết thể chuẩn bị kỹ càng chỉ còn chờ Tam đại minh vương đến, ra lệnh một tiếng, liền có thể đối với quân thiên giới phát động nghiền ép tính thế công. Bát đại minh tôn dẫn theo đám người thối lui, Tam đại minh vương nhìn qua thiên giới bên trong thiên đạo, khí thế cũng là càng ngày càng mạnh. Hỗn độn bên trong, gần vạn chiếc cường đại hỗn độn hồng ngông hạm trong nháy mắt động, đồng thời bộc phát ra lực lượng, luyện thành một mảnh, hướng về quân thiên giới nghiền ép mà đi. Chương 408: Thế giới hủy diệt. Bên ngoài quân thiên giới, gần vạn chiếc lớn nhỏ không đều hỗn độn hồng mông hạm, vang bộc phát ra lực lượng cường đại, phản phất nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái cực lớn trận pháp. Lực lượng ngưng tụ phía dưới hoàn toàn là vượt mức bình thường, có thể tưởng tượng mấy vạn kiện tiên thiên linh bảo cùng một thời gian phát động công kích uy thế hủy thiên diệt địa, lấy cực đạo hồng ngưng hạm làm trung tâm, hết thể chiến hạm trong nháy mắt bỗng phát ra ầm vang lực lượng hắc sắc quang mang thoáng hiện hủy diệt lấy xung quanh vô số tinh không, mà là bắt mắt nhất một đạo lực lượng liền là tới từ cực đạo hồng ngưng hạm, đó là một đạo sắc bén khí tức thấm vào vô tận minh ngông, trạng phá hỗn loạn, tản ra cường đại uy thế, đó là thuộc về tiên thiên chí bảo bản cổ phiên năm đó hồng quân chí bảo về sau rơi vào thương lịch trong tay mà theo thương lịch cảnh giới đề thăng, tiên thiên trí bảo đối với hắn trợ giúp đã cực kỳ giảm nhỏ, vì lẽ đó cái này bản cổ phiên liền bị xem như minh tộc nội tình, lần này tức thì bị tam đại minh vương mang đến để phòng vạn nhất, bây giờ càng là buộc phát ra chặt đứt hết thể lực lượng, cùng cái kia vô số hỗn độn hồng mông hạm cùng một chỗ đối với quân thiên giới phát động một kích toàn lực, bên ngoài quân thiên giới hỗn độn hoàn toàn trở thành hư vô, mà cái này vẹn vẹn hủy diệt khí dư ba lực lượng. với theo một tiếng cực lớn nổ vang, không lỗ cột sáng hướng về quân thiên giới công kích qua, thiên địa trong nháy mắt biến thành hắc sắc. Phảng phất tận thế 613, quân thiên giới bên trong vô số sinh linh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bọn họ cơ hồ đều là thế giới này tầng dưới chót nhất, đại bộ phận đều là địa tiên, thiên tiên cảnh giới. Mấy ước vạn sinh linh liền trong thế giới này ngơ ngơ ngác ngác sinh tồn, giống như hồng hoang đồng dạng, trở thành những cường giả kia trong mắt sợi con kiến. Chỉ bất quá bọn họ so hồng hoang sinh linh may mắn là, bọn họ chí ít còn có thể tùy ti tiện sống sót, không cần bị cái kia thỉnh thoảng bỗng phát chiến tranh tiêu diệt giết. Bởi vì cái này quân thiên giới so với hùng hoàng đến, thật là an nhàn rất nhiều, hắn không phải hỗn độn trung tâm. Không có nhiều ngày như vậy định đại kiếp tới để thế giới trưởng thành. Cơ hồ mỗi một lần đại kiếp đều có thể để hồng hoang sinh linh đổi đi một như tương đương với một lần văn minh đứa gãy. Vì lẽ đó bây giờ hồng hoang trải qua tam tộc đại kiếp sinh linh đều là lắc đắc không có mấy. Mà quân thiên giới liền không có cái này quá nhiều, cái này vô số năm phát triển khiến cho hắn sinh linh đã sớm siêu việt trăm tỷ tỷ nhiều. Chỉ bất quá loại này phát triển có chút dị dạng, gần như toàn bộ đều là tầng dưới chót sinh linh, muốn trở thành cường giả thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Không có thế rơi khác quá nhiều, quân thiên giới phát triển càng ngày càng phong bế. Càng thêm cuồng vọng tự đại, kẻ thống trị tưởng tượng rằng nên như thế nào chấn áp tầng dưới chốt dân chúng, mà không phải như thế nào dẫn theo thế giới này phát triển. Dạng này thế giới không hội trường lâu, chắc chắn sẽ có người bọn họ bừng tỉnh, liền như là hiện tại minh tộc. Toàn bộ nhôn thiên giới hư không hoàn toàn bị hắc sắc lực lượng bao phủ, đó là minh tộc hủy diệt khí, gần vạn chiếc chiến hạm cùng một thời gian công kích, bộc phát ra hủy diệt thế giới này lực lượng. Đó là cái gì? Vô số sinh linh kinh hô, cứ việc khoảng cách hơi xa, bọn họ không có có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt, nhưng mà cái này hắc sắc khí tức lại có thể để cho bọn họ cảm thấy bức rức. Minh tộc chiến hạm đã tại trong hỗn độn dừng lại một ngày, nhưng mà cái này giới hạn tại quân thiên giới cường giả biết, tầng dưới chót sinh linh ngủ tị không biết. Cho đến giờ phút này bọn họ mới biết được, Thái Bình đã lâu quân thiên giới bị gặp phải công kích. Đáng chết, đó là vật gì? Nhanh đi tìm lão tổ, nhất định không thể để cho cỗ lực lượng này lạc ở trong quân thiên giới. Thiên Phong tiếp theo chút cường giả hô lớn, bọn họ là cái gọi là người trong chính đạo, chính là Càn Nguyên lão tổ thủ hạng, Đại La Kim Tiên thực lực, vì lẽ đó không có tư cách đi hỗn đột đại chiến, càng không biết trong hỗn đột tình hình chiến đấu, Càn Nguyên lão tổ hiện tại đã nửa chết nửa sống. Lão tổ đi hỗn độn tiến đánh những cái kia vượt ngoại sinh linh vẫn chưa về. Những người khác kinh hãi nói ra, trực tiếp đem cả nguyên lão tổ đám người hành vi mỹ hóa là tiến đánh vượt ngoại cường giả. Xong. một cái đại la kim tiên viên mãn cường giả thê thảm nói ra, trên mặt đã phủ đầy tuyệt vọng. Hán tại hào quang màu đèn kia bên trong cảm nhận được sức mạnh hủy diệt. Phản phất chỉ cần cố lực lượng này rơi xuống, thế giới này liền sẽ bị hủy diệt bình thường. Bọn họ những thứ này đã từng làm mưa làm gió thổ hoàng đế, sẽ vĩnh viễn mất đi từ cách kia. Những cái này đại la kim tiên nón sưng bá một phương thái ớt kim tiên các cường giả đều là lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, cái kia trong hỗn độn vô tận chiến hạng vây quanh bọn họ một ngày sau đó, rốt cục đồng thủ. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, công kích là như vậy cuồng bạo, hoàn toàn là có được hủy diệt thế giới này lực lượng, mà trước đó không lâu đi tiến đánh những người kia cản nguyên láo tổ bọn họ, hạ chẳng chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Minh tộc chiến hạng công kích phi tốc hướng về quân thiên giới rơi xuống, theo khoảng cách tới gần, uy áp không ngừng tăng cường. Liên một chút người bình thường đều có thể cảm nhận được cái này sức mạnh hủy diệt, càng nhiều là không chịu nổi cố khí thế này, hoàn toàn bị đè nát chẳng còn sót lại gì. Cứu mạng a. Một câu nói kia, trở thành giờ khắc này tất cả mọi người la lên, những cái kia tầng dưới chót sợi con kiến đồng dạng sinh linh, căn bản không cách nào tưởng tượng loại chuyện này. Đây là thiên địa muốn hủy diệt sao? Nhưng mà vô luận những người này như thế nào sợ hãi, cũng không có thể ngăn cản mình tộc công kích rơi xuống, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh an bài. Oanh! Ba! Sức mạnh hủy diệt xuyên thấu từng tầng từng tầng hư không, năng tụ lực lượng cường đại, âm vang đánh vào quân thiên giới bên trong. Cái này không chỉ là gần vạn chiếc hỗn độn hồng không hàm lực lượng, càng là bao hàm khai thiên chí bảo, bản cổ phiên một kích toàn lực. Đây chính là danh sương lực công kích thứ nhất, sát phạt vô song cường đại chí bảo. Trong nháy mắt thiên băng địa liệt, há ám che chắn hết thảy, vô tận hủy diệt khí tràn ngập toàn bộ thế giới, tận thế bung xuống. Mà cái này vẹn vẹn đợt thứ nhất bắt đầu, lúc lực lượng hủy diệt rơi vào đại địa về sau, liền ầm vang vỡ ra, vô tận đại địa lan lụt, sơn mạch phóng lên cao, giang hà hóa thành hư vô, linh khí hoàn toàn khô cạn. Quân thiên giới đi đến tuyệt cảnh, quân thiên giới không phải hùng hoang, càng không phải là minh giới. Có lẽ đối với cái kia hai thế giới tới nói, dạng này công kích chỉ là thường cân độ cốt. Nhưng mà đối với quân thiên giới tới nói, cái này hoàn toàn là không thể sức chịu đựng. a, ta không có cam tâm a. Vô số cường giả phát ra hò hét, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình bị hủy diệt khí thôn vệ. Bọn họ thậm chí lúc này đều không rõ, là ai đem bọn họ hủy diệt, lại là tại sao. Lại chỉ có thể biết, đây cũng là một cái cường đại đến cực điểm thế lực. Quân thiên giới hủy diệt, có lẽ sẽ có một chút sinh linh may mắn sống sót, nhưng cái này đã không cải biến được cái gì. Đây cũng là một cái thế giới bi hay, đây cũng là một cái văn minh kết thúc. Có lẽ nhiều năm về sau nơi này lần nữa hóa hình ra sinh linh, bọn họ sẽ đem thời đại này, xưng là tiền Sử Văn Minh. Cũng rất khó biết bọn họ tại sao hủy diệt. Quân Thiên giới cuối cùng vẫn trở thành thế ở minh tộc trong tay lại một cái thế giới, tại minh tộc chinh chiến hồng hoang quá trình bên trong, thường thường là nương theo lấy chinh phục cùng hủy diệt. Mà cái này quân thiên giới đó là thuộc về bất hạnh cái kia một cái, minh tộc không có tính toán lưu hắn lại, trở thành mênh mông trong hỗn độn bụi trần. Ngay tại dạng này hủy diệt bên trong, một đạo lực lượng cường đại đang tại thức tỉnh. Chương 409, Thiên Đạo Quân tiên giới bị Minh tộc hủy diệt, cường đại chiến hạm tụ còn ngưng tụ ra vô thượng uy thế, không có mặt khác kết quả. Húng chi còn có Tiên Tiên Chí Bảo, bàn cổ phiên một kích toàn lực, cái này Tam Đại khai thiên chí bảo một trong lực lượng, chạng phá hỗn độn, trong nháy mắt đem toàn bộ tiên địa chém thành hai khúc. Vô tận hủy diệt khí ở trong quân tiên giới lan tràn, đông đảo sinh linh đều không thể ở trong đó sinh tồn, cơ hội là trong chớp mắt ngắn ngủi. Quân tiên giới liền trở thành một mảnh từ địa, sinh cơ không còn. Minh tộc cường đại có thể thấy được luồng đổ, mà cái này quân tiên giới chỉ là Minh tộc một phần rất nhỏ quân đội, liền có thể hủy diệt một cái đại nhất giới. Tại càng xa vô tận hỗn độn, càng nhiều thế giới vẫn như cũ sẽ ở Minh Tộc trong tay. Dung dậy. quân thiên giới sinh linh tử vong, nhưng mà cái này còn căn bản không có kết thúc, vẹn vẹn bắt đầu. Chỉ cần Thiên Đạo vẫn tồn tại, quân thiên giới vẫn như cũ sẽ khôi phục ngày xưa bộ dáng. Vì lẽ đó tiếp xuống mới là Minh Tộc chân chính cần đối mặt. Tại cái này vô tận hủy diệt bên trong, một đạo khí thế cường đại đang tại chậm rãi thức tỉnh. Đến từ Cựu Thiên hư giới, phảng phất truyền đến một hồi thanh âm phẫn nộ, vô hình ba động bắt đầu lan tràn. Đó là thuộc về Thiên Đạo lực lượng, cho dù là hắn một mực là ở vào trạng thái ngủ say nhưng mà Minh Tộc công kích cũng đã đem thế giới này diệt vong vô tận hủy diệt khí đem thế giới chiếm lĩnh, cho dù là Thiên Đạo cảm xúc thần kinh lại ngắn ngủi, hắn cũng nên phẫn nộ, đây là đối với hắn trần truỵ xâm phạm. giống Thiên Đạo lực lượng bày ra Minh Tộc sức mạnh hủy diệt phảng phất gặp phải một tầng vô hình che chắn, dần dần bị ngưng đạo. mà ngay sau đó quân thiên giới truyền đến Thiên Đạo gầm thét, hắn tức giận những thứ này hèn hạ kẻ xâm lấn, tại hắn ngủ say thời điểm vậy mà đem toàn bộ thế giới hủy diệt, thậm chí là Liên Pháp tắc lực lượng đều đang thay đổi, đây là tại đoạn tuyệt Thiên Đạo căn cơ tuyệt không thể chịu đựng. Thiên đạo lực lượng giống như phong bạo đồng dạng, lúc hắn ngăn cản hủy diệt khí đối với quân thiên giới tiếp tục ăn mòn về sau, âm vang hướng về hồn nguyên cuồn cuồn cuồn tới, phảng phất giống như thế giới này vỡ ra, làm đối với minh tộc phản vệ. Thiên đạo không cam lòng, hắn muốn đem những thứ này hèn hạ kẻ ngoại lai, toàn bộ hủy diệt. Cực đạo hồng nông hạng bên trong, tam đại minh vương đối mặt không thay đổi, đã sớm biết loại chuyện này không thể tránh né, bọn họ cũng không muốn tránh. Thiên đạo là nhất định phải xử lý, minh tộc sẽ không lưu lại cho mình hậu họa, cái này cũng là bọn họ tam đại minh vương tới đây ý nghĩa. Cái này đạo lực lượng xác thực đã là hồn nguyên đại la kim thiên hơn nữa còn không bình thường thái hư minh vương từ tổ nói thiên đạo loại này sinh mệnh đặc thù thể không thể dùng cảnh giới tới đánh giá tại trong hỗn độn bọn họ đã hủy diệt vô số thiên đạo càng là tin tưởng cái này thiên đạo khó chơi trình độ bọn họ không muốn lãng phí thời gian cần nhanh lên tìm tới quân thiên giới bên trong kỉnh diệt dấu vết vì lẽ đó xuất động hai vị cùng thiên đạo ở vào cùng một cảnh giới minh vương liên thủ cùng nó đối kháng mà cửu u minh vương ở đây áp trận phòng bị không thể dự đoán biến hóa hoặc tại thời khắc mấu chốt cho thiên đạo một kích chí mạng minh tộc xưa nay không lấy vây đánh chiến thuật lấy làm hổ thẹn đây càng trở thành một loại truyền thống. Đi thôi. Tản Thiên Minh Vương mặt không biểu tình nói ra. Thiên Đạo mặc dù cường đại, nhưng mà lần này đồng dạng trốn không thoát Minh Tộc chém giết, chắc chắn trở thành Minh Tộc chinh chiến hỗn độn lại một trận chiến tích. Lần này Thiên Đạo bản nguyên phẩm chất cũng không tệ. Thái Hư Minh Vương nhẹ nhàng nở nụ cười, thân ảnh theo Tản Thiên Minh Vương tiêu thất tại Hồng Mông Hạm bên trong. Quân Thiên Giới bên trong, Thiên Đạo lực lượng ầm vang hướng về gần bạn Hồng Mông Hạm quét sạch mà đi, giống như sóng biển lan lội, khí lãng ngập trời, vô tận khí thế cuồn cuộn mà tới. Nếu như loại tình huống này lan tràn xuống cái này hết thề Minh Tộc Chiến Hạm sẽ toàn bộ hủy diệt tại cái này quân bên ngoài thiên giới Thiên Đạo dù sao đã là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn nén giận một kích toàn lực làm sao có thể giải ngay tại Thiên Đạo lực lượng sắp nghiền ép mà ngay lập tức trong hỗn độn đột nhiên buộc phát ra một đạo sức mạnh mạnh mẽ hư không trong nháy mắt biến hỗn loạn mỗi một đầu mối không gian đều đang không ngừng cắt đứt hỗn độn phảng phất một mảnh mặt tính bình thường từ đó đứt gây ra xuất hiện tại Minh Tộc Chiến Hạm phía trước mà khi Thiên Đạo xâm nhập lực lượng đến chỗ này thời điểm phảng phất châu đất xuống biển biến mất không còn tăm hơi vô tung một tia vết tích đều chưa từng trông thấy Thái Hư Minh Vương xuất thủ, lợi dụng nó mạnh mẽ hư không lực lượng, đem thiên đạo công kích liên diệt trong hư không, tiêu thất tại càng xa hơn bái. Minh tộc chiến hạ bình yên vô sự, nhưng cũng không thể không ngừng công kích. Hai thân ảnh tại trong hỗn độn xuất hiện, khí thế cường đại hoàn toàn lan ra, quân thiên giới bên trong lần nữa buộc phát ra gợn sóng, ngưng hợp lại cùng nhau hoàn toàn so thiên đạo càng thêm cường đại. Thiên đạo phản phất cũng là cảm nhận được hai đại Minh Vương uy thế, không tiếp tục tiếp tục công kích, mà vừa rồi Thái Hư Minh Vương lộ ra cái tia một tay cũng là để thiên đạo minh bạch hai người bọn họ cường đại càng là rõ ràng cảm giác được hai đại minh vương đều là cùng thiên đạo ở vào cùng một cảnh giới, hôn nguyên đại la kim tiên. cái này thật không tốt xử lý. ngươi chính là người phương nào? vì sao hủy ta quân thiên giới? một đạo ý chí cường đại từ quân thiên giới bên trong truyền ra, đây là vừa mới thức tỉnh thiên đạo. cấp độ quyết định thái độ, thiên đạo có thể trong cơn giận dữ đem công kích hết thể minh tộc chiến hạm, đó là bởi vì thiên đạo căn bản không thèm để ý bọn họ. mà đối mặt với hai đại minh vương, thiên đạo càng nhiều vẫn là kiến kỵ, hai cái cùng mình cùng một cảnh giới cường giả, trong lòng cũng không chắc chắn vì lẽ đó càng nhiều hay là muốn thăm dò bọn họ thái độ minh Tộc tan thiên minh vương minh Tộc thái hư minh vương hai người từ từ nói thiên đạo thật là so phổ thông hỗn nguyên đại là kim tiên mạnh hơn nhưng đây càng kiên định bọn họ diệt sát thiên đạo quyết tâm hủy diệt quân thiên giới đó là bởi vì nó quá yếu tan thiên minh vương cười nhạt một cái nói lý do rất là cường đại quân thiên giới quá yếu vì lẽ đó liền muốn hủy diệt hắn cái này thật là căn bản nguyên nhân thế gian này vô số ân oán không đều là bởi vậy mà tới sao nhưng mấu chốt là không có ai đem hắn nói như thế đường hoàng chuyện đương nhiên ai không phải che che lấp lấp đem chính mình rêu rao là chính nghĩa một phương cũng chỉ có minh tộc nắm giữ thực lực này có thể không kiêng nghệ gì cả mà thiên đạo cũng thật là bị nẹn một cái cái này khiến hắn như thế nào nói tiếp mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng hắn không thể không nhìn kỹ lấy hai đại minh vương cường đại áp lực rời đi quân thiên giới nơi này không phải các ngươi không chút kiêng kỵ phương thiên đạo trầm trọng âm thanh truyền đến nhưng là để hai đại minh vương rời đi mới vừa rồi còn là khí thế hùng hổ muốn đem minh tộc chiến hạm toàn bộ xử lý. Mà khi hai đại minh vương xuất hiện về sau, thái độ liền phát sinh thay đổi. Thực lực quyết định hết thảy, Thiên đạo không có năm chắc đem đại minh vương xử lý, ngược lại chính mình rất là nguy hiểm, nếu như có thể để cho minh tộc rời đi. Thiên đạo nhịn một chút, cũng liền đem nguyên bản đây hết thảy coi như không nhìn thấy, quân thiên giới mặc dù bị hủy diệt, nhưng mà có thiên đạo chữa trị, tóm lại là có thể lần nữa hưng khởi. Dạng này tiếp tục cùng minh tộc này kháng, không có ý gì, ngược lại đem hắn rơi vào một cái vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Thiên đạo mong muốn thỏa hiệp, chỉ cần minh tộc rời đi, liền có thể coi như hết thệ cũng không có phát sinh nhưng mà quyền chủ động từ trước đến nay đều là nắm giữ tại Minh tộc trong tay liền thấy Tàn Thiên Minh Vương Từ Tồn nói nếu như tòa không đi đâu chương 410, công phá quân tiên giới nếu như tòa không nói gì Tàn Thiên Minh Vương Từ Tồn nói trong giọng nói lại là như vậy không thèm để ý chút nào thờ ơ bên trong có thể cảm nhận được hắn khắc cốt minh tâm kinh thị Minh tộc nạo khí đó là ấn khắc tại trong xương cốt trong huân độn là cao quý nhất Minh tộc làm sao lại hướng một cái cấp thấp thế giới thỏa hiệp cho dù là tiên đạo chính là huân nguyên đại la kim tiên lại có thể thế nào giết không tha Những cái này hỗn độn thế giới bên trong thiên đạo bản nguyên, thế nhưng là một cái tốt. Tản Thiên Minh Vương bình thản lời nói để thiên đạo cảm nhận được trần trụi vũ trụ, vô luận cái nào một cái thế giới bên trong thiên đạo, đều là cao cao tại thượng. Thói quen trưởng không hết thể thiên đạo, không thể chịu đựng có người ngỗ nghịch hắn, cho nên khi Tản Thiên Minh Vương lời nói vừa mới nói xong, quân thiên giới bên trong uy thế trong nháy mắt tăng cường. Đó là thiên đạo phẫn nộ chỗ sinh ra huy áp. Cái kia các ngươi chính là muốn chết. Nặng nghề âm thanh truyền vang ở trong thiên giới, thiên đạo ý chí tràn ngập bạo ngược. Hắn là cao ngạo thiên đạo, nguyên bản dễ dàng tha thứ minh tộc tối lui đã là hắn có thể tiếp nhận danh giới cuối cùng, chỉ bất quá bởi vì cố kỵ hai đại minh vương thực lực, không muốn đi liều mạng một cái không biết kết quả. Thế nhưng là minh tộc lại là cự tuyệt hắn hảo ý, thiên đạo khuất nhục sâu hơn, hắn là kiêng kỵ hai đại minh vương, nhưng không phải sợ hãi. Tinh nguyện liều mạng một cái lưỡng bại câu thương kết quả, hắn cũng muốn tranh một hơi, bằng không cái này quân thiên giới sẽ rơi vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ khuất nhục bên trong. Nghe thấy thiên đạo bạo ngửa âm thanh, tản thiên minh vương cười, phảng phất có chút kinh thượng, hắn thấy thiên đạo cũng bất quá là cuối cùng dễ dùa. Thiên đạo đều là một cái tinh khí, cao cao tại thượng. Loại kia cao ngạo so Minh Tộc đều mạnh hơn, nhưng thì càng lệnh Minh Tộc chán ghét. Một con kiến hôi cũng vọng đàm luận sinh tử. Tàn Thiên Minh Vương khinh thường cười nói, đối với Thiên Đạo huy hiếp không thèm để ý chút nào. Sợi không có quyết định vận mệnh tư cách, cái này Thiên Đạo tại trong mắt bọn họ mặc dù vừa mới thoát khỏi sợi con kiến thân phận, nhưng mà càng không có tư cách đi quyết định vận mệnh bọn họ. Thiên Đạo vẫn là trước quản tốt chính hắn đi. Tại Tàn Thiên Minh Vương cười lạnh ở giữa, ẩm vang lực lượng tự trên người bọn họ bộc phát ra, cường đại hôn nguyên đại la kim tiên lực lượng trực chỉ Thiên Đạo, đồng dạng Thiên Đạo cũng là động. Thế phải liệu mạng một lần hắn càng không thèm để ý cái gì, muốn để cái này cái gọi là Minh Tộc chịu đến bọn họ không thể chịu đựng thiệt hại. Tam Vị Hỗn Nguyên Đại là Kim tiên Cảnh giới cường giả, tại cái này trong hỗn độn ầm vang buộc phát chiến tranh, lực lượng cường đại, hủy thiên diệt địa, lệnh hỗn độn run rẩy, liền xem như phía trước cái kia Minh Tộc hủy diệt quân Thiên Giới lực lượng cũng là xa xa không thể bằng. Mà giờ khắc này Minh Tộc cũng là chờ đến bọn họ cơ hội, Thiên Đạo bị hai đại Minh Vương cuốn lấy toàn lực ứng phó chiến đấu, căn bản không có cơ hội cùng tinh lực lại đi bận tâm quân Thiên Giới. Lúc này quân Thiên Giới bị gông cùng xiềng xích ở hủy diệt khí. Lần nữa buộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều trở thành một vùng tăm tối, vô tận đại địa bị hủy diệt, hư không trầm luân, nguyên bản may mắn từ minh tộc trong công kích còn sống sót lác đác không có mấy sinh linh. Chịu đựng cái này hủy diệt khí ăn mòn, triệt để không có sinh cơ, những thứ này cấp thấp thế giới sinh linh, căn bản không thể tiếp nhận cường đại như thế lực lượng. Mà đối mặt với hoàn toàn bị hủy diệt quân thiên giới, minh tộc vẫn như cũ không thể đạt tới bọn họ mục đích, bọn họ mong muốn đồ vật còn chưa có xuất hiện. Nữ hoa khí tức vẫn như cũ không có thể cảm nhận được, cái này để Cửu U Minh Vương lông mày nhẹ nhàng nhíu châu, quân thiên giới bị hủy diệt về sau, đã hoàn toàn dương hiện tại bọn họ trước mắt, cái gì đều che giấu không còn được, nhưng mà vấn đề vẫn như cũ là tồn tại. Cái này quân thiên giới còn có huyền cơ khác. Cựu U Minh Vương nhẹ nhàng nở nụ cười, khí khái hào hùng khuôn mặt kiên nghị, cảm giác có chút lạnh lùng. Nhưng dạng này Cựu U Minh Vương lại càng thêm mỹ lệ, nàng không giống với bất luận kẻ nào, nàng đẹp, là một loại cực đoan. Chuyên lệnh xuống, tiến vào quân thiên giới. Cựu U Minh Vương từ từ nói, tại cái này trong hỗn độn, có thiên đạo ý chí ngăn cản, có lẽ sẽ có một chút địa phương đặc thù bị ẩn núp, vậy chỉ có thể tấn công vào đi tìm. Thiên đạo hoàn toàn bị tản thiên thái hư ngăn chặn, hắn ý chí căn bản không thể ngăn cản Minh tộc chiến hạm những thứ này tính thực chất đồ vật. Thiên đạo căn bản không thể chú ý bên trên quân thiên giới sự tình. Tại hai đại Minh vương cường đại công kích đến, hắn nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng mình mới là cuối cùng muốn. Tuân mệnh. Phía dưới người lĩnh mệnh, Minh tộc đại quân trong nháy mắt động, vô số chiến hạm phát động bắt đầu, lần nữa buộc phát ra cường đại uy thế. Tại hai tòa cực phẩm hồng nông hạm xuất linh dưới, mấy ngàn tàu chiến hạm hướng về quân thiên giới bên trong, bay đi. Không lộ chiến hạm tụ quần, che giấu toàn bộ hư không. Thật ở trong quân thiên giới tiến là tối sầm. Tuần nữa sinh linh cũng đã chết mất. Cái này rung động một màn là không có ai trông thấy, mà trong hỗn độn còn để lại cực đạo hồng mông hạm và mấy ngàn chiếc những chiến hạm khác. Cái này cũng là minh tộc truyền thống, xuất lực lưu một phần. Miễn cho gặp một chút không thể dự báo nguy hiểm, mà không có đường lui, thường thường sẽ lưu lại một nửa tại trong hỗn độn. Về phần cái kia cực đạo hồng mông hạm không có xuất động, một mặt là Cửu U Minh Vương mục tiêu cuối cùng lại còn là Thiên Đạo, nàng muốn ở chỗ này. Một phương diện khác cũng là bởi vì cái này cực lớn hồng mông hạm quá lớn, có chừng một mảnh đại lục lớn nhỏ, một khi tiến vào quân chiến nhân giới, thế nhưng là rất khó hoạt động, vì lẽ đó nó một mực là tung hoành tại hỗn độn bên trong, hỗn độn thế giới căn bản không có nó cảng. mấy ngàn chiếc Minh tộc chiến hạm tại tinh thần Minh tôn chờ bắt Đại Minh tôn dẫn dắt dưới, tiến vào quân tiên giới, tổng bọn họ đột phá hỗn độn biên giới thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được một tầng trở ngại, phảng phất bọn khí màng mỏng đồng dạng, muốn đem bọn họ cản tại hỗn độn bên trong, đó là thiên đạo ý chí lực lượng. nhưng là bây giờ thiên đạo hoàn toàn bị hai Đại Minh vương kéo đến xích sao địa, chính mình cũng là tràn ngập nguy hiểm, thật không để ý tới nơi này vì lẽ đó bị tinh thần mình tôn bọn họ dễ như trở bàn tay bập phá, coi như 4.8 là thiên đạo làm sao không cam, cũng là không thể làm gì. làm tiến vào quân thiên giới về sau, hết thể chiến hạm liền phân tán ra đến, ở loại địa phương này, chiến hạm cỡ nhỏ ngược lại càng thêm nhạy bén có lợi, nhất là hạ phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc chiến hạm, tại trong hỗn độn tương đối yếu ớt, nhưng là là loại hình thức này mà sinh, số lượng đông đảo hạ phẩm chiến hạm từ cái này mấy ngàn thượng phẩm, trung phẩm chiến hạm bên trong, tách ra hướng về quân thiên giới bốn phương tám hướng bay qua, mà cực phẩm hồng mông hạm bên trong. Tinh thần Minh Tôn nhìn cũng không nhìn một cái, như chó săn bình thường, túi đầu không lưng đứng bên người chính mình Kim Quang đạo nhân. Băng Lãnh Ngữ khí nói ra, "Trước kia vật kia lạc ở đâu?" Chương 411, Tuyệt Hậu Kế. "Trước kia vật kia rơi vào Nam Phương Đại lục, một cái tên là Kỳ Linh Sơn Chỗ, chỉ bất quá bây giờ không biết cái chỗ kia còn có hay không." Kim Quang đạo nhân cười ngượng ngùng một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Cho người làm chó phải có một cái thái độ, căn bản không thèm để ý Tinh thần Minh Tôn đối với hắn như thế nào." Ngược lại giờ khắc này trong lòng là hết sức may mắn, còn tốt chính mình cùng Linh sớm đi nương nhờ Minh tộc bằng không liền cùng quân thiên giới tất cả mọi người sinh linh đồng dạng biến mất không còn tâm hơi vô tung mà hắn càng là đối với minh tộc tràn ngập kính sợ đường đường một cái đại giới trăm tỷ tỷ sinh linh minh tộc nói hủy diệt liền hủy diệt thật là băng lãnh không có chút nào nhân tính trong hỗn độn còn có cái gì là minh tộc đối thủ trăm tỷ tỷ sinh linh a quả thực là bị xem như sợi con kiến về phần cái kia nửa chết nửa sống càn nguyên lão tổ cùng xâm la lão tổ kim quang đạo nhân vẫn liền không cho rằng hai người này còn có thể sống bao lâu thời gian đi phương nam tinh thần minh tôn từ tôn nói. Hồng Nông Hạm chuyển hướng đi phương nam, về phần một cái khác trước Hồng Nông Hạm thì lại vẫn như cũ dừng sát ở cầu Thiên Phong bầu trời. Vô số Hồng Nông Hạm ở trong Quân Thiên giới tung hoành ngang dọc, đang tìm kiếm lấy cái gì? Cứ việc cái này Quân Thiên giới đã sớm hóa thành đất khô cằn, rất khó che giấu đi cái gì đó. Nhưng mà cựu hữu liệu định ở trong đó nhất định có cái gì bị che giấu. Hạ phẩm Hồng Nông Hạm phô thiên cái địa phi hành, bọn họ thể tích không lớn, vẹn vẹn có mấy ngàn bên trong lớn nhỏ, liền là cái này đánh vào hỗn độn thế giới về sau chuẩn bị. Tại hỗn độn bên trong thời điểm, liền bị thu nạp vào mặt các Hồng Nông Hạm bên trong. Dù sao hạ phẩm Hồng Mông Hạm, thế nhưng là rất khó tại trong hỗn độn vi hành. Bọn họ thành cái này quân thiên giới chỉ mời tìm kiếm lực lượng chủ yếu. Quân thiên giới hoàn toàn bị Minh Tộc chưởng khống, mà hỗn độn bên trong thiên đạo tình huống càng là không thể lạc quan. Đối mặt với hai cái cùng cảnh giới đối thủ, thiên đạo căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Có lẽ nói thiên đạo chiến lược so với bọn họ cảnh giới mạnh hơn, nhưng mà cái kia cũng muốn nói là đối với người phương nào mà nói, Minh Tộc không tồn tại. Minh Tộc chiến lược thân chính là cực kỳ cứng hãn, cho dù là trước kia ban sơ một đời hồng hoang sinh linh cũng cần 3 4 cùng cảnh giới mới có thể ứng đối minh tộc cường giả. Mà Minh Vương lại là gần với thương nghịch tồn tại, chiến lực tự nhiên không cần phải nói, càng là vượt xa khỏi bọn họ cảnh giới. Vì lẽ đó đem thiên đạo gắt gao áp chế, phá diệt thiên đạo mỹ hảo nguyện vọng. "Giống." Thiên đạo buộc phát ra không cam lòng gầm thét, loại kết quả này là nó khó mà tiếp nhận, nhưng trong lòng chưa chắc không có lấy sợ hãi. Hắn cảm nhận được uy hiếp tính mạng, Tàn Thiên cùng Thái Hư hoàn toàn là tại đối với hắn rơi xuống tử thủ, vậy nói rõ bọn họ tất sát thiên đạo quyết tâm. Thiên đạo trong lòng cũng là tức giận, như thế nào trêu chọc dạng này tồn tại? Ta quân thiên giới ở đây an cư lạc nghiệp, chưa từng xâm lược người, tại sao như vậy bất công a? Nhưng thiên đạo càng sẽ không thúc thủ chịu chói, dù sao liên quan đến lấy tính mạng mình. Liên thấy tại thiên đạo trong tiếng giống giận dữ, cường đại uy thế từ quân thiên giới bên trong bắt đầu ngưng tụ, thiên đạo lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Đây là hắn thiêu đốt chính mình nguyên lực lượng, thể sống chết phản kháng. Mà nhìn thấy loại tình huống này, tam thiên cùng thái hư sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bởi vì cái này thiên đạo bản nguyên chính là một kiện rất đồ trọng yếu, bọn họ đã sớm đem cái này quân thiên giới bản nguyên coi như chính mình cái này đáng chết thiên đạo vậy mà nên động chính mình nổ vật Giết hắn thái hư cùng tàng thiên lực lượng đồng dạng vỡ ra dù sao cũng là hai chọn một bọn họ ở vào tuyệt đối có lợi địa vị thiên đạo có thể sử dụng thiêu đốt bản nguyên phương thức tăng cường chính mình lực lượng nhưng bọn họ cũng sẽ không dùng đần như vậy cách đối tự thân tổn thương rất lớn hỗn độn bên trong vô tận tinh thần vỡ vụn cùng bạo lực lượng hủy diệt hướng về càng xa hỗn độn lan tràn tại bọn họ cường đại chiến lược phía dưới hết thảy cũng hóa thành hư vô mà cực đạo hồng ngông hạ bên trong cựu u minh vương yên tĩnh nhìn qua chiếm tổng thể mà nói Thiên đạo chiến bại đã không thể tránh né, bây giờ càng là tại vùng vây dây chết. Cho dù là nàng gia nhập sẽ tăng tốc Thiên đạo sụp đổ thời gian, nhưng mà cựu U Minh Vương vẫn không có xuất thủ, ý nghĩa không lớn. Thiên đạo hủy diệt đã chú định, nàng càng hy vọng tìm tới Nữ Hoa khí tức ở nơi đó. Mà tại Quân Thiên Giới Nam Vương Đại Lục, cực lớn cực phẩm Hồng Mông Hạm dừng lại trong hư không, ở dưới bọn Hán Vương, liền theo như lời Kim Quang Đạo Nhân Kỳ Linh Sơn. Chỉ bất quá đó cũng không phải một tòa cái gì linh căn sân mạch, tại Minh Tộc cường đại công kích đến, đã sớm hóa thành phế tích, trở thành một mảnh đường bằng thẳng. Nhưng càng như vậy càng có thể thấy rõ đồ vật, không có gì cả, khí tức đều không tồn tại. Tinh thần Minh Tôn âm trầm sắc mặt nhìn qua đây hết thảy, Kim Quang đạo nhân cẩn thận đứng sau lưng hắn, cũng không dám hô hấp, chỉ sợ rước họa vào thân. Mặc dù Minh tộc chiến hạm đã triệt để đem câu thiên giới chiếm lĩnh, nhưng muốn ở trong đó tìm kiếm một kiện không có khái niệm đồ vật, cũng đồng dạng không đơn giản. Cần rất nhiều thời gian, nhưng mà Tinh thần Minh Tôn hiện tại không muốn nhất lãng phí liền thời gian, trong lòng loại kia lấy không đi cảm giác tội lỗi, cấp thiết muốn để hắn lập công chu tội, tìm tới Kình Thiên manh mối. Vì lẽ đó Tinh thần Minh Tôn băng lãnh đôi mắt bên trong thoáng qua điên cuồng. Loại kia liều lĩnh Hủy Diệt dục vọng, xuất hiện lần nữa ở trên người hắn, chuyên lệnh xuống, đối với quân tiên giới tiến hành không ngừng công kích. Sói đất ngàn vạn dặm, cũng muốn đưa nó tìm ra. Tinh thần Minh Tôn thanh âm lạnh như băng không ngừng tàn phá bờ bãi. Một câu liền lại là vô tận hủy diệt, hắn đã điên cuồng, không muốn hao phí thời gian một chút xíu đi tìm. Phía trước Minh tộc hủy diệt còn chưa đủ triệt để, sinh linh đã không tồn tại, nhưng mà đại địa vẫn không có thay đổi, lần này Tinh thần Minh Tôn liền muốn đem đại địa cũng hủy diệt, để quân tiên giới triệt để dấu không được đồ vật. Mà chuyện này càng thêm mọn lệ. Nếu như bây giờ quân thiên giới còn có thể lần nữa sinh ra sinh linh lời nói, như vậy đem đại địa cũng hủy diệt về sau, quân thiên giới liền sẽ triệt để phế, đem làm một cái đại giới vĩnh viễn tiêu thất tại trong hỗn độn, sẽ không còn có sinh linh, sẽ không còn có thiên đạo. Không có gì cả. Tinh thần Minh Tôn sử dụng xong tất cả đều là tuyệt hậu kế. Mặt khác Tam đại Minh Tôn nhàn nhạt nhìn qua Tinh thần Minh Tôn một cái, đối với hủy diệt những thứ này cấp thấp thế giới, bọn họ cũng là không thèm để ý. Chỉ bất quá kể từ chuyện kia về sau, cái này Tinh thần Minh Tôn hủy diệt dục vọng càng thêm không có điểm mấu chốt, cái này có thể không hoàn toàn là một chuốt. Mà Kim Quang đạo nhân nghe tinh thần mình tôn mệnh lệnh, lệnh cả người, đây mới thực sự là ngoan nhân a. Đã từng xâm la lão tổ cùng người này so sánh, tính được cái gì a? Tinh thần mình tôn mệnh lệnh phía dưới, quân tiên giới bên trong minh chiến hạm càng thêm điên cuồng, nương tụ ra cường đại tiên tiên chi lực, đối với đại địa không ngừng tấn kích. Mà quân tiên trên đỉnh tứ đại minh tôn cũng là ngầm thừa nhận tinh thần mình tôn kế hoạch, đồng dạng đối với quân tiên phong bộ phát ra cường đại công kích. Nhưng ngay lúc này, câu thiên phong dưới đột nhiên bộc phát ra một hồi tia sáng chói mắt. Chương 412, bị đánh ra. Quân tiên phong bên trên khổng lồ cực phẩm hồng mông hạm ngưng tụ ra cường đại uy thế, chấn áp thiên địa, muốn đem cái này quân thiên phong hủy diệt. Mà dạng này sự tình còn đồng thời phát sinh ở quân thiên giới hết thảy chỗ. Quân thiên phong làm quân thiên giới trung tâm, toàn bộ sinh linh trong lòng thánh sơn, địa vị không khác trong hồng hoang bất chu sơn. Đương nhiên sẽ có không đồng dạng chỗ, ngay tại phía trước minh tộc hủy diệt quân thiên giới thời điểm, cái này quân thiên phong liền giữ lại rất một bộ phận. Chí ít chân núi phía dưới vẫn là tồn tại. Minh tộc muốn đem cái này quân thiên giới đại địa toàn bộ hủy diệt, mau chóng tìm tới món đồ kia, cái này quân thiên phong liền thành hàng đầu mục tiêu cương đại lực lượng hủy diệt ứng tụ ẩm vang hướng về quân thiên phong công kích đến đi lực lượng khổng lồ văng rội đại địa hoàn toàn quay cuồng lên vô tận núi đá vỡ vụn quân thiên phong một điểm cuối cùng vết tích đều là bị minh tộc hủy diệt nhưng ngay lúc này bất ngờ phát sinh dưới quân thiên giới đột nhiên bộc phát ra một đạo chói ánh mắt mang trong nháy mắt đem cái này quân thiên phong trùng quanh ngàn vạn dặm không gian toàn bộ biến thành ban ngày cái này một phương trong trời đất hủy diệt khí trong nháy mắt biến mất bị cố này đột nhiên xuất hiện lực lượng tiêu hao mà ở trong đó tình huống cũng là để phương nam tinh thần minh tôn hư vấn trong ánh mắt nhịn không được kích động bởi vì đây cũng là nữ hoa khí tức. Lúc trước tại hắn cảm giác bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, ở trong quân thiên giới tìm kiếm lâu như vậy, bây giờ rốt cục tìm tới, nguyên lai là trốn ở dưới quân thiên phong, bị minh tộc chiến hạm cho đánh ra. Thế nhưng là rõ ràng, là có người đang khống chế. Bởi vì tại đạo ánh sáng kia đột nhiên bùng phát về sau, nữ hoa khí tức cấp tốc hướng về trong hư không thoát đi. Cái này phương viên ngàn vạn giảm hủy diệt khí đã tạm thời thối lui, trong hư không chỉ còn lại cái kia một tòa cực phẩm hồng nung hạm, mà người kia phảng phất rất rõ ràng cực phẩm hồng nung hạm cường đại, cũng không muốn treo chọc hắn rốn về tương phản phương hướng bay đi. Người kia tốc độ rất nhanh, căn bản thấy không rõ cái gì, phảng phất chỉ muốn phải nhanh lên một chút thoát đi đến trong hỗn độn. Quân thiên giới quá nguy hiểm. Thật bằng, liền thấy trong hư không xuất hiện hét lớn một tiếng, chính là từ cực phẩm hồng ngông hạ bên trong xuyên ra. Âm thanh rất là phẫn nộ, người này vậy mà từ bọn họ mí mắt dưới mặt đất thoát đi, đây đối với minh tộc tới nói, quả thực là vũ nhục. Ngay sau đó một thân ảnh cấp tốc bay ra ngoài, áo bào màu đen khoác lên người, tản ra cuồng bạo bá khí uy thế, hắn nhìn so mặt các minh tộc càng cường tráng hơn. Loang Pháng trông thấy Cái kia hai tay ở giữa cơ bắp, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, đây cũng là quân Thiên giới Bát Đại Minh Tôn một trong, Hoang Chiến Minh Tôn. Có Hoang Vu Minh Vương, Hoang Vu lực lượng phát tắc, đồng thời lại có chiến chi pháp tắc lực lượng, thuộc về minh tộc bên trong sức chiến đấu tương đối cường Hãn Minh Tôn một trong. Hắn ngay tại một cái khác chiếc cực phẩm hồng nông hạm bên trong, nhìn thấy gia hỏa này mong muốn thoát đi, lập tức đuổi theo ra tới chặn lại. Tại cái này nặng nghề minh tộc chiến hạm vây quần dưới, để người kia chạy đi, coi như thật thành minh tộc chế cười. Tại Hoang Chiến Minh Tôn trong đội giết, đó là điên cuồng thoát đi, chỉ muốn phóng tới hỗn độn, mà loại tình huống này Có mấy chiếc hồng mông hạm ngăn tại phía trước hắn chặn lại. Chỉ nghe thấy hét lớn một tiếng, "Lan đi." Đã thấy một đạo cường đại kiếm mang thoáng qua, phảng phất xuyên nước thiên địa bình thường, cản ở trước mặt hắn một tòa trung phẩm hồng mông hạm liền chia ra làm ầm vang vỡ ra. Hoàng Chiến Minh tôn giận, cũng dám sát hại điện hách chiến sĩ, tội ác ngập trời, không thể tha thứ. Mà hắn càng là rõ ràng cảm nhận được người kia cảnh giới. Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn, cùng Hoàng Chiến Minh tôn cùng một cảnh giới. Mặc dù có chút kinh ngạc, cái này quân thiên giới bên trong không phải mạnh nhất liền, cái kia hai cái Hỗn Nguyên Kim Tiên trùng kỉ phế vật đi. Giá hỏa này lại là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà giết Minh tộc người, liền muốn rời khỏi, tuyệt đối không thể nào. Minh tộc chiến sĩ tính mệnh không có như vậy giá rẻ, máu tươi phải dùng trả bằng máu. Người này chắc chắn phải chết, muốn chết. Hoàng Chiến Minh tôn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt buộc phát ra cường đại công kích. Ở bên cạnh hắn, ngàn vạn dặm phạm vi bên trong, trong nháy mắt tràn ngập hoàng vũ lực lượng. Hoàng Chiến Minh tôn công kích về phía lấy người kia anh kích tới, Trấn áp hư không, hủy diệt thiên địa. Một vị Minh tôn cường đại công kích, không có bất luận kẻ nào có can đảm coi nhẹ. Người kia biết mình tiếp tục thoát đi rất có thể thụ thương, lập tức quay người mong muốn ngăn trở đạo này cường đại công kích. Âm ầm nổ vang trong hư không nổ tung, hai vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên viên mãn cường giả, bộc phát ra lực lượng hoàn toàn đem thiên địa hủy diệt. Mà chịu đến đạo này công kích, người kia cũng là không thể không dừng bước, một đạo thân ảnh mơ hồ hiện lộ ra, áo trắng tóc trắng, dấu bạc trắng ngon địa, rất là gián rua. Nhưng mà cái kia tràn đầy nhăn nhieo trên mặt, lại có một đôi âm ý con mắt, nhìn chằm chằm Hoang Chiến Minh Tôn rất là phẫn nộ, trong thế giới này, dừng lại thêm một giây, tính mạng hắn sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Mặc dù hắn là Hồn Nguyên Kim Tiên Cảnh giới viên mãn, nhưng mà có thể cảm nhận được, cái này Đông Đạo vượt ngoại cường giả bên trong, hoàn toàn có vài luồng không kém hơn chính mình lực lượng. Cái này phía sau Hoang Chiến Minh Tôn liền là một cái trong số đó, hắn chỉ có thể mau thoát đi hỗn độn, tránh cho bị vây quanh tại cái này quân tiên giới bên trong. Cứ việc trong hỗn độn còn có càng khí tức cường đại, nhưng mà tựa như là bị tiên đạo kiểm chân, vừa vận thuận tiện hắn thoát đi. Người này đem hết thảy đều tính toán rõ ràng, nhưng chính là xem thường mình tôn chiến lực, không nghĩ tới tại đột nhiên như thế giới tình huống, Hoang Chiến Minh Tôn vẫn như cũ có thể đem hắn cản lại mà theo người này dừng lại, hán tướng mạo cũng là bị người thấy rõ ràng, đang tại hướng về nơi đây chạy đến cực phẩm hổm mông hạm bên trong. kim quang đạo nhân kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua người này, không nghĩ tới cái này quân thiên giới bên trong lại còn ẩn nút dạng này một cường giả, hồn nguyên kim tiên viên mãn, hoàn toàn ngược đánh bọn họ tất cả mọi người. nhưng mà người này nhưng lại có một cỗ hết sức quen thuộc cảm giác, đong nhiên lại không biết vì sao, mà đổi thành một bên nửa chết nửa sống càn nguyên láo tổ cùng xâm la láo tổ phảng phất là hoàn thành sung huyết, trừng to mắt, tràn ngập chân kinh. phương xa cái kia một thân ảnh hoàn toàn cùng bọn họ trong trí nhớ giống nhau như lúc. Hai người phảng phất ném hồn giống như không ngừng nghĩ nó nói, là hắn, hắn lại còn sống sót. Thật là hắn. Không thể nào a. Hai người bọn họ không riêng gì thực lực mạnh hơn Kim Quang đạo nhân, sinh tồn thời gian càng thêm lâu dài, kiến thức càng rộng, biết một chút lãng quên trong năm tháng sự tình, liền bao quát lao đầu này. Chỉ bất quá bọn họ rất khó tin tưởng người này còn sống. Có thể sự thật đang ở trước mắt, hắn bị minh tộc chiến hạm từ quân thiên phong phía dưới cho đánh ra. Chương 413, lấy thế giới làm tên. Quân thiên giới hư không bên trong, há dám lần nữa đem nơi này tràn ngập. Thế giới này đã triệt để bị hủy diệt khí phủ lên. Vừa rồi cái kia vô tận quan mang, chiếu rọi ngàn vạn dặm không gian, bây giờ càng là chẳng còn sót lại gì, toàn bộ hỗn độn bên trong, có thể cùng hủy diệt khí đối kháng lực lượng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàng Chiến Minh Tôn yên tĩnh đứng thẳng giữa hư không, nhìn qua phía trước cái kia che lấp láo đầu, hơi hơi xao lông mày, lao ra hỏa này trên người có một loại hắn rất chán ghét khí tức. Phàm phất chính là thiên đạo lực lượng. Minh tộc không có một người là ưa thích thiên đạo, Hồng Hoang thiên đạo ghê tởm nhất, mà hỗn độn thế giới bên trong thiên đạo đều đã trở thành thật tộc chiến lợi phẩm đối với Minh Tộc mà nói, Thiên Đạo bản nguyên dụng ý thậm chí so với khí vận càng mạnh hơn, mà chịu đến Hoang Chiến Minh tôn công kích, ông lão mặc áo trắng cũng là không thể không dừng bước, ứng đối công kích, đồng dạng là hồn nguyên kim tiên cảnh giới viên mãn, hắn tại không có chút nào chuẩn bị phía dưới, cũng chịu đựng không nổi Hoang Chiến Minh tôn công kích, ông lão mặc áo trắng tràn đầy nhăn meo trên mặt, nhàn nhạt hồng nhuận chợt lóe lên, khí tức cũng là dần dần hỗn loạn, vội vàng ở giữa giao thủ, cũng là hắn mười không rơi vào hạ phong, trọng yếu nhất là, có thời gian này giảm sốc, Minh Tộc chiến hạm đã sung lên, dần dần đem lão đầu vây kín. Hiện tại hắn mong muốn chạy trốn, nhưng không có loại kia đột nhiên tập kích cơ hội. Lấy cực phẩm Hồng Mông hạm làm trung tâm, trung quanh phủ đầy mấy trăm chiếc thượng phẩm Hồng Mông hạm, cùng với hơn ngàn chiếc trung phẩm Hồng Mông hạm. Nương tụ vô tận như thế, cường đại lực công kích không ngừng làn tràn, phản vật tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền có thể trong khoảnh khắc đối với lao đầu phát động cuồng bạo công kích. Liền như là đem thế giới này cho hủy diện. Ngươi là người phương nào? Hoàng Chiến Minh tôn đi tới ông lão mặc áo trắng trước mặt, nhàn nhạt hỏi, từ vừa rồi ngắn ngủi đối kháng bên trong, hắn cảm giác được, lao đầu này không đơn giản. Trên người có đặc tu lực lượng tuyệt đối không phải quân thiên giới bên trong phổ thông sinh linh, chiến năm cặn bã nhưng so sánh, xem ra cũng là quân thiên giới bên trong ẩn sĩ si cường giả. Cứ việc gia hỏa này chém giết minh tộc chiến sĩ, vận mệnh đã chú định, nhưng mà hắn thực lực có tư cách để cạnh chiến minh tôn nhớ kỹ danh tự. Ông lão mặc áo trắng đôi mắt kia bên trong tản ra lạnh lùng qua mang, cùng hắn bề ngoài cái kia loại hiền lành bộ dáng một chút cũng không phối hợp. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm hoang chiến minh tôn, dư quang cũng là không ngừng quan sát đến xung quanh, cái kia vô số minh tộc chiến hạng, phát giác đã triệt để đem hắn vây khốn bắt đầu. Cái kia hết thệ chiến hạng ngưng tụ lực lượng, Càng làm cho hắn cũng cảm thấy cường đại uy hiếp, lão giả sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng vẫn là trầm giọng đối với Hoang Chiến Minh Tôn nói ra: "Quân Thiên." Thanh âm hắn rất là khàn khàn, giống như dạ quỷ đồng dạng khó nghe chói tai, còn nói ra danh tự vẹn vẹn có hai chữ, "Quân Thiên." Nhưng lại rất là phách lối, bởi vì thế giới này liền Quân Thiên giới, gia hỏa này cũng dám danh xưng Quân Thiên, đây cũng không phải bình thường người a. Hằng Hoang nhưng không có dám gọi Hằng Hoang, Minh Giới cũng không có dám gọi Minh. Cái này không riêng gì danh tự vấn đề, càng là liên quan đến xả giận vận, địa vị quyền chủ đạo chờ một loạt vấn đề nếu như minh giới bên trong có người thì ra gọi minh hoàng cho không đánh thiên đạo cũng muốn diệt hắn bởi vì đây là liên quan đến lấy căn bản vấn đề nghe được cái tên này hoàng chiến minh tôn ánh mắt cũng là không quá bình thường cảm giác người này rất ngông cuồng à đem thế giới xem như chính mình danh tự minh tộc chinh chiến hùng hoang vạn giới còn là lần đầu tiên nhìn thấy mà kim quang đạo nhân nghe được cái tên này lập tức trừng mắt vỡ môi không ngừng mà trường quay hàm nói không ra lời giống như Càn nguyên lão tổ cùng sâm la lão tổ không có hoảng loạn như vậy bọn họ đã sớm nhận ra người này bây giờ cũng chỉ có thê lương cười buồn thật là hắn Nguyên lai hắn vẫn không chết, nụ cười chúng ta cản nguyên lão tổ cùng xâm la lão tổ đối mặt không nói gì. Hắn là ai? U Á Minh Tôn Từ Tôn nói, nhìn ba tên này biểu lộ, lao đầu này lai lịch giống như còn không bình thường a. Cảnh giới cũng là vượt qua thế giới này những người khác quá nhiều, mẫu chốt là nữ hoa cái kia đạo khí tức liền tại Câu Thiên Thủ bên trong, đó là một thanh bảo kiếm. Nguyên là thuộc về phụ nữ hết thảy, chính là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, vì lẽ đó cái này quân tiên liền bọn họ mục tiêu. Nghe thấy U Á Minh Tôn băng lãnh lời nói, Kim Quang đạo nhân trong nháy mắt đánh một cái giật mình, mau mau lấy lại tinh thần nói ra. Trong truyền thuyết, tại cái này Quân Thiên giới vừa khi mới xuất hiện thời gian, liền có một cái sinh linh hóa hình, liền cái này Quân Thiên lão tổ. Thậm chí có người nói, Quân Thiên giới danh tự đều là từ hắn mà đến, chỉ bất quá tại trước đây thật lâu, Quân Thiên lão tổ liền đã tiêu thất. Có người nói hắn là tại đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên quá trình bên trong thất bại, gặp phản phệ mà chết. Cũng có người nói, hắn là đi vô tận hư đột, tìm kiếm đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên biện pháp. Tóm lại hắn đã vô số năm chưa từng xuất hiện tại Quân Thiên giới, không nghĩ tới hắn vậy mà giấu ở cái này Quân Thiên phong phía dưới. Cái này Quân Thiên Phong liền đã từng hắn đạo trưởng. Kim Quang đạo nhân nhanh chóng đem cái này Quân Thiên lão tổ tình huống nói một chút, sợ U ám Minh tôn suốt ruột trở giận lây sang hắn. Làm cho săn mới là rất không dễ dàng. Mà nghe thấy hắn lời nói, mấy vị Minh tôn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng sinh ra đồng dạng cảm xúc, mẹ nó, đây chính là cái quái thai. A. Thế giới cái thứ nhất sinh linh, thậm chí tại hắn về sau thời gian rất lâu, thế giới này chỉ có hắn một người, khó trách phách lối như vậy, dám dùng thế giới danh tự mệnh danh chính mình. Câu Thiên lão tổ địa vị trí tại quân thiên giới tuyệt đối không tầm thường hồng hoang hồng quân chiếu hắn đều kém xa đều nhanh theo kịp thương lịch tại minh giới địa vị đáng tiếc một bộ bài tốt bị hắn đánh tối giữa tiếp đó tinh thần minh tôn liền cười lạnh dựa theo kim quang đạo nhân thuyết pháp cái này quân thiên láo tổ nếu có năng lực kinh doanh lời nói quân thiên giới tuyệt đối không phải hiện tại cái dạng này hoàn toàn có thể cùng minh tộc dạng này chiếm lĩnh thế giới khác một phương này huân độn bên trong mạnh nhất liền cái này quân thiên giới mà hắn cũng không cần tránh ở dưới quân thiên phong là đột phá huân nguyên đại la kim tiên mà phiền não có cái kia vô tận khí vận mới có đột phá huân nguyên đại la kim tiên hy vọng chỉ có thể nói cái này Quân thiên lão tổ từ vừa mới bắt đầu liền đi nhầm đường. Mà Hoang Chiến Minh Tôn nơi đó cũng là lấy được cái này Câu Thiên lão tổ tin tức từ Tôn nói, lấy thế giới làm tên, ngươi có tư cách này. Thế nhưng là ngươi cầm không nên cầm đồ vật, liên lụy chính ngươi, càng là liên lụy thế giới này. Hoang Chiến Minh Tôn ánh mắt đặt ở Câu Thiên lão tổ trong tay chui này bảo kiếm phía trên. Chương 414, nên kết thúc. Quân thiên lão tổ bảo kiếm trong tay chính là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, có chút tinh tế, phản phất là nữ tử dùng kiếm. Nguyên là nữ oa một kiện linh bảo. Không biết vì sao bị cái này Quân Thiên lão tổ nắm bắt tới tay, càng chết là bị tinh thần mình tôn cảm nhận được khí tức. Rốt tới cái này vô tận minh tộc đại quân, là quân thiên giới mang đến ngập trời tai họa. Hết thảy đều là cái này tiểu tiểu linh bảo. Các ngươi là vì nó mà tới." Quân Thiên lão tổ thanh âm trầm thấp hỏi, ánh mắt cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cảm giác càng lúc càng lớn minh tộc cường giả đang hướng về chính mình vây quanh tới. Thế nhưng là người trước mặt này cho hắn rất cưỡng chế lực, lúc này hắn không dám thoát đi, mà hắn cũng là không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy là Minh Tộc Đại Quân đem quân Thiên Giới vây quanh Thời Điểm, hắn không nghĩ tới Minh Tộc sẽ cường đại như thế, bỏ lỡ rời đi Thiên Cơ. Dương Đại Giới bị hủy diệt Thời Điểm, hắn càng là không dám ra đến, gắt gao tránh ở dưới quân Thiên phòng, hy vọng Minh Tộc mau chóng rời đi. Đáng tiếc Minh Tộc vẫn như cũ không buông tha, nhất định phải tìm tới chuôi này bảo kiếm. Mà cuối cùng quân Thiên lão tổ cũng là bị đánh ra. Đối mặt với vô tận Minh Tộc Đại Quân, lại là bị Hoang Chiến Minh Tôn ngăn cản, bây giờ muốn thoát đi càng thêm gian nan. Cầm thật chặt bảo kiếm trong tay, giờ khắc này hắn cũng hoài nghi đem bảo kiếm này cầm trong tay một, chính là một sai lầm. Vật này, không thuộc về ngươi." Hoàng Chiến Minh tôn lạnh lùng nói ra, "Đây là thần tộc công chúa phụ nữ một kiện linh bảo, vẻn vẹn cực phẩm cấp bậc, thế nhưng là đối với quân tiên giới những thứ này đồ nhà quê mà nói, cũng đã là đỉnh tiên. Thứ này cho ngươi, để cho ta rời đi." Quân Tiên lão tổ âm trầm nói ra, cứ việc trong lòng đối với cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo rất là không mớn, thế nhưng là cũng nhất định phải hạ quyết tâm. Quân Tiên giới rất cần cõi liền linh bảo, đường đường đệ nhất sinh linh, đều đem một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo thấy trọng yếu như vậy. Thật lạ lẫm. Phải biết Hoang Chiến Minh Tôn trong tay cực phẩm Tiên tiên Linh Bảo cũng có mấy kiện hỗn độn thế giới bên trong có thể nói là vật tư phong phú a đối mặt với quân thiên lão tổ thỏa Hiệp Hoang Chiến Minh Tôn cười nhạt một tiếng Minh tộc xưa nay sẽ không hướng về kẻ yếu thỏa Hiệp hơn nữa càng sẽ không lưu lại hậu họa quân thiên lão tổ một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới viên mãn rất mạnh sao cái này đổ vật là một chuyện cái kia giết ta Minh tộc người lại nên nói như thế nào đâu Hoang Chiến Minh Tôn sắc mặt dần dần thu hồi nụ cười lạnh lùng nói ra Minh tộc chiến sĩ đều là bảo trì tại một cái vô cùng thấp tỷ số thương vong lên lần này mặc dù chỉ là một tòa trung phẩm hồng ngông hạng bị câu đi lão tổ hủy diệt nhưng mà bên trong thế nhưng là có không ít minh tộc chiến sĩ chuyện này cũng sẽ không kết thúc mà nghe được hoang chiến quốc bản tôn lời nói quân thiên lão tổ ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén cao cao tại thượng hắn đã từng trưởng không toàn bộ thế giới hắn sẽ không thấp kém đi cầu người hơn nữa hoang chiến minh tôn ý tứ đã rõ ràng sẽ không bỏ qua hắn vô luận hắn làm ra bất luận cái gì thỏa hiệp đồng dạng hắn cũng là nghe ra hoang chiến ngô bản tôn ngạo khí bọn họ liền gọi là minh tộc rất lạ lẫm trùng tộc tuyệt đối là tới từ càng xa xôi hỗn độn cái này đông đảo hỗn độn chiến hạm cho quân thiên lão tổ không nhỏ rung động, mà cái kia hỗn độn bên trong đang cùng thiên đạo đại chiến minh tộc cường giả, càng làm cho quân thiên lão tổ chấn kinh tại minh tộc cường cùng lắm nhưng vì địch, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn muốn giữ được tính mạng. đáng tiếc minh tộc đồng ý, quân thiên lão tổ cũng không phải một cái do dự người, vẻn vẹn cái kia che lấp ánh mắt liền có thể nhìn ra, hắn trên nhiều khía cạnh đều là vô cùng quả quyết. vì lẽ đó tại hoang chiến minh tôn vừa mới nói xong trong nháy mắt, hắn liền động, trong tay cực phẩm bảo kiếm trong nháy mắt chém ra cường đại phong mang, âm van phóng tới hoang chiến minh tôn. đối mặt với đột nhiên tập kích. Hoang Chiến Minh Tôn cười lạnh, tới chính là Hiếu Chiến người. Trong thân thể Chiến Chi Pháp Tắc lực lượng không ngừng sôi trào, vô tận hoang vu lực lượng hướng về hư không lan tràn. Đồng dạng tế ra chính mình linh bảo, một kiện hắc sắc trường kích, tên là Đại Hoang Lại, chính là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng là hắn phối hợp linh bảo. Đại Hoang Lại khí thế cường đại trong hư không bộc phát, vang lực lượng đón quân thiên lão tổ mà đi. Đại khai đại hợp, không chỗ định nổi. Hoang Chiến Minh Tôn chính là Hiếu Chiến người, đáng tiếc hỗn độn thế giới bên trong sinh linh quá yếu, cái này quân thiên lão tổ là hắn gặp phải cái thứ nhất hỗn nguyên kim tiên viên mãn, hơn nữa còn không phải bình thường tồn tại. Hoang chiến huyết dịch đã sôi trào, hắn muốn đem cái này quân thiên lão tổ tự mình chém giết. Hai người đại chiến lan tràn ra, tại cái này hủy diệt khí ăn mòn hắc cám bên trong, hết thề đều là tràn ngập bạo ngược. Mà cái kia đông đảo minh tộc chiến hạm cũng là không có công kích, nghiêm mật đem quân thiên lão tổ vây quanh. Rất nhanh tinh thần lão tổ chiến hạm cũng là chạy tới, tiên tính ngốc trong hư không, không có nhúng tay chiến đấu giữa hai người. Cái này quân thiên lão tổ đã là trong hữu kinh sợ, liền để hoang chiến minh tôn xem một hồi đi. Càn nguyên lão tổ hai người kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua bọn họ chiến đấu, nhìn xem dần dần bị áp chế lại quân thiên lão tổ. Bọn họ tựa hồ đã rơi vào mất cảm giác, mặc dù đã sớm ngờ tới loại kết quả này, thế nhưng là trong lòng thật rất khó tiếp nhận. Quân Thiên Lão tổ ở trong Quân Thiên giới, tại trong lòng bọn họ tuyệt đối có địa vị rất cao, thế nhưng là tín ngưỡng sụp đổ thường thường chỉ là trong ngáy mắt. Bọn họ chưa chắc không có nghĩ qua, Quân Thiên Lão tổ đại phát thần uy, đem Minh Tộc cường đại đánh bại. Nhưng hôm nay xem ra vẫn như cũng là ảo tưởng, thật Tộc cường đại quả thực là khó giải. Hơn nữa bọn họ nhìn thấy Minh Tộc rằng sở dĩ sẽ đến Quân Thiên giới, chính là bởi vì Quân Thiên Lão tổ trong tay cái này linh bảo, năm đó bị hắn cho thu lại. Hôm nay cuối cùng vẫn là rước lấy đại họa, phức tạp tâm tư, chớ nói không thể nghi ngờ. Mà đội bên trong, hai đại minh vương cùng thiên đạo chiến tranh cũng là tiến hành vô cùng kịch liệt, cho dù thiên đạo không phải bình thường hồn nguyên đại la kim thiên, thế nhưng là đối mặt với hai đại minh vương liên thủ, thiên đạo tình huống cũng là càng ngày càng không được. Minh tộc chiến lược càng là không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Mà cửu u minh vương nhìn thấy quân thiên giới bên trong, quân thiên lão tổ đã xuất hiện, liền đối với tản thiên minh vương cùng thái hư minh vương nói ra, không muốn kéo dài, giải quyết thiên đạo. Hai đại minh vương nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén trên thân uy áp càng là mãnh liệt vô tận lực lượng hướng về thiên đạo cuồn cuộn chấn áp tới bọn họ phía trước chiến đấu một mực là có bảo tồn lực lượng thiên đạo cho dù là thực lực mạnh hơn cần phải đối mặt cũng là hai đại minh vương thời gian đến chúng ta kết thúc đi Tàn thiên minh vương cười lạnh sắp phạt lực lượng hiện lên chương 415, chém giết thiên đạo Tàn thiên minh vương thanh âm lạnh như băng tại trong hỗn độn quanh quẩn bây giờ bọn họ mong muốn đồ vật đã xuất hiện này thiên đạo cũng liền không cần phải tồn tại minh tộc tại trong hỗn độn hủy diệt vô số thế giới đông đảo thiên đạo đều trở thành bọn họ chiến lợi phẩm mà cái này thiên đạo bản nguyên càng là phong phú. Liên luôn kết thúc. Thái Hư Minh Vương nhẹ nhàng nở nụ cười, ở bên cạnh hắn hư không kịch liệt sóng gió nổi lên, vô tận bận sóng hướng về hỗn độn quần quần mà đi. Không gian phản phất mặt kính đồng dạng bắt đầu ngưng kết, kịch liệt uy áp trong nháy mắt bộc phát, cực đạo linh bảo khí tức bắt đầu xuất hiện. Chính là Thái Hư Minh Vương phối hợp linh bảo, Thái Hư kính. Mặc dù chỉ là một kiện cực đạo linh bảo, so với bọn họ hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới có chút không đáng chú ý, nhưng mà làm phối hợp linh bảo, đã sớm cùng Thái Hư Minh Vương hòa làm một thể, phát huy ra lực lượng tuyệt khó tưởng tượng. Mà Tàn Thiên Minh Vương đồng dạng là Tế gia chính mình phối hợp Linh Bảo, Tàn Thiên Kiếm, vô tận phong mang hoạch phá thiên địa, chém chết Chư Thiên. Lúc trước chiến đấu bên trong hai người cũng cũng không dùng hết toàn lực, bây giờ mới xem như Tế gia chính mình phối hợp Linh Bảo. bọn họ đã không có kiên nhẫn đi cùng Thiên Đạo dông Dài. Thái Hư kính xuất hiện, cái này vô tận không gian hỗn độn trong nháy mắt liên kết, bao quát lấy Thiên Đạo chỗ quân thiên giới cựu Thiên hư không. Tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt đều bị Thái Hư Minh Vương lực lượng ăn mòn. Trong nháy mắt có thể quyết định rất nhiều chuyện, Thiên Đạo lực lượng chịu đến gông cùm xiềng xích. Ngay lúc này. Tàn Thiên Minh Vương kiếm mang âm vang hướng về Thiên Đạo chém xuống đi. Tính cách là cực đoan nhất Tàn Thiên Minh Vương, công kích dục vọng là cường liệt nhất, lực công kích của hắn lượng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hai đại Minh Vương phối hợp ăn ý, Thái Hư Minh Vương tự sáng Thiên Đạo, Tàn Thiên Minh Vương tấn mãnh công kích, tại hai người hợp lực phía dưới, Thiên Đạo căn bản không có cơ hội. Tỷ, một đạo thanh âm chói tai vang lên, rung động thiên địa, chống phá màng nhĩ. Tàn Thiên Minh Vương công kích chém xuống ở trên Thiên Đạo, lệnh Thiên Đạo buộc phát ra kịch liệt chấn động, phát ra thê thảm chu lên. Quân Thiên Giới trung hạ lên mưa to, đó là Thiên Đạo nguyên lực lượng tổn hại hướng về toàn bộ quân thiên giới nhỏ xuống đi, mà hai đại minh vương có thể rõ ràng cảm nhận được thiên đạo lực lượng đang tại cấp tốc suy yếu. ba, thiên đạo vẫn như cũ là đang không ngừng thê thảm chui lên, phản phất là tại kinh hô, càng là đang cầu khẩn để hai đại minh vương buông thả hắn. thế nhưng là vẫn như cũ bao hàm lấy không cam lòng bướng bỉnh lòng cường, nếu như tiếp tục đánh xuống, cái kia chính là lưỡng bại cầu thương kết quả, uy hiếp hai đại minh vương, ta nếu là chết, các ngươi cũng không dễ chịu. thế nhưng là đối với thiên đạo hai mặt cảm xúc, tản thiên cùng thái hư sẽ để ý sao? cầu người nên có một cái thái độ a. Mặc dù vô luận như thế nào người kết quả đã chú định. Tàn Thiên Minh Vương lạnh lùng nói ra, tâm địa cứng rắn, bất vi sở động. Minh tộc chinh chiến hỗn độn, chưa từng có một cái thiên đạo có thể còn sống sót, không chỉ là minh tộc sẽ không lưu lại hậu hoạn, càng là bởi vì đi đạo nguyên đối với minh tộc mà nói, có rất mạnh lực hấp dẫn. "Giống." Cảm nhận được minh tộc diện sát hắn quyết tâm, thiên đạo càng là bộ phát ra một hồi cuồng bạo tiếng, "Giống, phản phất muốn liều mạng bình thường, nhưng cẩn thận phía dưới lại có thể nghe ra, trong thanh âm này lại có lạnh nhạt nhạt tuyệt vọng cảm xúc." Hai đại minh vương liên thủ, bộc phát ra chân chính lực lượng. Thiên đạo đã không có cơ hội. Thiên đạo bản nguyên đã tổn hại, nhưng mà ngăn cản không Thiên đạo liều chết ngoan cố chống lại quyết tâm. Lực lượng khổng lồ từ trên 9 tầng trời truyền đến, vô tận Thiên đạo pháp tắc buộc phát ra, hướng về hai Di Minh Vương tiến lên. Đây là Thiên đạo tập trung chính mình toàn bộ lực lượng tiến hành cuối cùng phản kháng. So với phía trước chiến đấu, thật là lực lượng tăng cường rất nhiều, nhưng mà căn này không đủ để thay đổi gì. Đối mặt với Thiên đạo phản công, hai Đại Minh Vương đã sớm ngờ tới kết quả này, sắc mặt trong nháy mắt biến lạnh lùng. Đây là ngươi cuối cùng lực lượng. Tàn Thiên Minh Vương lạnh lùng nói một đạo cực lớn kiếm mang chạm phá hỗn đột, hất sát lực lượng khắp thấu chư thiên, vô tận công kích dục vọng, hướng về thiên đạo chém giết mà đi. mà Thái Hư Minh Vương Thái Hư cảnh đồng dạng tràn ngập ra vô tận hư ảnh, hỗn đột không gian trong nháy mắt bạo loạn bắt đầu, hướng về thiên đạo che đậy mà đi. vô ảnh, côn bạo lực lượng tại cái này hỗn đột bên trong vỡ ra, hai đại Minh Vương đối với thiên đạo quyết tử phản kháng, nương tụ ra lực lượng cường đại, ầm vang công kích tới. trong nháy mắt này, toàn bộ hỗn đột đều là run rẩy kịch liệt ra, tam vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Viên mãn lực lượng đủ để cho một phương này hỗn đột bạo liệt la lụn. Quân thiên giới bên trong càng là dung chuyển bất dĩ, thiên địa run rẩy, đại địa la lụn, lại một lần nữa kinh lịch hủy diệt. Thế nhưng là sớm đã không có sinh linh, vô số minh tộc chiến hạm dừng lại trong hư không, ngước nhìn trong hỗn độn chiến đấu, dư ba quá mức mãn liệt, bọn họ cũng không thể không ngừng động tác, toàn lực bảo vệ mình. Mà không có dừng tay, chỉ có cái kia không ngừng đại chiến trung Hoàng chiến minh tôn cùng quân thiên lao tổ, bọn họ đều là hồn nguyên kim tiên viên mãn thực lực, thiên đạo ảnh hưởng đối với bọn họ có hạn, hoang chiến minh tôn sẽ không dừng tay, hắn càng sẽ không để lão già này có lại một lần nữa chạy trốn cơ hội, gắt gao đem hắn ngăn chặn. Quân thiên lão tổ sắc mặt âm trầm, trong lòng càng là gấp gáp, nhìn cái dạng này, trong hôn độn chiến đấu liền muốn phân ra thắng bại, thiên đạo căn bản không kịp nổi những thứ này minh tộc cường giả chiến lực. Nhịn không được bao lâu, Quân thiên lão tổ chấn kinh tại cái này minh tộc cường hãn, Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả cũng có nhiều như thế, có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái thế giới. Nếu như đang cho hắn một cơ hội lời nói, tuyệt sẽ không treo chọc đây là không phải, đáng tiếc Hoang Chiến Minh Tôn nhất định muốn đem hắn chém giết. Có hắn kiềm chế, Quân Tiên lão tổ căn không cách nào thoát đi. Theo thời gian dần dần đi qua, trong lòng của hắn càng là nóng nảy bất dục đột nhiên, hỗn độn bên trong thoáng qua một đạo tiếng vang, tuyệt cường phong mang phảng phất đem toàn bộ thế giới ám nước. ngay sau đó liền thiên đạo chói thay chui lên, hơn nữa âm thanh cũng là càng ngày càng suy yếu. quân thiên lão tổ kinh hãi nhìn qua cựu thiên, đây là thật đi đến một bước này. mà hỗn độn bên trong vừa mới chém tới một kích mạnh nhất tản thiên minh vương, nhìn qua thê thảm chui lên thiên đạo, trên mặt toàn bộ đều là lạnh lùng. kinh lịch cái này ngắn ngủi chiến đấu 0.8, thiên đạo cuối cùng vẫn là nhịn không được, tại hai đại minh vương cường đại trong công kích đi đến kết thúc, thiên đạo dần dần không có tiếng động, phảng phất triệt để rơi vào tinh mịch vẹn vẹn trong 9 ngày lưu lại một đạo đứng không sắc ngoài thiên đạo chết tăng thiên minh vương lập tại hỗn độn bên trong đem thiên đạo sau khi chết lưu lại bản nguyên thu tới trong suốt vô hình như nước đoàn đồng dạng ba độn cái này nho nhỏ đồ vật liền thiên đạo rất đồ trọng yếu hắn có thể trưởng khống một cái thế giới căn bản mà đối với minh tộc dụng ý không thua gì một cái thế giới khí vận cũng không tệ lắm cái này thiên đạo nguyên lực lượng nhưng so sánh thế giới khác phần lớn thái hư minh vương từ từ nói ánh mắt lại là đặt ở quân thiên giới bên trong chương bốn thời gian lực lượng quân thiên giới bên trong cảm nhận được thái hư minh vương cái kia băng lanh ánh mắt quân thiên lão tổ lạnh cả tim một vị hôn nguyên đại là kim tiên nhìn chăm chú nơi nào sẽ là đơn giản như vậy đồng thời hắn trong lòng cũng là càng thêm tuyệt vọng minh tộc cường giả đã đem thiên đạo chém giết cái tiên nên làm cái gì bây giờ mà tại thái hư minh vương dưới ánh mặt trời đồng dạng trong lòng bối rối còn có hoang chiến minh tôn hỗn độn bên trong chiến đấu đã kết thúc hiện tại chỉ còn lại hắn phải nhanh lên một chút đem lão già này giải quyết mới là trong lòng quyết tâm trên tay công kích càng là cuồng bạo muốn đem quân thiên lão tổ chém giết ở đây đại hoang lại nhanh chóng vung đẩy Đại khai đại hợp ở giữa, lực sát thương rất là hung mãnh. Đáng chết. Quân Tiên lão tổ thầm mắng một tiếng, trong lòng càng thêm bối rối, đừng bảo là trong hỗn độn hai vị kia Hỗn Nguyên đại la Kim Tiên, cùng với vô số minh tộc chiến hạm đang đem hắn bao quanh. Chính là cái này Hoang Chiến Minh Tôn chiến lực cũng là phi thường tương đại, hắn không rõ tại sao như vậy. Cái này thậm chí đã siêu việt Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn lực lượng. Thừa nhận phi thường lớn áp lực, hắn hiểu được lần này muốn rời khỏi đã cơ hồ không thể nào, cái kia thì cùng chết đi. Mong muốn ta Quân Tiên chết, không có dễ dàng như vậy. Quân Tiên lão tổ điên cuồng, đối mặt với tình cảnh như thế, Hắn cũng là cảm nhận được phía trước Thiên Đạo Tâm tình hắn phải chết cục diện, Minh Tộc sẽ không để cho hắn rời đi, cho dù chết, cũng muốn nhượng cái này người phải trả cái giá nặng nề. Đồng thời hắn trong lòng cũng là rất bi thương, tung hoành một đời, ở cái thế giới này vừa khi mới xuất hiện thời gian, hắn cũng đã hóa hình. Tại về sau vô số năm, những sinh linh khác mới bắt đầu hóa hình, hắn liền cái này quân thiên giới bầu trời, toàn bộ thế giới đều là dùng tên hắn tới mệnh danh, càng là toàn bộ thế giới sinh linh trong lòng tín ngưỡng. Thế nhưng là là truy cầu vậy cuối cùng Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, hắn trả giá quá nhiều. Vẫn như trước là không thu hoạch được gì, cho tới bây giờ tình trạng này. Thế giới bị vực ngoại cường giả hủy diệt, hắn càng là đi đến sức mạnh, chỉ có thể nói tại ngay từ đầu hắn liền đi nhầm con đường. Ha ha ha, vận mệnh trêu người a. Quân thiên lão tổ cười ha ha một tiếng, giờ khắc này trong mắt của hắn phảng phất nhìn thấy thanh minh, đã từng hết thệ ở trước mắt của tha, đều là quá khứ mây khói. Hắn một đời là một cái mục đích tại phân đấu, có thể không thu hoạch được gì, tưởng rằng lấy được đến từ vực ngoại một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể giúp chính mình bước ra một bước kia. Thế nhưng là không nghĩ tới căn này cũng không phải là cơ duyên gì, ngược lại cho mình dứt lấy đại họa, dẫn tới cái này cường đại minh tộc, quân thiên giới đều xong. cười thảm sau đó, quân thiên lão tổ trong ánh mắt lóe lên hung hoạn, hắn giống như là một cái dân cờ bạc, thua sạch chính mình cuối cùng một cái tiền đồng, tiếp tục đánh bạc xuống chỉ có tính mạng mình, thế nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. nhưng ta quân thiên lão tổ chính là không tin số mệnh, quân thiên lão tổ âm u lạnh lẽo nói ra, lúc này ánh mắt hắn đã biến đỏ bừng, trên thân khí tức bắt đầu hỗn loạn lên, rõ ràng cảm nhận được hắn lực lượng không ngừng ba động, chính phủ hai đạo lực lượng đang không ngừng va chạm bên trong thân thể đồng thời cũng đang không ngừng phòng lên, tùy thời đều muốn vỡ ra giống như quân thiên lão tổ mong muốn tự bạo, tất cả mọi người trong đầu toàn độ nghĩ đến cái này đáp án, sinh tồn vô vọng quân thiên lão tổ cuối cùng vẫn nghĩ đến con đường này, minh tộc sẽ không bỏ qua hắn, vô luận hắn như thế nào cầu thận, quân thiên lão tổ cũng không phải cái gì thiện nhân, tự bạo liền một cái lưỡng bại cầu thương kết quả, hắn chắc chắn phải chết, mà minh tộc cũng sẽ tại hắn tiếng bạo liệt bên trong tổn thất nặng nề, dù sao cũng là một cái hố nguyên kim tiên viên mãn tự bạo, chính là hoang chiến minh tôn cường giả như vậy cũng sẽ nhận thương tổn nghiêm trọng. Một bên khác Hoang Chiến Minh tôn sắc mặt trong nháy mắt không tốt, hắn không nghĩ tới Quân Thiên Láo Tổ như vậy kiên quyết. Bây giờ tình huống mặc dù đối với Quân Thiên Láo Tổ vô cùng bất lợi, nhưng mà còn không có đi đến một bước cuối cùng. Ngay tại lúc này, không phải tất cả mọi người có thể hạ quyết tâm tự bạo, dù sao có một chút hy vọng sống đều là không muốn tự bạo. Thế nhưng là Quân Thiên Láo Tổ hết lần này tới lần khác chính là như vậy làm, tuyệt đối là một cái kiêu hùng giống như nhân vật. Nghĩ đến Quân Thiên Láo Tổ tự bạo hậu quả, Minh Tộc Đại Quân tổn thất nặng nề, mà chính hắn cũng là bị trọng thương trạng, Hoang Chiến Minh tôn trong nháy mắt không bình tĩnh. Vì chính mình lơn là sơ suất mà để ý, đồng thời đại hoang lại cấp tốc xuất thủ, hy vọng ngăn cản Quân Tiên lão tổ tự bạo. Ha ha ha, ngươi không có cơ hội. Quân Tiên lão tổ điên cuồng cười to nói, tựa hồ nhìn thấy Minh tộc tử thương thảm trọng bộ dáng, tâm tình có loại kia lấy được trả thủ khoái cảm. Hắn tự bạo đã bắt đầu, rất đột nhiên, không có cho Hoang Chiến Minh Tôn có chỗ chuẩn bị cơ hội, chính là một cái tâm tư ngoan tuyệt người. Đồng dạng là Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới viên mãn, Hoang Chiến Minh Tôn ngăn cản không hắn. Quân Tiên lão tổ thân thể càng ngày càng băng chướng, giống như là một cái nhiệt khí cầu bình thường, đâm một cái la zách. Máu tươi xuyên thấu qua làn da không ngừng thẩm thấu ra, ánh mắt sưng, phảng phất liền muốn rơi xuống đồng dạng. Phối hợp với cái kia âm thanh cười âm, để cho người ta có một loại tê cả da đầu cảm giác. Thế nhưng là ngay tại cái này đột nhiên, quân thiên lão tổ âm thanh im bặt mà dừng, thân thể phảng phất không cách nào động tác bình thường. Thiên tinh đứng tại không trung, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tin, mà trong thân thể của hắn bạo loạn lực lượng cũng là trong cùng một lúc bình phục lại, tự bạo bị cưỡng ép bỏ dở. Vương để ngươi chết, ngươi mới có thể chết. Một đạo từ tính âm thanh tại quân thiên lão tổ sau lưng vang lên để cho người ta cảm nhận được cửa hàng bá khí, ta mệnh lệnh liền hết thảy, vận mệnh ngươi tại ta trong không chế. Cựu U Minh Vương, dung nhan tuyệt mỹ bên trong mang theo bình thản, lại càng lộ vẻ khí khái hào hùng, mái tóc màu đen bên trong phảng phất có thể nhìn thấy màu lam u Mỹ lực lượng. Lam 12 Minh Vương bên trong duy nhất phụ nữ, nếu là xem thường nàng, cái kia chính là sai. Quân Thiên Lão tổ liền rơi vào trong tay nàng, liên tự bạo cũng không thể trưởng khống. Mà lúc này quân Lão tổ trong lòng càng là liền tuyệt vọng đều không tồn tại, sau lưng nữ nhân này nàng không cách nào cảm nhận được một tia khí tức. Thế nhưng là không hề nghi ngờ chính là một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nguyên bản một vị Minh tộc hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vừa mới giải quyết thiên đạo, còn không cách nào bận tâm hắn, cái này cũng là hắn cuối cùng cơ hội, mới có thể như vậy kiên quyết lựa chọn tự bạo. Thế nhưng là không nghĩ tới Minh tộc lại xuất hiện một cái. Tam vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đồng thời xuất hiện ở đây, tại một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong tay, hắn còn có thể như thế nào? Cửu U Minh Vương coi thường Quân Tiên lão tổ ý nghĩ, đưa tay lật một cái, Quân Tiên lão tổ bảo kiếm trong tay liền xuất hiện, nữ hoa khí tức lại một lần nữa truyền vào tới. Cửu U đôi mắt đẹp nhẹ nhàng khép kín, tiến tính cảm thụ được phía trên lực lượng, rất nhanh ánh mắt của nàng bỗng nhiên mở ra. Nhẹ giọng nỉ non nó nói, "Đây là thời gian lực lượng." Chương 417, ngươi không có giá trị. Thời gian lực lượng. Tàn thiên Minh Vương cùng Thái Hư Minh Vương đi tới Cửu U Minh Vương bên cạnh, ánh mắt cũng là hơi sửng sở, theo sau chính là thoáng qua một tia nghiêm trọng. Thời gian chính là đại đạo phía dưới đệ nhất phát tắc, siêu thoát tại mặt khác phát tắc, hắn mặc dù không có vận mệnh như vậy hư ảo, nhưng mà nó thần bí cùng với cường đại cũng không phải vận mệnh có thể bằng. Năm đó thời gian thần am canh giờ, tại bản cổ xuất thế phía trước, liền danh sương 3.000 thần ma đệ nhất nhân, liền hủy diệt thần ma đều xếp tại phía sau hắn. Nếu như nói bàn về chiến lược lời nói, thời gian thần ma cũng không phải là hủy diệt thần ma đối thủ, nhưng mà thời gian đại đạo tính đặc thù căn bản khó mà ứng đối. Hủy diệt thần ma không nguyện ý nhất đi treo chọc thời gian thần ma, thời gian pháp tắc quá mức hư vô phiêu xa, là có khả năng nhất siêu thoát tại đại đạo vận mệnh tồn tại. Kể từ trước kia thời gian thần ma bị bàn cổ xử lý về sau, liền không có ai tu luyện này thời gian đại đạo. Thời gian thần ma truyền thừa như vậy đoạt tuyệt, không giống như là hủy diệt thần ma có thương lịch kế thừa. Không gian thần ma cũng có dương mi tồn tại, hỗn độn ma viên càng là có tứ đại linh hầu. Những thứ này đại đạo pháp tắc đều chưa từng đoạn tuyệt, chỉ có thời gian này phát triển, đại đạo đệ nhất pháp tắc. Bây giờ phản phất tiêu thất tại hỗn độn, quay về đại đạo, không ai có thể trưởng không nó, không có thời gian trưởng không giả làm dối, hỗn độn án chiếu lấy thời gian dài chính tự bình ổn phát triển. Nhưng mà một số thời khắc luôn có một chút bất ngờ, giống như là một dòng sông bên trong nổi lên một nước, đi đường tắt, hướng về phía trước bước một bước dài. Ma âm thanh diệt cùng nữ oa đó là thuộc về loại tình huống này, rất là hào bet. Tại hỗn độn nghịch lưu bên trong tao ngộ thời gian phong bạo, tiêu thất tại thời gian vòng xoáy bên trong. Cái này cũng là để Tam đại minh vương đều là ngưng trọng sự tình. Bởi vì thời gian không thể khống chế, không ai có thể quyết định hắn sẽ hướng nơi nào, lại sẽ ở nơi nào cả bờ. Chẳng thể trách chúng ta lật khắp nửa cái hỗn độn, cũng không tìm tới Thái tử điện hạ thân ảnh. Thì ra là thế a." Thái hư minh vương nhẹ giọng nói ra, trong ánh mắt cũng là thoáng qua một tia lo nghĩ. Nếu như âm thanh diệt vẫn tại cái này hỗn độn cái góc nào bên trong, minh tộc sớm muộn sẽ tìm được hắn. Thế nhưng là mê thất ở trong dòng sông thời gian, cái này đã vượt qua bọn họ những người này phạm vi năng lực. Thái Hư Minh Vương tu luyện đệ nhị đại đạo không gian phát tắc, so với thời gian phát tắc ở phương diện này, kém vẫn là rất xa. Chuyện này chỉ có thể do hoàng tới làm chủ." Tàn Thiên Minh Vương trầm trọng nói ra, tìm kiếm lâu như vậy lại là phát giác kết quả này, thật có chút không thể tiếp nhận. Nhưng mà mênh ngông vũ trụ, bọn họ tìm kiếm vô số năm cũng không có đi đến một nửa, lại thêm thời gian vòng xoáy tồn tại, bọn họ là không thể nào tìm tới Kình Diệt. Ai? Hai đứa bé này, hi vọng bọn họ bình yên vô sự đi." Cửu U Minh Vương thở dài một tiếng. Trong tay lấy ra một cái thủy tinh cầu đồ vật bình thường. Bên trong bảo tồn Kình Thiên khí tức, mặc dù có chút yếu ớt, thế nhưng là chí ít cũng không có nguy hiểm tính mạng, cái này cũng là trong lòng bọn họ một cái an anủi đi. Mà đối với nữ hoa, Cửu Vũ những người này cũng là căn bản không có ác cảm gì, mặc dù nàng là thần tộc công chúa, thế nhưng là thần tộc đã sớm hủy diệt tại trong thời gian. Nói đến cũng là một cái đáng thương hài tử, một mực là tại lang thang bên trong lớn lên. Cửu Vũ Minh Vương mặc dù cùng Mạc Minh Vương đồng dạng, tâm tính cứng rắn, có thể nàng cũng là một nữ tính, có đôi khi cũng sẽ mâu tính trà lan về phần không chạm thảo trừ căn lưu lại hậu hoạn bọn họ tin tưởng Minh Tộc không phải bất luận kẻ nào có thể dung chuyện nữ hoa không có cơ hội hồi Minh Giới Tăng Thiên Minh Vương trầm giọng ra lệnh bọn họ cần mau mau hướng Thương Lịch đại báo chuyện này có lẽ Thương Lịch sẽ có biện pháp tuân mệnh thủ hạ nhân mà đáp vô tận hỗn độn chiến hạm động bắt đầu liền muốn hướng về hỗn độn rời đi quân Thiên Giới đã bị Minh Tộc hủy diệt hầu như không còn căn bản không có tìm kiếm chiếm lĩnh giá trị khởi bẩm Minh Vương mấy người này nên xử lý như thế nào Hoang Chiến Minh Tôn do dự một chút hay là hỏi Hắn nói liền thân ảnh bị gông cùm xiềng xích trong hư không tự bạo không được Quân Tiên lão tổ, cùng với cả Nguyên lão tổ hai người, còn có cho săn Kim Quang đạo nhân. Vừa rồi hắn kém một chút phạm sai lầm lớn, lơ là sơ suất, nếu như không phải cựu U Minh Vương nhúng tay, Quân Tiên lão tổ liền tự bạo thành công, nói không chừng minh tộc lần này thực sẽ có một chút tổn thương. Phạm sai lầm liền muốn bị phạt, liền muốn sửa lại, càng cần hơn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Vì lẽ đó Hoang Chiến Minh Tôn mới có thể như vậy nói ra. Mà nghe được hắn lời nói, Tàn Tiên Minh Vương lạnh lùng liếc nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, còn cần tọa tới dạy ngươi sao? Tàn Thiên Minh Vương tiếng hừ lạnh, để Hoang Chiến Minh Tôn một cái giật mình, mau mau cúi đầu xuống, nhưng mà nhưng trong lòng vương lòng một hơi, hắn không lo lắng Minh Vương chửi mình chính mình, liền sợ xử lý lệnh chính mình. Bây giờ có Tàn Thiên Minh Vương thái độ này, chuyện này tạm thời liền đi qua, đương nhiên hắn còn cần lấy công chịu tội. Tàn Thiên Minh Vương ba người thân ảnh tại trước mắt mọi người tiêu thất, bọn họ leo lên cực đạo hồng mông hạm, chuẩn bị trở về minh giới. Ma Đông đảo Minh tộc đại quân cũng là chuẩn bị xuất phát, chỉ có Hoang Chiến Minh Tôn lưu lại, ngược lại lệnh lùng ánh mắt nhìn qua quân tiên lao tổ, chính là cái này ra hỏa xui chút nữa để hắn phạm sai lầm lớn cứ việc trong lòng đối với lão gia hỏa này kiên quyết tâm tính cũng là có chút bội phục, có thể mệnh vận hắn vẫn như cũ không thể thay đổi. Muốn trách thì trách chính hắn tham lam cùng ngu xuẩn. Một người vận mệnh như thế nào, ai cũng không cách nào trưởng khống. Mỗi người đều đang vì trưởng khống chính mình vận mệnh mà liều mạng nỗ sức, nhưng đến đầu tới vẫn là thân bất do kỷ. Ngươi làm một cái không sai đối thủ, bản tôn có thể làm được liền để cho ngươi đi tôn nghiêm một chút đi. Hoang chiến minh tôn tử tổ nói. Một số thời khắc rõ ràng là sinh tử đại địch, lại có chút cùng chung chí hướng, giống như là năm đó thương địch cùng đế thiên. Hoang Chiến Minh Tôn mặc dù làm không được như vậy tình cảm, nhưng cũng chí ít có thể vì đó làm một chút cái gì. Quân Thiên lão tổ ánh mắt nhìn qua Hoang Chiến Minh Tôn một cái, tựa hồ có giải thoát, có phẫn nộ, cũng có cảm kích. Đến lúc này, cái gì đều nói không rõ ràng. Quân Thiên lão tổ thân thể tại vô tận hủy diệt khí bên trong vỡ ra, hoàn thành hắn cuối cùng nguyện vọng, đem thân thể ở lại cái này quân thiên giới bên trong. Mà Hoang Chiến Minh Tôn ánh mắt lại là nhìn về phía Càn Nguyên lão tổ ba người, Càn Nguyên lão tổ cùng xâm La lão tổ không có cái gì, đã sớm ngờ tới loại kết quả này, sẽ không đi cầu xin cái gì. Trong ánh mắt chỉ có giải thoát, ngược lại là Kim Quang đạo nhân hoàng, cái này rõ ràng là muốn xử lý chính mình a. Sao có thể dạng này a? Ta đã đi nương nhờ các người, mau mau té quỵ dưới đất, cầu xin tha thứ, Minh tôn đại nhân tha mạng. Tiểu nhân đã kinh đi nương nhờ vĩ đại minh tộc. Hoàng chiến Minh tôn nhìn qua hắn cười lạnh một tiếng, kẻ phản bội tại bất cứ lúc nào đều là bị xem thường. Vô luận đối với phương nào, mệnh vận hắn như thế nào, ở chỗ hắn còn có tác dụng hay không, hiển nhiên cái này Kim Quang đạo nhân đã đối với minh tộc không cần. Ngươi đã không có giá trị. Hoàng chiến Minh tôn cười nhạt một tiếng. Hoang vu lực lượng phát ra, ba người thân thể trong nháy mắt khô cạn, liền một tiếng hét thảm cũng không có phát ra, tiên diệt tại cái này hủy diệt khí bên trong. Minh tộc chiến hạm rời đi, chỉ còn sót lại bị hủy diệt quân thiên giới. Thiên đạo bị chém giết, sinh linh diệt hết, hoàn toàn bị hủy diệt khí tràn ngập. Quân thiên giới đã xong. Chương 418, có thể cùng Thương Lịch lật bàn vở thư. Minh giới bên trong, Tam đại minh vương thân ảnh tối lui, hoàng cực điện trong chỉ còn lại Thương Lịch một người, hắn nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, đem cái kia bình tĩnh ánh mắt che giấu. Ngồi trên diệt thế minh hoàng tọa, Thương Lịch vẫn như cũ là cái kia khinh thường bạc cổ. Tiên Diệt Chư Thiên Minh Hoàng, bây giờ Thương Lịch so với Dĩ Vãng càng thêm thâm bất khả chắc. Liền xem như 12 Minh Vương đứng ở trước mặt hắn đều không thể thăm dò hắn lực lượng, như mêng mông vực sâu, sâu không thấy đáy. Thương Lịch cảm giác phản phất chính là Hồng Hoang Thiên Đạo như vậy, huyền ảo, không thể nắm lấy, hắn cảnh giới khoảng cách Thiên Đạo lại gần một bước. Thang đợi đến chân chính bước ra một bước kia thời điểm, có diệt thế đại ma lực lượng, Thương Lịch hoàn toàn có thể đem Thiên Đạo triệt để chém giết. Hoàng Cực Điện trong ý mắng, Thương Lịch đang lẳng lặng tự hỏi, vừa rồi Tản Thiên chờ Tam Đại Minh Vương vì hắn mang đến một tin tức. Bọn họ tại hỗn độn chỗ sâu một cái tên là quân thiên giới thế giới, tìm tới kinh diệt manh mối, cảm nhận được thời gian lực lượng. Kinh diệt rất có thể bị cuốn vào thời gian vòng xoáy bên trong, dù đãng tại bên trong dòng sông thời gian, không biết lúc nào mới có thể dựa vào ngã. Đối với kết quả này, thương lịch trước đó chính là có suy đoán, bởi vì hắn căn bản tại cái này trong hỗn độn không có cảm nhận được kinh diệt khí tức. Bang vào bây giờ hắn cảnh giới, không nói có thể nhìn qua thấu toàn bộ hỗn độn, nhưng một chút đại khái chỗ vẫn là không có vấn đề. Không có kinh diệt dấu vết, cái kia có thể cân nhắc chỉ có thời gian đứt gãy. Tiểu tử này. Vấn ký thật đúng là kém a." Thương Lịch cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có loại kia đối với Hải Tử gấp gáp cảm giác. Thương Lịch đối với kinh Diệt hoàn toàn là nuôi thả tư thái, chỉ cần sinh mệnh không có vấn đề, hắn chính là không muốn nhúng tay. Hoàn toàn không giống như là nữ nhi như vậy yêu thương. Kinh Diệt mặc dù lang thang tại thời gian trường hà bên trong, nhưng đối với sinh mệnh là không có uy hiếp, chú ý chính là chờ tới khi nào mới có thể cập bờ. Đối với loại này khó gặp kinh lịch, Thương Lịch vẫn là hy vọng chính mình cái này con trai duy nhất nhiều rèn luyện một chút. Vì lẽ đó hắn cũng không phải là quá cấp bách, nhưng mà hắn không nóng nảy có người gấp gáp Rất nhanh hoàng cực điện trong chính là xuất hiện một đạo tiếng bước chân, có chút vội vã bộ dáng. Mà bằng vào những thứ này, Thương Lịch chính là biết ai tới. Đương nhiên là vọng thư, chính mình cái này tình cảm chân thành nữ nhân. Chắc chắn là nghe nói có kinh diệt tin tức, vội vã chạy tới. Đối với cái này, Thương Lịch cũng là có chút bất đắc dĩ, rất nhiều người nói nữ nhi là phụ thân tiểu lão đông, cái này Thương Lịch rất tin tưởng. Hắn đối với hoàng nhi chính là cực điểm yêu thương. Nếu như nói nhi tử là phụ thân tinh địch, Thương Lịch cũng là tin tưởng, kể từ có kinh diệt đứa con trai này, vọng thư đối với hắn chú ý chính là phân đi hơn phân nữa. Thương Lịch Gen. Võng thư người còn không hề lộ diện, âm thanh cũng đã truyền đến, Kình Nhi có tin tức, hắn ở đâu? Thế nào? Võng thư thanh âm bên trong có chút cấp bách, càng là có chút mừng rỡ, trước kia Kình Diệt tiêu thất về sau, nàng thế nhưng là thời gian dài như vậy bên trong vẫn lo lắng đến, bây giờ trùng quy là có tin tức. Thương Lịch bất đắc dĩ thở dài một hơi, nữ nhân chính là như vậy, nhưng cũng chỉ có thể thật âm thanh nói ra, hắn không có việc gì. Sớm sẽ nói cho ngươi biết không cần lo lắng. Ta không lo lắng có thể thực hiện được sao? Có một cái không chịu trách nhiệm phụ thân, nếu là ta cái này làm mẫu thân còn như vậy, Hình nhi còn thế nào xử lý a. Vọng thư vừa mới lộ diện chính là đối với Thương Lịch phàn nàn âm thanh, bây giờ cũng chỉ có Vọng thư dám nói như vậy Thương Lịch, hết lần này tới lần khác Thương Lịch còn sẽ không như thế nào. Đối với Vọng thư phàn nàn, Thương Lịch chỉ có thể cười khổ, kể từ kinh diệt mất tích về sau Vọng thư chính là thường xuyên dạng này, thúc giục Thương Lịch đem hắn tìm trở về. Bởi vì Vọng thư tin tưởng Thương Lịch có năng lực như thế. Thế nhưng là Thương Lịch đem hắn xem như một sự rèn luyện, cũng không phải là quá để tâm, đây cũng là nam nhân cùng nữ nhân khác nhau, cân nhắc sự tình tóm lại là không giống. Nhẹ nhàng đem Vọng thư quấn tại trong lực để nàng ngồi tại chân của mình lên, nhìn xem cái này làm bạn chính mình thời gian lâu nhất người, thương lịch cũng là xin không nổi bất luận cái gì oán trách. Võng thư tướng mạo cơ hồ không có thay đổi, vẫn như cũng là như vậy thánh khiết mỹ lệ, tinh xảo hào phóng, tóc đen tuôi buộc thành vầng tông, băng quần áo màu trắng bao quanh thân thể mềm mại, vẻ mặt vẫn như cũng là số một số hai, chỉ bất quá trên thân không duyên cớ nhiều một ít nữ nhân ý vị, càng làm cho thương nghịch mê. nhẹ nhàng ôm trong ngực nữ nhân, thương lịch nu hòa nói ra, kính nhi không có việc gì, chỉ bất quá một ít chuyện cần hắn kinh lịch một cái, sẽ trở về thế nhưng là đối với thương loại thuyết pháp này, vọng thư chẳng hề mua chuộng, bởi vì loại lời này nàng nghe quá nhiều, đều là thương lịch tới dô dành nàng. vì lẽ đó vọng thư kiều hừ một tiếng, ánh mắt nhẹ liếc qua thương lịch nói ra, không muốn cầm loại những lời này qua loa tác trách ta, ta muốn biết dơ cao nhi đến cùng ở đâu. cứ việc thương lịch cam đoan có thể làm cho nàng biết kình diệt sinh mệnh không có vấn đề, nhưng không biết tình huống cụ thể tóm lại là không chắc. vì lẽ đó vọng thư cũng là bộc phát, có thể cùng thương lịch lật bàn trừ nàng cũng không có ai. thương lịch bất đắc dĩ, đành phải nói ra. Hắn trước kia bị hỗn độn nghịch lưu cuốn vào thời gian vòng xoáy bên trong, vì lẽ đó lúc này hắn vẫn như cũ ở trong dòng sông thời gian lang thang, không, có vấn đề gì, sóng đủ tự nhiên cũng liền trở về. Thương nghịch lại nói rất là ung dung, nhưng nghe đến vọng thư trong lỗ tai cũng không phải là cái mùi kia. Vọng thư lúc này liền là sù lông. Cái gì gọi là không có vấn đề? Sóng đủ tự nhiên là trở về. Thứ này là đơn giản như vậy sao? Đây chính là thời gian vòng xoáy. Trong hỗn độn cùng hỗn độn nghịch lưu đồng dạng, thần bí nhất đồ vật. Căn bản không biết sẽ lang thang ở đâu. Vọng thư mặc dù không có trải qua nhưng là ta tưởng tượng được ra nó đáng sợ, làm sao có thể giống thương lịch nói nhẹ nhàng như vậy? Võng thư nổi giận đùng đùng đạp loạn xạ vào thương lịch, giống như là một cái bao che cho con mẫu lao hổ nhất dạng. hướng về phía trên người thương lịch chính là bảo hộ đi lên. hắn không ngừng che chở thương lịch ra thịt, chính là đang phát tiết chính mình, giao huấn thương lịch, mà thương lịch đương nhiên không biết dùng linh lực hộ thân, vì lẽ đó thật là có chút đau. Thương lịch, ta không có quản, ngươi đem con trai của ta tìm trở về. Võng thư giọng dịu dàng ra lệnh, mà đối với cái này thương lịch cũng là bất đắc dĩ. nói thật, hắn mặc dù hưu tâm muốn rèn luyện kình diện. Nhưng mà nếu quả thật muốn đem Kình Diệt tìm trở về, cái kia cũng không phải đơn giản như vậy. Thương Lịch hiện tại cảnh giới mong muốn từ dòng sông thời gian trong tay vớt người, vẫn có chút độ khó. Đành phải đối với vọng thư cái này, mẫu tính tràn lan nữ nhân nói ra, cho ta chút thời gian, hắn nhất định sẽ trở về. Ta cam đoan. Bây giờ có thể đáng giá Thương Lịch như vậy đối đãi chỉ có Vọng thư, có thể để cho Thương Lịch làm ra thỏa hiệp nhượng bộ cũng chỉ có Vọng thư. Giám động thủ với Thương Lịch động cước càng là chỉ có Vọng thư. Đã từng Đế Thiên, Hoàng Quân, Trần Lịch đều đã chết đi. Mà Hồng Hoang thiên Đạo chỉ là một cái ý chí thể tồn tại. Vọng Thư thành duy nhất một cái dám cùng Thương Lịch lật bàn người. Chương 419, Hắc ám không gian. Thật âm thanh trấn an Vọng Thư, lấy được Thương Lịch cam đoan về sau, Vọng Thư mới xem như bình tĩnh trở lại, đối với một cái mâu tính tràn lan nữ nhân, là không thể cùng nàng giảng đạo lý, chỉ có thể dỗ dành. Mà Vọng Thư cái này hỗn nguyên đại là kim tiên cảnh giới cường giả, cũng chỉ có trước mặt Thương Lịch mới có thể như vậy nữ nhân. Hai người nhiều năm vợ chồng ăn ý, càng sẽ không lẫn nhau cố kỵ cái gì, mà hưa tình giả ý. Bọn họ là chân thành tha thiết yêu thương lẫn nhau. Vọng thư rời đi về sau, hoàng cực điện trong lần nữa chỉ có Thương Lịch một người, hoàng giả cũng nhất định là cô đơn, loại cuộc sống này sớm đã thành thói quen, hơn nữa có Vọng thư làm bạn, Thương Lịch đã cảm giác rất may mắn. Như là đã đối với Vọng thư làm ra cam đoan, Thương Lịch tự nhiên cũng muốn làm đến, chỉ bất quá cái này còn cần thời gian, thời gian loại vật này hư vô phiêu, tại 3000 đại đạo bên trong xếp hạng còn muốn tại hủy diệt trên đại đạo. Không phải là bởi vì thời gian tu luyện đại đạo người chiến lực đều cường hãn cỡ nào, chí ít tuyệt đối không bằng hủy diệt đại đạo, mà là thời gian đại đạo rất là phức tạp khó mà chạm đến mà tôi. Thương Lịch cũng là có chút đau đầu, trong thời gian ngắn mong muốn đem Kình Diệt vớt xuất hiện là không thể nào, như thế chẳng tốt cho hai cả. Hơn nữa Thương Lịch còn trông cậy vào Kình Diệt nhiều rèn luyện một đoạn thời gian đâu. Bất quá Thương Lịch cũng thật là nên làm ra một chút động tác, cũng không thể để Tiểu Tử kia vẫn phiêu bạc xuống, không thể dựa vào Ngạn A. Như thế hắn còn rèn luyện cái gì, vẫn ngủ say đi. Về phần hắn có thể dừng ở nơi nào, liền muốn nhìn hắn vật khí. Về phần cái này rèn luyện quá trình bên trong sinh mệnh an toàn, Thương Lịch chẳng hề lo lắng, bởi vì trên người Kình Diệt có chính mình cho hắn tiên thiên trí bảo, thí thần thương. Món này sát phạt vô song trí bảo hoàn toàn có thể giúp kình diệt tại trong lúc nguy cấp quét ngang hết thảy. Hồn nguyên giới đại la kim tiên, không ai có thể chống đỡ được hắn một kích. đương nhiên cũng giới hạn tại trong lúc nguy cấp, bằng không kình diệt bình thường cũng không có việc gì liền dùng nó. Còn rèn luyện cái gì A. Chờ ngươi rèn luyện sau khi thành công, chính là ngươi trở về thời khắc. Thương lịch nhẹ nhàng nói ra, đạm nhiên ánh mắt nhìn về phía hư không. Nơi đó phảng phất có một con sông lớn tại vô tận lao nhanh, màu trắng bọt nước lăn lộn, huyễn hóa ra từng người ảnh, từng đạo sự vật. Toàn bộ hỗn độn hết thảy đều là in dấu in ở phía trên, dọc theo thời gian trình tự. Lao nhanh hướng về phía trước chạy tới, đây cũng là dòng sông thời gian. Thư vô phiêu điều gì đồ vật, nhưng đối với Thương Lịch loại cảnh giới này mà nói, nó lại là chân thực tồn tại, tồn tại ở chính mình ý chí ở trong. Liên nhìn ngươi có hay không cái ý chí này cùng năng lực đi thay đổi gì? Thương Lịch nhìn qua đầu kia lao nhanh dòng sông thời gian, đạm nhiên trong ánh mắt dần dần biến trống rỗng, trong mắt đen nhánh cũng hoàn toàn biến thành màu trắng. Càng là có một loại nhàn nhạt vô hình ba động truyền đi, đây cũng là Thương Lịch không chế thời gian lực lượng. Thời gian đại đạo chính là một đầu hoàn chỉnh đại đạo, kể từ trước kia thời gian thần ma chết đi về sau chính là không ai có thể đem hắn hoàn toàn trưởng khống. Nhưng mà Thương Lịch làm một cái đến gần vô hạn Tiên đạo cảnh cường giả, thời gian với hắn mà nói cũng không phải là thần bí như vậy, thời gian pháp tác hắn hoàn toàn có thể trưởng khống một bộ phận. Vì lẽ đó Thương Lịch thời gian lực lượng thẩm thấu mà ra, phóng tới bên trong dòng sông thời gian. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một đạo xiềng xích phá toa âm thanh, ngay sau đó chính là bọt nước lan lượn. Dòng sông thời gian một đạo gợn nước nhảy lên. Tại Thương Lịch động tác dưới, nào đó một bộ phận thời gian đã phát sinh thay đổi, mà tại nào đó một chỗ không gian bên trong hoàn toàn tối là do một loại đặc thù vật chất tạo thành, không phải hỗn độn bên trong loại kia hư không mảnh vỡ, càng không phải là loại kia hư vô lực lượng, mà là một loại do thời gian pháp tắc ngưng kết mà thành. Liếc nhìn lại phảng phất hoàn toàn đứng im, không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng mà thực tế bên trên hắn là nhanh chóng di động. ở phía này không gian bên trong, thời gian trôi đi mất là ngoại giới mấy chục lần, nhưng ở không gian này chúng cái gì đều không thể cảm giác, bởi vì chịu đến thời gian phi tốc trôi đi mất ảnh hưởng, thân thể người cơ năng là ở vào hoàn toàn trạng thái ngủ, người căn bản không biết nơi này đã qua bao lâu thế nhưng là cái này một không gian cũng không phải là thường xuyên bị người chiếu cố dị vãng ước vạn năm tới không từng có một cái nhưng mà bây giờ lại xuất hiện hai cái một đen một trắng hai thân ảnh yên tĩnh nằm ngang ở trong không gian như thế an nhàn tĩnh mịch cái gì đều không thể để bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau nhưng mà cái không gian này cũng không phải là giống như mặt ngoài bình tĩnh như vậy bởi vì thời gian di động thật nhanh vì lẽ đó khiến cho nơi này áp lực cũng là rất lớn mỗi một cái thời gian điểm không gian không khô tốc độ bên trong đều có thể sinh ra cường đại lực kéo lượng đây cũng chính là khiến cho thân thể hai người không ngừng bị hướng ra phía ngoài lôi kéo Hắc ám không gian không giờ khắc nào không tại nghị đến đem bọn họ tách ra, thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ ôm thật chặt lẫn nhau, cho đối phương cung cấp lấy an ủi. Cứ việc hiện tại bọn họ ở vào cấp độ sâu trong giấc ngủ, thế nhưng là bọn họ hoàn toàn đem lẫn nhau xem như dựa vào. Ngay tại tình huống như thế nào bên trong, bọn họ không biết đi qua bao lâu, thời gian ở đây căn bản không có khái niệm. Nếu như không có thay đổi lời nói, văng vào chính bọn họ ý chí tới thức tỉnh, lúc kia e rằng dù ai cũng không cách nào dự báo bao nhiêu năm trôi qua. Thế nhưng là lần này, hắc ám không gian bên trong đột nhiên biến không giống, dần dần sinh ra một đầu ba động phảng phất có một vết nứt đang tại xuất hiện, giống như có một đạo hơi gió thổi phất phơ, lay động hai người tóc dài, lộ ra hai tấm tinh xảo khuôn mặt. Đồng dạng trắng trẻo tuấn giật, khác biệt là nam tử áo đen khuôn mặt kiên cố hơn nghị, góc cạnh rõ ràng, mà nữ tử áo trắng thì lại hơi có vẻ yêu mị một chút, còn có chút non nớt. nhưng cũng tuyệt đối là một vị tuyệt thế mỹ nữ, để hồng hoang vì đó dung chuyển nữ thần. Tại đạo này rõ ràng gió thổi phất chúng, hai người âm thanh cũng dần dần khôi phục một chút, phảng phất liền muốn tỉnh lại. Kinh diện cùng nữ hoa đều là hôn nguyên kim tiên cảnh giới, tại rất nhỏ ngoại lực trợ giúp dưới. Bọn họ ý chí có thể rất nhanh khôi phục lại, mà theo thời gian trôi qua, hắc ám không gian song trung động cũng là càng ngày càng kinh liệt, tốc độ thời gian trôi qua dần dần chậm lại, phong bạo cũng là càng lúc càng lớn, hắc ám không gian hoàn toàn dung chuyển. Đột nhiên, một đạo bạch sắc quang mang chiếu sáng cả không gian, không gian bên trong xuất hiện một đầu vết rách, quang mang bắt đầu từ nơi đó chiếu dọi đi vào, mà đồng thời xuất hiện còn có cường hoành vòng xoáy đồng dạng lực lượng, cường đại hấp lực để không gian bên trong hết thảy đều hướng ra phía ngoài bay động. Đây cũng là bao quát lấy kinh diệt cùng vụ nữ thân ảnh, bạn theo phong bạo không ngừng chuyển động hướng về quang minh cửa vào tiến lên đột nhiên thế giới hoàn toàn trở thành màu trắng hai người thoát ly cái kia hắt cám không gian trở lại bình thường thế giới chỉ không không vượt qua được biết đã là bao nhiêu năm phía sau tương lai mà minh giới bên trong thương lịch con mắt khôi phục hắt sắc trong hư không ba động thú liễm thương lịch cũng là buông lỏng một hơi chuyện này hao phi hắn không ít tâm tư thần chúc hai người các ngươi tiểu gia hỏa hảo vận đi thương lịch nhẹ nhàng đặc biệt nở nụ cười chương bốn a lan đi đồ lưu manh hỗn độn tựa như cùng một cái cự đản bình thường kéo dài vô biên không có phần cuối, mà người vĩnh viễn cũng tìm không thấy vỏ trứng tồn tại. Năm đó bàn cổ trạng phá hỗn độn, chứng cứ có sức thuyết phục đại đạo, mở hồng hoang, để cái này trong hỗn độn xuất hiện sinh linh sinh tồn điều kiện. Mà cung hồng hoang đồng thời xuất hiện còn có trong hỗn độn vô số thế giới, bọn họ lớn nhỏ không đều, to như cùng minh giới dạng này, có hồng hoang một phần ba lớn nhỏ. Mà tiểu thế giới càng là đáng thương, thậm chí chỉ có thể xưng là bí cảnh đột tiên. Liên sinh linh hóa hình điều kiện đều không có đủ. Mỗi một cái thế giới đều là cách nhau rất xa. Minh Mông trong hỗn độn, liền xem như hỗn nguyên kim tiên đều khó mà tìm tới khác một cái thế giới. Không phải hết thảy thế giới đều giống như Minh Tộc như thế, có được hỗn độn hồng mông hạng, có thể coi thường hỗn độn vô số cực đoan hoàn cảnh. Mà tại hỗn độn chỗ sâu, có một cái thế giới, nhưng có một chút đặc biệt, hắn không giống như là hồng hoang tám mốt linh như thế chỉ có lấy một cái minh mông vô biên đại lũ, song song nối liền cùng một chỗ, có thể bù đắp được vô số thế giới. Cái này một cái thế giới càng giống là có chủ tớ cấp độ bình thường, trên cùng chính là một cái cự đại thế giới so với bị Minh Tộc hủy diệt quân thiên giới còn muốn lớn hơn một chút bầu trời duy lực lượng càng kiên cố hơn một chút mà ở cái thế giới này phía dưới còn có mấy cái tiểu thế giới bọn họ giống như giống như quần tinh vây quanh vòng trăng tụ tập tại đại thế giới kia trung quanh bọn họ quy mô nhỏ hơn rất nhiều nhưng mà mấy cái này tiểu thế giới lại không giống như là thế giới đại lục bình thường ngược lại càng giống là một cái hỗn độn vũ trụ bên trong có nguyên một đám tinh cầu tại vũ trụ biên giới còn có một tầng phi thường cường đại lực lượng đem bọn họ cùng đại thế giới kia chia cắt ra tới không xâm phạm lẫn nhau mặc dù bọn họ vẫn như cũ đem đại thế giới xem như trung tâm, nhưng mà dù ai cũng không cách nào tùy tiện ảnh hưởng ai, bởi vì cái kia đầu tiên liền muốn đánh phá cái kia một đạo cường đại bích trướng. Đây là ở cái thế giới này diễn hóa quá trình bên trong xuất hiện đặc thù lực lượng, giống như luôn có một cái cao thấp quý tiện, cao đẳng thế giới không cùng cấp thấp thế giới làm bạn. Thậm chí liền mấy cái thế giới bên trong tồn tại lực lượng cũng không giống nhau, cao đẳng thế giới bên trong có được cùng hỗn độn thế giới đồng dạng linh khí, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới nhất định, hoàn toàn có thể coi thường sinh mệnh kết thúc. Nhưng mà cấp thấp thế giới khác biệt, linh khí cũng là cấp thấp. Không có loại kia sinh mệnh lực kéo dài lực lượng. Trong thế giới này sinh mệnh là có phần cuối, hơn nữa rất ngắn. Cái này cũng có thể sẽ rất không công bằng. Nhưng khi thế giới này xuất hiện thời điểm, những chuyện này cũng đã chú định. Thế gian từ trước đến nay liền không có công bằng. Cấp thấp thế giới mong muốn đạt được vĩnh cửu sinh mệnh, nhất định phải tiến vào cao đẳng thế giới, hoặc trực tiếp đánh vỡ lưỡng giới ở giữa bích trường, để trường sinh vật chất chảy vào cấp thấp thế giới. Thế nhưng là lưỡng giới ở giữa bích trường rất là cường đại, căn bản khó mà đánh vỡ. Cái này cũng liền khiến cho lưỡng giới chia cắt càng ngày càng rõ ràng nhưng mà loại tình huống này lại tại một ngày đột nhiên phát sinh thay đổi. một ngày này, toàn bộ thế giới đột nhiên buộc phát ra một hồi hừng hực quan mang, đem hết thảy chỗ toàn bộ chiếu sáng, vô luận là cao đẳng thế giới vẫn là cấp thấp thế giới, đều chạy không khỏi đạo tia sáng này chiếu sáng. hết thảy đều là như vậy thôi nhiên sáng lạ. mà loại tình huống này không có kéo dài bao lâu, hỗn độn bên trong phảng phất xuất hiện lần nữa một đạo quan mang, càng thêm mãnh liệt lóa mắt. phảng phất một đạo ban ngày trung lưu tinh, nhanh chóng hướng về thế giới rơi xuống phía dưới, lực lượng cường đại coi thường hết thảy chứng ngại, rất nhanh đột phá hỗn độn biên giới, xông vào cao đẳng thế giới bên trong. Toàn bộ thế giới lập tức lăn lộn lên một hồi cường đại ba động, giống như thế giới hủy diệt. Vô số sinh linh kinh hãi, hướng về trong hư không lưu tinh không ngừng dập đầu, hy vọng có thể tha thứ bọn họ. Du khách, thế nhưng là Lưu Tinh cũng không để ý tới bọn họ, vẫn như cũng là trực tiếp rơi xuống phía dưới, cuối cùng vượt qua cao đẳng thế giới, phóng tới cấp thấp thế giới. Hai thế giới ở giữa bích trướng, tại Lưu Tinh tiếng va đập bên trong, Phảng Phất là yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt hình thành một cái trống rỗng. Lưu Tinh rơi vào cấp thấp thế giới, mà hai thế giới ở giữa ngăn cách Phảng Phất hình thành một loại quy tắc Không hiểu lực lượng không cho phép bọn họ lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Cái kia bích trương phá toái lỗ thủng tại một cỗ đặc thù lực lượng tu bộ dưới cấp tốc nối liền cùng một chỗ, hoàn hảo như lúc ban đầu bộ dáng. Chỉ có cái kia một đạo lưu tinh chứng minh hai thế giới đã từng liên thông cùng một chỗ qua. Cấp thấp thế giới càng giống là một cái hỗn độn vũ trụ, trong đó bao hàm vô số ngôi sao thiên hạng nguyên một đám tinh cầu dựa theo bọn họ quỹ tích vận hành. Lưu tinh ở trong vũ trụ đi xuyên vượt qua vô số tinh vực, cuối cùng một cái tinh cầu khổng lồ cản trước mặt nó, nhưng lại may mắn không thể thay đổi hắn quỹ tích. Lưu Tinh truy lạc trên mặt đất, tinh cầu phảng phất một hồi run rẩy, vô tận uy thế phóng lên, lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh cầu. Làm hết thể lực lượng dần dần trở lại yên tĩnh, tinh cầu đã tàn phá không chịu nổi, vô số sơn phong bẻ gãy, đại địa trầm luân, hơn phân nửa sinh linh chết tại lần này hai bay vạ gió bên trong. Nhưng mà thật ở cái tinh cầu này cũng không có tổn thương đến căn cơ, vẫn như cũ có thể chậm rãi khôi phục. Tại tinh cầu phương đông một cái khu vực bên trong, hoang vu một mảnh, nhưng lại có một cái cực lớn hang lõm hết sức rõ ràng. Cái này chính là nơi vừa rồi Lưu Tinh vẫn lạc chỗ. Chiêu ảnh hưởng này Trung quanh ngàn vạn giảm sinh cơ không còn, toàn bộ tinh cầu hơn phân nửa sinh linh tử vong. Cái này hang lom rất sâu, nhưng nhưng không nhìn thấy lưu tinh đá vụn băng liệt vết tích, không phù hợp lưu tinh truy lạc quy luật chung Mà hướng trong động nhìn lại, nơi nào có nhìn thấy lưu tinh? Cái kia rõ ràng là hai người có được hay không? Một đen một trắng hai thân ảnh, thân ảnh màu đen tại hạ, thân ảnh màu trắng tại thượng, chính là từ hắc cám không gian bên trong rời đi kình diện cùng nữ hoa hai người. Bọn họ phảng phất còn không có tử trong ngủ mê tỉnh lại, vẫn như cũng là ôm thật chặt lẫn nhau, trắng trẻo trên mặt chỉ có yên tĩnh bọn họ cái chán gắt gao đối với cùng một chỗ, chặt chẽ không thể tách rời, chọc mũi đồng dạng sờ đụng nhau, đến mức hai người có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương hô hấp, cùng hít một hơi, ước đoán lượng nan rõ ràng. loại tình huống này không biết qua bao lâu, hai người giống như dần dần khôi phục ý chí, hô hấp cũng là càng ngày càng nặng trọng. kinh diệt từ trong ngủ mê tỉnh lại, cảm giác chính mình toàn thân căng đau, tựa như là bị thương nặng bình thường, hơn nữa đầu có chút mê man. trong ngực giống như ôm một cái mềm mại đồ vật, xúc cảm rất là ôn nhu, kinh diệt có chút không rõ ràng cho lắm, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt. Trước mắt một đôi nhắm mắt lại dần dần rõ ràng. Lông mi dài rất là mê người, nhưng lại để Kình Diệt có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Đây là ai? Mà ngay sau đó Kình Diệt chính là phát giác, cặp mắt kia bên trên lông mi bắt đầu động, con mắt chậm rãi mở ra, một đôi sáng tỏ đôi mắt xuất hiện tại Kình Diệt trước mắt. Kình Diệt kinh ngạc, ánh mắt này rất quen thuộc a. Nhưng lập tức hắn bên tai chính là vang lên một đạo tiếng thét chói tai, một đạo khí lãng không ngừng hướng về chính mình dưới nửa mặt tuổi. Hắn lại nghe đến một mùi thơm. A, Landy, Đồ Lư Minh. Chương 421, ta cũng là lần đầu tiên a. A, khai mở. Đồ lưu manh. Một đạo tiếng thét chói tai đâm thủng bầu trời, càng làm cho âm thanh diệt mảng nhĩ có chút chấn động. Trước mắt cặp con mắt kia bên trong có phẫn nộ càng có một chút bối rối, cái loại cảm giác này càng ngày càng quen thuộc, nghe thấy thanh âm này kinh ngạc một cái, Kình Thiên mới tỉnh hồn lại. "Ngã, đây không phải thần tộc cái kia xú nha đầu ư? Tại sao cùng chính mình cách gần như thế? Đây là gì tình huống?" Kinh diệt trong ánh mắt cũng là thoáng qua mờ mịt, giống như tại nhớ lại lúc trước sự tỉnh. Lúc đó tại hỗn độn bên trong, hắn cùng nữ oa đánh đang kịch liệt. Hơn nữa hắn rất nhanh liền có thể đem nữ hoa chế phục, thế nhưng là không nghĩ tới lúc này, tại bên cạnh bọn họ đột nhiên bộc phát hỗn độn lực lưu. Bất ngờ không đề phòng, hắn chính là bị cuốn đi vào, tiếp đó hắn ý thức chính là tiêu thất, về sau chuyện gì phát sinh hoàn toàn không nhớ được. Bất quá giống như tại trước khi hôn mê chính mình ôm lấy một cái cái gì đó. Kinh diệt dần dần nhớ tới chuyện khi trước, mà đồng dạng nữ hoa cũng là sử sốt, nàng cũng là nghĩ tới những thứ này sự tình. Vừa rồi cái kia rít lên một tiếng hoàn toàn là chính mình phản ứng tự nhiên, nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện một đôi nam nhân đôi mắt, chắc chắn sẽ giật mình không có ý kiến gì chính là kêu đi ra, nàng cũng là không nghĩ tới người trước mặt này chính là kinh diệt kế tiếp ngắn ngủi trong nháy mắt đủ để cho nữ hoa làm rõ hết thảy, giống như kinh diệt nàng cái gì cũng không biết, nhưng mà nàng biết mình hiện tại rất phẫn nộ, kinh diệt là ai, minh tộc thái tử, chính mình cử nhân, nguyên bản bọn họ còn tại trong hỗn độn quyết nhất tử chiến đâu, thế nhưng là trong nháy mắt, hai người vậy mà mặt dán vào mặt ôm ở cùng một chỗ, cái này khiến nữ hoa vô cùng phẫn nộ, nữ tử trong sạch phảng phất chịu đến vũ nhục, chính mình tâm linh bị đả kích, sự tình không phải là dạng này a, hai người đồng thời trừng to mắt. Nhìn qua đối phương, ở giữa khoảng cách chưa đủ một tấc, có thể lẫn nhau mút thỏa thích lấy đối phương hô hấp, đều có chút mê mẩn so mà thôi. Nhưng mà rất nhanh nữ oa lần nữa miêu tả tới, lớn tiếng hét to, "Kình Diệt, người tên Lưu manh này, thối tha, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải nam nhân." Lăn đi a. Nữ oa điên cuồng, nhắm mắt lại không dám đối mặt Kình Diệt ánh mắt, nhưng mà miệng bên trong thế nhưng là một chút cũng không có nhàn rỗi, nàng có thể nghĩ đến mắng chửi người từ ngữ toàn bộ thổ lộ xuất hiện. Mãng Kình Diệt cũng là có chút điểm mê mẩn so, là Minh tộc thái tử từ nhỏ đến lớn hắn nơi nào nhận qua dạng này đãi nộ a hơn nữa nữ hoa cái này nha đầu điên quả thực là quá không thuộc nữ sao là thần tộc công chúa kinh diệt trong lòng cũng là nộ khí ta có phải là nam nhân hay không còn cần ngươi đến nói ngươi một cái hoàng mao nha đầu biết cái gì a kinh thiên vừa định muốn đứng dậy cùng nữ hoa tách ra chính là cảm giác chính mình toàn thân căng đau lợi hại hơn xương cốt đứt gãy bình thường hắn biết mình đây là thụ thương bất quá cái này không trọng yếu nhưng mà giống như có một cái cái gì đó ép trên người mình dậy không nổi a kinh diệt hít sâu một hơi Đối với mình Quy Lân, không tức giận, không cùng cái này nha đầu điên sói so đó. Theo sau chính là khí nộ ánh mắt nhìn qua nữ hoa, lớn tiếng kêu lên, "Uy, là ngươi tại để ép ta." Quá nặng. "Đứng dậy a." Kinh Diệt tiếng giống để nữ hoa ngừng thét lên, kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua kinh Diệt, nhìn một chút hai người tình huống, còn giống như thật là dạng này. Chính mình ở trên người kinh Diệt, hai tay giơ cổ của hắn, tư thế rất là ám muội, nữ hoa sắc mặt lập tức biến đỏ bừng. Quả thực là quả xấu hổ. Nhưng mà rất nhanh nàng chính là phát hiện không hợp lý, bởi vì Kình Diệt hai tay đang tiếp tại nàng bên hông, lâu rất căng đều nhanh muốn tới phía dưới đi. A, đem ngươi heo móng đuốt lấy ra lại một đường tiếng thét chói tai truyền đến, nữ hoa âm thanh có chút run rẩy, hắn cảm giác chính mình đằng sau bị Kình Thiên vuốt ve chỗ, hơi tê tê, có một loại đặc thù cảm giác không ngừng sinh sôi mau mau ngừng loại ý nghĩ này. Kinh diệt kinh ngạc kinh ngạc nở nụ cười, mới phát hiện tay mình thả có chút không đúng, chẳng thể trách vẫn cảm giác như thế mềm mại đâu. Cái này hoàng mao nha đầu vẫn rất có liệu a. Âm thanh diệt thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ngựa ngùng đưa tay lấy ra. Chính là cảm giác trên người mình chợt nhẹ, nữ hoa lỗ một tiếng đứng lên. Nổi giận đùng đùng nhìn trầm trầm kinh diệt trên gương mặt phấn hồng làm thế nào cũng không che giấu được đều nhanh xuất thủy từ nhỏ ở hôn đột lang thang nữ hoa bên cạnh chỉ có tây vương mẫu một cái có thể nói lên lời nói thật đúng là không có trải qua loại chuyện này kinh diệt cũng là đứng vậy đối với nữ hoa phẫn nộ lơ lến loại chuyện này nam nhân là sẽ không cảm giác xấu hổ ngược lại có chút vênh vênh tự đắc đồ lưu manh không biết xấu hổ nhìn qua kinh diệt bộ kia muốn ăn đòn biểu lộ nữ hoa khí run rẩy không ngừng dậm chân tay chỉ kinh diệt lớn tiếng mắng âm thanh đều cảm giác muốn khóc đủ a nhìn nguyên là nữ nhân, không cùng người so đo, không muốn được voi đòi tiền. Kình Diệt hừ lạnh một tiếng, thật đúng là không có bao nhiêu thương hương tiếc Ngọc cảm giác, tựa hồ là bị Kình Diệt khí thế trấn trụ, nữ hoa là không mắng, nhìn chăm chăm Kình Diệt rất là hủy khuất bộ dáng, nước mắt không ngừng lưu lại. Phối hợp dung nhan tuyệt thế kia, di thế độc lập khí chất, thật rất để cho người ta thương tiếc. Nhìn thấy loại tình huống này, Kình Diệt đầu có chút đau, đây chính là nữ nhân a, động một chút lại khóc. Thật không biết lão cha có nhiều nữ nhân như vậy, là ứng phó như thế nào. Nhất là hắn cái kia mẫu thân, đem lão cha trị chết không ba mươi từ điển uy, người khóc cái gì a? Ta lại không để cho người chịu trách nhiệm. Âm thanh diệt thấp giọng diễu môi nói, hiện tại hắn mặc dù dáng dấp thanh niên bộ dáng, nhưng mà là Minh Tộc Thái Tử, bị một cái tình thương của mẹ tràn lan mâu thân bảo hộ lấy, kinh lịch sự tình không nhiều, tâm tính bên trên thật đúng là không tính quá thành thủ. Nữ Hoa tự nhiên nghe thấy kình diệt biểu trách móc, tức giận đến nàng nói không ra lời, khóc đến lợi hại hơn. Đi tìm chết, ngươi trinh tiết tính là cái gì chứ a? Nữ Hoa khóc đem trên mặt đất tảng đá cái gì đều ném về phía kình diện, mặc dù không thể nào tạo thành có chút nguy hiểm nhưng cái này cũng là trên tâm lý công kích đối với kinh diệt nữ hoa liền muốn hảo phóng một chút một cái nữ hải tử liền một chút thu tục cũng mang ra hoàn toàn đánh vỡ nàng nữ thần cao nhã hình tượng kinh diệt không thèm để ý hừ một cái ta cũng là lần đầu tiên a thiện nghi ngươi hai cái nửa sống nửa chín ra hỏa chính là đối với những thứ này ngây thơ lời nói so sánh lên thật Thẳng đến sau một khoảng thời gian nữ hoa tựa hồ cũng khóc mệt mỏi âm thanh diệt cũng là nghe phiền hai người mới là nhìn chung quanh tình huống tâm rất lớn đây là địa phương nào a hai người đồng thời hỏi Chương 422, bị nguyền rủa thế giới, kinh diệt cùng nữ hoa hai người từ cái kia bị bọn họ xô ra tới trong động sâu đi tới, hướng về cái này bốn phía liếc mắt một cái, phát giác cái này trong phạm vi ngàn vạn dặm đều đã trở thành đất khô cằn, trong hư không còn lưu lại một chút sinh linh khí tức, nói rõ bọn họ vừa mới chết đi, nhưng mà trên mặt đất liền một chút vết tích cũng không có, bọn họ chết rất triệt để, nhưng mà hai người không có một chút vì thế ấy nấy, Minh tộc làm loại chuyện này nhiều, chinh phục toàn bộ thế giới, đem sinh linh toàn bộ nô dịch, một số thời khắc còn đem toàn bộ thế giới hủy diệt chết đi những sinh linh này đối với kinh diệt tới nói chẳng qua là tiểu trạng diện mà nữ hoa tại trong hỗn độn lang thang lâu như vậy tâm tính cũng không phải trách trời thương dân bộ dáng không có một chút xúc động nhưng vẫn là không nhịn được châm chọc nói so với các ngươi hoàng tộc đến thật đúng là kém xa kinh diệt hừ lạnh một tiếng thơm mắng một tiếng nha đầu điên vẫn là nói ra nhận được khích lệ chúng ta minh tộc còn muốn không ngừng cố gắng biết nói thêm gì đi nữa cũng không có kết quả bọn họ an ý hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa tiếp tục quan sát thế giới này bọn họ muốn xác định chính mình ở đâu thế giới này tại hỗn độn một vị trí tiếp đó mới có thể làm ra hứng đối kinh diệt muốn bắt lấy nữ hoa trở lại minh giới mà nữ hoa cũng là đang suy nghĩ chạy trốn tiến vào hỗn độn bên trong để kinh diệt tên ngu ngốc này tìm không thấy chính mình thế nhưng là bọn họ nhìn qua một vòng thất vọng không phát hiện chút gì căn bản không biết thế giới này toạ độ cách minh giới lại là bao xa không có hỗn độn hồng ngưỡng hạm liền xem như bọn họ hỗn nguyên kim tiên cảnh giới mong muốn vẫn tại trong hỗn độn sinh tồn cũng là có chút khó khăn thế giới này thật là quá yếu linh khí cấp quá thấp kinh diện thấp giọng chửi bậy đạo Hắn phát giác thế giới này, bầu trời duy trì lực thật là rất yếu, thả tại trong hỗn độn cũng chính là một cái cấp thấp thế giới, hơn nữa linh khí pha tạp không chịu đổi. So với minh giới linh khí đơn giản kém xa, hơn nữa linh khí này bên trong giống như thiếu một loại phi thường mấu chốt đồ vật, bất hủ vật chất. Không có bất hủ vật chất, sinh mệnh sẽ đi đến phần cuối. Theo lý thuyết thế giới này sinh linh, liền xem như cảnh giới mạnh hơn cũng không thể nào vĩnh cửu sinh tồn. Phải biết hồng hoang bên trong, kim tiên có được vô tận tuổi thọ, đại la kim tiên càng là danh xưng cùng trời đồng tỏ, chỉ cần không bị người giết chết, người có thể sống đến hồng hoang hủy diệt ngày đó. Chỉ bất quá loại chuyện này quả thực là quá khó khăn, nhất là tại thường Xuyên phát sinh đại kiếp hồng hoang. Đại La Kim Tiên liền muốn không bị nhân vô rơi. Đừng nằm mơ. Nhưng mà đối với thế giới này tôi nói, cho dù là ngươi cảnh giới đạt tới Đại La Kim Tiên, vẫn như cũ sẽ có sinh mệnh đi đến kết thúc thời điểm. Phản phất giống như bị bịt kín một tầng người rùa, không bố mà khó giải. Đương nhiên sinh mệnh kết thúc cũng chỉ là đối với thế giới này sinh linh tới nói, cùng kinh diệt nữ oa hai người nửa điểm quan hệ không có. Bọn họ sinh mệnh không phải dựa vào linh khí để duy trì, có được minh hoàng cùng thần đế huyết mạch. Bọn họ chú định sẽ không cùng phổ thông sinh linh đồng dạng. Bọn họ sẽ không dựa vào trường sinh vật chất để sinh tồn. Bọn họ bản nguyên cường đại, có thể coi thường sinh mệnh quy tắc. Cho dù là trong thế giới này trải qua ước và năm, bọn họ vẫn như cũ có thể hoàn hảo sinh tồn lấy. Bọn họ ngăn cản hay không thời gian bước chân, lại có thể lưu lại chính mình tuế nguyện. Bọn họ cũng chỉ là chửi bậy thế giới này không trọn vẹn, cũng không phải là đang lo lắng cho mình. Là quá yếu. Còn có những sinh linh này cảnh giới, quả thực là yếu nữ hoa cũng là neo lấy lông mày nói ra. Thế giới này dưới cái nhìn của nàng vô cùng kỳ quái. Loại trình độ này bầu trời duy trì lực căn bản không thể nào tại trong hỗn độn sinh tồn. Trong hỗn độn thỉnh thoảng quấn lên phong bạo hoàn toàn có thể đem thế giới này hủy diệt, nhưng mà thế giới biên giới giống như có một đạo lực lượng cường đại đang bảo vệ lấy nó. Đạo này lực lượng vô cùng kiên cố, nữ hoa hỗn nguyên kim tiên cảnh giới thần thức, trong lúc nhất thời vậy mà xuyên không thấu tầng kia chướng ngại. Cái này để nữ hoa nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại xuất hiện loại cường này yếu cực đoan tương phản tình huống. Hơn nữa trong thế giới này sinh linh, cảnh giới vô cùng thấp, mạnh nhất vậy mà chỉ có một hai cái kim tiên cảnh giới người, huyền tiên nhưng thật giống như là phát sinh đứa gái. Trần tiên, Thiên Tiên cũng là lác đác không có mấy, có thể đạt tới đặc biệt Tiên Cảnh giới không nhiều. Trời ạ, đây rốt cuộc là một cái cái gì thế giới a? Địa Tiên a? Tại nữ hoa trong ấn tượng Địa Tiên chính là cấp thấp nhất một tầng, rất nhiều hỗn độn thế giới bên trong sinh linh, một hóa hình chính là đặc biệt Tiên Cảnh giới. Dòng thần tộc cùng Minh tộc sinh linh còn muốn càng mạnh hơn, thế nhưng là trong thế giới này vậy mà có thể đạt tới Địa Tiên đều là cực thiểu số. Cái này chẳng lẽ thật là một cái bị nguyền rủa qua thế giới sao? Thế giới này thật bị nguyền rủa sao? Nữ hoa nhẹ giọng nhỉ non nó nói thế giới biên giới cái kia đạo lực lượng không giống như là đang bảo vệ lấy nó càng giống là tại chính kết lấy thế giới này bọn họ đây là đến một cái địa phương nào kinh diệt nhẹ giọng lắc đầu hắn không có cảm nhận được có nguồn rủa pháp tắc lực lượng nhưng mà có thể chắc chắn là thế giới này thật không tầm thường nhất là thế giới hình dạng quả thực là một cái cỡ nhỏ hỗn độn nguyên một đám gánh chịu lấy sinh mệnh tinh cầu giống như là hỗn độn thế giới ta muốn chúng ta hẳn là đột phá cái kia đạo lực lượng từ cách đi xem một chút kinh diệt trầm giọng nói ra cái này cấp thấp thế giới để hắn có một loại lồng giam cảm giác thật không tốt muốn tìm được thế giới này hỗn độn bao độ, bọn họ chỉ có thể đột phá tầng kia lực lượng. đối với bọn họ thần thức có định kết lực lượng. nữ oa lườm hắn một cái, nạo kiều hư lạnh nói, còn cần ngươi nói. thế giới này hoàn toàn bị bao vây lại, bọn họ mong muốn ra ngoài, chỉ có thể xuyên thấu tầng kia lực lượng à? kinh diệt nói không sai, nhưng mà nữ oa chính là muốn kiếm cớ. nghĩ đến vừa rồi hai người vậy mà như thế thân mật, nữ oa chính là sắc mặt đỏ bừng, thật không thể hung hăng rút kinh diệt miệng. đối với kinh diệt châm chọc khiêu khích cũng chỉ là tại che giấu trong lòng xấu hổ giận dữ mà thôi, nhưng mà dơ cao không rõ ràng cho lắm. Nữ nhân này có ma bệnh, như thế nào, đọng một chút lại phát cáu. Không hiểu thấu. Hai người vừa muốn rời khỏi, đi ra thế giới này, thế nhưng lại cảm giác trong thần thức có một người đang hướng về bọn họ nhanh chóng bay tới. Đó là cái kim tiên. Kinh diệt từ tốn nói, loại cảnh giới này ra hỏa, đặt ở trước đó, hắn cũng sẽ không nhìn nhiều. Thế nhưng là cái này kim tiên lại thành trong thế giới này mạnh nhất tồn tại. Nhìn xem cái kia kim tiên có thể biết cái gì cũng khó nói. Kinh diệt nói ra, bọn họ với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà những thứ này thổ dân khả năng biết một chút tình huống suy nghĩ nhiều đi, một cái kim tiên có thể biết cái gì a? nữ oa tiếp tục phá đạo. chương 432, độ kiếp tiên tôn, đông hoang đại địa bên trên, một cái cực lớn cái hố thình lình hiện lộ bên ngoài, phảng phất xuyên qua toàn bộ thế giới, tĩnh mịch mà không thấy đáy. có thể tưởng tượng tạo thành loại này phá hoại lực lượng là cường đại cỡ nào? phương viên ngàn vạn dằm sinh cơ không còn, hoàn toàn trở thành một phiến đất hoang vu, toàn bộ tinh cầu sinh linh đều chết đi một nửa còn nhiều hơn. bầu trời duy trì lực quá yếu, chống cự năng lực phá hoại cũng liền giảm mạnh, kình diện cùng nữ oa nhục thân xung kích đặt ở minh giới bên trong tuyệt đối sẽ không tạo thành dạng này ảnh hưởng. Ma Liên dưới loại tình huống này, trên cái tinh cầu này trong nháy mắt xuất hiện một đạo trầm trọng uy áp, thế giới pháp tắc cũng bắt đầu ngưng tụ, đại đạo chi lực hành không chấn nhiếp. Toàn bộ tinh cầu đều phát sinh run rẩy. Kim Tiên lực lượng đã có thể tạo thành dạng này hy thế, mà cảm nhận được cỗ lực lượng này buông xuống, trên cái tinh cầu này sinh linh kích động, phản phất đem hắn xem như trong lòng tín ngưỡng, người này có thể bảo hộ bọn họ. Thật sự là vừa rồi phá hoại thật sự là thật đáng sợ, toàn bộ tinh cầu đều nhanh muốn di vong. Bọn họ nhất định phải tìm kiếm tâm linh an ủi. Thiên Tôn Mau cứu chúng ta đi. Vô số sinh linh tiêu diệt, khẩn cầu thương. Tại tự nhiên như vậy vĩ lực trước mặt, bọn họ chẳng là cái thá gì. Một đạo kim tiên lực lượng xuất hiện trong thế giới này, kim quang lóng lánh, rất có hình tượng cảm giác. Uy áp hết sức, đại đế buông xuống. Làm kim quang tan đi, lộ ra người bên trong ảnh, một người mặc đạo phục, mập mạp da hỏa kinh ngạc nhìn qua trước mặt cái này cực lớn cái hố. Cũng là âm thầm kinh hãi cái này lực phá hoại cường đại. Nhưng mà rất nhanh mừng dỡ biểu lộ lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Sán lạnh cười lên. Ha ha ha. Vẫn là đạo gia ta có phúc khí. Vậy mà gặp phải dạng này cơ duyên, tiên giới bảo vật ta. Mập mạp rất kích động, trước đây không lâu hắn trấn kinh phát giác, thế giới này cùng tiên giới gông cùng xiển xích ở giữa vậy mà vỡ ra một cái động lớn, một vật từ trong tiên giới rơi xuống. Cứ việc cái kia vết rách rất nhanh khép lại, hắn không cách nào tiến vào tiên giới, thế nhưng là trong tiên giới rơi xuống đồ vật, lại là chân thật, tất nhiên là một kiện khó bảo vật. Mập mạp mau mau tìm kiếm, cuối cùng đi tới cái tinh cầu này, trông thấy cái này cực lớn lực phá hoại, chính là biết bạo vật này không tầm thường. Gian xuống trong lòng kích động, mập mạp vòng liếc mắt một cái cái tinh vực này, con mắt biến hư ảo. Nhìn chăm chú trong hư không cái tia một đạo cùng tiên giới hằng rảo, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cái tinh vực này thật là kỳ quái, tiên giới bảo vật rơi vào nơi này. Mấy trăm vạn năm sau, thành tiên lộ cũng là ở đây mở ra. Xem ra bần đạo muốn tại cái này ở một đoạn thời gian. Mặc Mạc nhẹ giọng nhỉ nó nói, Mặc Mạc làm trong thế giới này chỉ có kim tiên, rõ ràng là biết rất nhiều thứ. Cũng là đang tính kế lấy cái gì? Mặc kệ, trước tiên đem thứ này lấy đến trong tay. Mặc Mạc lắc đầu nói ra, lập tức đem ánh mắt đặt ở có thể trong động sâu, rất là khủng bố. Cho dù là hắn Kim Tiên cảnh giới, nhưng nhìn không thấu bên trong có cái gì. Nói thầm một tiếng, không hổ là tiên giới bảo vật, quả nhiên bất phàm. Mập mạp chậm rãi hướng phía dưới đi đến, mặc dù thân là thiên tôn hắn, trong thế giới này không có cái gì có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Nhưng mà dù sao cũng là tiên giới đồ vật, hắn cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là rất nhanh, một đạo thê thảm chu lên từ trong động sâu xuyên ra tới, là ai? Là ai lấy đi ta bảo vật, nhanh giao ra đây cho ta. Mập mạp âm thanh rất là bình thường, giống như chết thân nhân sau đó liền trông thấy một cái thịt cuộn cuộn thân ảnh bên trong trong động sâu xông lên đối với toàn bộ tinh cầu chính là hét lớn đáng chết đến cùng là cái nào không biết xấu hổ cướp đoạt đạo gia bảo vật đừng để ta tìm tới ngươi ta thế nào cũng phải giờ khắc này mập mạp một chút cũng không có thiên tôn đại đế phong phảng giống như là một cái khóc lóc om sòm lăn lộn vô lại nhưng cái này cũng không thể phát tiết trong lòng của hắn phẫn nộ bởi vì mập mạp trong động không có gì cả tìm tới trong lý tưởng bảo vật biến mất không thấy gì nữa đây chính là trong tiên giới trí bảo a mật mạc lòng đang dỉ máu mà hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là, có người tại trước khi hắn tới liền lấy đi bảo vật, đây chính là cướp hắn bắt cơm bên trong đồ vật ta. Mập mạp phẫn nộ. Thế nhưng là hắn sẽ không nghĩ tới trong tiên giới rơi xuống căn bản không phải bảo vật gì, mà là hai cái người sống sờ sờ. Đến cùng là ai? Mập mạp sắc mặt rất âm trầm, chỉ cần có cái này tiên giới bảo vật, hắn liền có thể tìm được một chút tiên giới manh mối, đạt được thành tiên cơ hội. Nhưng là bây giờ không có gì cả. hắn Thiên Tôn thần thức giả quét cái tinh cầu này mỗi một cái góc, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Mập mạp tự mình bi thương. Lại nghe thấy một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh nói ra, ngươi đang tìm cái gì bảo vật? Mập mạp kinh ngạc, còn cho là mình xuất hiện ảo giác, mau mau quay đầu đi, sau đó liền triệt để thất thần. Lại phát hiện không biết lúc nào, phía sau mình vậy mà xuất hiện hai người. Mập mạp lập tức cảm giác một hồi dùng mình, hắn nhưng là thiên tôn a. Trong thế giới này người mạnh nhất, tại hắn trong thần thức, hai người kia là căn bản không tồn tại. Thế nhưng lại không hiểu thấu xuất hiện ở đây, mập mạp kinh hãi hết sức, vậy mà lại xuất hiện dạng này sự tình, hơn nữa hắn dùng thần thức đối với hai người kia tiến hành dò xét lại phát hiện hai người phảng phất là vượt sâu không đáy, vô luận bao nhiêu thần thức đều bị nuốt đi vào, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. mập mạp nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ trong lòng đây là nơi nào tới hai cái quái vật ta. đột nhiên hắn tựa như là nghĩ đến cái gì, nhìn hai người một cái, ánh mắt lại nhìn phía động sâu, lần nữa nhìn về phía hai người, lại nhìn phía hất động. con mắt lây người, thân thể cứng đắc, một cái ý nghĩ tại trong đầu hắn xuất hiện, không phải chứ? vậy mà dạng này chơi ta, ta, ta không có tìm cái gì, chính là tùy tiện nhìn xem. mập mạp run rẩy một cái mau mau ngồi đáp trước mắt nam tử mặc áo đen này sắc mặt rất là bình tĩnh trong ánh mắt càng là để lộ ra một cấu não nghệ coi thường khí chất di thế độc lập hoàn toàn chính là lầm phàm trích tiên mà nữ tử áo trắng kia càng là không giống bình thường dung nhan tuyệt mỹ căn bản không thuộc về thế giới này nhìn qua hắn phảng phất là tại nhẹ nhàng mỉm cười nhưng lại giống như có một chút nghiền ngẫm đối mặt với hai cái thâm bất khả chấp tồn tại mập mạp thu hồi dĩ vãng cái kia thiên tôn đại đế ở cái thế giới này nạo khí bởi vì hắn đã minh bạch căn bản không có cái gì tiên giới bảo vật từ tiên giới xuất hiện chính là hai cái này người sống bất tử tiên nhân Mập mạp trong mắt lóe lên một tia tượng nóng, mặc dù hắn đã là thiên tôn, trong thế giới này nói một không hai tồn tại, thế nhưng là vẫn như cũ sẽ táng sinh trong năm tháng, chỉ có trở thành tiên, hắn mới có thể thu được vĩnh cửu sinh mệnh, hắn không giờ khắc nào không tại vì thế nỗ lực. Bây giờ lại có hai cái tiên xuất hiện tại trước mặt, bần đạo độ kiếp thiên tôn, xin hỏi hai vị, chương 424, minh đế, thần đế, thiên tôn chính là đối với thời đại này người mạnh nhất đặc thù sương hô, lúc một cái nhân cảnh giới đạt tới kim tiên, tự thân đại đạo liền sẽ cùng thế giới dung hợp. Hơn nữa mỗi một thời đại chỉ có thể có một cái thiên tôn, thế giới đại đạo dung không được hai cái thiên tôn đồng thời tại thế. Bọn họ sẽ lẫn nhau bài xích, áp chế một phương khác. Cũng trở thành thế giới này độc hữu cạnh tranh pháp tắc, nhiều người như vậy đồng thời cạnh tranh một cái kim tiên vị quả. Quả thực là vô cùng kịch liệt, mỗi một thời đại đều có không tầm thường thiên kiêu nhân vật, dung động văn cổ, lưu lại vô tận truyền thuyết. Chỉ bất quá như thế thịnh thế còn chưa mở ra, cái này độ kiếp thiên tôn chính là trước mắt trong thế giới này, đem tự thân pháp tắc cùng thế giới đạo văn hợp nhất người. Vĩnh diện cùng nữ Hoa Nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua trước mặt cái này tự xưng là độ kiếp thiên tôn người, bình tĩnh không lay động, lại làm cho mập mạp cảm giác rất không thoải mái. Tại bọn họ xem ra, một cái kim tiên cảnh giới tồn tại liền dám danh xưng thiên tôn, đây không thể nghi ngờ là vô cùng được cười. Phải biết minh tộc bên trong, có thể trở thành minh tôn tất cả đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới viên mãn, hơn nữa chỉ có mạnh nhất 720 vị. Rất nhiều Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn muốn trở thành minh tôn đều khó có khả năng. Không nghĩ tới đến thế giới này, vậy mà trở thành một cái kim tiên xưng hô, cũng là không có cách, thế giới cứ như vậy lớn. Kim Tiên cũng đã đi thiên, không, có những người khác. Dưới cái nhìn của Kình Diệt hơi có chút rét ngồi đáy giếng ý tứ. Bất quá cái này Độ Kiếp Thiên Tôn trong mắt hắn bất quá là một con kiến hôi, Kình Diệt căn bản khinh thường tại cùng hắn so đo cái gì. Độ Kiếp Thiên Tôn. Nữ oa nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn xéo lấy Kình Diệt, hơi có chút nghiền ngấm, hắn thích nhất nhìn sự tình chính là Kình Diệt mất mặt. Nhìn qua nữ oa mỉm cười, mập mạp kinh ngạc, cho dù là hắn làm Thiên Tôn thống trị thế giới này, nhưng mà giống nữ oa dạng này mỹ nữ cũng là chưa bao giờ từng thấy. Băng cương ngọc cốt, mái tóc đen suôn dài như thác nước, áo trắng như tuyết giống như trích tiên đồng dạng bung xuống thế gian, mập mạp kinh ngạc một cái, mau mau trở lại tâm trạng. Bần đạo chính là mập mạp ung, nâng cao tinh thần chính khí, phảng phất muốn tại nữ thần trước mặt dễ một cái mặt mũi giống như, nếu như không phải mập như vậy lời nói, thật là có một cô khí thế. Bất quá suốt bất quá hai giây, chính là nghe thấy một đường tới từ ở kinh diện tiếng hư lạnh, để mập mạp tâm trạng chấn động, phảng phất đụng phải trọng kích bình thường, sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ lên, kinh hãi ánh mắt nhìn qua kinh diện, hắn không thể tin được hắn đường đường một cái thiên tôn, vậy mà lại bị người này hư lạnh một tiếng cho trọng thương. Chân tiên có năng lực như vậy sao? Mập mạp không dám có mặt khác tiểu tâm tư, phảng phất như trí. Trông thấy hắn biến thành cái dạng này, kinh diệt trong lòng mới xem như hài lòng, rất chán ghét mập mạp vừa rồi bộ dáng, còn có cái này thối đầu đáng ghét hơn. Không biết hai vị, phải trăng đến từ tiên giới? Mập mạp nhẹ giọng hỏi, hơi có chút cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, thật sự là bị tình diệt ra vai phủ đầu dọa cho sợ. Tiên giới? Nghe thấy mập mạp lời nói, kinh diệt cùng nữ oa liếc nhau, xem ra cái tên mập mạp này biết chút vật gì. Không để ý đến hắn lời nói, ngược lại hỏi, ngươi đến nói cho to Nơi này là địa phương nào? Kinh Diệt muốn biết đây là cái gì thế giới, tại hỗn độn cái nào phương vị. Mà hắn càng là tránh, liền càng là để mập mạp cảm thấy thần bí, hắn đã xác định hai người này liền là tới từ tiên giới. Mập mạp trong mắt nhịn không được kinh sợ nghĩa, hiện ở cái thế giới này còn không phải hậu thế như thế, hoài nghi tiên đến cũng có tồn tại hay không thời điểm. Mập mạp vô cùng tin tưởng tiên giới tồn tại, thành tiên trường sinh bất tử chính là hắn mục tiêu. Là có thể sắp đặt vật cổ. Bây giờ xuất hiện trước mặt hai cái tiên nhân, hắn không kịp chờ đợi muốn biết một ý chuyện, nhưng vẫn thành thật trả lời nói, nơi này là bắt đầu Hắn nói là mảnh tinh vực này danh tự, mà không phải thế giới này, hắn thấy, đối với tiên giới, nơi này tự nhiên là phàm giới. Hai cái từ tiên giới tới gia hỏa hắn phải biết mới là, nhưng lại bị Tình Diệt tưởng rằng thế giới này chính là bắt đầu. Mà từ mập mạp đôi câu vài lời bên trong, Kình Diệt hai người cũng là biết, trên thế giới này còn có một cái cao đẳng thế giới, bị bọn họ xưng là tiên giới tồn tại. Nơi đó có thể trường sinh bất tử, hẳn là tương đối cường đại một chút hỗn độn thế giới, mà thế giới này chính là tiên giới lồng giam, bị gông cùm xiềng xích tồn tại, bất hủ vật chất thiếu thốn. Đại đạo pháp tắc không thông, càng là một cái bi thương thế giới. Biết những thứ này, kinh diệt ngược lại buông lỏng một hơi, chỉ cần đi vào tiên giới, liền có thể tiến vào hỗn độn, như thế liền có thể trở lại minh giới. Mà nữ hoa sáng tỏ đôi mắt không ngừng chuyển động, nàng cũng không thể đi theo kinh diệt về minh giới, tại đang nghĩ nên như thế nào thoát thân, không biết hai vị nên xưng hô như thế nào, có thể hay không cáo chi tiên giới là gì tình huống, nên như thế nào đi tiên giới. Mập mạp vội vàng hỏi, thừa dịp hai người kia tâm tình tốt, nói không chừng có thể chỉ điểm mình hai cái. Nữ hoa mẹ nhiên nở nụ cười, đối với mập mạp nói ra. Ngươi mong muốn đi tiên giới? Nữ oa nụ cười có chút quỷ dị, ngẩng đầu nhìn về phía thế giới biên giới tầng kia lực lượng nói ra, nhìn thấy nơi đó sao? Tiến lên liền tốt. Mập mạp kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua thế giới biên giới, khóe miệng không ngừng run rẩy, ta đây nếu có thể tiến lên, cũng không cần hỏi ngươi, ta đương nhiên biết trôi qua về sau chính là tiên giới, nhưng mà cái kia đạo lực lượng quá mạnh, ta không qua được a. Đúng, ngươi có thể gọi ta thần đế. Nữ oa lời nói để mập mạp thất thần, thần đế? Đây là cái gì xưng hô, trong tiên giới đế? Vẫn là một loại cảnh giới? Mà kinh diệt nghe vậy ung hăng trừng nữ hoa một cái, cái này xúi nha đầu dám tự xưng thần đế, đó là nàng lão tử đã chết bao nhiêu năm, thần tộc cũng đã không, nơi nào còn có đế? Cũng thật là quá để ý mình. Đối mặt dơ cao ánh mắt, nữ hoa lơ đánh hừ lạnh một tiếng nói, có cái gì cũng lắm, phụ thân ta không tại, đương nhiên để ta tới kế thửa thần đế vị trí. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, cũng có thể kêu minh hoàng. Đúng, ta quên, lão tử ngươi còn sống đâu? hoặc là ngươi kêu minh đế liền tốt. Nữ hoa ngạo kiều nói ra, để kinh diệt tức giận không thôi, mà nàng cũng là tại nói với kinh diệt. Thần tộc mặc dù không có, nhưng mà ta là sẽ không bỏ rơi. Ta vẫn là thần đế, ta sẽ khôi phục thần tộc trước kia vinh quang. Mà dơ cao đối với cái này cũng vẻn vẻn khinh thường hư nói, si tâm vọng tưởng. Ngươi ở đây sưng đế đi. Nói không để ý tới cái này chứng vọng tưởng tiểu thư, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía hư không, rời khỏi nơi này trước mới có thể làm mặt khác. Hành chúng ta muốn khởi hành, nếu như không sợ chết lời nói, liền theo. Mà mập mạp vẫn như cũ chấn kinh nhị nó nói, Minh đế, thần đế. Nghe thấy kình diệt tâm thanh phát giác, đã không thấy bọn họ thân ảnh. Chương bốn menh manh động tình. Đứng ở thế giới biên giới, Phảng Phất đưa thân vào hỗn độn, bởi vì xung quanh hoàn toàn là tối sầm, dưới chân chính là không đáy hư không. Không cảm giác được biên giới ở nơi đó, chính là một cái cỡ nhỏ hỗn độn, chỉ bất quá thiếu khuyết hỗn độn loại kia cuồng bạo lực lượng, mười phần ăn nhàn. Nhìn qua bên cạnh tinh thần nguyên một đám thoáng qua Kình Diệt cùng nữ hoa hướng về thế giới biên giới bay đi, thế giới này rất nhỏ, cùng nhau đối với bọn họ hôn nguyên kim tiên tốc độ, căn bản dùng không bao lâu thời gian. Mà cái kia muốn đi theo bọn họ mập mạp độ kiếp thiên tôn, hiện tại đã tìm không thấy thân ảnh, hoàn toàn bị rơi xuống, Kình Diệt càng sẽ không đi để ý hắn có thể hay không cùng bọn họ đi vào trung tiên giới, liền nhìn người mập mạp kia vận khí đi. Theo bọn họ tiến lên, lại là có thể cảm nhận được một cố cường đại lực lượng tại không kết lấy bọn họ, ngăn cản lấy bọn họ tiến lên. đây cũng là phong bế thế giới này lực lượng. Kinh diện cũng là trong lòng kinh ngạc, cho tới nay hắn đều là xem thường cố lực lượng này, tưởng rằng một cái cấp thấp thế giới có thể mạnh đến mức nào, lại không nghĩ tới hoàn toàn là cái đồ biến thái. thế giới bầu trời duy trì lực đều dùng tại đạo này thế giới hàng giáo bên trên. chỉ bất quá kinh diện cũng chỉ là kinh ngạc mà vậy, cho dù là cái này đạo lực lượng mạnh hơn cũng rất khó ngăn cản hỗn nguyên kim tiên cường đại công kích nhìn qua trước mặt một đạo lực lượng vô hình kinh diện từ phía trên còn có thể cảm nhận được bọn họ còn sót lại khí tức đây cũng là bọn họ phía trước tiến vào thế giới này chỗ đã bị hoàn toàn chữa trị lại đem nó đánh vỡ liền tốt. chỉ bất quá nhàn nhạt nhìn qua nữ hoa một cái lại làm cho kinh diện sửng sốt nàng phát giác nữ hoa ánh mắt có chút không đúng cái này xú nha đầu lại đang làm cái gì a ngươi như thế nào không muốn trở về kinh diện tức giận nói ra sự tình không lớn giá đỡ không nhỏ tính khí gắng ngôn cuồng thần tộc cũng đã không Công chúa giá đỡ bảy cho ai nhìn a? Nào có thể đoán được nữ hoa lường hắn một cái nói ra, đúng, ta không có muốn trở về. Nữ hoa khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch lên, ngạo kiều nói ra, hai tay ôm ngực, có chút dương dương tự đắc ý vị. Kinh diệt kinh ngạc, không rõ, nữ nhân này nói đi, nói cái gì mê sảng đâu? Loại này cấp thấp thế giới như thế nào ngốc a? Linh khí hỗn tạp không chịu nổi, liền đại đạo pháp tắc đều không cảm giác được. Ở lại đây mặc dù không đến mức để thực lực bọn hắn hạ xuống, nhưng mà để thăng vô cùng chậm chạp lại là thật. Kinh diệt sao có thể chịu đựng những thứ này? bị đụng nóc đi kinh diệt ngớ ngẩn đồng dạng nhìn qua nữ hoa không thể lý giải nha đầu này cái này muốn làm cái quỷ gì nữ hoa ngạo kiều hư một cái nói ngươi mới ngốc đâu từ đầu tới đuôi đều là một cái đại đồ đần ta tại sao muốn trở về ta chạy về chỗ đó nữ hoa miệt thị ánh mắt nhìn qua kinh diệt có đôi khi cảm giác gia hỏa này gắng khốn khéo nhưng có thời điểm chính là một cái đần độn đại đồ đần đương nhiên là kinh diệt bật thốt lên chính là nói ra thế nhưng là lập tức xứng xuất hắn mong muốn nói về minh giới thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến nữ hoa rất không hy vọng chính là đi minh giới Làm thần tộc công chúa, từ đầu tới đuôi đều tại cùng minh tộc đối nghịch, đi minh giới không phải liền là bị kinh diệt bắt lấy ư? Nghĩ tới những thứ này, kinh diệt hung dữ nhìn chằm chằm nha đầu này nói ra, ngươi đến cùng có trở về hay không? Ta không có trở về, thế giới này rất tốt. Ngươi nếu là nguyện ý, ngay ở chỗ này bồi ta tốt. Nữ hoa cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Đối với nàng tới nói, chỉ cần không đi minh giới, ở nơi đó đều có thể, huống hồ thế giới này còn tính là không tệ, chí ít không có đơn giản như vậy bị minh tộc phát giác. Chính là đáng thương cái này đại đồ đẫn. Hừ cái kia không phải do ngươi, ngươi thế nhưng là ta tù binh, kinh diệt nói chính là đạo thủ, hắn ngay từ đầu mục đích chính là muốn đem nữ hoa bắt lấy, nếu là chỉ có chính mình một người trở về, đây không phải là phí công nhọc sức ư. hắn dám cam đoan chính mình chân trước vừa đi, nữ hoa chân sau liền được rời đi, tiêu thất tại mênh mông muốn đột, còn muốn tìm nàng liền không dễ dàng, vì lẽ đó kinh diệt muốn mạnh mẽ mang theo nha đầu này cùng rời đi, ối, không biết trang điểm, tù binh ta, chỉ bằng ngươi, nữ hoa cắt nợ đủ gửi, đón kinh diệt lượn lượn, cũng là đánh nhau, giờ khắc này nữ hoa tính cách hiển thị rõ cây manh, cùng bề ngoài cái kia băng sơn nữ thần bộ dáng rất là không hài hòa, động thủ cũng là nghiêm túc, khí thế không có chút nào sò kình diệt yếu. Cái này hai hàng cứ như vậy tại thế giới này biên giới đánh nhau, còn không có tiến đánh tiên giới đâu. Chính mình liền nội chiến, bất quá cũng may bọn họ coi như khắt chế, không có toàn lực bộc phát, sử dụng linh lực càng nhiều vẫn là dựa vào nhục thân lực lượng, dù sao thế giới này bầu trời duy trì lực quá yếu, bọn họ không dám toàn lực ứng phó xuất thủ, khó đảm bảo thế giới này có thể hay không tiếp nhận bọn họ hồn nguyên kim tiên lực lượng, nếu là vỡ ra thân ở thế giới bên trong bọn họ đồng dạng phải ngã nấm úc vì lẽ đó hai người trực tiếp động thủ lục thân vật lộn ở cái địa phương này xoay đánh nhau hơi có chút tiểu thái tử đánh nhau hương vị đáng chết nha đồ điên thả ta ra ta không có thả đồ lưu manh không biết xấu hổ đây là ngươi bắt ta hai người một bên mắng to lấy đối phương một bên động thủ hai người đều có chút tính tình trẻ con còn không có thoát ly qua che chở trải qua tự mình trưởng thành hơn nữa tại một ít sự tình lên cũng là ở vào tỉnh tỉnh mê mê giai đoạn không có phòng bị người trước buông tay Ta không có. Người trước, ta đến 1 2 3, chúng ta cùng một chỗ bưng tay. Hai người tại trong hư không giằng co, lại không chút nào chú ý tới, bọn họ hiện tại tư thế so với vừa rồi càng thêm ái vị. Hai người cách rất gần, thân thể dán tại cùng một chỗ, hai tay nắm lấy thân thể đối phương, ôm nhau. Nhưng mà bây giờ bọn họ tâm tư toàn bộ đặt ở chăm chỉ bên trên. Một kinh diệt la lớn, trong tay còn đang nắm nữ hoa tóc, đây chính là nhược điểm. Mà đầu hắn phát cũng là bị nữ hoa hung hăng nắm lấy. Đến bọn họ loại cảnh giới này, tóc sự tình liền vết thương nhẹ cũng không tính nhưng dạng này bị ôm theo vẫn là rất đau vì lẽ đó vì ngăn ngừa lưỡng bại câu thường bọn họ muốn cùng một chỗ buông tay 2. kinh diệt nhìn qua trước mặt nữ hoa lớn tiếng kêu đi ra nhìn trước mắt cái này một trương khiết bạch vô hà khuôn mặt trong suốt như thủy nhãn con ngươi hắn đột nhiên sửng sốt kinh diệt phát giác chính mình nhịp tim vậy mà biến nhanh hô hấp cũng có chút trầm trọng hơn nữa mút lấy trước mặt mùi thơm ngát kinh diệt cảm giác thể nội có một chút không hiểu sao động mà nữ hoa đồng dạng có chút phát kinh ngạc kinh diệt ánh mắt để nàng có một loại nóng bỏng cảm giác phảng phất không thể hô hấp xuyên thấu qua quần áo truyền đến kinh diệt khí tức để nàng cảm giác trong lòng run rẩy, gương mặt trong nháy mắt hồng. Hai tay cũng là dần dần bất lực, thân thể biến mềm mềm. Vậy mà dựa vào kinh Diệt cánh tay đang chống đỡ, hai người cứ như vậy kinh ngạc kinh ngạc lẫn nhau nhìn nhau, rõ ràng nghe thấy đối phương tiếng tim đập, hư không phảng phất cũng biến thành khô nóng đứng lên. Kinh Diệt làm thế nào cũng hô không ra cái kia cuối cùng một con số. Chương 426, dạo hoạt nữ oa. Kinh Diệt cùng nữ oa sững sờ trong hư không, yên tĩnh nhìn qua đối phương, ánh mắt thẳng hơi giật mình nối liền cùng một chỗ, mặt khác tất cả mọi chuyện phảng phất toàn bộ bị bọn họ coi nhẹ hai người hô hấp cũng là càng ngày càng nặng trọng, cảm giác trong lòng phảng phất lại một loại sao động đang không ngừng xông tới. miệng đắng lưỡi khô bộ dáng, kinh diện cảm giác chính mình rất khó chịu, nhìn xem trước mặt nữ hoa, từ không có cảm giác như vậy tiểu diễn qua, giống như là cái kia sơ khai báo hoa, tản ra vô tận mùi thơm ngát. giữa ngón tay truyền đến mềm mại ôn nhuận cảm giác, đó là phụ nữ da thịt, cách hơi mỏng quần áo, truyền đến nhiệt độ, kinh diện song nhẹ tay khẽ vớt vớt, không tự giác tăng thêm cường độ. mà nữ hoa cũng là lần đầu tiên cảm thấy nam nhân nặng nghề khí tức, đập vào mặt, hôn đến nàng khó mà hô hấp, thân thể như nổ ra. Tại nàng trước đó trong ấn tượng, Kình Diệt chính là một cái yêu thương làm ra vẻ thành thục, nhưng nội tâm còn có ngây thơ tiểu tử. Nữ Hoa cũng ưa thích đùa giỡn hắn. Lại lần thứ nhất cảm thấy, Kình Diệt trở thành một cái nam nhân. Mặc dù Nữ Hoa đối với nam nhân khái niệm còn không phải quá rõ ràng, nhưng mà Kình Diệt trên thân khí tức lại không ngừng hấp dẫn lấy nàng. Nữ Hoa cảm giác chính mình nhịp tim đều muốn ngừng, toàn thân bất lực Nữ Hoa giống như buồn nhao như vậy, sủi lơ tại Kình Diệt cánh tay ở giữa, lông mi dài không ngừng chớp động, miệng phun lan hương, Phạn Phất không dám nhìn thẳng Kình Diệt ánh mắt, dần dần nhắm mắt lại, Phạn Phất là một cái tín hiệu. Kình Diệt cho dù đối với những chuyện này không hiểu nhiều, nhưng cũng biết nên làm cái gì. Khuôn mặt nhẹ nhàng tới gần Nữ Hoa, hô hấp lấy nàng tươi mát mùi thơm cơ thể, Kình Diệt cảm giác chính mình phảng phất muốn bạo tạc giống như, cũng chịu không nổi nữa. Cánh tay dùng sức, lập tức đem Nữ Hoa lôi gắt gao, bàn tay cách áo tại Nữ Hoa trên da thịt vướn ve, dạng này vẫn như cũ không thể phát tiết trong lòng dục hỏa. Nhưng mà Kình Diệt đột nhiên lúc nào tới thô lỗ động tác, lại làm cho Nữ Hoa giật mình, phản phất là lấy lại tinh thần bình thường, mê trong ánh mắt khôi phục thanh minh, mờ mịt luống cuống nhìn qua giống như một cái giống như dã thú Kình Diệt. Kình Diệt thô ráp trong tay không ngừng ở trên người nàng du động, để phụ nữ cảm giác toàn thân du lên, mềm yếu bất lực, giữa cổ họng nhịn không được muốn phát sinh âm thanh. Nhưng mà rất nhanh nữ oa thanh tỉnh, trong lòng bị kích thích bản thân bảo hộ ý thức, kình diệt thô lô, phát động nữ oa phản kháng. Dù sao là lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này, nữ oa lại một lần nữa hét dầm lên, cực lớn âm thanh phảng phất truyền khắp toàn bộ thế giới. Đương nhiên rất chủ yếu vẫn là tại nhằm vào lấy kình diệt, tại đạo này đánh vỡ màng nhị trong tiếng thét chói tai, kình diệt trong lòng phảng phất bị rội một chậu nước lạnh, cấp tốc hạ nhiệt độ. Mà ngay sau đó tại hắn không có phản ứng qua ngay lập tức, chính là nghe thấy ta một tiếng vang lên, trên mặt chính là nóng bỏng đau. Bị đánh. Đây là kinh diệt phản ứng đầu tiên, mở to mắt, trông thấy là nhỏ nhắn xinh xắn đáng thương nữ oa bị ôm ở ngực mình. Đánh chính mình một bàn tay cánh tay còn không có rụt về lại, phản phất còn phải lại tới một bàn tay giống như. Đen nhánh đôi mắt nước mắt như mưa, nước mắt chảy xuống khuôn mặt. Điềm đạm đang yêu. Kinh diệt triệt để sững sốt. Nóng bỏng cảm giác đau lớn cảm giác, bị đánh một bàn tay lại sinh không nổi một chút nội khí. Nếu là đặt ở trước đó, đã sớm bạo động. Kình Diệt không biết làm sao nhìn qua Nữ Hoa, trong đầu khôi phục thanh minh, nghĩ đến vừa rồi mình làm qua sự tình, Kình Diệt thật không biết nên làm cái gì. Nữ Hoa mềm mại không xương thân thể hoàn toàn dựa vào lấy cánh tay mình treo chống, Kình Diệt không biết nên không nên thả ra. Thế nhưng là lúc này, trước mắt hắn lại là thoáng qua bình công đạo hư ảnh, ba một tiếng vang lên lần nữa, một cái khác khuôn mặt lại bị đánh. Ngay sau đó chính là cảm giác trước ngực một cỗ lực lượng truyền đến, Kình Diệt thân thể bị đẩy ra, lùi lại mà đi. Không có Kình Diệt treo chống Nữ Hoa tê liệt ngã xuống trong hư không, mềm mại thân thể cuộn tròn làm một đoạn, không có lần nữa thét lên. Không tiếp tục mắng Kình Diệt lưu manh vô lại, chỉ là ngã vào trong hư không, bả vai run không ngừng, các cặc mà nước mắt. Chuyện này đối với Nữ Hoa ảnh hưởng là cực lớn, làm một cái vừa mới lộ ra hồng tâm táo xanh, đây hết thệ đối với nàng tới nói, tiến triển thật sự là quá nhanh. Kình Diệt đứng trong hư không, đối với đây hết thệ trở tay không kịp, không biết nên không nên hướng về phía trước đi an ủi Nữ Hoa, nói không chừng sẽ để cho nàng khóc lợi hại hơn. Chờ một lát, Nữ Hoa tiếng khóc không có đình chỉ, Kình Diệt cũng là lo lắng rất. Cuối cùng vẫn hướng đi đi trước nói ra, là ta không có đúng, ta xin lỗi ngươi. Đừng khóc. Kình Diệt lần này cũng coi như là hủy khúc cầu toàn, làm Minh Tộc Thái Tử hắn, lúc nào hướng người khác xin lỗi a. Nhưng lần này lại là cam tâm tình nguyện a. Thế nhưng là đối với Kình Diệt chịu thua, nếu là đặt ở trước đó nữ hoa tuyệt đối sẽ cao hứng, thế nhưng là lúc này chẳng qua là cảm thấy bị khuất, chỉ là muốn khóc lớn một hồi. Nữ nhân tính khí đi lên, đó mới là thật muốn mệnh. Liên thấy nữ hoa ngẩng nước mắt như mưa khuôn mặt, mơ hồ con mắt đối với Kình Diệt nói ra, cút, cút ngay, rời đi thế giới này, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Mặc kệ nữ hoa nói có phải hay không nói nhảm nhưng mà không thể phủ nhận là nữ hoa cùng lúc này tức giận hoặc nói dùng tức giận để che giấu hai người đột phá tính quan hệ tiến triển mờ mịt luôn cuống nữ hoa đáy lòng cũng không phải là thật tức giận mà là cố ý làm ra dạng này tư thái dùng phẫn nộ để che giấu trong lòng cái kia đạo ngượng ngùng ta kình diệt còn muốn nói chuyện ăn đuổi thế nhưng là nữ hoa căn bản không nói cho hắn cơ hội lần nữa đem kình diệt đẩy ra lớn tiếng nói ra cút bất đắc dĩ lúc này kình diệt nói cái gì lời nói nữ hoa đều nghe không vào để kình diệt cũng là cảm giác bị quất lúc đó cũng không chỉ là chính mình một người chủ động ngươi không phải cũng là đáp lại sao? thế nhưng là loại chuyện này không thể giải thích, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không được phép bách tính đốt đèn, nữ nhân chính là giả mồm. thật sâu nhìn nữ hoa một cái, kinh diệt cảm thấy lúc này vẫn là để nữ hoa tỉnh táo một chút mới tốt, chính mình rời đi trước, nữ hoa trong thế giới này cũng sẽ không xảy ra sự tình. chờ qua một đoạn thời gian trở lại, đem nha đầu này xem như tù binh mang về mình giới, tiếp đó, ngươi hảo hảo ở chỗ này lấy a. kinh diệt vẫn không quên dặn dò, nhưng lại đổi lấy nữ hoa một câu cút. kinh diệt bất đắc dĩ, đành phải rời đi, nhìn xem trước mặt đạo này cường đại thế giới trí lực. Kình Diệt bàn tay rối ra, nương tụ ra một đạo lăng lệ hủy diệt khí. Chỉ nghe thấy thế giới bích chứa ẩm vang vỡ tan, một đạo cực lớn vết rách xuất hiện trước mặt Kình Diệt, vô luận nó như thế nào kiên cố, nhưng mà đối mặt vẫn là Kình Diệt cái này ngốn nguyên kim tiên, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Kình Diệt thật sâu nhìn Nữ Ba một cái, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng về thế giới bên ngoài đi đến. Lúc Kình Diệt thân ảnh rời đi thế giới này về sau, Nữ Ba đầu ngẩn, yên tĩnh quan sát đến trung quanh hết thảy, khi xác định Kình Diệt thật rời đi về sau, chính là đứng lên, lộ ra một tia giả hoạt điểm nụ cười. Chương bốn mặt đen mờ mờ. Ừ, đại đô đần, đần chết. Chính mình đi thôi ngươi. Nữ hoa đứng tại kinh diệt vừa mới rời đi chỗ, rào hoạt điểm cười nói. Vừa rồi khóc nước mắt có một nửa thành phần là đang giả vờ, một nửa khác thật là thẹn thùng, không biết nên như thế nào đối mặt kinh diệt. Nữ hoa mục đích liền để cho kinh diệt trong lòng hốt hoảng, có chỗ cố kỹ chính mình rời đi. Mà nàng nhưng là tại kinh diệt rời đi về sau, lại tự mình rời đi, như thế cũng không cần cùng kinh diệt cùng một chỗ về minh giới, cũng không cần lo lắng kinh diệt qua một đoạn thời gian dẫn người tới, hoàn toàn có thể xông vào hỗn độn tìm tới một chút hỗn độn thế giới, tự mình tiêu diêu tự tại. Đây cũng là nữ hoa ý nghĩ, nếu như nói bình thường thời điểm, là căn bản lựa gạt không tỉnh dịệt, thế nhưng là vừa rồi chính là kình diệt mờ mịt luống cuống thời điểm, trong đầu có chút chậm mạch. Không hiểu thấu chính là mắc lựa, bây giờ toàn bộ chống trải thế giới biên giới chỉ còn lại nữ hoa một người, tại đáp ý cười. Mong muốn cô mãi mãi đi mình giới, nằm mơ giữa ban ngày đi. Nữ hoa cười rất vui vẻ, không có vừa rồi loại kia thẹn thùng cùng ngượng ngùng. Chỉ cần không phải tại trước mặt nam nhân, nữ nhân luôn luôn rất dễ dàng điều chỉnh chính mình mà nữ hoa không thể phủ nhận cũng là một cái tâm cơ nữ ngay tại nữ hoa hưng phấn đến ý thời điểm nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm chậm một chút ta chờ ta một chút chính là mập mạp độ kiếp thiên tôn âm thanh hắn muốn đi theo kình diệt đi tiên linh dưới, thế nhưng là tốc độ của hắn quá chậm kình diệt cũng nữ hoa cũng làm hắn là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật không có tâm tư đi chờ đợi hắn tự nhiên liền đem hắn rơi vào đằng sau thời gian dài như vậy mới cảm thấy nơi này thế nhưng là đi tới nơi này về sau mập mạp mắt tròn tròn nữ hoa quần áo màu trắng như tiên tử buông xuống thật là mỹ lệ, thế nhưng là kỉnh diệt đâu? Hắn ở đâu? Không phải là trước một bước đi tiên giới à? Minh đế đâu? Minh đế ở đâu? Mập mạp khẩn trương hỏi, trên mặt cũng không khỏi sinh ra thảm hề hề cảm giác. Nữ hoa nhìn qua ra hỏa này, trong lòng cũng là buồn cười, rũa ra tinh tế ngón tay, chỉ hướng tiên giới phương hướng, nói ra, đi cái kia bên trong. A. Mập mạp kêu thảm một tiếng, quả nhiên trễ một bước, tại sao không chờ ta một chút a? Ta muốn đi tiên giới, ta muốn thành tiên a. Ta muốn trường sinh bất tử. Nhưng lại bây giờ đã không giải quyết được vấn đề. Mập mạp chán ngán thất vọng thở dài một hơi, thế nhưng là ánh mắt đảo qua nữ hoa, lập tức là người. Nơi này không chả một cái sao? Tất nhiên cái kia một cái có thể đánh vỡ gông cùm xiề xích, đi vào tiên giới, cái này một cái không có lý do không thể a. Mập mạp một trương mặt béo lập tức cười, lấy lòng giống như nhìn qua nữ hoa cười hì hì nói ra, "Cái này, thần đế đại nhân, ngươi nhất định cũng đi tiên giới đi. Đến lúc đó mang theo tiểu nhân có được hay không?" Muốn nói cái tên mập mạp này cũng là có được giãn được, thả xuống được chính mình mặt mũi, trong thế giới này chính là người mạnh nhất, còn có thể dạng này lấy lòng nữ hoa không phải là cái gì người cũng có thể làm đến, cũng là bất đắc dĩ à. Phía trước chính là kiến thức đến kình địa thực lực, vẻn vẹn một đạo hư lạnh liền có thể để hắn bị thương nặng. Thực lực thâm bất khả trắc, mà đây càng là có thể trực tiếp cường ngạnh phá vỡ tiên giới thông đạo, càng là chứng minh hai người này cực liệt. Mập mạp vì trở thành tiên, cũng là liều mạng. Nữ hoa nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, khoe miệng nhếch lên một đạo ác ma giống như mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, muốn đi theo ta đi thiên giới, cũng không phải không thể, thế nhưng là ta tại sao phải giúp ngươi đây? Nghe thấy lời này, mập mạp kinh ngạc, khẩn trương nói ra, Vừa rồi vị kia không phải đều đáp ứng sao? Hắn là hắn, ta là ta, hắn đáp ứng sự tình, ta cũng không có đáp ứng, bằng không ngươi trực tiếp đi tìm hắn tốt. Nữ hoa không thèm để ý nói ra, đã ở mập mạp trong mắt vẫn sống thoát thoát là một cái ác ma. Đi tìm hắn, cũng đã đi tiên giới, ta có thể tìm hắn đã sống đi, huống hồ thật đi tiên giới, cũng không cần đến cầu người. Thành tiên sự tình việc quan hệ trọng đại, mập mạp cũng là minh bạch nhất định phải sử xuất toàn lực, liều mạng một lần, nhiều khi đều là phải bỏ ra cực lớn đại giới. Hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị. Thế nhưng là đối với trước mặt vị này hắn là thật không có lòng tin a cũng đã loại cảnh giới này nàng mong muốn đồ vật chính mình có hay không tư cách này lại trả giá rất có vấn đề a thế nhưng là bất đắc dĩ mập mạp chỉ có thể cắn răng nói ra không có vấn đề chỉ cần thần đế đại nhân nói ta độ kiếp thiên tôn nhất định làm được mập mạp nói chuyện cũng rất hư nữ hoa mong muốn chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ kim tiên thế nhưng là lúc này không thể tổng đây là hắn một thế này thành tiên duy nhất cơ hội đã từng có một cái nhanh gọn không cần trả giá đắt thành tiên cơ hội bay ở trước mặt mình ta không nắm chắc được Chỉ trách ngươi tại sao phải chạy nhanh như vậy a? Nhìn xem mập mạp một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, nữ hoa a a nở nụ cười, rất là quỷ dị nói ra, ta yêu cầu cũng không khó. Chỉ cần ngươi tiến vào tiên giới về sau, hướng về phía tên kia cái mông hung hăng đá hai cái, tại hướng về phía hắn mặt hung hăng tát hai cái, tiếp đó. Nữ hoa càng nói càng hăng hái, phản phất kinh diệt thật sự tại trước mắt mình, những động tác này đều là chính mình tự mình đối với hắn làm, phát tiết ra ngoài rất là thư sướng. Thế nhưng là bên cạnh mập mạp nghe mặt đều đen, hắn tự nhiên minh bạch nữ hoa nói là ai. Để hắn đi đá kinh diệt cái mông đánh hắn mặt, hắn còn có sống hay không, mập mạp có thể cam đoan chỉ cần hắn làm như vậy, tuyệt đối sống không quá một giây sau. Hắn mong muốn thành tiên, lại không nghĩ chết đâu, lại nói vì trở thành tiên liền muốn đánh đổi mạng sống đại giới, cái này tiên đến cùng có được hay không, mập mạp trong nháy mắt nghĩ đến ở cái thế giới này sương vương sương bá cũng là một cái không sai sự tình. Nhìn xem mập mạp sắc mặt đều biến, nữ hoa cười khanh khách, chơi thật vui, nàng tự nhiên là đang treo chọc mập mạp đâu. Coi như một đoạn này nhảm chán thời gian thuốc pha nước uống, mập mạp đi làm dạng này sự tình còn không có đi đến kình diệt trước mặt liền cho diệt huấn hồ hồi lúc kia kình diệt không sai biệt lắm đã rời đi tiên giới đi nữ hoa đối với mập mạp nói ra thốt không đuổi ngươi mong muốn đi tiên giới theo sát ta à phong hồi lộ chuyển a mập mạp lập tức kích động cái này có thể miễn phí thành tiên dựng đi nhờ xe a mập mạp thiên ân và tạ nữ hoa cũng không để ý tới nàng đứng tại vừa rồi kình diệt rời đi chỗ đoán chừng lúc này kình diệt đã đến hỗn độn nàng cũng muốn rời đi không thể để cho kình diệt tìm tới chính mình nữ hoa duỗi ra tinh tế bàn tay cường đại hồn nguyên chi lực tuôn ra Thế giới bích trướng lại một lần nữa phá toái ra. Chỉ bất quá lần này, nữ hoa phát giác, trong tiên giới vậy mà truyền đến một cỗ cường bạo hủy diệt khí. Nữ hoa sững sốt, hơi hơi trương hợp môi đỏ có chút kinh ngạc, nhưng còn không đợi nàng kịp phản ứng, một đạo thân ảnh màu đen chính là ầm vang dọc theo nàng mở vết rách nện xuống tới. Lập tức nhào vào phụ nữ trên thân, hai người trong hư không lăn ra rất xa. Mập mạp kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem tình huống này, trong lòng không ngừng hô gạo, ta muốn thành tiên. Sau đó liền bi kịch nhìn xem nữ hoa đánh vỡ thế giới vết rách, lần nữa khép kín đứng lên. Chương 428, dạ không được lại nói nữ hoa vừa mới phá vỡ thế giới bích trướng, muốn đi vào tiền giới, chính là cảm thấy một cỗ cường đại hủy diệt khí đập vào mặt, trong đó còn bao hàm vô tận thiên đạo chi lực. Hai loại lực lượng hợp lại cùng nhau, để nữ hoa cũng là vô cùng kinh hãi, thế nhưng là nàng chưa kịp như thế nào, chính là cảm giác một đạo hắc ảnh phi tốc hướng về chính mình bay tới. A! Nữ hoa né tránh không kịp, phát ra một tiếng kêu gọi, trực tiếp chính là bị bóng đen cho đập trúng. Bóng đen trực tiếp nhào ở trên người nàng, lập tức bay ra rất xa. Vừa mới phá vỡ thế giới bích trướng lần nữa khép lại, hủy diệt khí vẫn như cũ cường thế chỉ là thiên đạo chi lực lại không có thẩm thấu tới. Thế giới phảng phất bình yên vô sự, chỉ có mập mạp ở trong lòng không ngừng kêu rên, tại sao thành tiên khó như vậy a? Tại sao xảy ra bất trắc luôn luôn xảy ra ở trên người ta a? Vừa mới xuất hiện thành tiên cơ hội, lại không. Lần thứ 2 a. Mập mạp cảm giác chính mình sắp điên, mà bị áp đảo trong hư không nữ hoa cảm giác chính mình có chút không rõ, chỉ cảm thấy trước mặt bóng đen lóe lên, chính là một hồi trời đất quay cuồng. Hơn nữa trên người có một cái rất nặng đồ vật tại đè ép chính mình. Một cô manh liệt nam tử khí tức hun đến nàng đầu góc quay cuồng chỉ là nữ hoa lại duy trì thanh tỉnh, hai tay dùng sức đẩy ra ép trên người mình bóng đen, kiều nói, ai vậy? lan đi. mà lúc này đây bóng đen kia phảng phất cũng là sống tới bình thường, phát ra một đạo tiếng hư nhẹ, theo sau chính là một đạo rên thống khổ. ai nha? đau chết ta. không nên động. nghe thấy thanh âm này, nữ hoa kinh ngạc, đây rõ ràng là kình diệt tâm thanh a. hắn không phải đã sớm đi tiền giới, lúc này cũng đã đến hôn độn a. tại sao lại trở về? hơn nữa còn giống như là thụ thương bộ dáng. nữ hoa mong muốn đem hắn từ trên người chính mình đẩy ra thế nhưng là vừa mới vừa dùng lực tên kia tiếng kêu chính là mưa thế thảm a người chậm một chút a đừng động tới ta giết người a kinh diện tiêu thảm thân thể phảng phất không dùng được lực bình thường hoàn toàn chấn áp phụ nữ trên thân ngươi nặng chết không muốn ép ta nữ hoa hai tay chống đỡ lấy kinh diện thân thể mong muốn hắn cùng mình ngăn cách một khoảng cách bởi vì trên người kinh diện nam tử hương vị thật sự là để nàng khó chịu tim đập nhanh hơn sắc mặt cũng là dần dần hùng loạn mà hơi trọng yếu hơn là nàng hai tay phảng phất cũng là không dùng được lực vẹn vẹn đem kinh diện đẩy ra một cái khe liền rốt cuộc không đẩy được. Hai người trong hư không lại một lần nữa khôi phục dạng này tư thế, nữ hoa cố gắng đem kình diệt đẩy ra phía ngoài, thế nhưng lại cảm giác kình diệt càng ngày càng nặng. Không nên động, để cho ta nghỉ ngơi một hồi, đau quá a. Kình diệt thấp giọng kêu thảm đạo, phản phất là tại thương lượng với nữ hoa bình thường, nhưng mà trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn biết. Mà nữ hoa nghe thấy lời này, càng là xấu hổ giận dữ, muốn nghỉ ngơi đi một bên a. Tại đi muốn ở trên người ta a. Không biết xấu hổ. Đồ lưu manh. Trong lòng mắng lấy kình diệt vô sĩ nhưng cũng không có tiếp tục hướng bên ngoài lui hắn. chút giận như vậy nói ra, một thân thì heo, loại này nặng, đau chết ngươi để. Kinh diệt không thèm để ý nợ nụ cười, heo nào có ta nặng a? dạng này so quả thực là vũ nhục ta. nữ hoa trực tiếp khí cười, trước đó tại sao không có phát giác gia hỏa này ra mặt dày như vậy đâu? giận dữ nói ra, ngươi còn bật cười, xem ra là không đau đi. vậy liền đứng lên. Kinh diệt tiếp lấy chính là kêu thẳng một tiếng nói, đau, vô cùng đau. để cho ta nghỉ một lát. nhìn thấy gia hỏa này tiện dạng, nữ hoa chính là biết hơn phân nửa là trang. Không để ý hắn, hai tay phản phất cũng là khôi phục sức mạnh. Hai ba cái liền đem vô lại kình diệt đẩy ra, nằm ngang trong hư không kình diệt sẽ có hét thảm một tiếng, muốn dã liền được trang bước đến cùng. Nhưng mà vô luận kình diệt như thế nào trang, nữ hoa là không mắc nhưu, chẳng một cái tên ngu ngốc này trực tiếp nói ra, không phải để ngươi rời đi thế giới này sao? Tại sao lại trở về? Kình diệt run run rẩy rẩy đứng dậy, ai u hai tiếng chính là thảm hề hề nói ra, ta tới là muốn rời khỏi. Thế nhưng là giả không được a? Nhẹ nhàng nhìn một chút kình diệt thương thế, mặc dù đều không phải là trọng thương nhưng mà có thể đem hắn thương thành dạng này nhất định cũng không đơn giản. Nữ hoa nghi hoặc nhìn qua hắn nói, chuyện gì xảy ra? Trong lòng nghi hoặc, kinh diệt chính là hồn nguyên kim tiên cảnh giới, lại thêm chính là minh hoàng huyết mạch, coi như là bình thường hồn nguyên kim tiên viên mãn đều không nhất định là đối thủ của hắn. Tại cái này cấp thấp thế giới bên trong, có cái gì có thể để cho kinh diệt tổ thương? Kinh diệt bất đắc dĩ thở dài nói ra, là thiên đạo. Thế giới này thiên đạo đối với ta hình thành bài sích, lúc ta mới vừa tiến vào tiên giới thời điểm, thiên đạo chính là thức tỉnh. Tiếp đó chính là đối với ta phát động công kích hơn nữa nó lại có huấn nguyên đại la kim tiên thực lực ta là trực tiếp bị đánh trở về kinh diệt biểu lộ chứ bất đắc dĩ không cam lòng phảng phất còn có mặt khác nghe thấy kinh diệt giải thích nữ hoa trực tiếp sửng sốt thiên đạo lại có huấn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cái này cùng nữ hoa tưởng tượng không giống nguyên bản nhìn thấy cái này cấp thấp thế giới tình huống còn tưởng rằng thiên đạo có thể mạnh đến mức nào nguyên lai chân chính tinh hoa tại cái kia cao đẳng thế giới bên trong nhìn cái dạng này cái kia cao đẳng thế giới cũng là không đơn giản cơ hồ mỗi một cái thế giới phát triển tới trình độ nhất định đều sẽ có thiên đạo tồn tại nhưng mà trên thực lực lại lớn nhỏ không đều mạnh như cùng hồng hoang thiên đạo như vậy trực tiếp chính là thiên đạo cảnh yếu thiên đạo thậm chí chỉ có đại la kim tiên cảnh giới mà kinh diệt cùng phụ nữ thân liền không phải thế giới này người đeo trên người lấy dị loại khí tức lúc hắn tiến vào tiên giới thời điểm cảm nhận được này khí tức thiên đạo liền cho rằng chịu đến kẻ ngoại lai xâm lớn tự chủ thức tỉnh công kích kinh diệt đem hắn lại đánh trở về còn tốt thế giới này hàng rào lực lượng đủ cường đại đem kinh diệt khí tức cách trở ở cái thế giới này bằng không thiên đạo lực lượng tuyệt đối sẽ đánh vào thế giới này truy sát kinh diệt nghe thấy là loại tình huống này, nữ hoa phảng phất có chút sốt ruột, thiên đạo sẽ công kích kình diệt, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua nàng. cái kia còn như thế nào tiến vào thiên giới, đột phá hỗn độn, chẳng lẽ muốn cả một đời bị nhốt trong thế giới này? Hơn nữa còn là cùng gia hỏa này cùng một chỗ, nữ hoa cảm giác trước mặt mình con đường có chút mê mang, phảng phất sinh không thể luyến bình thường, tiêu to hai tiếng, cái kia chúng ta nên làm cái gì à? Ta không có muốn ở chỗ này ngốc cả một đời, kình diệt buông tay, không thể làm gì nói ra, ta cũng không có cách nào. Liền xem như hai chúng ta cộng lại cũng không thể nào là thiên đạo đối thủ. Lần nữa xong kết quả vẫn là đồng dạng. Bằng không lời nói, chỉ có thể chờ đợi đến chúng ta một người trong đó tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, chúng ta liền có thể ra ngoài. Nghe thấy kinh Diệt lời nói, Nữ Hoa càng là sinh không thể luyến, lục trí đồng dạng kêu thảm, ta không có muốn vĩnh viễn ngốc ở cái thế giới này. Nghe Nữ Hoa kêu rên, kinh Diệt trong lòng bật cười. Chương 429, ta xem trọng ngươi a. Nữ Hoa kêu rên, đáng thương chính mình tiếp xuống vận mệnh liền muốn tại cái này cấp thấp thế giới bên trong trải qua hơn nữa còn là muốn cùng tên ngu ngốc này cùng một chỗ." Thiên đạo ở bên ngoài nhìn chằm chằm, phong bế bọn họ tiến vào hỗn độn đường ra duy nhất, thậm chí là liền bọn họ khí tức bị thiên đạo cảm ứng đáp lời, đều sẽ nên đón công kích. Thiên đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực, liền xem như hai người bọn họ cộng lại đều khó có khả năng là đối thủ, thật chẳng lẽ phải chờ tới bọn họ đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Mặc dù bọn họ sinh mệnh trong thế giới này không bị hạn chế, có thể vĩnh viễn sống sót, thế nhưng là tu luyện lại muốn rượi vào linh khí. Chỉ bằng lấy cái này cấp thấp thế giới pha tạp linh khí, cái kia muốn chờ bao lâu thời gian a? Huân hồi không còn khí vận trợ giúp, muốn trở thành huân nguyên đại la kim tiên có dễ dàng như vậy sao? Nữ Hoa cảm giác chính mình muốn bạo tạc, như thế nào mỗi một lần gặp phải tên ngu ngốc này cũng không có sự tình tốt ta. Lần này trực tiếp đem chính mình cho góp đi vào. Nữ Hoa cái kia ủy khuất bên trong có chứa phẫn nộ, ánh mắt thẳng hơi giật mình nhìn trầm trầm kinh diện. đều do gia hòa này, đều là hắn sai. Đón Nữ Hoa ánh mắt kinh diệt một hồi bất đắc dĩ, biểu thị hắn cũng không muốn dạng này a. Không hiểu thấu chính là đi tới thế giới này. Vậy ở cái này tiểu tiểu vũ trụ bên trong, căn bản ra không được. Hơn nữa còn đang không ngừng an ủi Nữ Hoa. Chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Chỉ bất quá trong lòng hắn nghĩ đến cùng là cái gì, nữ oa chính là không biết. Kinh diện thật đột phá không thiên đạo ngăn cản sao? Hỗn nguyên kim tiên cùng hỗn nguyên đại la kim tiên thật là kém quá xa, thế nhưng là kình diện không giống a. Hắn là thương nghịch huyết mạch, có được minh hoàng nhất tộc thuần chính nhất lực lượng, coi như là bình thường hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn đều bắt hắn không thể làm gì. Hắn coi như không phải thiên đạo đối thủ, nhưng cũng hoàn toàn có thể cho là mình lưu lại đường lui, mà cuối cùng muốn chính là trên người hắn có một kiện chí bảo. Tiên tiên chí bảo thí thần thương. Thương nghịch đưa nó lưu cho kình diện hộ thân. Chuyện này có rất ít người biết, đương nhiên nữ hoa liền càng không biết. Hai nhiều người như vậy lần chiến đấu bên trong, kinh diệt từ trước đến nay cũng không có sử dụng qua thí thần thương, đều là dựa vào tự thân lực lượng tại cùng nữ hoa chiến đấu. Mà có thí thần thương lực lượng, kinh diệt có cơ hội có thể đột phá thiên đạo ngăn cản, tiến vào hỗn độn. Chỉ bất quá kinh diệt vẫn không có đem thí thần thương lấy ra, như vậy liền bị thiên đạo lại đạp về thế giới này. Trong đó bao hàm tâm tư gì, chỉ có chính hắn biết. Nữ hoa mọc lên một ngàn, kinh diệt ở nơi đó cười trên nỗi đau của người khác ăn ủy, chỉ có ngập mạ độ kiếp thiên tôn kinh ngạc kinh ngạc đứng trong hư không không biết làm sao vừa mới bắt đầu nhìn thấy hai vị này tại trong hỗn độn động tác thế nhưng là để hắn trợn mắt hốt mồm mặc dù hắn sinh tồn thời gian so kình diện cùng nữ hoa muốn ngắn rất nhiều nhưng mà hắn kinh lịch tâm tính cũng không phải hai người có thể so sánh là một kẻ lọc lõi mập mạp liếc mắt liền nhìn ra kình diện vấn đề giả vợ giả vịt ép ở trên người nữ hoa chiếm tiện nghi mập mạp chỉ có thể cảm thán một tiếng mẹ nó tiên giới đều như thế sẽ chơi sao ngâm nước cái tỷ đều nhu bức như vậy thế nhưng là mập mạp không dám nhắc tới tình a lại không dám quay rời chỉ có thể bóng đèn đồng dạng đứng ở một bên để mình làm thành người trong suốt. Mai mới chờ đến lúc đến hai vị này chơi xong, cảm xúc tốt đi một chút, mập mạp mới dám hướng về phía trước cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái này, hai vị, thời điểm không còn sớm, chúng ta có phải hay không nên khởi hành. Kinh Diễn quay đầu nhìn cái tên mập mạp này một cái, không rõ ràng cho lắm như vậy nói ra, khởi hành. Đi đâu? Mập mạp trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, đương nhiên là đi tiên giới a. Lão đại ngươi vừa rồi đáp ứng a. Kinh Diễn nói, tiên giới. Tạm thời không đi. Nếu là muốn đi, chờ mấy trăm vạn năm về sau rồi nói sao? Kinh Diệt lời nói để mập mạp cho thất thần, ngay sau đó chính là vẻ mặt cầu xin nói ra, đường a, ta phải có mệnh sống đến mấy trăm vạn năm về sau a, mấy trăm vạn năm, tại cái này không có bất hủ thế giới vật chất bên trong, phổ thông tu sĩ si tuổi thọ nhiều nhất chính là mấy trăm năm, liền xem như mập mạp dạng này thiên tôn, một thế tuổi thọ cũng bất quá mấy vạn năm, mấy trăm vạn năm về sau, mập mạp đều chết bao nhiêu hồi. Đối với mập mạp khóc cầu, Kinh Diệt chỉ ít cười nói, ta tin tưởng, ngươi là có thể, ngươi có tiềm lực rất lớn, ta xem trọng ngươi a. Kinh Diệt cũng là nhìn ra. Cái tên mập mạp này mặc dù có một chút bệnh vặt, nhưng mà có đôi khi cũng gánh lửa. Trong thế giới này giết thời gian cũng không tệ. Kình Diệt lời nói để mập mạp khoẹt miệng càng thêm run rẩy. Xem trọng ta, ta có tiềm lực rất lớn. Chính ta như thế nào không biết ta. Ta không có muốn cái gì tiềm lực, ta liền muốn thành tiên. Mập mạp thật muốn khóc. Đối với Kình Diệt nói ra, lão đại, ngươi mấy trăm vạn năm sau đi tiên giới không quan hệ, có thể chúng ta à không? Lúc kia chết sớm bao nhiêu năm? Có muốn không? Ngươi lão tại cái này nơi này lại mở một cái lối đi, để cho ta trước một bước đi qua là được ta nhất định tại tiên giới xin đợi ngài đại giá kinh diệt cười nhạt một cái nói vậy cũng không được lão đại ta đều trong thế giới này ở lại đâu ngươi sao có thể chạy trước ta muốn ở chỗ này bồi ta a bằng không ngươi một người đi tiên giới chịu khi dễ làm sao bây giờ a kinh diệt lời nói để mập mạp trên chán tất cả đều là hấp tuyến ta không có muốn ở chỗ này bồi tiếp ngươi ta chịu khi dễ cũng không cần ngươi chiếu cố ta chỉ cần đi tiên giới là được ngươi giúp ta ở cái địa phương này mở một cái lối đi là được ta tự mình đi mập mạp khóc không ra nước mắt rung dậy đứng trong hư không không biết nên nói cái gì, trên mặt phủ đầy tuyệt vọng. Thành tiên cơ hội ngay tại trước mặt, thế nhưng là làm không được. Lại thêm phía trước hai lần cơ hội, ba lần cơ hội vô ích tiêu thất. Mập mạp xấu hổ giận dữ mong muốn tự sát a. Cái đồng loá? Mập mạp ngửa mặt lên trời kêu thảm, trong lòng phủ đầy tuyệt vọng, nhân sinh con đường bên trên ảm đạm tối tăm. Tiêu thảm hướng về phía dưới thế giới phóng đi, phản phất thật muốn đi tìm một chỗ tự sát. Kinh diện cười ha ha, ở phía sau hô, nhớ kỹ a, mấy trăm vạn năm sau, ta dẫn ngươi đi thành tiên. Ta xem trọng ngươi a. Đáp lại kinh diệt chỉ có mập mạp tiếng kêu thảm thiết, cùng với cầm đầu đụng nát vô số tinh cầu âm thanh. Kinh diệt ta ai nhất người, nữ oa liếc nhìn hắn một cái nói ra, ngươi thật là hỏng. Bất quá là tiện tay sự tình, nhất định phải đùa hắn. Xác thực, để mập mạp đi tiên giới đối với bọn họ bất quá là thuận tay mà làm, thiên đạo bài xích bọn họ, cũng sẽ không bài xích mập mạp cái này thổ dân. Nhưng kinh diệt chính là không tại. Kinh diệt vô lại như vậy biểu lộ, ta làm sao lại hỏng đâu? Chúng ta vẫn là thiếu mở thông đạo cho thỏa đáng, miễn cho thiên đạo phát rát chúng ta, liền nơi này cũng không thể nóc hơn nữa cái tên mập mạp này không đơn giản ta tin tưởng hắn có thể sống cho đến lúc đó hứa hổ có thể để ngươi không tức giận mập mạp cũng coi như là công đức vô lượng kình diện ta an nhẫn nụ cười nữ hoa lường hắn một cái xoay người sang chỗ khác không có lý hắn khoe miệng cũng là lộ ra một vệt mỉm cười trong lòng cũng có một loại cảm giác đặc biệt chương 430, thần minh tiên vực bắt đầu tinh vực lại được xưng là táng đế tinh chính là trong vũ trụ một khỏa phi thường trọng yếu sinh mệnh hành tinh minh ngông không hiện phi thường bao la liền xem như một phàm nhân cuối cùng người thế thời gian cũng vô pháp đi qua nó vạn nhất Những cái kia một tay giả tiên, Di Sơn đảo hải các tu sĩ, cũng nói không rõ cái này bắt đầu đến cùng đến cỡ nào rộng lớn. Mà bồi dưỡng nó uy danh hiện hách chính là từ xưa đến nay xuất hiện tại cái này tinh thần bên trên vô thượng đại đại đế. Từ thần thoại thời đại cựu đại thiên tôn đến thời đại thái cổ hoàng, sau đó là thời đại hoang cổ đại đế, từng vị cực đạo chí tôn tại cái này tinh thần bên trên thống trị cựu thiên thập địa. Tiếp đó đem chính mình chôn tại ngôi sao này bên trong, có lẽ hoàn toàn chết đi, có lẽ cậu thả sống sót, chỉ vì cái kia hư vô phiêu điều gì thành tiên, tiên đến cùng có tồn tại hay không? không ai nói được rõ ràng, thế nhưng là cho dù là là cái kia vạn người không được một cơ hội, cũng đủ để khiến những cái này cổ chi đại đế nhóm điên cuồng. Hết thảy đều là vì thành tiên. Vạn thế vĩnh tồn. Bắt đầu tinh vực mênh mông không khối, có Đông Hoang, Tây Mạc, Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh ngũ đại địa vực phân chia. Mỗi cái trong khu vực đều có đông Đảo cường đại thánh địa, Trung Châu tứ đại hoàng triều, chư tử bách gia, Đông Hoang thái cổ thế gia các loại, bọn họ truyền thừa xa xưa, cấu thành cái này bắt đầu lên, cuối cùng bừng thống trị lực lượng. Vạn cổ không suy, phồn thịnh đến nay. Mà bắt đầu tinh bên trong Nổi danh nhất chính là Đông Hoang Bát Đại Sinh Mệnh Cấm Khu tồn tại. Bất Tử Sơn, hoang Cổ Cấm Địa, Tiên Lăng, Luân Hồi Hải, Táng Tiên đảo, Thần Thương, Thái Sơ Cổ Quáng cùng với thần bí nhất Thần Minh Tiên Vực. Không có ai biết những cái này sinh mệnh cấm khu là lúc nào xuất hiện, chỉ biết là lúc nhân tộc xuất hiện thời điểm, nơi đó đã là sinh mệnh không thể tiến vào chỗ. Không có ai có thể nói ra ở bên trong là như thế nào khủng bố, nhưng mà xông vào sinh mệnh cấm khu Sinh Linh, đều không ngoại lệ đều không có đi ra khỏi tới. Mà ở trong đó chính là lấy Thần Minh Tiên Vực kinh khủng nhất cùng thần bí, nghe đồn có một vị chính đáng tráng niên cổ hoàng là truy cầu bí mật thành tiên, đi vào thần minh thiên vực, lại cũng không còn đi tới qua, không có qua một số năm, vị cổ hoàng kia đại đạo áp chế bắt đầu yếu bớt, ấn khắc trên con đường lớn tiên tâm ấn ký dần dần biến mất, tất cả mọi người biết, vị cổ hoàng kia chết, vô thanh vô tức chết tại thần minh thiên vực, phi thường khủng bố, từ nay về sau, thần minh thiên vực chính là trở thành đại đế cấm khu, thế nhưng là mỗi một vị đại đế đều không thể ngăn cản đối với hắn hướng tới, đơn giản là trong truyền thuyết thần minh thiên vực bên trong, có tiên, truyền thuyết tại xa xôi thần thoại thời đại phía trước, thiên giới vỡ ra một cái động lớn, tiên nhân buông xuống bắt đầu từ đó liền có thần minh thiên vực tồn tại, đây là tiên nhân chỗ ở, cái này truyền ngôn đến cùng có phải là thật hay không, không có ai biết, tại cái này vô số người hoài nghi tiên giới đến cùng có tồn tại hay không niên đại bên trong, chân chính tiên nhân tồn tại bắt đầu, loại chuyện này quá mức xa xôi, nhưng mà chẳng hề ảnh hưởng tất cả mọi người đem thần minh thiên vực coi như kinh khủng nhất sinh mệnh cấm khu, không người nào dám đi quấy dậy. cái này cổ lão tồn tại theo lâu nạo nghệ đứng vững vàng tại thiên không, hắn không giống như là mặt khác cấm khu đồng dạng, ở vào đông hoang nào đó một chỗ, cũng không giống táng thiên đảo như thế, trôi nổi trong hư không. Ngược lại càng giống là một mảnh độc lập thế giới, Hải thị thận lâu bình thường, đứng vững vàng ở trên đông hoang. Thoáng như không trung lâu các, thần đình thiên hạ, lộng lẫy. Đi vào thần minh thiên vực bên trong, phảng phất đưa thân vào tiên giới, tiên khí lượn lờ, linh khí thành tích, đủ loại lầu các đại điện đứng vững vàng tại trên tầng mây. Kéo dài vô tận, rất khó tưởng tượng đây là người làm ứng lấy kiến tạo. Mà thiên vực vị trí trung tâm nhất, có một tòa rộng rãi đại điện, tản ra cổ lao khí tức, như vương giả đồng dạng thống trị một phương này đại điện. Mà chính vào hôm ấy, một đạo cường hành khí tức từ đại điện bên trong bộc phát ra, chấn kinh thiên bảo. Thiên Vực bên trong linh khí cũng là biến càng ngày càng cuồng bạo, Phản phất có cái gì đang dần dần thức tỉnh. Cuối cùng làm đạo này khí thế đạt tới cực hạn thời điểm, một đạo khoan thai tiếng thở dài truyền đến. Thật nham chán a, lúc nào có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này a? Đây là một đạo nữ tử âm thanh, có chút hơi biếng, có chút yêu mị, càng có chút hoa bát. Nói chuyện tự nhiên là nữ hoa. Trước kia bọn họ bị nhốt ở cái thế giới này thời điểm, chính là kiến tạo cái này thần minh thiên vực, hoàn toàn là dựa theo hùng hoang thiên giới kiến tạo. Dù sao nơi đó là nữ hoa cố hương. Mặc dù khí thế bên trên còn kém rất rất xa thiên giới, nhưng mà trong thế giới này cũng đầy đủ rung động. Hai người chính là tại cái này thần minh tiên vực bên trong ngẩn ngơ trăm vạn năm, không ngừng tu luyện, hy vọng có thể sớm một chút đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, sau đó rời đi thế giới này. Thế nhưng là kết quả tự nhiên mà biết, thế giới này linh khí trình độ căn bản không đủ để để bọn họ đột phá, cảnh giới tiến bộ cũng là cực kỳ bẽ nhỏ. Thời gian lâu dài, không thể tu luyện, nữ hoa tính tình thế nhưng là không chịu nổi, thường xuyên không ngừng phàn nàn, để tình diệt cũng là không được an bình. Giống như là như bây giờ bị nữ hoa khí thế bừng tỉnh, kình diệt cũng là không thể không từ bế quan trạng thái bên trong đi tới. nhìn qua ngồi tại trong đại điện, vuông bực ngán ngẩm nhìn lên trời bên cạnh thải vân nữ hoa, kình diệt bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi tại sao lại xuất hiện? thật không biết ngươi như thế nào đạt tới cảnh giới này. chỉ bất quá kình diệt trong giọng nói càng nhiều vẫn là một loại cường triệu ý vị. nhìn qua nữ hoa quần áo màu trắng không nhốn mũi trần, tinh xảo khuôn mặt trong nháy mắt có thể phá, như lăng ba tiên tử như vậy ngồi tại trong đại điện, kình diệt cũng là cảm giác trong lòng không hiểu yên tĩnh. trông thấy kình diệt nhìn lấy mình phát kinh ngạc một cái, phụ nữ không tự giác nít lên quai miệng rất là vui vẻ, nhưng vẫn là ngạo kiều nói ra, ta à, chính là luyện luyện liền đạt tới cảnh giới này, không giống như là người nào đó liền biết bế quan khổ tu, một chút tình thú cũng đều không hiểu. nghe thấy nữ hoa phàn nàn, kinh diệt khẹt miệng giật một cái, nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, mình bị nữ hoa mang thật là tu luyện không đi xuống. nha đầu này vậy mà thỉnh thoảng liền chạy tới phía dưới đi du ngoạn, để kinh diệt không thể làm gì, hơn nữa kinh diệt cũng là biết, trong thế giới này tu luyện cũng không chấm chín là lãng phí thời gian, cũng liền tùy theo nữ hoa đi, mà lần này nha đầu này lại là cảm giác nham chán muốn kéo lê kinh diệt cùng đi chơi, kinh diệt chỉ có thể thấp giọng nói ra, có cái gì tốt chơi a? liếc nhìn lại đều là một cái dạng. dù sao thế giới này cứ như vậy lớn, bằng vào bọn họ sức mạnh thần thức, cơ hồ có thể cảm thấy tất cả mọi chuyện, nơi nào còn cần tự mình đi a? nghe thấy kinh diệt nói nhỏ, nữ hoa hừ lạnh một tiếng, trên mặt rõ ràng chính là viết, ta rất khó chịu. hừ, đại đồ đần, ngươi đến cùng có đi hay không a? chính ta đi. nữ hoa ngạo kiều nói ra. đi, đương nhiên đi, chúng ta có thể nói tốt, lần này không thể lại dẫn người trở về. Chương 431: Thiên Đô Thành. Kinh Diệt không thể không hướng Nữ Hoa làm ra thỏa hiệp, dù sao Nữ Hoa hoàn toàn có thể bỏ lại chính mình một người đi trước, cái này tới cũng không có gì. Nhưng mà đối với Nữ Hoa thỉnh thoảng mang về một hai người, kinh Diệt chính là biểu thị có ý kiến, bởi vì Nữ Hoa đi đi về về người tới đại bộ phận đều là nam nhân. Cái này khiến âm thanh chính là rất không thoải mái, thế nhưng là Nữ Hoa vẫn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói nhìn những người này đáng thương, đều là có khả năng chứng đạo tồn tại, chỉ bất quá sinh sai thời đại. Nếu như thả mặc cho bọn hắn ở trong bắt đầu, chỉ có thể theo thời gian trôi đi mất. Sinh mệnh lực dần dần hao hết, phí thời gian một tiếng, đem bọn họ mang về cho thần minh thiên vực nhìn đại môn cũng không tệ, dù sao cái này mấy trăm vạn năm qua, thiên vực bên trong chỉ có hai người bọn họ cũng là quá mức đơn điệu. Tốt ta! Tiểu thư này thái tâm tràn lan. Có lẽ là ở cái thế giới này ngốc thời gian có chút lâu, muốn tìm một ít chuyện làm đi. Đối với vậy kình diệt cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đem những người kia phóng ấn, ngăn cản bọn họ sinh mệnh lực trôi đi mất, nói không chừng đợi đến tương lai một thời điểm nào đó, bọn họ còn có thể lần nữa chứng đạo đâu đều là một chút có thể cùng đại đế tranh phong nhân tiện tại chứng đạo trên đường thất bại nhưng giống như vậy tiểu nhân vật kinh diện cũng là không quá để ý cho dù là thời đại này đại đế cũng bất quá là kim tiên cảnh giới nữ hoa đem bọn họ mang về cũng chính là nhất thời hứng khởi không lâu sau liền quên thế nhưng là kinh diệt cũng không muốn tại phí cái phiền vấy này vẫn là nhìn cho thật kỹ nữ hoa đem những người kia mang về thần minh thiên vực thật vô dụng chỉ có thể giống người chết sống lại đồng dạng bị phong ấn cho dù kinh diệt hoàn toàn có thể để bọn họ đạt được vĩnh hằng sinh mệnh nhưng mà hắn tại sao phải làm như vậy đông hoang đại địa chính là bắt đầu tinh bên trên lớn nhất chỗ là có trung châu mới có thể cùng sánh vai bắt đầu bát đại sinh mệnh cấm khu toàn bộ ăn đứng ở này tu sĩ thực lực tổng hợp cũng là rất mạnh thiên đô thành chính là đông hoàng trung vực xếp hạng năm vị trí đầu đại thành mà nó chính là ở vào thần minh thiên vực cách đó không xa cũng là trở thành rất tới gần tiên một tòa thành thị tiếng người nguyên não đối liền không dứt ở đây an gia đại bộ phận vẫn là người bình thường đối với bắt đầu bảng đại nhân miệng cơ số tới nói tu sĩ số lượng cũng chỉ là chiếm một một số nhỏ nhưng chính là như vậy nguyên não thành thị lại làm cho kinh diện có một loại khó an bình không giống rèn luyện trải qua hồng trận thuế biến tâm linh mà đi vào tòa thành thị này nữ hoa cũng là biến có chút vui sướng đối với bọn họ tới nói thời gian dài ở vào bế quan trạng thái cũng là khó có thời gian như vậy kinh diệt tiên tĩnh cùng sau lưng nữ hoa nhìn xem nàng không ngừng tại bên đường bày hàng bên trên liên động kinh diệt lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười mà kinh diệt cùng nữ hoa đến cũng là để rất nhiều người ghé mắt dù sao đối với cái này huyên náo đường cái tới nói hai người khí chất thật sự là quá nổi trội kinh diệt một thân áo bào đen viên vàng thẳng thân trong lúc vô hình một cỗ cường đại hoàng giả bá khí đập vào mặt. Xem xét chính là ở lâu thượng nhân, không dễ trọng, mà nữ hoa càng là không tầm thường, nàng đẹp không thuộc về thế gian này, linh hoạt kỳ ảo thanh nhã khí chất để hết thể nữ nhân tuyệt vọng, làm cho người thất tức. Vì lẽ đó hai người vừa xuất hiện ở trong tiên đô thành chính là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nhưng là ta không có cái nào đồ đẫn dám đi nhận chọc giận bọn họ. Như cái gì hoa văn đại thiếu trắng trợn cướp đoạt dân nữ chuyện kia, căn bản không thể nào ở đây phát sinh, bởi vì rất nhiều cường giả đều rất địa thấp, nguyên căn bản không biết mình trêu chọc chính là tổn tại gì. Mà kinh diệt cùng nữ hoa cùng bọn họ phảng phất chính là hai thế giới người. Lại càng không có người đối ngủ. Tới một đoạn thời gian, nữ hoa mới mẻ sức lực tựa hồ cũng đi qua, hai người tới một cái trà lâu, ngồi tại một cái vị trí cạnh cửa sổ. Trà lâu ngược lại là thanh tĩnh, nhưng là ta miễn không có người thấp giọng trò chuyện, mà ở trong đó cũng là tin tức linh thông nhất chỗ. Rất nhiều tu sĩ đều ưa thích tới đây nghỉ ngơi, chỉ vì nghe một chút gần nhất phát sinh chuyện lớn. Chỉ bất quá những ngày này đông hoang bên trong lớn nhất sự tình vẫn là cùng Kinh Diệt hai người có quan hệ. Kinh Diệt bưng lên nước trà, nhẹ khẽ nhấp một cái, chỉ là một chút phổ thông nước trà, so ra kém thần minh tiên dược trà nhưng ở một chút thời điểm lại có thể cảm nhận ra nhân sinh muôn màu. Chỉ nghe thấy bên cạnh một bàn người thần bí nói ra, nghe nói sao? Thần Minh tiên Vực xuất hiện lần nữa. Mở ra cái đề tài này, những người khác lập tức chính là hưng phấn, gấp tiếp lấy nói ra, cái này sao có thể không nghe nói à? Ta còn tận mắt nhìn đến đâu? Ngay tại chúng ta thiên đô thành phương Bắc. Chỉ bất quá rất thời gian ngắn ở giữa liền biến mất. Nguyên lai tưởng rằng Thần Minh tiên Vực chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới nó thật tồn tại a? Cái kia cảnh tượng thật cùng thiên giới đồng dạng, thật muốn đi xem. Một cái tuổi tương đối nhỏ tu sĩ hướng tới nói ra. Nhưng mà ngay sau đó liền dẫn tới người bên cạnh cười nhạo, "Tiểu tử, đây cũng không phải là một kiện biện pháp tốt, ta khuyên ngươi sớm làm bỏ ý niệm này đi." Nói chuyện chính là một cái lão tu sĩ đôi mắt bên trong đều là tăng thương, nhìn biết rất nhiều thứ. Mà hắn lời nói chính là dẫn tới một số người yêu kỷ, nhao nhao thỉnh giáo. Liền thấy lão tu sĩ phảng phất cậy ra lên mặt như vậy nói ra: "Chúng ta Đông Hoang có bát đại sinh mệnh cấm khu, mà thần bí nhất chính là phải kể tới cái này thần minh thiên vực. Có rất ít người biết nó ở nơi nào. Nhưng so với mặt khác bảy đại cấm khu đều muốn cùng bố. Nghe đồn rằng" đã từng có một vị đại đế mong muốn mạnh mẽ xông tới thần minh thiên vực, thế nhưng lại rốt cuộc cũng không có đi ra. Lão tu sĩ lời mới vừa vừa nói xong, chung quanh tất cả mọi người chấn kinh. Một cái đại đế đều chết tại thần minh thiên vực, cái kia cũng quá kinh khủng đi. Từ xưa đến nay vị nào đại đế không phải cường giả trí tôn, thống trị cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp chính là thiên địa duy nhất. Nhưng như cũ tại thần minh thiên vực bên trong gãy kích, ở trong đó đến cùng có cái gì kinh khủng tồn tại? Quan trọng hơn là một cái đại đế chết là như vậy vô thanh vô tức, làm cho người tê cả da đầu. Trông thấy người trung quanh chấn kinh. Lão tu sĩ cười hắc hắc nói, "Sợ, nói đến chúng ta những người này cũng coi như là may mắn, sinh thời còn có thể nhìn thấy Thần Minh Tiên vực bộ dáng. Phải biết lần trước nó xuất hiện thế nhưng là tại mấy vạn năm trước, trước kia Thanh đế vừa mới chính đạo thời điểm, thế nhưng là Thanh đế tại Thần Minh bên ngoài tiên vực dừng lại rất lâu, lại vẫn không có đi vào." Hắc. "Thanh đế a." Lão tu sĩ nói xong, toàn bộ trong trà lâu chỉ còn lại y mắng, liền Thanh đế đều đối với Thần Minh Tiên vực kiêng dè không thôi, nếu như Thần Minh Tiên vực phải giống như mặt khác sinh mệnh cấm khu bình thường, phát động hắc động là lạ. Cái kia còn có người nào có thể ngăn cản hắn a? Những người này chấn kinh tại Thần Minh Thiên vực khủng bố, nhưng lại không biết nó chủ nhân chính là ngồi tại bên cạnh bọn họ. Chương 432, mập mạp lại xuất hiện. Lúc trước kiến tạo Thần Minh Thiên vực thời điểm, kinh diệt cùng nữ hoa chính là nghĩ đến chính mình qua thoải mái một chút, lại không hiểu thấu trở thành bắt đầu thần bí nhất sinh mệnh cấm khu. Đối với cái này hai người cũng là không thèm để ý, vừa vặn không muốn để cho người quấy rầy, trước kia cổ hoàng đó, không biết từ nơi nào nghe nói Thần Minh Thiên vực bên trong có bí mật thần tiên. Chính là ngốc không sừng sọ leo qua đến. Kinh Diệt đương nhiên sẽ không có hảo tâm tình, một cái Kim tiên Giả hỏa lưu bức cầm ẩm, ẩm còn muốn làm gì a? Không nghĩ tới đây càng là khiến người khác sợ hãi, có thể để cho một cái huyết khí tràn đầy cổ hoàng vô thanh vô tức chết đi, khủng bố như vậy chỗ, liền mặt khác sinh mệnh cấm khu bên trong tồn tại đều vô cùng kiên kỵ. Thần Minh Thiên Vực quả thật là siêu việt mặt khác sinh mệnh cấm khu tồn tại, lại thêm nó từ trước thần bí mấy vạn năm mới tại Đông Hoang hiện ra, Thần Minh Thiên Vực chính là trở thành kinh khủng nhất sinh mệnh cấm khu. Cứ việc cái này vô số năm qua, nó không có phát động hắc ám loạn lạc, nhưng mà nó vẫn như cũng là đặc thù nhất một cái. Trong quán trà những người này chấn kinh tại thần minh thiên vực khủng bố, kinh diệt cùng nữ hoa yên tĩnh chống đỡ trong tay nước trà. Nhìn nhau nở nụ cười. Lần này thần minh thiên vực hiện ra đông hoang, tự nhiên là hai người bọn họ xuất hiện duyên cớ, mà mấy vạn năm trước cũng là nữ hoa tự mình chạy đến tàn bộ. Thật tình không biết thần minh thiên vực mỗi một lần xuất hiện đều để người khiếp sợ không thôi, càng làm cho mặt khác sinh mệnh cấm khu bên trong tồn tại như Lâm đại địch. Đông Hoang bởi vì thần minh thiên vực xuất hiện biến không bình tĩnh. Ngay tại những này người nghe thần minh thiên vực truyền kỳ thời điểm, Thiên Đô thành bên trong đột nhiên truyền đến mấy đạo cực lớn tiếng thú gào khiến người ta cảm thấy một cô đến từ man hoang khí tức. Mọi người nho nhau, nhau hướng về trong hư không nhìn lại, chấn kinh phát giác chính là chín cái kỳ lân thú lôi kéo một tòa tráng lệ cung điện hướng về thiên đô thành rơi xuống. Sau lưng còn tùy tùng số lớn y giáp sắc bén hộ vệ. Nhìn thấy loại tình huống này, mọi người một cái liền minh bạch, đây là thiên đô thành trung trung tới đại nhân vật, phải biết kỳ lân thú cũng không phải bình thường người có thể sử dụng. Thể nội chứa kỳ lân một tia huyết mạch, chỉ tồn tại ở những thánh địa trong đó. Rất nhanh chính là có người nhận ra, tôi chính là một vị đẹp nhà lão tổ. Nhưng mà vẫn chưa hết lại là một chiếc cực lớn hư không cổ chiến hạng phải không? Diêu Quang Thánh Địa cường giả cũng tới, tiếp đó lại là mặt khác một chút Thánh Địa cường giả. bọn họ tới đây mục đích tự nhiên là Thần Minh Tiên Vực xuất hiện, vài vạn và năm chưa từng xuất hiện rất thần bí cấm khu, trước đây không lâu xuất hiện lần nữa, cái này không thể nghi ngờ để Đông Hoang các đại Thánh Địa kéo căng tiếng lòng, rất sợ phát sinh cái đại sự gì, vì lẽ đó phái người đến đây xem xét. Chỉ bất quá bọn họ chú định cũng là cha không ra cái gì, kinh diện cùng nữ hoa rời đi trả lâu, tiếp tục tại Đông Hoang dạo trời, chỉ có cái kia lão tu sĩ ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn căn bản không có chú ý kinh diện cùng nữ hoa là như thế nào rời đi, chính là minh bạch đây là gặp phải cao nhân, nhắm lại chính mình miệng, không dám nói gì, chỉ sợ dẫn tới mầm thai vạn. Thiên đô thành bên ngoài, khắp nơi là hoang sơn giả lĩnh, cây cối tươi tốt, giả thú ngang ngược, coi như là bình thường cấp thấp tu sĩ cũng không dám đi ngang qua dạng này đại sơn. Kinh diện cùng nữ hoa chính là tại dạng này núi rừng bên trong như giống trên đất bằng, bọn họ đi tới trước kia đáp xuống bắt đầu lưu lại động sâu, phương viên ngàn trong vòng vạn giảm, vẫn như cũng là người ở thưa tớt. Truyền thuyết đây là một mảnh nơi trăng lạnh, ở lại đây sẽ bị nguồn rủa bọn họ đi tới cái gọi là sinh mệnh cấm khu, lấy đi mấy khỏa cái gọi là bất tử thần dược, sinh mệnh cấm khu bên trong những cái kia cổ tồn tại vẫn như cũ vẫn cứ không biết. Tóm lại bọn họ tại cái này bắt đầu tinh vực lưu lại bọn họ dấu chân, nữ hoa càng là vui sướng, kinh diệt cũng là rất thỏa mãn. Thang đến một ngày này, bọn họ gặp phải một người mặc đạo bảo, bóng loáng đầy mặt mập mạp, chỉ bất quá hắn bây giờ tình huống cũng không phải là quá tốt, bị đằng sau mấy vị hóa long cường giả truy sát. Để mập mạp chật vật không thôi, miệng bên trong không ngừng hùng hùng hổ hổ nói, không phải liền là hướng các ngươi tổ tông ân cần thăm hỏi một chút không? Còn như thế không buông tha sao? Thế nhưng là đổi lấy đằng sau cường giả càng hung manh công kích, đáng chết đồ vật, đứng lại cho ta, cũng dám xông vào ta Huyền Thanh môn tụ mộ, tòa tuyệt đối tha người không được. Mấy vị hóa long cường giả lực lượng thế, nhưng là so mập mạp mạnh hơn, nếu không phải là bằng vào một chút thủ đoạn, hắn thật đúng là chạy không. Chỉ bất quá bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng để bọn họ đổi không kịp chính mình, mong muốn dùng xong bọn họ cũng không dễ dàng. Đạo gia ta muốn không may. Các ngươi Huyền Thanh môn cổ mộ nghèo chỉ còn lại chuột, ta cái gì đều không có cầm tới, còn phải bị các ngươi truy sát. Mập mạp thề thảm phàn là nói nhưng mà cái gọi là tặc không đi không, mập mạp cầm tới cái gì đó chỉ có chính hắn tin tưởng. Không thể cùng những người này chậm trễ thời gian, còn có một cái yêu đế đại mộ đang chờ ta đây, chỉ có thể dùng. Mập mạp từ trong ngực lấy ra một cái hư không đạo đài. Trên mặt thoáng qua thì đau, cái này hư không đạo đài có thể để hắn trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn vạn dặm, nhưng đây cũng là duy nhất một lần, dùng xong về sau liền báo hỏng. Thế nhưng là nghĩ đến cái kia yêu đế của mộ, bên trong khả năng có yêu đế cổ kinh, mập mạp chính là cắn răng một cái, trong nháy mắt tương đạo đài ném xuống đất. Không gian một cơn chấn động. Mập mạp thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, đuổi theo phía sau mấy cái hóa long cường giả nhìn xem trên mặt đất cái này phá toái hư không đạo đài, trong hư không vết tích đều bị quét sạch. Căn bản không thể nào lại đuổi kịp mập mạp. Phẫn nộ phát tiết, nhưng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể rời đi. Đợi đến vùng không gian này hồi phục kiên tĩnh, tất cả mọi người tiêu thất thời điểm, hư không một cơn chấn động, Kinh Diệt cùng nữ hoa thân ảnh đi tới. Tiên tĩnh nhìn qua ngoài ngàn vạn dặm, chạy vội mập mạp thân ảnh, nữ hoa nhẹ giọng nói ra, "Cái này không phải liền là trước kia độ kiếp thiên tôn đó sao? Có vẻ giống như biến không giống." Kinh Diệt nhẹ nhàng gật đầu. Người hay là người kia, nhưng linh hồn biến không giống. Hắn hẳn là sử dụng một loại bí pháp, đem chính mình đục thân bảo tồn lại, để linh hồn tiến hành luân hồi. Hiện tại hắn đã không phải là độ kiếp thiên tôn. Sát thực, trước kia độ kiếp thiên tôn chính là kim tiên, hiện tại mập mạp nhiều lắm là chính là tứ cực cảnh giới, kém rất xa. Bất quá cái tên mập mạp này còn tính là có gan, vậy mà có thể nghĩ đến loại phương pháp này còn sống sót, hơn nữa chính là mấy trăm vạn năm. Kinh diệt cười nhạt một tiếng. Trước kia ngươi thế nhưng là nói muốn dẫn lấy hắn đi tiền giới? Như thế nào? Nữ hoa mẹ nhiên lợn đủ cười. Đến lúc đó dẫn hắn đến liền là. Kinh Diễn không ngại nở nụ cười, chỉ bất quá vừa nói ra câu nói này, hai người phảng phất đều có chút trầm mặc. Liếc mắt nhìn nhau, đều không muốn tiếp tục cái đề tài này, nữ oa nhẹ giọng cười nói, "Chúng ta muốn hay không đi theo mập mạp này đi treo chọc hắn?" "Đi thôi." Kinh Diễn cưng chiều nói ra. Chương 433, Thanh đế lăng mộ. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Hoang Phong Vân triền miên. Đầu tiên là trong truyền thuyết thần bí nhất thần minh tiên vực xuất hiện trong Đông Hoang, tiếp đó lại là thời đại hoang cổ vị cuối cùng đại đế, Thanh đế phần mộ xuất thế. Đông Hoang mây dò dung truyện. Vô số người sợ hãi thần phục. Chỉ bất quá so với cái kia hư vô phiêu ở trong Đông Hoàng chợt lóe lên thần minh thiên vực, thanh đế phần mộ thế, nhưng là thật sự tồn tại. Thần minh thiên vực cao cao tại thượng, làm thần bí nhất sinh mệnh cấm khu, cho dù là biết bên trong có vô số cơ duyên, có thể là ta không người nào dám đi tìm kiếm. Đại đế đều ở nơi đó lặng yên không một tiếng động chết đi, bọn họ những người này lại tính được cái gì? Vì lẽ đó chỉ có thể phái ra riêng phần mình cường giả đi thiên đô thành, hy vọng hắc ám loạn lạc không muốn phát sinh. Dù sao mỗi một lần hắc ám loạn lạc đều sẽ tạo thành toàn bộ vũ trụ thấp phẩm law. Mà so với thần minh tiên vực khi xuất hiện trên đời mênh ngông, thanh đế phần mộ hiện thế liền muốn lộ ra điệu thấp nhiều. Một phương diện toàn bộ bắt đầu ánh mắt đều bị thần minh tiên vực hấp dẫn. Một phương diện khác thanh đế yêu lăng hiện thế thân chính là một cái bất ngờ, rất nhiều thánh địa trong thời gian ngắn đều không thể làm ra phản ứng, chỉ có thể phái ra gần nhất cường giả chạy tới yêu lăng cấp đoạt cơ duyên. Yêu đế lăng mộ chính là tại nam vực một mảnh lan tràn bên trong dãy núi, mảnh thú năng ngược bình thường thời điểm chính là một chỗ không người tử địa, chỉ chẳng qua hiện nay lại là náo nhiệt phi phàm, trong hư không không ngừng sinh ra ba động, từng cánh cửa mở ra. Đông đảo thánh địa hoặc là thái cổ thế gia các đại nhân vật nhau nhau hành độ hư không mà đến, nguyên bản coi như thanh tịnh nước hiến gió nổi mây phun. Tại một tòa cử trong đại hoang sơn, tụ tập đại lượng tu sĩ, đám người tụ tập tại một tòa cực lớn sơn phong trung quanh, nhưng lại không có bao nhiêu người dám tự tiện áp sát quá gần. Ngọn núi lớn này chính là Thanh Đế lang mộ. Đột nhiên, mấy trăm tiên kỵ sĩ ngồi ngay ngắn ở đủ loại dị thú lên, tản ra cổ lao khí tức, sát khí ngút trời, chiến ý dâng cao, tự nơi xa lao ra, hết thảy dị thú đều thần huy lấp loé, trong hư không lao nhanh, giống như là biển gầm cuốn tới. ầm ầm tại mấy trăm tên cường đại kỵ sĩ sau lưng xuất hiện mấy chục chiếc chiến xa bằng đồng thau phía trên máu đen loang lổ phủ đầy vết đao lỗ kiếm ghi lại lấy bọn nó huy hoàng bộc lộ ra cổ lão cùng thê lương khí tức mấy chục chiếc thanh đồng cổ chiến xa nghiền ép lên bầu trời phát ra đinh thai nhức có cầm thanh giống như là biển gầm to lớn mà khác một cái phương hướng phảng phất một đạo phượng hoàng minh kêu vang vọng phía trên trời chín cái dị cầm toàn thân vũ tay cực kỳ chói lọi loé ra từng đạo thần huy quang hoa sáng chói cực giống trong truyền thuyết phượng hoàng thân điểu lôi kéo một chiếc ngũ sắc thần xa lên tới trên bầu trời ngay sau đó man thú tiếng gầm gừ lại lần nữa chấn động cao thiên để cho người ta hai thay vang lên náo động linh hồn đều cùng rung động theo chín đầu tương tự hoàng kim thần dị thú lôi kéo một chiếc thần hà lấp lóe xe kéo ngọc đàng vân giá vũ phát ra trận trận tiếng sấm nổ vang bước lên đến trên bầu trời cuối cùng mấy chục đạo thần hồng ở phía trước mở đường chín đầu tương tự kỳ lân như vậy hoang cổ man thú lôi kéo một chiếc thần hà lượn lờ xe kéo ngọc đàng vân giá linh phát ra trận trận tiếng sấm nổ vang nhanh chóng lao tới dừng ở trên bầu trời những thứ này thế lực lớn cường giả đại nhân vật ra sân đều là cực điểm trang bức vô hạn khả năng Tự nhiên muốn biểu hiện ra cùng người bình thường khác biệt, thể hiện ra thánh địa thế gia nội tình. Diêu quang thánh địa, thái cổ thế gia khương gia, thái cổ thế gia cơ gia đại nhân vật tất cả đều đến, bọn họ chính là nam vực thế lực lớn siêu cấp. Khoảng cách nơi đây gần nhất, e rằng có muốn không bao lâu, mặt khác thế lực lớn siêu cấp cũng sẽ đến. Cái này mấy phương thế lực lớn ẩn ẩn hình thành cốt chi thế, ở giữa ngọn núi bên trên, một tòa bàng bạc cổ điện chìm nổi, phủ đầy yêu tộc đế văn, sáng chói sinh huy. Mà tại cái này nơi xa chính là đông đảo tạ tu, bọn họ không giống như là thánh địa dạng này có được cung cấp tài nguyên. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình liều mạng. Gặp phải yêu đế lăng mộ dạng này cơ duyên, tự nhiên nhãn, liền những thứ này thế lực lớn cũng không thể tùy tiện đem bọn họ như thế nào. Không phải vậy nhất định dẫn tới chúng nộ. Ngay tại cái này tán tu sau lưng, một cái bóng loáng đầy mặt mập mạp đang khẩn trương hướng về nơi này chạy, một thân đạo bào xuyên lệch ra xoay bảy tám, rất là lăng dự. Đáng chết. Vẫn là đem những người này cho dẫn tới. Mập mạp thấp giọng giận mắng một tiếng, nhìn qua trong hư không cái kia mấy thế lực lớn, trong lòng rất khó chịu. Băng vào hắn phong thủy đại hại. Một đoạn thời gian trước chính là tính ra tới này yêu đế lăng mộ muốn không cánh nổi, còn nghĩ lấy tìm một chút cơ duyên, cũng không nghĩ đến bị huyền Thanh môn những người kia ngăn cản, nhưng tốt xấu chung quy là tại yêu đế lăng mộ vỡ ra phía trước đột tới, chỉ bất quá trông thấy cái này người đông nghìn nghịt bộ dáng, mập mạp lại một chút cũng không hưng phấn nổi. Nhất là nhìn thấy cái kia mấy đại thánh địa cường giả, biết độ tốt tuyệt đối không có chính mình phận. Mập mạp thấp giọng hùng hùng hổ hổ, chuẩn bị thời cơ đi đoạt một chút cơ duyên. Tại mập mạp sau lưng, hắn từ đầu đến cuối cũng không có phát giác, hai thân ảnh một mực tại đi theo hắn, tâm tư đều bị yêu đế lăng mộ hấp dẫn. Kinh Diệt cùng Nữ Hoa đứng ở đằng xa trên một ngọn núi, thân thể phản phất cùng thế giới hòa làm một thể, cho dù là hai người khí chất như vậy là thủ, nhưng mà vẫn không có người chú ý tới bọn họ. Kinh Diệt nhìn qua cái kia đã vô cùng bạc nhược cái giới, cảm giác được, bên trong đồ vật liền muốn không sống được. Cái này tiêu thanh đế gia hỏa ngược lại là cũng không tệ lắm, có thể ở trong loại hoàn cảnh này chứng đạo, thà ở trong hồng hoang cũng là nhân vật. Kinh Diệt từ tổ nói, thế giới này đại đạo pháp tắc đã phát sinh thay đổi, mong muốn chứng đạo càng ngày càng khó khăn, thanh đế có thể nghịch thiên mà đi thân liền nói rõ hắn tư chất. Sinh ở cái thế giới này đáng tiếc. Nữ Hoa khẽ cười một tiếng nói, thế giới này mặc dù chẳng ra sao cả, thế nhưng là vẫn như cũ có thể xuất hiện một chút kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Có đôi khi một cái hoàn cảnh tốt cũng không phải là thích hợp tất cả mọi người, có ít người chính là cần nghịch cảnh bên trong trưởng thành. Kinh Diệt liếc nữ Hoa một cái, biết tiểu thư này là nói chính nàng, nàng chính là tại trong hỗn độn sốc này sống lưu lạc lớn lên, châm trọc chính mình, cái này hấu tử đệ, có tốt như vậy hoàn cảnh, bây giờ dẫn đến giống như hắn hạ trạng. Kinh Diệt không muốn cùng nàng tranh luận cái gì, có một số việc không thể để cho nàng biết, không phải vậy sẽ chịu đả kích, đưa đến phản tác dụng. Mấy vạn năm trước, ngươi mang về cái kia gọi là câu ngạo gia hỏa, cùng cái này thanh đế quan hệ thế nào, bọn họ đều là không sai biệt lắm thời gian người. Kinh Diệt từ tốn nói, sắc mặt rất bình tĩnh. Nhưng mà nữ hoa biết trong lòng của hắn khó chịu, trông thấy gia hỏa này làm bộ chính mình không ăn dấm bộ dáng, trong nội tâm nàng cũng rất sảng khoái. Nhìn âm thanh Diệt một cái, nốc nốc bộ dáng, nữ hoa yêu mị cười nói, cái kia kêu, kêu câu ngạo là thanh đế đối thủ cạnh tranh, chỉ bất quá hắn thất bại, bị thanh đế chứng đạo. Thật làm không rõ ràng ngươi, một cái kẻ thất bại có cái gì tốt đáng thương? Kinh Diệt hừ lạnh một tiếng nói ra. Phụ nữ lơ đến, thuận miệng nói ra, giữ đi. Nói không chừng có thể phát huy dụng ý. Đối với vấn đề này hai người cũng không đang soán xuýt, biết đây là nữ hoa cảm giác chơi vui mới lậu. Kinh diệt cũng chỉ là đang ăn dấm khô, những tên kia đều bị hắn phong ấn, mắt không thấy tâm không thiền. Yêu đế lăng mộ ba động càng ngày càng máy liệt, mà kinh diệt ánh mắt lại là nhìn về phía lăng mộ phía dưới sâu hơn chỗ. Hơi nghi hoặc một chút nói ra, cái này dưới lòng đất giống như có một vật A. là một cái tháp. Thượng phẩm thiên thiên linh bảo chương bốn mật mạc tại an cước. Kình diện ánh mắt nhìn qua thanh đế lăng mộ sâu hơn phía dưới, rõ ràng trông thấy một cái cực lớn 9 tầng bảo tháp, chôn giấu tại sâu trong lòng đất. Tản ra hoang vu khí tức, cái này bảo tháp đối với thế giới này tới nói, phẩm giai rất cao, đã đạt tới thượng phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ. Phải biết cho dù là những thứ này cái gọi là cực đạo đế binh, đại đế mới có thể luyện chế binh khí, cũng bất quá là hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Luyện chế đế binh chính là một cái nghịch phản tiên tiên quá trình. Mà cái này đột nhiên xuất hiện một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo sát thực để Kình diện có chút kỳ quái. Nữ hoa một bộ bị đánh bại bộ dáng nói ra, Cái này thấp sớm ngay ở chỗ này tôi ta. Nhiều năm như vậy ngươi vậy mà đều không có phát giác. Nghe nữ hoa của trách, âm thanh diệt bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn còn giống như thật xem nhẹ vật này, bất quá là một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, đối với với hắn mà nói, cũng sẽ không thái quá quan tâm. Để ngươi nhiều đi lại một chút đi. Sự tình gì cũng không biết, đây là bọn họ nhân tộc chí bảo, gọi là Hoang Tháp. Nữ hoa giải thích nói, mỗi cái chủng tộc cũng có chính mình tín ngưỡng, cái này Hoang Tháp đối với nhân tộc địa vị, không khác hỗn độn trùng cùng diệt thế minh hoàng tọa đối với minh tộc, cùng với thần đế quyền trượng đối với thần tộc. Đây cũng là ấn khắc tại trong xương cốt tồn tại. Hoang tháp, nghe đồn chính là Hoang Thiên Đế hết thảy, tự Đông Hoang xuất hiện thời điểm, liền tồn tại, vô cùng cổ lão. Nhưng ở thanh đế trong năm lại tiêu thất, rất nhiều người suy đoán là bị làm thanh đế trôn theo phẩm, nhưng thánh địa này cường giả càng nhiều vẫn là là cái này hoang tháp mà đến. Thế nhưng là nghĩ không ra nó bị sâu trôn dưới đất, hiện tại còn không phải khi xuất hiện trên đời thời gian. Thôi đi, một cái cấp thấp thế giới, ta hiểu rõ ràng như vậy làm gì? Kinh diệt mạnh miệng như vậy nói ra, cũng là dáng chống đỡ mặt mũi. Nữ hoa duyên dáng gọi to một tiếng nói ra. Vậy ngươi còn hỏi. Hai người ở đây đấu võ mồm, mà yêu đế Lăng mộ bên kia bầu không khí cũng đã vô cùng gấp gáp. Phía chân trời không ngừng có tu sĩ chạy đến, xông về phía trước yêu đế phần nhà, việc quan hệ trọng đại, không có ai có thể từ bỏ phần cơ duyên này. Lăng mộ bên trên cổ lão cổ điện, phủ đầy lít nha lít nhít yêu văn, yêu khí như quần cuộn khói báo động, xông thẳng trời cao, sôi trào mãnh liệt yêu lực giống như đại dương đang phập phồng, hết thảy tu sĩ đều không dám đến gần, nếu không thì tất cả đều ngay đầu tiên bị dung động thành bột mịn. Mà Diêu Quang Thánh địa những thứ này thế lực lớn các cường giả lại không nghĩ đang chờ sau đó đi trực tiếp liên hợp lại, đối với yêu đế Lăng Mộ bày ra Lăng Lệ mà bá đạo thế công. Thánh địa các cường giả liên tiếp không ngừng mà xuất thủ, tế ra bọn họ vũ khí, đối cứng yêu đế của Mộ, làm cho Nhật Nguyệt tinh thần lưu mở, để toàn bộ thiên địa đều tại run rẩy. Vô tận thần quang cùng đáng sợ yêu lực, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa hoàn toàn mờ mịt, khắp nơi đều là chói mắt quang mang, vô tận linh lực đang trùng kích, mêng mông yêu lực tại lưu tồn, yêu đế phần nhà nơi này giống như là sôi trào. Hết thảy tu sĩ tất cả đều rời xa nơi đó, không người nào dám dừng lại bọn họ cảnh giới liền dư ba đều không thể chịu được, chỉ có thể quan sát từ đằng xa, cũng không biết qua bao lâu, những người kia cũng không biết xuất thủ bao nhiêu lần, yêu đế lăng mộ kết giới cuối cùng bị đánh phá một đầu vết rách, minh mông thiên yêu khí mãnh liệt mà ra. đúng lúc này, trong phần mộ đột nhiên bộc phát ra từng đạo hào quang, từ cái này vết rách bên trong hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, có thông linh võ khí chính mình trốn ra được. thánh địa các cường giả tất cả đều nô ra đại thủ, hướng lên bầu trời bên trong trục tới, đây đều là bọn họ thành quả lao động, không thể từ bỏ, nhưng mà vẫn như cũ có không ít chút thông linh vũ khí trở thành cá lò lưới tiêu thất tại núi hoang bên trong. giờ khắc này ở phía xa quan sát các tu sĩ tất cả đều hành động nhanh chóng bay về phía từng cái phương hướng, truy đuổi cái kia từng đạo hào quang. tại bên ngoài mấy chục dặm, một chỗ nhìn rất phổ thông bên trong ngọn núi nhỏ, đống nhiên ở giữa có một vệ dáng xanh chui vào chỗ này trên núi đá, tùy tiện xuyên thủng vách đá, đâm xuyên đi vào. mà tại cái này vách đá bên cạnh, một vị nhìn mười khoảng chừng bốn tuổi thiếu niên đứng ở một bên, có chút phát kinh ngạc để nhìn qua cái kia bị xuyên thủng vách đá. không phải chứ, dạng này đều có thể có thu hoạch. hiển nhiên hắn vạn lần không ngờ. Chênh tại xa như vậy chỗ cũng có thể có thu hoạch. Hắn thực lực bình thường, rất khó đi nhúng tay những người kia tranh đoạt. Cái này thông linh bảo vật hoàn toàn là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Phàm đầu ngón tay tràn ra một tia tơ vàng, đem vách đá cắt ra, lập tức có từng điểm từng điểm thanh quang lưu chuyển mà ra, lộ ra một nửa đao. Hắn lấy tay bắt lấy, dùng sức rút ra, lập tức thanh hà lấy đất, để mắt hắn hít lại. Đây là một cái màu xanh biết thượng thủ, khi triệt để rút ra đi sau ra một tiếng thanh thủy tiếng kim loại rung, thanh hà lượn lờ, sắc bén hết sức. Ha ha ha! Đúng lúc này. Một cái hồng quang đầy mặt mập mạp điều khiển thần hồng phi tốc xông lại. Mặc dù nhìn dáng người đầu gối sưng, nhưng động tác cũng rất nhẹ nhàng, giống như là lá rụng đồng dạng y mắng hạ xuống tới cười nói, "Vận khí a, không nghĩ tới thật đổi tới một kiện thông linh võ khí." Nói đến đây, hắn rỗi ra đại thủ, hướng về Diệp Phàm chủy thủ trong tay chụp tới, lộ ra hiền lành nụ cười, nói, "Hải tử, đây là một kiện hung khí, ngươi chấn không được nó." Tới, để đạo ra hàng phục nó. Diệp Phàm rất muốn đối với cái kia trương hồng quang đầy mặt mập mạp bên trên một quyền, mập mạp này quá không mà nói, thật sự đem hắn coi như hải tử lựa gạt. Hắn tránh về phía sau, thế nhưng là Mập Mạp lại vô cùng nhẹ bén, đại thủ nhẹ nhàng nhất chuyện, xoát một tiếng liền đem truy thủ nắm tới, cười to nói: Hai tử, nhân tình này ta nhớ kỹ, sơn không chuyển đường chuyển, lần sau lại gặp nhau, đạo gia ta hảo hảo cảm tạ ngươi một phen. Mập Mạp nói xong những lời này, vỗ mông liền đi, khống chế thần hồng phóng lên cao, hiển nhiên là đến cướp đoạt những bảo vật khác. Mập Mạp chết bẩm ta nhớ kỹ ngươi. Diệp Phong nhỏ nhọn chửi mắng, hướng về phía bầu trời dùng sức phất phất năm đấm, tới tay thông linh võ khí thế mà bị người đoạt đi như vậy, thực tế để hắn không tâm lòng đạo gia ta không có mập như vậy đi, chỉ là cường tráng mà thôi. Cái tên mập mạp này lỗ tai vô cùng linh mẫn, đã bay ra ngoài hơn trăm mét, nhưng vẫn như cũ nghe được Diệp Phàm nói nhỏ, quay đầu lộ ra đầy miệng tuyết răng trắng, cười rất xa lạ, nói, lần sau lại gặp nhau, đạo gia sẽ mang cho ngươi may mắn. Nói mập mạp liền muốn rời khỏi, thế nhưng là đúng lúc này, một đạo cười nhạt âm thanh truyền đến, đạo hữu xin dừng bước. Đạm Nhiên âm thanh phảng phất có ma lực bình thường, để nguyên bản vừa định rời đi mập mạp thất thần, trong hư không có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng, liền thấy cách đó không xa. Một thân mặc màu đen hoàn hảo, khí chất bất phàm người trẻ tuổi đang chậm rãi đi tới, mái tóc màu đen như thác nước xóa vai, cao quý bên trong có chứa thần bí, trắng non khuôn mặt không có một kia trứng mắt, làm cho nữ tử đẹp ngưỡng mộ. Nhưng lại lộ ra kiên nghị, đôi mắt thâm thủy phảng phất có thể nhìn qua hết tất cả, câu nạo bà khí, nhưng nhìn qua mập mạp ánh mắt phảng phất có chút cười nhạt ý. Chương 435, trăm Kình Diệt đang hành động, mập mạp cùng Diệp Phàm kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua Kình Diệt, trong ánh mắt có một loại kinh diễm cảm giác, làm một cái nam nhân, Kình Diệt thật sự là thật xinh đẹp, é e rằng rất nhiều nữ nhân đều sẽ ghen ghét hắn đi. Thế nhưng là không có cách, đây chính là minh tộc huyết mạch, về mặt chiến lực cường hãn, chính là cái này bề ngoài bên trên cũng không có cái gì chủng tộc có thể so sánh được. Hơn nữa minh tộc vẫn là tiên thiên đạo thể, giống như nhân tộc, nhưng so nhân tộc càng thích hợp cái này đại đạo. Minh tộc thống trị vạn giới, uy chấn hoàn chữ, càng là có không thể sánh ngang nào khí. Kinh Thiên đứng trong hư không, biểu hiện trên mặt mặc dù bình thản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một loại khoảng cách cảm giác, thần chỉ đồng dạng không thể tiếp cận. Tiên tĩnh nhìn qua mập mạp, trong ánh mắt phản phất lại một loại không hiểu ý vị, để mập mạp cảm giác rất không thoải mái. Đạo hữu thế nhưng là đang gọi bần đạo. Mập mạp nhẹ giọng nói ra, nhìn xem trước mặt khí này vũ phi phàm nam tử trẻ tuổi, trong lòng cũng là không ngừng suy nghĩ. Người này hắn xác định chưa từng gặp qua, nhưng mà mập mạp lại luôn có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, còn sót lại tại thân thể ký ức nào đó một cái góc. Hơn nữa nhìn người này khí thế, mập mạp liền biết tuyệt đối không phải cái gì nhân vật tầm thường, trên thân mang theo loại kia đế thiên bá khí, vô cùng nặng nề. Mập mạp phỏng đoán cái này có phải hay không đến từ Trung Châu cái nào đó hoàng triều hoàng tử, trong đầu nhớ lại chính mình phải chăng đi Trung Châu cái nào hoàng triều trong cổ mộ bấy qua gia hỏa này đừng đến là trả thù đi. Hơn nữa quan trọng hơn là tại cái này thế thân lên, mập mạp vậy mà cảm giác không thấy một chút khí thế, thâm bất khả chắc, nhìn không ra người này đến cùng là cảnh giới gì. Cái này phi thường khủng bố. Hắn cũng không cho rằng người này không có một chút thực lực, tuyệt đối là siêu việt chính mình quá lớn, không cảm giác được mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, mập mạp nhìn qua kinh diện có chút khẩn trương, dưới lòng bàn chân âm thầm dùng sức, chuẩn bị tùy thời chuẩn đi. Không sai, toa chính là tìm đến đạo trưởng ngươi. Kinh thiên nhàn nhạt gật đầu nói, cái tên mập mạp này chính là trước kia độ kiếp thiên tôn. Ôn tổn diệt cũng coi như là cố nhân. Kinh Thiên cũng không nghĩ tới hắn vậy mà dùng loại phương pháp này sống sót, đem nhục thân trôn, linh hồn luân hồi. Bây giờ hắn đã không nhớ ra được trước đó sự tình, cũng chỉ có âm thanh diệt cho hắn ký ức quá mức khắc sâu, mới có thể để hắn cảm giác một kia quen thuộc. Bây giờ hắn, Têu Đoạn Đức, Têu Vô Lương đạo nhân, bị người khác xưng là thất Đức đạo nhân. Thật đau cổ mộ. Bần đạo cùng đạo hữu vốn không quen biết, không biết đạo hữu chỗ vì chuyện gì. Mập mạp có chút cảnh rất hỏi, kinh diện biểu lộ càng là bình thản, hắn liền càng là lo nghĩ, rất rõ đánh hôn mê đạo lý hắn không thể không cẩn thận. Hơn nữa hắn nhớ tới đến, chính mình giống như thật đi qua trung châu hoàng triều của mộ. Kinh Diệt Quỷ dị cười nói, "Ta là hóa giải đạo hưu hai ách mà tới." Kinh Diệt chắp tay sau lưng, ngạo nghễ lăng lệ hư không, dáng người thẳng tắp. "Chính khí lăng nhiên." "Cái gì?" Mập mạp lập tức sững sốt, trừng to mắt, miệng há khai mở lại nói không ra lời, lời này không phải hắn vừa mới cùng cái kia thằng nhóc rách dưới nói sao? "Phốc." Một bên Diệp Phàm nghe vậy, lập tức nhịn không được phun bật cười, ánh mắt chuyển thua nhìn qua có đen một chút mặt mập mạp, rất là cười trên nỗi đau của người khác vừa mới mập mạp chết bầm này cướp hắn binh khí còn nói là giúp hắn hóa giải thai ách, kết quả hiện tại chính hắn phản muốn bị người khác hóa giải thai ách. Liên nói chuyện qua đều là giống nhau như lúc Đệ diệp phàm cười to trong lòng không ngừng rất là thoải mái mà mập mạp nhưng trong lòng thì hỏng bét ấu sắc mặt đen xuất thủy khoe miệng không ngừng co rúm hô hấp có chút trầm thấp rõ ràng là đang áp chế trong lòng nộ khí vô lượng thiên tôn đa tạ đạo hưu ý tốt bần đạo phúc duyên rất rộng điểm ấy tiểu hay tiểu khó chính mình liền có thể hóa giải liền không tốn sức đạo hưu hao tâm tổn trí mập mạp trong lòng thở mắng. Hận không thể rút tiểu tử này to mồm. Nhưng phát giác chính mình thực tế nhìn không thấu trước mắt nam tử mặc áo đen này, mập mạp trên mặt lộ ra một chút cứng ngắc nụ cười. Lời này đạo trưởng nói phiến diện, phúc duyên cũng phân nhiều loại, giống như là cây chủy thủ này, Lộ Hung Quang, rõ ràng là giết người vô số, tràn ngập nộ khí, trong vòng 3 ngày tất thấy huyết quang. Lấy đạo hữu tu vi, còn chưa đủ lấy chân áp này hung khí, tu sĩ chúng ta, rộng tạo phúc duyên, thừa thiên khải mệnh. Làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu." Kinh Diệt nhẹ nhàng đặc biệt lắc đầu nói ra. Thân thể của hắn phảng phất không có động tác. Nhưng là đống nhiên đi tới mập mạp trước mặt, mà trong hư không càng là không có một chút ba đậu. Thật là nhanh chóng độ. Nhìn thấy trước mặt mình kinh diệt, mập mạp đôi mắt gắt gao co lên đến, trong lòng chật lạnh, thân hình không khỏi lui lại mấy bước, tràn đầy cảnh giác nhìn qua kinh diệt. Trong lòng kinh hãi hết sức, lúc này mới xem như chân chính nhìn thấy kinh diệt xuất thủ, mập mạp hoàn toàn thấy không rõ vết tích, xa xa siêu việt hắn, thâm bất khả chắc. Nhưng mà không đợi mập mạp kịp phản ứng, liền thấy bàn tay nhẹ nhàng giỗi ra, trong tay liền xuất hiện một cái thượng thủ. Chính là vừa rồi mập mạp từ diệp phàm trong tay cướp. Đây là ta thủ lĩnh Mập mạp nhìn qua thượng thủ, nhìn không được nghẹn ngào kêu lên, thật sự là trong lòng chấn kinh rất. Hắn đều không rõ Kình Diệt là như thế nào đem thượng thủ lĩnh từ trên người chính mình lấy đi. Quỷ thân khó lường thủ đoạn, thâm bất khả chắc thực lực. Đây là nơi nào tới quái vật a? Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Không. Không. Đây không phải người thượng thủ. Đây là một kiện hung khí, một kiện nhiễm vô tận máu tươi hung khí. Sát khí quá đáng, tòa muốn đem hắn chân áp lại, miễn cho tổn thương đạo trưởng. Kình Diệt lắc đầu nói ra, tựa như là tại nói nói thật đồng dạng, vô cùng chỉnh trọng mà hắn lời nói cũng thiếu chút để mập mạp phiền muộn mong muốn thổ huyết, cái gì gọi là sát khí quá đáng, còn miễn cho tổn thương đến ta, cái này thất thủ lĩnh đỉnh phá thiên bất quá một hóa long bí cảnh tu sĩ tế luyện xuất hiện binh khí thôi, nguyên chủ nhân đã sớm chết không biết bao nhiêu năm, lại liền thần trị cũng không có sinh ra, có cái giám sát khi à? vậy liền làm phiền đạo hữu, mập mạp sắc mặt cứng ngắc nói ra, hắn thực tế không cách nào thấy rõ kình diện tu vi, mập mạp chỉ có thể âm thầm nuốt vào cái này quả đáng, có thể vô thanh vô tức trực tiếp từ trên người hắn đem binh khí lấy đi người chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa trẻ tuổi như vậy liền có loại thực lực này, chắc chắn là cái nào đó thế lực lớn bí mật bồi dưỡng được thiên chi tiêu tử, mập mạp suy đoán chính là trùng châu mấy cái kia nội tình thâm hậu hoàng triều một trong. Là một cái hóa long bí cảnh thông linh võ khí, cùng dạng này thực lực thâm bất khả trắc hơn nữa bối cảnh rất sâu người tranh đấu thực tế không đáng. Mập mạp chỉ có thể nhịn đau để Kình Diệt đem thượng thủ lĩnh cầm lấy đi. Không làm phiền. Tu sĩ chúng ta, làm thuận theo thiên ý, trợ giúp người mới có thể có nhìn qua đại đạo đi." Cách nhẹ nhàng đặc biệt cười nói. "Để cho người ta như tắm gió xuân." Nhưng mà bây giờ Mập Mạp sắc mặt sắt để cùng một khối gan heo giống như không nhịn được nghĩ chửi mẹ không. Biết rõ Kình Diệt chính là tại nói nói dối, cái gì trợ giúp người khác mới có thể chứng được đại đạo. Sớm đã bị âm chết bao nhiêu hồi. Từ xưa đến nay cổ hoàng đại đế cái nào một cái không phải xử lý nguyên một đám đối thủ, trùng sát đi lên. Trợ giúp người khác tại ngay tại dung túng đối thủ. Thế nhưng là đối mặt lời như vậy, Mập Mạp cũng chỉ có thể lộ ra khó coi mỉm cười, thấp giọng phù hợp. Chương 436, khổ cực Mập Mạp. Mập Mạp đen cơ hổ thành màu gan heo mặt, cố nén mong muốn chửi mẹ xúc động. Nhìn qua kính diệt rời đi thân ảnh, còn phải nhẹ nhàng phất tay tiễn biệt. "Đạo hữu đi thong thả a, có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp." Mập mạp cười rất khó coi. "Chuyện này tại thật sự là vớ ức. không cần phải khách khí, ta cùng đạo trưởng mới quen đã thân, rất có duyên phận. Ta tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt." Nhẹ nhàng vẫy tay, thân ảnh dần dần tiêu thất trong hư không. Căn bản để cho người ta không nhìn thấy dấu vết. Mập mạp hôm nay bị kính diệt đả kích đã đủ nhiều, đối với kính diệt rời đi đã không đang kinh ngạc quái lạ. Ngược lại cho rằng cái này trang bức phạm có dạng này thủ đoạn thật sự là quá bình thường. Tại xác định kinh diệt thân ảnh biến mất về sau, mập mạp nhịn không được thấp giọng mắng, có cái dám duyên phận, tốt nhất vĩnh viễn đừng có lại gặp. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không rất muốn cười?" Quay người nhìn xem Cố Nén ý cười Diệp Phạm, mập mạp mặt đen lên tình lình hỏi. "Khô khụ, làm sao lại thế? Chúng ta có thể là đồng bệnh tương liên a. Cái này không đợi nửa ngày, á cơ duyên cũng không có." Diệp Phạm vội vàng khoát tay, mà phía sau ra vẻ thở dài nói. Mập mạp mặc dù tại cái kia áo đen trước mặt người tuổi trẻ cực kỳ cải bắp, nhưng cũng không phải mình có thể so sánh. Chính mình vừa mới bắt đầu tu luyện, nói không chừng trước mắt mập mạp này một bàn tay đều có thể đem chính mình cho chúc chết vẫn là kiểm chế một chút tốt Hừ. tính ngươi thức thời mập mạp hư lạnh một tiếng quay người rời đi hắn cần tìm một chỗ lánh tính một chút vừa rồi thật sự là bị đả kích quá nghiêm trọng càng cần hơn đi tìm một chút bảo bối tới an ủi hắn thụ thương tâm linh trăm thêm liền bị người khác cướp sạch thế nhưng là ngay tại mập mạp vừa mới rời đi không đến nửa khắc đồng hồ lại có một đạo hồng quang hướng về diệp phạm nơi đó bay tới dọa hắn kêu to một tiếng vội vàng tránh né một đạo xích hà giống như là giáng đỏ ngưng tụ tập cùng một chỗ nhanh chóng hướng về Diệp Phạm thân phía sau núi bích sông lại. Diệp Phạm nhãn tỉnh sáng lên, lại là một kiện thông linh võ khí. Lần này người mập mạp kia không nhìn thấy đi. Thế nhưng là loại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, cách đó không xa chính là truyền đến một đạo phách lối tiếng cười to. Ha ha! Đạo gia ta lại tới. Diệp Phạm nghe thấy đạo thanh âm này sắc mặt lập tức đen, giống như là vừa rồi gặp phải kình diện mập mạp đồng dạng. Còn kém viết không chào đón. Mập mạp tròn vo thân thể xuất hiện tại Diệp Phạm bên cạnh, nhìn qua cái kia bay tới hùng quang, con mắt loé sáng, hoàn toàn quên hắn vừa rồi bộ dáng cơ nào khổ cực. Hồng Quang bay gần, Mập Mạp cười ha ha lấy ruổi ra đại thủ, trực tiếp đem cái kia Hồng Quang bắt vào tay. Đó là một quả hạt châu màu đỏ ngỏm, xích hà lờ lờ. Mập Mạp đưa nó cầm trong tay cẩn thận chu đáo lấy. Nguyên bản có chút buồn bực cảm xúc lập tức Hồng Quang đầy mặt đứng lên, cười to nói, ha ha. Bần đạo phúc duyên quả nhiên thâm hậu, thâm hậu cái dám. Một bên Diệp Phạm nhìn qua Mập Mạp trên tay huyết châu, có chút hâm mộ, lại có chút tức giận, âm thầm nguyền rủa không thôi. Hạt châu này tới là thuộc về hắn a, tại tăng thêm vừa rồi cái kia thất thủ lĩnh. Mập mạp này chính là cướp đi chính mình hai kiện thông linh võ khí. Nhìn xem tấm kia phách lối cười lớn mặt béo, đầy mặt bóng loáng, Diệp Phàm hận không thể lấy chính mình đế dày hung hăng rút gương mặt kia. Thật sự là quá làm giận, nhìn ngươi vừa rồi cùng cháu trai giống như bộ dáng. Mập mạp này thật sự là quá phách lối, ca môn ngươi mau mau trở về đi. Diệp Phàm trong lòng tràn đầy ác ý nói. Câu nguyện kình diệt mau mau xuất hiện. Để cái tên mập mạp này cười không nổi. Có lẽ là thời gian không phụ lòng người, tại Diệp Phàm tha thiết chờ đợi dưới, một đạo đạm nhiên âm thanh xuất hiện tại hai người bên hai. Đạo trưởng chúng ta quả nhiên hữu duyên, không nghĩ là nhanh như thế liền gặp mặt. kinh diện thân ảnh giống như thần chỉ lăng trận, thân hình phiêu hốt, trong ngay mắt chính là đi tới trước mặt hai người. nghe thấy đạo thanh âm này, mập mạp phách lối tiếng cười to liễu lo mà, phảng phất một cái bị nhận ở cổ như con vịt. kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua trước mặt đạo này thân ảnh màu đen, nói không ra lời. mà diệp phàm nhưng trong lòng thì cười lật trời. cái này kêu ác hữu ác báo, để ngươi tên mập mạp chết bầm này tại phách lối. gặp bao ứng đi, lại đến đây đi. còn có thể cười sao? bảo vật này cùng tòa hữu duyên, đạo trưởng mượn dùng một chút. Kinh Diệt từ từ nói, tấm Thiên Xuất Khí không thuộc về thế giới này khuôn mặt, tại mập mạp trong mắt lại là như vậy muốn ăn đòn. Đạo hữu, ngươi quá mức. Mập Mạp lập tức mặt đen, trong lòng tức giận không thôi, nắm lấy màu đỏ huyết châu, lui về phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói, phía trước ngươi đã cướp đi ta một kiện thông linh võ khí, cái này không thể cho ngươi thêm. Đạo trưởng câu nói này nói không đúng, đây không phải ngươi bảo vật. Này Châu quả thật là yêu ma biến thành, đạo trưởng ngươi pháp lực thấp, ép không được nó, ta cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi, chuyên tới để thu phục nó. Kinh Diệt lắc đầu cười khẽ bàn tay rũ ra, giống như lần trước, huyết châu không hiểu thấu liền là xuất hiện ở kình diệt trong tay. Mập mạp căn bản là không hề thấy rõ ràng kình diệt là thế nào lộ. Nhìn lấy mình cái kia dống tuyết bàn tay, khóc không ra nước mắt. Đạo hữu chưa tốt, vẫn đạo nhận vua. Mập mạp sắc mặt đen để cùng gan heo giống như, thật sự là quá oan uổng, một cô huyết khí đơn giản muốn hướng trên chán đỉnh. Nhiều lần muốn động thủ, thế nhưng là nhớ tới kình diệt cái kia thực lực kinh khủng cùng với thâm bất khả trắc bối cảnh, chỉ có thể biệt khuất lần nữa nuốt xuống một hơi này, nội tâm đều nhanh muốn biệt xuất huyết tới. Trong mắt đều xanh. Đạo trưởng, không nên tức giận. Nóng giận hại đến thân thể. Chúng ta còn phải trừ ma vệ đạo, tạo phúc sinh linh, vạn vạn muốn bảo trọng thân thể a." Kinh Diệt cười nhạt một cái nói, lời như vậy để mập mạp khí suýt chút nữa không có không thở nổi. "Trừ ma vệ đạo? Nếu là đạo gia ta có thực lực này, cái thứ nhất muốn trừ chính là ngươi cái này không biết xấu hổ gia hỏa. Ngươi mới là lớn nhất ma quỷ, cũng không tiếp tục muốn gặp được ngươi." Mập mạp nội tâm bi thương, khóc không ra nước mắt, trên mặt tràn đầy thê thảm nói ra, "Bần đạo đoạn nước, xin hỏi đạo hữu danh hảo." Mập mạp mong muốn xác định ra hỏa này có phải hay không chúng châu hoàng triều hoàng tử? Ngược lại lần này hắn là nhớ kỹ, muốn thật là Trung Châu hoàng triều. Về sau nhất định đi đào nhà hắn mộ tổ. Danh tự chẳng qua là một cái danh hiệu. Người có thể kêu là đức, ta cũng có thể kêu là đức. Nhân sinh tới thế gian, để ý là cái gì có ý nghĩa sự tình, danh tự dâu dịa. Kinh diện khoát tay, đại khí nói ra. Phảng phất nghĩ thoáng bình thường, nộ ra nhân sinh chân lý. Danh tự chính là vật ngoài thân. Mà hắn lời nói để đoạn đức ở trong lòng chửi ầm lên, ngươi mẹ hắn còn nghĩ kêu đoạn đức, ta phun ngươi một mặt nước bọt. Quá khi dễ người. Thật muốn cốt hắn nha. Khí run lập cập, mà Diệp Phàm gặp cái kia mập mạp chết bầm lại một lần ăn gầy, nội tâm cao hứng nhất, suýt chút nữa cười phun ra ngoài, nhị được có chút khổ cực. Trương 437, trăm ngươi hắn sao chơi ta hả? Mập mạp rất khổ cực, hai lần cướp Diệp Phàm Cơ duyên, ngay sau đó nhưng lại bị Kình Thiên cướp đi, hắn căn bản chính là hoài nghi Kình Diệt đang cố ý muốn hắn. Nội tâm thê thảm có thể tưởng tượng được, âm y khuôn mặt còn phải gạt ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười, kỳ thực nội tâm đang không ngừng ân cần thăm hỏi Kình Diệt lão tổ, chính là Trung Châu Hoàng triều những lao giả kia, không coi trọng cái quái vật này thả hắn ra ngoài làm gì a chuyên môn tìm cho mình gốc dạ a các ngươi trung châu hoàng triều cổ mộ thế nhưng là không ít ta nhớ kỹ các ngươi mập mạp cười rất khó coi càng rối trá mà diệp phàm nhưng trong lòng thì cười là trời trông thấy mập mạp này không may bộ dáng nhất là khai mở tâm bất quá để ngươi lại khi dễ ta luôn có người có thể trị ngươi đồng thời diệp phàm trong lòng cũng đang quan sát kinh diện thâm bất khả chấp thực lực liền tên mập mạp chết bầm này đều là vô cùng kiên kỵ thế nhưng là xúc động diệp phàm những cái kia tiêu ngạo không cờ hờ nơ e tâm đây mới là một cái chân chính nam nhân có thể làm cho tất cả mọi người cúi thấp đầu, vô luận trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, lại muốn ở trước mặt mình cười. Chính mình không nói gì thời điểm, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Một lời quyết định sinh tử, một thế bại phong vân. Diệp Phàm tại thời khắc này, mong muốn mạnh lên quyết tâm càng thêm mãnh liệt. Mà vừa lúc này, những thánh điệu này cường giả lần nữa mãnh liệt xuất thủ, lấy tay bên trong cường đại vũ khí công hướng thanh đế lang mộ. Vết rách trong nháy mắt biến càng lớn, lập tức hào quang bắn ra bốn phía, càng nhiều thông linh võ khí lao ra. Mà nhìn thấy loại tình huống này, mập mạp con mắt lập tức thẳng. Phản phất là quên đi vừa rồi không thoải mái, nhìn qua cái kia vô số thông linh võ khí, hận không thể đều đoạt lấy. Cái này, đạo hữu, bần đạo vừa vừa nghĩ ra, còn có một ít chuyện, sẽ không kế dậy, đi trước một bước. Mập mạp gương mặt béo phì kia cười ngượng ngùng một tiếng, có chút cứng ngắc, cũng không đợi Kình Diệt nói chuyện, chính là trực tiếp rời đi. Nhiều như vậy thông linh võ khí trở lấy hắn đi thu phục, cái địa phương quỷ quái này hắn là một khắc đều không muốn ốc, nhớ tới đều là nước mắt. Nhìn xem mập mạp tròn vo thân thể, nhẹ bén hướng về kia chút thông linh võ khí bay đi, Kình Diệt nhẹ giọng nở nụ cười. Cái tên mập mạp này vẫn như cũng là như thế lộ bực, mặc kệ hắn đổi bao nhiêu linh hồn, như trước vẫn là cái kia bởi vì bỏ lỡ mấy lần miễn phí thành tiên cơ hội, cầm đầu đụng tinh cầu, nào muốn tự sát độ kiếp thiên tôn. Kinh Thiên làm như vậy, cũng chỉ là muốn treo chọc một chút hắn. Cái tên mập mạp này cũng không để cho hắn thất vọng, nhất là loại kia lớp kết nút không trôi đồng dạng biểu lộ, cũng chỉ có hắn có thể làm ra được. "Tiểu tử, thứ này cho ngươi a." Kinh Diệt nhẹ nhàng nở nụ cười, tiện tay đem hạt châu ném cho vừa có chút vui mừng không thôi Diệp Phàm, quay người rời đi. Diệp Phàm có chút kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem trên tay xích Hà Lượn lờ hạt Châu, ngẩng đầu lên lại phát hiện đã không thấy Kình Diệt thất ảnh. Thật sâu hít một hơi, một ngày này Kình Diệt chú định sẽ để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, một cái thần bí mà cường đại nam nhân. Càng là Diệp Phàm vì đó cố gắng mục tiêu. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Ta Diệp Phàm sẽ không thua bất luận kẻ nào. Diệp Phàm thấp giọng nỉ nó nói, trong ánh mắt lóe lên kiên định. Hắn là thái cổ thánh thể, một loại bị nguyền rủa thể chất, hoang cổ đến nay, không có bất kỳ cái nào thái cổ thánh thể có thể đi đến cuối cùng, cơ hồ đều là nửa đường chết yểu. Thế nhưng là Diệp Phàm chẳng hề tin tưởng vận mệnh, hắn phải dùng chính mình lực lượng mở một mảnh oang oang càn khôn. Mà nếu là Kình Diệt biết Diệp Phàm cái này lần cận ý nghĩ, cũng chỉ sẽ nhẹ nhàng nở nụ cười, hai người bọn họ trên lệch không phải vận mệnh liền có thể bù đắp. Hoàn toàn là hai thế giới người. Dơ cao lực lượng đủ để cho thế giới này ngưỡng vọng. Diệp Phàm trong mắt kiên định với lui, đó là rộng lớn mục tiêu, nhưng mà tình huống bây giờ chính là chính mình rất nhỏ yếu. Bốn phía vụng trộm dò xét một cái, sắp nhận không có ai nhìn thấy về sau, Diệp Phàm liền vội vàng đem hạt châu thu được trong lực, sợ cái kia đáng giận mập mạp sẽ lần nữa chạy đến. Cuối cùng không ổn công, nhưng ta cũng nên rời đi. Nhận lấy Hà Châu, Diệp Phàm thở phào, liền muốn quay người rời đi. Nơi này quá nguy hiểm, tuy tiện một người đều có thể giết chết vừa mới bắt đầu tu hành Diệp Phàm. Thế nhưng là không đợi Diệp Phàm rời đi, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét, một đạo hào quang màu tím, như là sao băng, vọt vào bên cạnh hắn trong vách đá. Diệp Phàm mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, lại có thanh thứ ba thông linh võ khí bắn về phía nơi này, thực tế có chút quái dị. Nơi này, hắn lẩn ẩn cảm thấy vách đá này có vấn đề, nơi này hơn phân nửa có kỳ dị gì chỗ. Không phải vậy, trên đời này không thể nào có trùng hợp như thế sự tình, làm sao lại liên tiếp có thông linh võ khí chui vào cùng một vách đá đâu. Lần này, Diệp Phàm không có vọng động, mà là chờ thời gian rất lâu, thấy xung quanh không có những người khác đi ngang qua, mới chậm rãi đi qua, lẩm bẩm, lần này mập mạp chết bẩm sẽ không xuất hiện đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đào mở vách đá, lập tức có từng đạo xoay lòng người tử quang lưu chuyển mà ra, đem hắn bàn tay đều chiếu xạ một mảnh tinh quang linh, tử khí tràn ngập, khiến người ta cảm thấy vô cùng phải mái, lại là một cái tử sắc ban chỉ, kia kia dáng tím, điềm lạnh rực rỡ xem xét liền cho người ưa thích. thế nhưng là diệp phàm vừa mới cầm lấy ban chỉ, chính là nghe thấy hét lớn một tiếng, bị dọa sợ đến diệp phàm trong tay lắp một cái, vóng ma tâm lý à? bần đạo tới đấy, một cái mập mạp thân ảnh lại xuất hiện, mặt mũi tràn đầy vui thích nụ cười, trên trán đều gạt ra từng đạo nếp mây, miệng rộng nứt đến bên hai, răng hàm đều lộ ra, ha ha cười nói, ta cùng tiểu hữu quả nhiên hữu duyên, ta dựa vào. diệp phàm mặt đều xanh, như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này đạo sĩ béo giống như là thuốc cao ra chó đồng dạng tiếp cận bên trên hắn, cả giận nói, một quỷ mới có duyên với ngươi. Người ta thật rất hữu duyên. Mập mạp mặt không đỏ tim không đậu, nghiêm kinh bộ dáng, đếm trên đầu ngón tay đếm xem, nói, "Ngươi nhìn, ngắn ngủi trong chốc lát, chúng ta đã gặp lại ba lần, há có thể nói vô duyên?" "Ý trời ạ." Thiên Y hắn cái lao ra. Diệp Phàm giơ chân lên liền muốn đối với hắn gương mặt béo phì kia bưng lên hai cước, thế nhưng là cân nhắc đến hai người thực lực sai biệt, vẫn là ngừng lửa giận. Biết mình chắc chắn không gánh nổi cái kia ban chỉ Diệp Phàm, con mắt đi loan quanh, đột nhiên chỉ vào chân trời nói ra, "Đạo trưởng, vừa mới vị kia lại tới." "Cái gì? Lại tới?" Mập mạp biến sắc, vội vàng trông đi qua. Diệp phàm cấp tốc hướng đi một bên, hướng về phía viễn không hô lớn, thông linh võ khí. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp dùng sức đem ban chỉ ném ra, quyết tâm chính là để người khác cất đi, hắn cũng không muốn lại để cho cái này đạo sĩ bất lương đất thủ, không phải vậy không tức đến thổ huyết mới là lạ, tử quang vạch phá bầu trời mà đi. Mập mạp tốc độ phản ứng cùng hắn dáng người cực không tương xứng, hoa một tiếng liền lao ra, tử ngọc ban chỉ còn không có bay ra ngoài cách xa trăm mét, liền bị tê hắn một cái mò được trong tay, sau đó mặt mày hớn hở hạ xuống tới, nói: "Ý trời ạ, thiên ý như vậy Diệp Phàm thật có thổ huyết cảm giác, mập mạp chết bầm này quá hèn hạ không biết xấu hổ, cố tình làm giận a. Nhìn qua Hồng Quang đầy mặt mập mạp, Diệp Phàm trong lòng biệt khuất không thôi, trong lòng âm thầm cầu nguyện vừa mới cái kia áo đen người trẻ tuổi nhanh lên xuất hiện, tức giận chết mập mạp chết bầm này. Ta biết trong lòng ngươi đang cầu khẩn vừa mới tiểu tử kia xuất hiện, nhưng rất đáng tiếc, lần này ngươi phải thất vọng. Mập mạp nhìn qua một mặt phiền muộn để mong muốn thổ huyết Diệp Phàm, vừa mới cái kia có chút biệt khuất tâm tình quét sạch xanh xanh, Hồng Quang đầy mặt cười mỉm mỉ nói: Đạo trưởng, nguyên lai like ngươi như thế hy vọng ta xuất hiện a a, quả nhiên hữu duyên a một hồi để cho người ta như tắm gió xuân như vậy cười khẽ truyền đến, để mập mạp cái kia khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ, chật vật quay đầu đi. Giờ khắc này, hắn thật muốn chửi mẹ a. "Lão tiên, con mẹ nó ngươi chơi ta à?" Chương 438, cực đạo đế binh. "Đạo hữu, ngươi tốt." Mập mạp chật vật quay đầu đi, sắc mặt biến thành màu đen, nhìn thấy Kình Diệt Tiên tính đứng trong hư không, nhìn lấy mình lộ ra cười khẽ. Mập mạp cảm giác chính mình cũng đã tuyệt vọng, như thế nào hồi hồi đều gặp ra hỏa này, ngươi là chuyên môn nhìn ta chằm chằm đâu như thế nào? "Ngươi hắn sao chơi ta à?" Hắn cảm giác cuộc đời mình u ám. Con đường phía trước tối tăm, lúc nói những lời này thời gian, nghiến răng nghiến lợi. Phản Phất liền muốn cắn chết Kình Diệt đồng dạng. "Đạo trưởng, ngươi tựa hồ không phải rất hoang nên ta à, có phải hay không bởi vì ta còn không có giúp ngươi tiêu trừ song cái kia hai hắc? Không nên gấp, hai hắc rất nhanh liền có thể tiêu trừ." Kinh Thiên nhìn qua sắc mặt cùng gan heo giống như mập mạc, một mặt lo lắng, hào tâm mà hỏi thăm. "Không cần, bần đạo vô bệnh không đau nhức, không tốn sức đạo hữu hao tâm tổn trí. Trên thân cũng không có sát khí, đạo hữu nhiều." Mập mạp mặt đen lên nói cấp tốc đem viên kia ban chỉ thu vào đạo cung bên trong, sợ kinh diệt lại một lần nữa cướp đi viên kia ban chỉ. Nhưng mà lần này kinh diệt lại không có muốn cướp hắn bảo bối ý tứ, trên tay lật một cái, trực tiếp đem lúc trước thủ lĩnh lấy ra, tiện tay ném cho mập mạp. Hắn đương nhiên trướng mắt những thứ này phát bảo. Vừa mới làm như vậy, bất quá là cố ý đùa một cái mập mạp thôi, bằng không thì cũng sẽ không tiện tay liền đem viên kia hạt châu màu đỏ ngòm ném cho diệp phàm. Cầm đi đi, phía trước bất quá là chỉ đùa với ngươi mà thôi, chớ để ý. Vừa mới tiếp lấy cái kia trùy thủ mập mạp tới có chút mừng rỡ sau khi nghe suýt chút nữa tức giận đến một hơi không có đi lên như thế nào xe đâu bất quá đạo hưu cái này nói đùa tốt nhất đừng có lại khai mở bẩn đạo cái này cẩn thận bẩn cũng không quá tốt sợ không chịu nổi Mập mạp liền vội vàng đem cái kia thủ lĩnh thu lại nhìn xem kinh diệt vẻ mặt đau khổ nói một bên nguyên bản chờ lấy xem kịch diệt phàm gặp kinh diệt căn bản không có lại muốn treo đùa mập mạp ý tứ trong lòng lập tức có chút thất vọng nhìn qua lại bắt đầu hồng quang đẩy mặt đứng lên mật mạc không khỏi đũi môi còn chưa thỉnh giáo bạn đại danh đâu mật mạc cũng là cầm được thì cũng buông được người lập tức dứt bỏ vừa mới không vui, một mặt hiếu kỳ đánh giá dơ cao mở miệng hỏi. Kinh Diệt mặc dù vừa rồi một mực tại hí kịch muốn chính mình, nhưng mà rõ ràng cũng không có cái gì ác ý, mập mạp ra mặt đã sớm hậu không muốn không muốn. Nhìn thấy có lợi ích có thể kiếm, sớm đã đem ra mặt ném ở một bên, trông thấy Kinh Diệt thế nhưng là thân mật, mà Kinh Diệt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua những thứ này trở mặt so lật sách còn nhanh ra hỏa, thầm nghĩ trong lòng vẫn là đội không như vậy tính. Tòa Kinh Diệt, Kinh Diệt từ từ nói, mà loại kia bẩm sinh ngạo khí lại tại thời khắc này xuất phát không thể nghi ngờ, trời sinh hoàng giả ba khí. Phản phất chính là thế gian hoàng, không có tận lực che giấu, cũng không có tận lực làm ra vẻ. Hắn chính là minh tộc thái tử, mà giờ khắc này kinh diện một cách tự nhiên bộc phát ra khí thế, lại làm cho Mập Mạp cùng Diệp Phàm trong lòng khiếp sợ không thôi, bọn họ không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào, nhưng mà cái kia vô tận hoàng giả bá khí lại nghiền ép bọn họ không thở nổi. Mập Mạp cũng ở trong lòng không khỏi hoài nghi, Trung Châu mấy cái kia hoàng triều hoàng tử, thực sẽ có cường thịnh như vậy hoàng khí sao? Nhưng mà trừ cái này bên ngoài, giống như cũng không có mặt khác giải thích. Kinh diện tại mập mạp trong lòng đã khuynh hướng doãn trung châu hoàng triều bị bí mật bồi dưỡng hoàng tử, bây giờ tới Đông Hoang tất nhiên là rèn luyện. Vụ trộm tuyệt đối sẽ đi theo không ít cường đại người hộ đạo. Mập mạp cũng là trong lòng may mắn không có cùng hắn bệnh mặt, về sau còn có thể cùng một chỗ hảo hảo chơi. Đạo hữu tên rất hay, thật là khí phách danh tự, nhất định bất phàm. Mập mạp cười ngượng ngùng cung duy, để một bên diệp phàm hận không thể hút chết hắn, liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Mà vừa lúc này, thanh đế lăng mộ ẩm vàng bỗng phát ra một cỗ minh ngông thiên yêu khí, thôn vẹt tứ phương, to lớn cung điện cổ xưa. Ẩm vang vỡ ra. Một cỗ thanh sắc quang mang trong nháy mắt đem cái này một mảnh thiên địa chiếu sáng, mênh công khó lường năng lượng dậy sóng, khí thế cường đại quét ngang thiên địa. Vĩ áp mạnh mẽ buông xuống thiên địa run rẩy. Đây là thanh đế cực đạo đế binh. Giờ khắc này mập mạp âm thanh nói ra, giọng nói ở giữa đều có chút run rẩy, thật sự là cái này đồ vật quá mức trọng đại. Cực đạo đế binh, chính là thế giới này trung cực lực lượng, chỉ có chứng đạo đại đế mới có thể luyện chế, càng là cần vô số tiên chân linh bảo. Một kiện đế binh liền có thể bồi dưỡng một cái vạn cổ bất diệt thánh địa. Đông hoang bên trong thánh địa rất nhiều như cái gì Thái Huyền môn, Huyền Thanh môn những thánh địa này đều chưa từng xuất hiện đại đế, không có đế binh chấn áp nội tình mấy vạn năm ở giữa chắc chắn sẽ có một hai cái bị diệt mất. thế nhưng là có đế binh chấn áp nội tình cái này không giống Khương Gia, Cơ Gia, Diêu Quang, Giao Chỉ, bốn đại thánh địa uy thế cuồn quận, vạn cổ bất diệt cũng tại Đông Hoang đứng vững vàng mấy chục vạn năm, đơn giản là cực đạo đế binh có thể thấy được hắn tầm quan trọng. vì lẽ đó mập mạp nhìn thấy cái này thanh đế đế binh mới có thể kích động như vậy, đáng tiếc thứ này chú định không có duyên với hắn, mấy đại thánh địa cường giả đều là nhìn trầm trầm. Hắn một cái tán tu lại có thể thế nào? Không tự giác, ánh mắt của hắn thả ở trên người kinh diệt. Gia hỏa này không phải vì cái này đế binh đến đây đi? Có trung châu hoàng triều làm hậu thuẫn, rất có thể a. Mà kinh tiên nhìn qua cái này đế binh, sắc mặt có chút cổ quái, Cái này nhiều hoa sen để hắn nhớ tới minh tộc chấn tộc trí bảo diệt thế minh hoàn toản. Nó chính là do hỗn độn trí bảo hỗn độn thanh liên bốn đạo đài sen biến thành, mà đóa này thanh liên cùng trong đó tạo hóa thanh liên ngược lại là có chút rất giống. Kinh diệt hứng thú phảng phất bị câu dẫn đứng lên, nhìn thấy đóa này màu xanh hoa sen lại hướng về phía bên mình bay tới. Kình Diệt nhàn nhạt nhìn qua phía sau mình vách đá một cái, khóe miệng lộ ra cười khẽ. "Tới, tới. Đế Binh hướng về chúng ta tới." Mập mạp kích động quát, còn thật sự coi chính mình có thể được đến nó. Mà Diệp Phàm cũng là trợn mắt hút hồn, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Đế Binh, cứ việc không có thôi động đứng lên, nhưng chỉ cần là cố khí thế này liền để hắn kinh hãi không thôi. Nhưng mà lúc này, hai người đột nhiên cảm giác bên cạnh mình có một đạo lực lượng cường đại bộc phát ra, đem bọn họ ép tới muốn lưu phục trên đất. Hai người quay đầu nhìn lại, đã thấy khí thế là từ trên người Kình Diệt bạo phát đi ra lực lượng cường đại trong hư không nương tụ so với cái kia còn chưa thôi động thanh liên đế binh đều cường đại hơn mấy lần đây đây là cực đạo đế binh Mập mạp trợn mắt hốc mồm run rẩy nói ra thật sự là quá khiếp sợ hắn không nghĩ tới cảnh thiên vậy mà tùy thân mang theo một kiện đế binh hơn nữa nhìn hắn hiện tại bộ dáng thật giống như là muốn đem cái kia thanh liên còn lại mập mạp cảm giác chính mình trái tim đều muốn khó chịu quả thực là quá điên cuồng mà kinh diệt trên mặt không có biến hóa chút nào cứ việc cái này thanh liên trong tay hắn giống như là một cái đồ chơi đồng dạng nhẹ mà đã lâu liền có thể cầm xuống thế nhưng là kình diện không muốn như thế không thú vị giả heo ăn thịt hổ liền muốn trang bức đến cùng đi dứt khoát hắn cũng là lấy ra một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo thể nghiệm một cái loại cảm giác này chương 439 Diện sát cực lớn uy thế tại giữa tiên địa rung động vô tận lực lượng lan tràn tự trên người kình diện phóng lên cao để đại địa chấn động tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn qua kình diện một đạo cực lớn hư ảnh tại kình diện trên thân hiển hóa trên hắn chống hình thành một giờ hình linh bảo tản ra cường đại uy thế đây là hạ phẩm tiên thiên linh bảo chấn thiên trung Tại kinh diệt trên thân cũng coi là đế đẳng nhất bảo vật, thế nhưng là trong thế giới này lại là chân chân chính chính vương giả đế binh, chỉ có đại đế mới có thể nắm giữ luyện chế chuyên trúc binh khí, vạn cổ mười đế, toàn bộ bắt đầu nắm giữ đế binh đều là có thể đến được trên đầu ngón tay, ai cũng không nghĩ tới trên người kinh diệt vậy mà lại mang theo một kiện cực đạo đế binh. mập mạp cùng diệp phạm chấn kinh nhìn qua kinh diệt, không khỏi nuốt khô một cái, mập mạp giờ khắc này ở trong lòng may mắn, còn tốt mới vừa rồi không có cùng kinh diệt vạch mặt, muốn không phải vậy chính mình cũng không biết chính mình chết như thế nào. Cực lớn chân thiên chung chiếm nửa bên thiên hạ, mà trước mặt nó. Yêu Đế Thanh Liên phảng phất là cảm nhận được nguy hiểm, ngạnh sinh sinh ngừng bước chân. Nó lực lượng còn không có thức tỉnh, rất khó là Chấn Thiên Chuông đối thủ. Nhưng mà lúc này Chấn Thiên Chuông đột nhiên chấn động đứng lên, vô tận tiếng chuông hướng về Thanh Liên chấn áp tới. Tiểu Bối, ngươi dám? Nơi xa mấy đại thánh địa cường giả nhìn thấy loại tình huống này quả thực là khoẻ mắt, bọn họ bước lên như thế đại nguy hiểm, tiến đánh yêu đế lăng mộ. Không phải liền là là nhân tộc trí bảo cùng cái này yêu đế đế binh sao? Bây giờ nhân tộc trí bảo không thấy tăm hơi, đế binh lại muốn bị cái này thần bí người áo đen chấn áp tất cả mọi người trong lòng đều là vô cùng phẫn nộ, mà trong lòng bọn họ càng là chấn kinh tại kình diệt. bọn họ không nghĩ tới kình diệt người trẻ tuổi này trên thân vậy mà mang theo một kiện cực đạo đế binh. đám người nhìn qua kình diệt trong ánh mắt càng nhiều vẫn là tham lam, không có ai đi nghĩ kình diệt thực lực, càng có rất ít người suy nghĩ kình diệt thế lực sau lưng. toàn bộ là bị đế binh tráng váng đầu vóc. đối mặt khí thế hùng hổ mấy người, kình diệt cười lạnh, không muốn để ý tới những thứ này sợi con kiến, hắn chỉ bất quá mong muốn thể nghiệm một cái dạo chơi niềm vui thú, đem chính mình dung nhập thế giới này, xem như cái tinh vực này tu sĩ một thành viên. Những người này thật đúng là coi mình là đại nhân vật gì, không để ý những người này chó sủa, Chấn thiên trung ẩm vang, buộc phát ra chấn thiên vinh minh, vô tận lực lượng chấn động ra đến, hoàn toàn đem thanh liên bao phủ đi vào, mà thanh liên chỉ có thể tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, chính là thấp giọng tiêu diên, không có trưởng không giả, nó thần chỉ không thể tự chủ thức tỉnh, căn bản không thể nào là chấn thiên trung đối thủ, hoàn toàn bị kình diện thu đi qua. Mà vừa lúc này, kình Diệt thân phía sau núi bích đột nhiên vỡ ra, từng đạo lục quang phóng lên cao, một cái lục sắc bạo bùng tản ra cường đại hấp lực, hướng về kình diện che đợi tới. Đây là yêu tộc tụ bà buồn." Mập mạp kinh thanh nói ra, hết thảy đều hiểu, đây là yêu tộc đã sớm mai phục tại nơi này, trước muốn cầm tới bọn họ đế binh. Chỉ bất quá Kình Diệt xuất hiện, xáo trộn bọn họ kế hoạch. Thanh Liên rơi vào Kình Diệt trong tay. Ma kinh Diệt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua cái này hướng về chính mình che đậy mà tới bảo buồn một cái, hư lệnh một tiếng, bà buồn trong nháy mắt tại mọi người kinh hãi ánh mắt vỡ ra. Căn bản liền không có tiến đến dơ cao bên cạnh. "Trời ạ, không thể nào." Mập mạp thấp giọng thì thầm nó nói, hắn không nghĩ tới Kình Diệt gia hỏa này sẽ như thế bưu hãn. Yêu tộc tụ bảo buồn cũng là một kiện khó bảo vật, lại bị hắn một đạo hư lạnh liền nổ tung. Quả thực là phung phí của trời thêm không phải nhân loại a. Lúc này, một vị xinh đẹp vô song, linh hoạt kỳ hảo và thánh khiết, vẫn như cũ không chiếu vô cấu, dung mạo tuyệt thế nữ tử tự tòa núi đá kia phía sau bay lượn mà tới, gương mặt xinh đẹp như sương lạnh, ánh mắt có chút bất thiện nhìn trầm trầm nắm kình diệt lạnh giọng mở miệng nói: "Yêu đế thánh binh chính là ta yêu tộc trí bảo, còn xin trả lại." Âm thanh dễ nghe êm hay, giống như chuông bạc kêu khẽ, châu lạc khay ngọc, mà nữ nhân này càng là mỹ lệ hết sức, cho dù là so ra kém nữ hoa nhưng mà trong thế giới này cũng là số một số hai nhan như ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới nguyên bản hảo hảo kế hoạch thế mà lại bởi vì người này xuất hiện mà hủy hoại chỉ trong chốc lát để đã sớm dâu ở cái kia tụ bảo buồn mất đi đất ruột võ thanh đế trước kia lưu lại đế binh tức thì bị người cướp không khỏi có chút tức giận mà kinh diệt nhàn nhạt liếc mắt một cái nữ nhân này thật có một loại không giống bình thường cảm giác chỉ bất quá thói quen phụ nữ tuyệt thế cái này nhan như ngọc cũng chỉ là bao nhiêu kinh diệm một chút mà thôi mà lúc này đây còn không đợi kinh diệt như thế nào bên kia mấy đại thánh địa cát cường giả chính là xung lên nhìn chăm chăm kình diệt trong tay hai kiện đế binh, trong ánh mắt không che giấu chút nào tham lam. tiểu tử, đem hai kiện đế binh lưu lại, quỳ xuống tạ tội, tha cho ngươi bất tử. một cái thánh địa cường giả trầm giọng nói. mặc dù không biết kình diệt trong tay chấn tiên trung là vị nào đại đế binh khí, nhưng mà cùng một chỗ nắm bắt tới tay liền đúng. kình diệt nhàn nhạt, nhạt nhìn ra hỏa này một cái, lộ ra một vệt cười lạnh, thật đúng là cuồng vọng, cũng dám cứ gọi hắn quỳ xuống tạ tội. đối với những thứ này ngày bình thường thói quen cao cao tại thượng gia hỏa, kình diệt một hạng là không có hảo cảm, liền thấy hắn khép cười một tiếng. Ngươi là tại hướng tòa nói chuyện, bị kinh diệt cười lạnh ánh mắt nhìn chăm chú, người kia cảm giác có chút không thoải mái, nhưng mà nghĩ đến tiểu tử này tuổi còn trẻ có thể có thực lực gì, cũng liền biến gan lớn. Tiểu tử, không muốn giả ngu mạo sương sướng xuất, lưu lại để binh, tha cho ngươi bất tử. Người này lạnh giọng nói, kinh diệt cười, nhàn nhạt xem hắn một cái, rất tốt. Rất lâu không người nào dám đang ngồi trước mặt phách lối như vậy, mà theo kinh diệt thoại âm rơi xuống, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt phóng tới vân tiêu, chấn thiên trung lực lượng lần nữa bộc phát, thuấn về mấy đại thánh địa cường giả chấn áp tới. Không muốn cảm thụ được cố này lực lượng cường đại, thánh địa những người này hốt hoảng, kinh hại không thôi, cảm giác chính mình lại là như vậy nhỏ bé. Một, kinh diệt cười nhạt một tiếng, không cho những người này bất luận cái gì sinh tồn cơ hội, bất quá là một đám sợi con kiến hơn nữa, ở trước mặt mình phách lối cũng sẽ không có kết cục tốt. chấn thiên chuồng vang lực lượng bạo liệt, hứa không phá toái, phản phất lôi đao đồng dạng đem những người kia thân thể từng mảnh từng mảnh cắt đứt. tiếng kêu thảm thiết không ngừng xuất hiện, những người kia thân thể hoàn toàn hóa thành huyết đủ, tiêu thất tại cái này giữa thiên địa, thế giới phản phất hoàn toàn yên tĩnh, còn sống sót người kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua kinh diện. Căn bản không nghĩ tới bằng vào hắn sức một mình, vậy mà chém giết nhiều như vậy thánh địa cứng giả. Phải biết cho dù là có được cực đạo linh bảo, nhưng tại người khác nhau trong tay bộc phát ra lực lượng cũng là không giống. Mập mạp nhìn qua kinh diện, trong lòng mồ hôi lạnh lâm ly, càng đem kinh diện xem như trung châu hoàng triều hận thế hoàng tử. Mà nhan như ngọc đồng dạng chấn kinh nhìn qua nơi xa như vậy thần đồng dạng nam tử áo đen, đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng trương quai hàm, chàng diện này ở trong mắt nàng vô cùng có lực trùng kích. Kế tiếp sự tỉnh, nàng không biết nên như thế nào đi giải quyết. Chương bốn muốn làm cầm thú kinh diện giữa thiên địa yên tĩnh một mảnh, mấy đại thánh địa cường giả toàn bộ chết, liền thi thể đều không có để lại, toàn bộ bị đế binh chém giết trong hư không này, chỉ để lại cái kia đông đảo tán tu chấn kinh nhìn qua đây hết thảy, không thể tin được vừa mới còn cường thế hết sức, hạn chế bọn họ hành động thánh địa cường giả cứ như vậy bị vương điểm. bọn họ càng là chứng kiến cực đạo đế binh lực lượng cường đại, thật nếu nói, hoàn toàn có thể đem ở đây tất cả mọi người chém giết, tuyệt đối lực lượng kinh khủng. những cực đạo đó thánh địa có thể tại cái này vạn cổ tuế nguyện bên trong, nạo nệ đứng vững vàng ở trong bắt đầu, thật không phải là không có lý do. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía tay kia cầm cực đạo đế binh, đứng thẳng trong hư không nam tử áo đen, yêu dị khuôn mặt làm cho nữ tử đều không thể so sánh cùng nhau. Lực lượng thần bí càng là làm cho người nhìn không thấu. Gan to bằng trời vậy mà chém giết nhiều như vậy thánh địa cường giả, chẳng lẽ không lo lắng gặp phải mấy đại thánh địa truy sát? Mà những người này chú định sẽ không hiểu kình diệt trong lòng không sợ. Những thánh địa này trong mắt hắn bất quá là một chuyện cười, chấn áp nội tình cực đạo đế binh ở trong mắt kình diệt bất quá là đệ đẳng nhất linh bảo. Chỉ bất quá kình diệt còn không có tính toán đánh vỡ quy tắc này tất nhiên quyết định tại thế du lịch một phen, liền muốn làm đến cùng đi. Kinh Diệt ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Nhan Như Ngọc, cái này yêu đế duy nhất hậu nhân, Đông Hoang rất mỹ lệ nữ tử, thật có lấy không tầm thường vẻ mặt. Băng cơ ngọc cốt, khí chất lang nhiên, phảng phất cửu thiên tiên tử bình thường, không thuộc về cái này Đông Hoang, liền xem như man diệt cao như vậy ánh mắt, cũng là tìm không ra ma bệnh. Chỉ bất quá cái này mỹ nữ trước mắt giống như có chút thấp vọng, xem ra là bị Kinh Diệt cường hãn bị dọa cho phát sợ, có thể làm cho cực đạo đế binh thất tỉnh, chém giết nhiều như vậy thánh địa cường giả, tại tăng thêm cái kia thâm bất khả trắc thực lực, Kinh Diệt tuyệt khó tưởng tượng là thế hệ tuổi trẻ cường giả, mong muốn lùi bước. Kinh Diệt đối với Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười, tiểu thư này giống như có chút sợ, không có vừa rồi như thế trực tiếp cùng Kinh Diệt muốn đế binh sức mạnh. Mà Kinh Diệt lời nói phảng phất là kích động Nhan Như Ngọc cực cường, bây giờ yêu đế một mạch chỉ còn lại nàng một người, yêu đế chết đi không hơn vạn năm, liền dẫn đến quang cảnh như thế. Nhan Như Ngọc càng là đau lòng, thề phải khôi phục yêu đế vinh quang, nàng trong ánh mắt biến kiên định, nhìn chăm chăm Kinh Diệt trầm giọng nói ra, thỉnh các hạ đưa ta yêu tộc đế binh. Nhan Như Ngọc rất là chấp nhất. Biết bao nhát gan cùng kình diệt đối mặt, chỉ bất quá trên mặt có chút đỏ bừng. Dù sao thói quen băng sơn nữ thần như vậy cùng một cái nam nhân đối mặt, thật rất nổi giận. Gặp tình huống như vậy, kình diệt cười ha ha một tiếng, nhẹ giọng nói ra, cái này yêu đế đế binh, tòa còn có chút tác dụng. Qua một đoạn thời gian trả lại ngươi. Kình diệt lời nói để nhan như ngọc buông lòng một hơi, người này sẽ đem đế binh trả lại cho mình, cái này đủ. Chỉ bất quá kình diệt lời kế tiếp lại làm cho nhan như ngọc sắc mặt càng đỏ. Chỉ nghe kình diệt nói ra, nhưng mà tòa nhưng không có tâm tư đi đưa cho ngươi, cần ngươi tự mình đi thiên đô thành lấy. Nhìn qua kính diệt trên mặt nụ cười quỷ dị, nhan như ngọc khuôn mặt càng đỏ, trong ánh mắt lóe lên nổi giận. Khí tức chập trùng chưa chắc, tự mình đi tìm hắn lấy đế binh, cái này tự nhiên sẽ để cho người ta liên tưởng đến một chút không chuyện tốt. Mà mập mạp cùng Diệp phạm nhưng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua kính diệt, trong lòng kính nể chi tình quần quần không ngừng, người đây sao còn có thể dạng này chơi. Để mọi tự tự mình đưa hàng tới cửa. Nguyên bản tại trong lòng bọn họ vô cùng thần bí kinh diệt, bây giờ vậy mà cũng như vậy gần sát sinh hoạt. Ngươi nhan như ngọc rũa ra ngón tay ngọc chỉ vào kính diệt, thân thể không ngừng run lên hoàn toàn là xấu hổ giận dữ không biết nên làm thế nào cho phải, con mắt đỏ bừng đều nhanh muốn khóc lên giống như để cho người ta thương tiếc, để bây giờ mập mạp cùng Diệp Phàm không ở tại trong lòng mắng to kinh diệt, cẩm thú cũng là đang cảm thán chính mình qua thậm chí ngay cả một cái cẩm thú cũng không bằng, nơi này một mảnh tịch mịch, ngay lúc này trong hư không đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, một đạo thanh lịch nữ tử âm thanh truyền đến, có muốn hay không ta cũng đi tiên đô thành lấy đế mình, âm thanh rất là dễ nghe, nhưng mà kinh diệt lại tại trong đó nghe ra một chút phẫn nộ ý vị, kinh diệt không tự giác cười một tiếng, nhìn qua xuất hiện tại bên cạnh mình nữ hoa. Giả vờ rất là người vô tội bộ dáng, trừng lớn hai mắt nhìn qua hắn, mà nữ hoa lại là nổi giận đùng đùng nhìn trầm trầm kinh diệt, nghiến chặt hàm răng, một bộ không bỏ qua bộ dáng. Nàng vừa rồi nghe thấy cái gì, kinh diệt vậy mà tại đùa giỡn nữ nhân này, nàng thừa nhận nữ nhân này rất xinh đẹp, nhưng mà có thể cùng chính mình so sao? Nữ hoa ghenét, ghen, nhìn trầm trầm kinh diệt, mong muốn đem hắn hung hăng đánh một trận. Mà đối mặt đột nhiên xuất hiện nữ hoa, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, một thân quần áo màu trắng bao quanh linh lung thân thể mềm mại, dung nhan tuyệt mỹ không có một tia ở. Sáng tỏ con mắt cho dù là bây giờ nổi giận đùng đùng, cũng khiến người ta cảm thấy lòng say, cái này hoàn toàn là thần nữ, không thuộc về thế giới này. Mập mạp cùng Diệp Phàm kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua nữ hoa, rất là chấn kinh trên thế giới này tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ tử. Ngược lại là Nhan Như Ngọc nhìn thấy nữ hoa xuất hiện, trong lòng phảng phất là đưa một hơi, nữ nhân này nhìn tựa như là cùng nam tử áo đen nhận biết, cũng có thể ngăn cản hắn nói đùa, đem đế binh trả lại cho mình. Ma nàng tại vương lòng một hơi đồng thời, chính mình cũng không có phát giác, trong lòng vậy mà xuất hiện nhàn nhạt cảm giác mất mát, không, có chút nào can nguyên. Nguyên bản đối với mình dung mạo hắn là phi thường tự tin, nhưng mà thẳng đến nữ hoa xuất hiện, nàng mới hiểu được trên thế giới luôn có một chút không thể dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ lệ. Nữ hoa đẹp không thuộc về thế giới này, phảng phất là tới từ tiên giới. Cùng nữ hoa so sánh, chính mình phảng phất vị con xấu xí. Có dạng này nữ tử ở bên người, hắn làm sao lại để ý chính mình? Nhan như ngọc trong lòng phảng phất tự rêu nói ra, càng là không có chú ý đạo trong giọng nói cái kia cũng bị khuất. Kinh diện cho dù là tại điều chỉnh nàng, nhưng mà không thể phủ nhận là cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tuấn giật phi phảng bề ngoài, thơm bất khả chấp thực lực càng là có cực đạo đế binh bản thân dạng này nam nhân vô luận ở đâu đều là chói mắt nhất là nhan như ngọc dạng này tâm cao khí ngạo nữ tử tổng cho rằng thế gian không có nam nhân có thể xứng với chính mình nữ hoa xuất hiện thật là giải cứu nàng nhưng càng làm cho trong nội tâm nàng xuất hiện đồng dạng ủy khuất nhìn thấy nữ hoa tiểu thư này cảm xúc có điểm gì lạ lạ kinh diệt cười ngượng ngùng một tiếng nói ra cái gì binh rõ ràng là mạo sưng nốc giả bộ hồ đồ nữ hoa khí nộ ánh mắt hung hăng rút lui lấy kinh diệt nói ra chính ngươi trong lòng nghĩ như thế nào chính mình minh bạch ta sẽ nhìn xem ngươi nữ hoa cuối cùng còn duyên dáng gọi to một tiếng, để kinh diệt những mày, liền biết tiểu thư này không phải dễ chơi, dính lên liền thoát không xuống. Thế nhưng là nam nhân đều hẳn là có rất nhiều nữ nhân sao? Giống như cha mình đồng dạng. chương 441, thương lịch quyết định, đông hoang oanh động, thần minh thiên vực biểu hiện để rất nhiều người lo ngại không thôi, nhưng mà cũng may rất nhanh chính là tiêu thất, không có phát sinh bọn họ trong tưởng tượng hắc ám loạn lạc. Chân chính tạo thành oanh động chính là thanh đế lăng mộ xuất thế, không chỉ là xuất hiện vô số thông linh bảo vật, quan trọng hơn là thanh đế đế binh cũng như thế. Đây chính là một kiện chân chính đại đế binh khí, hoàn toàn có thể khai sáng một cái cực đạo thánh địa, vạn cổ bất hủ. Chân chính nghênh động thế gian. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, cuối cùng được đến đế binh không phải cường đại thánh địa thế lực, cũng không phải yêu đế đích hệ huyết mạch, mà là một cái người trẻ tuổi bí ẩn. Một cái tên là Kình Diệt Nam tử trẻ tuổi. Làm cho người chấn kinh là, cái này trước đó từ chưa nghe nói qua người, không chỉ là lấy được một kiện đế binh, hơn nữa rất nếu là hắn thân chính là có một kiện đế binh. Đây cũng là để vô số người gãy mắt, mỗi một kiện đế binh đều là cực kỳ trân quý. Bây giờ cái này kình diệt càng là nắm giữ hai kiện Đế binh, càng làm cho vô số người suy đoán, hắn có cái dạng gì bối cảnh thực lực. Rất nghĩ muốn biết rõ đáp án liền muốn đến cái kia bị diệt mất Đông đảo Cường giả mấy đại thánh địa. Lần này yêu đế lang mộ, bọn họ không có gì cả lấy được, còn mất đi nhiều như vậy lực lượng, tổn thất nặng nề, để bọn họ đối với kình diệt tình huống chú ý hết sức. Nghe ngóng kình diệt bối cảnh, nếu thật là một cái hảo vận tiểu tử, vậy là tốt rồi nói, giết chúng ta nhiều người như vậy, cũng nên có chút thuyết pháp đi. Mấu chốt là, trên người kình diệt hai kiện cực đạo Đế binh thật sự là khiến người tâm động đông hoang vinh động, vô số người tìm kiếm kình diệt thân ảnh, thế nhưng là những người này chú định không có kết quả mà về. Kình diệt đã không tại đông hoang, cái này chú định chỉ là kình diệt một trò chơi. bắt đầu bên trong, phong vân biến ảo, nguyên một đám thiên kiêu hành không xuất thế, mở ra một cái từ ngàn xưa đại thế. Minh giới bên trong lại có vẻ bình tĩnh như thường, tự Minh giới sinh ra đến nay, có thương chân áp, Minh giới bên trong chính là chưa từng xảy ra cái gì đại mâu thuẫn. Minh tộc chính là Minh giới duy nhất chúng tộc, hơn nữa nhất trí đối ngoại, chiến tranh mãi mãi cũng là phát sinh ở Minh giới bên ngoài, giống như là hồi đó hưng hoang đến bây giờ vô tận hỗn độn thế giới, hết thảy chỗ đều có Minh tộc đại quân vết tích, chiến hỏa luôn luôn từ Minh giới mở ra, thiếu đốt hỗn độn vạn giới, Minh tộc đại quân chinh chiến hỗn độn, làm cho vạn giới run dậy. vì lẽ đó Minh giới bên trong có rất ít lấy đại tranh đấu phát sinh, mỗi người đều là cố gắng tu luyện, không chỉ là là tại Minh tộc bên trong địa vị tiến thêm một bước, càng là là chiến lược để thăng, có thể bị tuyển vào quân viễn trinh một thành viên, chinh chiến hỗn độn vạn giới, là Minh tộc chiếm lĩnh vô biên cương thổ. mà thế là đồng thời, những quân viễn trinh này không có chỗ nào mà không phải là xuất thân giàu có đánh xuống một hồi chiến tranh, tiến vào một cái thế giới cướp đoạn, hoàn toàn có thể để đông đảo Minh tộc chiến sĩ đi cuồng. Chính là tại trận này cuộc chiến tranh bên trong, Minh giới nắm giữ hết sức phong phú nội tình, tài nguyên ở giữa di động vô cùng thường xuyên. Mà tại Hoàng cực điện trong, Thương lịch tiên tĩnh từ từ nhắm hai mắt mắt, đối với Minh giới sự tình không có quá mức lo lắng, Minh giới đã sớm bắt đầu tốt đẹp phát triển, căn bản không cần Thương lịch để bụng. Huống chi trừ phi ngoại giới chiến tranh vô cùng chất vật, nếu không thì tuyệt đối sẽ có mấy vị Minh vương chấn thủ Minh giới. Chỉ bất quá có một số việc, Thương lịch vẫn là không thể mặc kệ giống như là cái này nhẹ nhàng nổi lên tiếng bước chân thương lịch biết vọng thư lại tới đối với cái này chính mình yêu nhất nữ nhân thương lịch hoàn toàn là tận lớn nhất tâm lực đi bảo vệ mà trong tại mình tộc địa vị cũng là vô cùng đặc thủ, so với 12 hai minh vương cũng cao hơn chỉ bất quá giống như thương lịch nhiều khi vọng thư cũng là sẽ không đi quản mình tộc sự tình hiện tại có thể để vọng thư để bụng chỉ có kinh diệt vọng thư nhẹ nhàng bước chân mọi cử động là cực điểm nữ nhân vẻ đẹp tuế nguyệt chưa từng ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì hắn vẫn như cũng là đã từng thương lịch trong mắt đẹp nhất nữ tử đi tới trước mặt thương lịch nhìn xem chương này khuôn mặt kiên nghị, cho dù là hai người đã sinh hòa thứ và năm, hết sức quen thuộc, thế nhưng là vọng thư vẫn như cũ nhu hòa nhìn qua, đem ngón tay nhẹ nhàng đặt ở thương nhịch trên mặt, thương nhịch lông mi chớp động, con mắt mở ra, lại cũng không cần nhiều lời, tiên tính đem vọng thư ôm vào trong ngực. nghe trên người vọng thư mùi thơm cơ thể, thương trong lòng vô cùng an bình, cái này chính mình nữ nhân, vĩnh viễn bồi bạn người một nhà, lần này mới mấy chục vạn năm, làm sao lại ra ngoài? chẳng lẽ có đột phá? vọng thư đem gương mặt tựa tại thương nhịch lồng ngực, nhẹ giọng hỏi, mấy chục vạn năm là một cái rất quá trình khá dài nhưng mà đối với bọn họ những người này tới nói bất quá là chớp mắt liền qua, một cái bế quan thời gian đều cần mấy trăm năm. Vì lẽ đó lần này Thương Lịch xuất quan có chút đột nhiên, dưới cái nhìn của Vọng Thư, hoặc là có đột phá, hoặc là gặp phải bị trướng. Thương Lịch nhẹ nhàng cười nói, không có đột phá, vẫn như cũng là cái dạng kia. Cách thiên đạo cảnh giới còn kém cái kia một bước cuối cùng, nhưng thủy trùng cũng vô pháp đột phá. Loại chuyện này không nên gấp gáp, cần là cơ duyên, có lẽ nào đó một cái thời gian đột nhiên có cảm giác, có thể nhất cử đột phá. Vọng Thư nhẹ giọng an ủi. Biết Thương Lịch gánh vác lấy cái gì toàn bộ minh tộc tương lai đều tại thương lịch trong tay nếu như hắn không thể bước đầu tiên đột phá như vậy minh giới đem gặp phải hùng hoàng thiên đạo uy hiếp minh tộc sẽ bị gông cùm xiềng xích đứng lên đây là ai đều không hy vọng nhìn thấy vì lẽ đó thương lịch chỉ có thể nhanh hơn thiên đạo một bước đột phá đúng vậy a một số thời khắc lại đột nhiên có cảm giác thương lịch nhẹ nhàng nở nụ cười đem hoàng tử đặt ở vọng thư cái cổ ở giữa nhẹ nhàng đặc biệt phun ra một ngụm nhiệt khí mà vọng thư thân thể trong nháy mắt căng cứng trên mặt phẳng phất thoáng qua hửng hồng hô hấp cũng biến thành trầm trọng hai người đều là lão phu lão thê Loại chuyện này căn bản sẽ không thành thủng, đã sớm xe nhẹ đường quen. Thương lịch đem vọng thư chặn ngang ôm lấy, hướng đi bên cạnh trong phòng, nhẹ như không xương, lại tản ra khiếp người mùi thơm ác, rất là động lòng người. Rất nhanh trong phòng chính là vang lên câu hồn âm thanh, nam nhân trầm trọng hô hấp cùng với nữ nhân thấp giọng trầm âm. Trong phòng lại là lộ ra như vậy khô nóng. Sau một hồi lâu, làm hết thể âm thanh tiêu thất, thương lịch ra khỏi phòng, đi tới trong đại điện, ngồi trên diện thế minh hoàn toàn, nhìn qua cái này rộng rãi đại điện, trong nháy mắt trầm tư, chính là đối với bên ngoài nói ra, đem tàn thiên thái hương tiểu lũ tam vị minh vương gọi tới sau đó thương lịch nhẹ giọng than nhẹ nói cũng nên để tiểu tử này trở về chương bốn trăm chiến tương lai hoàng hoàng cực điện làm minh tộc cao nhất trung tâm quyền lực vô luận kinh qua một số năm vẫn như cũ là như vậy rộng rãi nhiều một ít tăng thương đứng ở chỗ này phản phất không giờ khác nào không tại cảm giác chính mình là như vậy nhỏ bé tăng thiên chờ tam đại minh vương đứng trong đại điện không người hướng về phía trên thương lịch hành lễ nói mười minh vương tại minh tộc bên trong có tuyệt đối địa vị nhưng mà trước mặt thương lịch vẫn như cũ là như vậy khiêm tốn cái này không chỉ là trên thực lực trinh lệnh, càng là ấn khắc tại trong xương nguyên thần trung ấn nhớ. Minh giới chính là hủy diệt thần ma thân thể biến thành, thiên lịch càng là kế thừa hủy diệt thần ma hết thảy. 12 minh vương hóa hình tại minh giới, chính là trời sinh ấn khắc bên trên thương lịch tuấn ký, mãi mãi cũng không cách nào mà diệt. Đây là đối với thương lịch tuyệt đối trung thành. Thương lịch ngồi trên diệt thế minh hoàng tọa, nhàn nhạt nhìn qua tam đại minh vương, nhẹ giọng nói ra, ngồi. Vẹn vẹn một cái tùy ý động tác, chính là hiện lộ ra vô tận hoàng giả khí, làm cho người thần phục, mà dưới người hắn diệt thế minh hoàng toạ càng là tản ra cường đại tiên thiên chi lực. Lam Minh tộc chấn tộc trí bảo, chấn áp Minh tộc khí vận cực kỳ trọng yếu. Mà lúc trước lấy được công đức kim liên về sau, dung hợp hồn độn thanh liên tứ đại đại sen, diệt thế minh hoàng tọa phẩm giai lần nữa để thăng. Cứ việc không có đột phá tiên tiên trí bảo, trở thành hồn độn linh bảo. Nhưng là ta đã đạt tới tiên tiên trí bảo tối cao tầng thứ. Mà dưới cái nhìn của thương lịch, cái này hoàn toàn là đại đạo hạn chế. Trong hồn độn căn bản không thể nào xuất hiện lần nữa tiên tiên trí bảo phía trên linh bảo. Đại đạo không cho phép. Vì lẽ đó cái này diệt thế minh hoàng tọa đã đạt tới cực hạn. Vâng, hoàng. Tam đại minh vương trầm giọng hồi đáp, gọn gàng mà linh hoạt. Càng là lộ ra rất nhiều khí thế. Giữa bọn hắn cơ hồ sẽ không xuất hiện tạ ơn thứ quỷ gì. U Minh vương tỏa xuất hiện tại Tam đại minh vương sau lưng, Tam đại minh vương ngồi trong đại điện, hình thành minh tộc nghị sự cách cục. Mặc dù chỉ có 4 người bọn họ, cũng chỉ có 12 minh vương tại cái này hoàng cực điện trong, có tư cách ngồi xuống. Hoàng hôm nay kêu các ngươi đến, là có một chuyện cần các ngươi đi làm. Thương Lịch nhìn qua 3 người từ Tu nói, Hoàng nhưng phân phó, muôn lần chết không chối từ. Tam đại minh vương ngay sau đó chính là đứng dậy đáp. Thương Lịch nhẹ nhàng gật đầu nói, Hoàng cần các ngươi đem Kình Diệt mang về. Các ngươi cũng biết hắn xuyên qua thời gian, đến tương lai, Hoàng muốn cho các ngươi đi một chuyến. Thương Lịch từ từ nói, vừa rồi Vọng Tư đến, mặc dù cũng không nói gì, nhưng mà hai người cùng một chỗ nhiều năm như vậy, Thương Lịch nơi nào vẫn không rõ nàng tâm tư. Làm mẫu thân, Thủy Trung là đang lo lắng Hải Tử, nhất là Kình Diệt dạng này ở trong dòng sông thời gian, một khi xuất hiện sự tình gì, bọn họ đều không thể trong khoảng thời gian ngắn xuất thủ. Vì lẽ đó Vọng Tư càng là lo lắng, mà Thương Lịch mặc dù hữu tâm muốn rèn luyện tiểu tử này, nhưng tình huống bây giờ là tiểu tử này tựa hồ là không muốn trở về tới, Bằng không bằng vào hắn thực lực, tại cái này mấy trăm vạn năm thời gian bên trong, đã sớm tại thương lịch trợ giúp lần sau đến minh giới, có thể tiểu tử này vậy mà cho thương lịch một loại vui đến quên cả trời đất cảm giác, để thương lịch không thoải mái, ta là cho ngươi đi rèn luyện, vẫn là đi tán gái. tiểu thuyết nguyên sang mời lên chỉ riêng, mà thương lịch không cao hứng, tiểu tử kia tự nhiên cũng không thể cao hứng, vì lẽ đó thương lịch liền để cho tam đại minh vương đi cái thời không kia, đem kinh diệt cho đem về, để hắn tại minh giới bên trong run rẩy. tuân mệnh. hoàng. Tam đại minh vương tử Âm Thanh Đáp, chúng ta nhất định sẽ đem thái tử điện hạ mang về. Tăng Thiên Minh Vương kiên định nói ra, hắn biết xuyên qua thời không có nhất định tính nguy hiểm, nhưng mà làm hôn nguyên đại la kim tiên, đối với nguy hiểm trưởng không đã vô cùng tinh diệu. Húng chi lần này là Tam đại minh vương liên thủ tại Thương Lịch chợ rút giới, xuyên qua đến khác một cái thời điểm cơ hồ không có vấn đề. Hơn nữa liền xem như có vấn đề bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi xuống, chỉ vì đem kình diệt mang về, Âm Thanh Diệt rời đi Minh giới đã quá lâu. Thương Lịch nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này nếu như nói trăm thành công, vậy chỉ có thể hắn tự mình đi đang tiếp có hồng hoang đi đà uy hiếp hắn là không thể nào rời đi mà tam đại minh vương xuất thủ mặc dù nắm chắc nhỏ một chút nhưng là ta đầy đủ lần này các ngươi trôi qua về sau sẽ không trực tiếp đạt đến kinh diện chỗ thế giới còn cần các ngươi dần dần đi tìm thương lịch trầm giọng nói ra đây là một kiện trọng yếu hơn sự tình hắn chỉ có thể đem tản thiên ba người truyền tống đến cái thời không kia nhưng mà bởi vì không cách nào tự quyết cảm giác căn bản không cách nào chính xác đến kinh diện chỗ thế giới mặc dù cuối cùng có thể tìm tới kinh diện thế nhưng là cần hao phí một chút thời gian mà càng cần hơn Tam Đại Minh Vương đối với cái này chuẩn bị tâm lý cùng lực không chế Minh Bạch, Tam Thiên ba người đáp những chuyện này tại bọn họ xem ra căn bản không là vấn đề Minh tộc chinh chiến hỗn độn cái nào một cái thế giới không phải tại Minh tộc lực lượng cường đại dưới run rẩy thậm chí là hủy diệt tương lai thế giới cũng giống vậy đều sẽ tại Minh tộc dưới chiến hạm thần phục Tam Đại Minh Vương thân ảnh đi ra Hoàng Cực Điện bọn họ cần đi trước chuẩn bị lần này càng là cần Minh tộc chiến hạm đi theo đi Hoàng Cực Điện trong khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh một đạo tiếng bước chân truyền đến. Vọng Thư nhẹ nhàng đi tới Thương Lịch bên cạnh, đem gương mặt dán tại Thương Lịch cánh tay, cảm thụ được giờ khắc này ấm áp. Càng là may mắn chính mình có thể nắm giữ dạng này một cái nam nhân, một cái có thể hiểu được nữ nhân nam nhân là phi thường khó. Cảm ơn ngươi. Vọng Thư nhẹ giọng lẩm bẩm đạo, người ta ở giữa còn cần gì khách khí, hắn càng là nhi tử ta. Thương Lịch nghe vậy cười nhạt một tiếng. Hai người tại Hoàng Cực Điện trong yên tĩnh ôm nhau, mà Minh Giới bên trong cũng đã loạn sĩ bắt não. Đông đảo Minh Tộc chiến sĩ biết được bọn họ cần tổ kiến một chi quân viễn trình, mà nó mục đích lại là lái về phía tương lai cứu trở về thái tử điện hạng, đồng thời đem cái thời không tiêu hoàn toàn chinh phục. hết thề minh tộc chiến sĩ xô chảo, đây là khai sáng minh tộc trước nay chưa từng có tranh chiến, trong hỗn độn thế giới đã không đủ để thỏa mãn minh tộc cần. minh tộc cần rộng lớn hơn thế giới, càng nhiều tài nguyên, lâu dài hơn tương lai. hỗn độn là minh tộc, tương lai cũng là minh tộc. vô số minh tộc chiến sĩ mong muốn gia nhập lần này hành động, thế nhưng là minh tộc lại có được nghiêm ngặt chiến tranh hệ thống, mỗi một lần xuất chinh đối chiến sĩ đều có yêu cầu nghiêm khắc, mà lần này tranh chiến chính là ở vào thời không bên trong, tính nguy hiểm tăng cường rất nhiều. Có khả năng xuất hiện minh tộc đều khó mà khống chế sự tình, vì lẽ đó cần nếu là chân chính cường giả. Số lớn minh tộc chiến sĩ tiếp nối mà về, Tam đại minh vương sẽ chỉ điều minh tộc trong đại quân, tinh nhuệ nhất bộ phận. Mà đi qua nhiều năm như vậy phát triển, minh tộc đại quân đã sớm không thể tính toán, mặc dù tại hỗn độn thế giới bên trong có rất nhiều quân đội, nhưng mà tại minh giới bên trong sẽ chỉ càng nhiều. Vì lẽ đó cái này một chi hạm đội rất nhanh chuẩn bị hoàn tất. Chương 443, Chấn kinh tương lai chiến hạm, tụ tập. Minh giới bên ngoài hỗn độn tinh không bên trong, vô tận minh tộc chiến hạm nhẹ nhàng trôi nổi. Hát sát thân hạm tản ra tĩnh mịch lộng lẫy, làm cho người không rét mà run. Từng tầng từng tầng ba động từ trên chiến hạm tản mắt ra, tiếp liền cùng một chỗ, làm cả hư không phảng phất đều muốn vỡ ra. Rất có sức mạnh công kích. Khổng lồ chiến hạm tụ quần che kín tinh huy, tinh thần đảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Giờ khắc này minh giới hết thảy ánh mắt đều tập trung ở nơi này. Cái này một chi đặc thù chiến hạm tụ quần, không giống quân viết Trình, hắn là một chi lái về phía tương lai hạm đội. Hạm đội trung ương nhất chính là một tòa cực lớn chiến hạm, phảng phất một cái đại lục cỡ như vậy, cường đại uy thế phảng phất có thể nghiền ép hết thảy. Đây là cực đạo hồng ngung hạm. Lần này xuất chinh lực lượng chủ yếu. Ở bên cạnh đó, phân bố năm tòa nhỏ một chút chiến hạm, đồng dạng cường thế không thể định nổi, chính là cực phẩm hồng ngung hạm. Mà tại bọn họ bên ngoài chính là mấy trăm chiếc thượng phẩm hồng ngung hạm, cùng với mấy vạn chiếc trung phẩm hồng ngung hạm. Cái này khổng lồ chiến hạm tụ quần phảng phất vô biên vô tận bình thường, bao phủ toàn bộ tinh không, vẹn vẹn tồn tại ở nơi đây Minh Tộc lực lượng cũng đã đủ để quét ngang hỗn độn. Mà cái này cũng bất quá là Minh Tộc lực lượng một bộ phận, cái này ước vạn năm tuế nguyện bên trong, Minh Tộc từ trước tới giờ không từng dứt lại phía sau. Tiêu Ngạo vô song tư thái hướng về phía trước rào bước tiến lên. Bởi vì minh giới không giống như là hồng hoang lớn như vậy cấp không ngừng chiến loạn phân tranh, dừng bước không tiến, phản phất trở lại khai thiên sơ kỳ. Càng không giống như là hỗn độn thế giới như vậy, như thế bản nguyên nhỏ yếu, căn bản phát triển không nổi. Minh giới lực lượng đã sớm xa xa siêu việt cái này hỗn độn. Mà bây giờ bọn họ ánh mắt đặt ở tương lai thời không. Đây đối với minh tộc tới nói, là một hồi trước nay chưa từng có chiến tranh, hắn đem thay đổi chiến tranh phạm vi, phát triển minh tộc cơ ngực. Hỗn độn vạn giới đã không thể để cho minh tộc thỏa mãn. Vô tận thời không đang chờ bọn họ, Minh tộc trong máu xâm lược tính tại bứt dứt ngẩng lên. Minh tộc chính là cao quý nhất chủng tộc. Đây là ấn khắc tại mỗi một cái Minh tộc trong xương cốt tín niệm. Lực lượng cường đại trong hư không ứng tụ, để cho người ta cảm nhận được một cỗ không nói gì với áp. Mà cái này vẹn vẹn bọn họ phát động chuẩn bị trước, bọn họ đang chờ đợi. Rất nhanh, hỗn độn hư không xuất hiện một đạo lực lượng cường đại ba động, hướng về càng xa chỗ lan tràn. Một phương này hỗn độn biến ba động bứt dứt. Một cái cự đại hấp động xuất hiện, vô tận hủy diệt khí từ bên trong thẩm thấu ra ngay sau đó chính là một đạo cực lớn hư ảnh xuất hiện tại cái này hỗn độn bên trong, vô biên lan tràn, phảng phất có mấy ngàn vạn trượng. hắn ngồi tại một cái hắc sắc hoàng tọa phía trên, người khoác hắc sắc hoàng bào, đạm nhiên ánh mắt nhìn qua cái này hỗn độn, mạo sương, đầy vô tận hoàng giả bá khí, phảng phất trưởng không hết thệ thần chỉ, công nạo, cao quý, thần bí, lang lệ, khủng bố dung hợp hoàng giả hết thệ khí chất, càng là có được vô tận sức cuốn hút, để cho người ta nhịn không được lòng sinh cùng nhiệt. Hoàng, Hoàng, Hoàng, vô tận hỗn độn chiến hạm bên trong truyền ra cuồng nhiệt hò hét. La lên trong lòng bọn họ hướng tới, sùng bái bọn họ trung thành một đời hoàng. Minh hoàng, minh tộc kẻ thống trị, càng là mỗi một cái minh tộc trong lòng vĩnh viễn sẽ không khuynh đảo tín ngưỡng, cường đại mà vô địch. Chính là minh hoàng dẫn theo bọn họ cao quý minh tộc trở thành trong hôn độn đệ nhất cường tộc, chinh chiến vô số hôn độn thế giới, toàn bộ hôn bái đều tại bọn họ minh tộc dưới chiến hạm run rẩy, vô số thế giới thần phục, trở thành bọn họ minh tộc vượt ngoại biên giới. Minh hoàng cường đại, minh tộc chiến vô bất thắng, càng là bồi dưỡng bọn họ hết thảy minh tộc trong lòng cuồng nhiệt, cùng với đối với chiến tranh khát vọng. Mà đây càng là bọn họ làm ra hết thảy động lực. Minh tộc chiến sĩ cùng nhiệt tiếng hô hét tại trong hỗn độn chấn động, Thương Lịch ngồi trên địa thế minh hoàng tọa, yên tĩnh nhìn qua đây hết thảy. Đây là hắn mang đến kiêu ngạo, hắn trung thành minh tộc chiến sĩ sẽ vì hắn thanh trừ hết thảy. Tranh chiến vạn giới. Sau lưng Thương Lịch, Tam đại minh vương cùng 36 vị minh tôn thân ảnh xuất hiện, chính là từ hắn nhóm dẫn theo chi hạm đội này, chinh chiến tương lai. Hỗn độn chiến hỏa đã dừng lại, nhưng mà minh tộc chiến tranh lại sẽ không ngừng, bọn họ sẽ vì minh tộc mở ra một cái khác cuộc chiến tranh. Các tướng sĩ, hỗn độn đã ngã vào chúng ta dưới chân nhưng mà chúng ta Minh tộc vẫn như cũ cần chiến tranh, hoàng càng cần hơn các ngươi là ta Minh tộc mang đến thắng lợi. các ngươi có thể làm được hay không? Thương trầm hậu âm thanh tại trong hỗn độn truyền vang, truyền vào mỗi một cái Minh tộc chiến sĩ trong thay nặng nghề bên trong có chứa kiên định, để mỗi một cái Minh tộc chiến sĩ có thể liều lĩnh. có thể, có thể, có thể. trong hỗn độn vang lên vô tận hò hét, mỗi một cái Minh tộc chiến sĩ trên mặt đang dám định có chứa cùng nhiệt. là Minh tộc, thề sống chết không thôi. rất tốt, hoàng tin tưởng các ngươi. Thương Lịch nhận định để hết thể Minh tộc chiến sĩ càng thêm kiên định, bọn họ nhất định sẽ thắng lợi, tương lai càng là sẽ hướng về Minh tộc thần phục. Xuất phát. Thương Lịch kiên định ra lệnh. Mà phía sau hắn Tam Đại Minh Vương cùng 36 Minh Tôn đồng thời làm nóng người hành lễ, hướng về Thương Lịch tạm biệt, tiếp đó quay người đi vào hỗn độn chiến hạm bên trong. Minh tộc quân viễn trinh đã chuẩn bị sẵn sàng, Vô Tận chiến hạm động đứng lên, tại cái này hỗn độn trong hư không bộc phát ra lực lượng cường đại, phản phất thế giới hủy diệt bình thường, hỗn độn không chịu nổi cái này cường đại uy thế, Vô Tận hư không vỡ ra. Khắp nơi hắc động hình thành chỉ bất quá những thứ này hấp động không phải để hồng mông hạm xuyên qua hư không mà dùng, trong này gia nhập thương lịch thời không lực lượng. Đi thôi. Thương lịch nhìn qua cái này vô tận chiến hạm, từ từ nói, ngay sau đó trên thân thể bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt phóng tới cái kia vô số hấp động. Cỗ lực lượng này không còn là hắc sắc hủy diệt khí, ngược lại trở thành một loại vô hình vô sắc đại đạo lực lượng, thời gian lực lượng. Mà tại thời khắc này, hỗn độn bên trong thời gian phảng phất biến hỗn loạn lên, hư không trùng điệp, mỗi một người trước mắt phảng phất đều xuất hiện hư ảnh, đây là thời gian sai chỗ duyên cơ. Nếu như thương nghịch lực lượng tiếp tục tăng cường, những người này thậm chí sẽ phát hiện xuất hiện trước mặt khác một cái chính mình. Thời gian không thể nghịch, tuổi nguyệt lực lượng thần bí nhất. Thật ở thời điểm này, thương nghịch lực lượng dần dần tiêu thất, mà ngay sau đó cực đạo hồng không hạm bên trong, trong nháy mắt buộc phát ra ba đạo lực lượng cường đại. Đồng dạng là thời gian lực lượng, Tam đại minh vương xuất thủ, làm hỗn nguyên đại la kim tiên, cứ việc thời gian pháp tắc không phải chuyên tu pháp tắc, thế nhưng là có nhất định cảm nộ. Tại thương nghịch chỉ dẫn trợ giúp dưới, ba người hoàn toàn có thể làm xong tiếp xuống sự tình, liền thấy thời gian lực lượng đem hết thảy chiến hạng bao trùm. Chiến hạm dần dần lái về phía trong lô đen, nơi đó kết nối lấy tương lai, Thương Lịch đã sớm ở trong dòng sông thời gian, là bọn họ đánh gãy thời gian nước gãy. Làm đến giờ cao trào thời không thời điểm, minh tộc chiến hạm sẽ chấn kinh toàn bộ tương lai. Chương 444, nữ hoa đẩy ra. Vô tận hỗn độn chiến hạm lái về phía thời gian này trong lô đen, minh tộc lực lượng tại hướng về tương lai khuyết trương. Làm hắc động tiêu thất, hỗn độn bên trong phảng phất khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có cái kia vô số minh tộc chiến sĩ tiếng ho hét không ngừng hướng về hỗn độn quét tán. Diệt thế minh hoàng tọa vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không. Thương Lịch ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía ta vô tận hư không, vượt qua dòng sông thời gian. Nhìn thấy minh tộc chiến hạm bình yên lái vào bên trong dòng sông thời gian, Thương Lịch thu hồi ánh mắt, nhất không thể trưởng khống giai đoạn đã qua, minh tộc chiến hạm sẽ không lâu sau đến Kình Diệt chỗ thời không. Cực lớn hư ảnh tiêu thất tại hỗn độn, hết thể phản phất khôi phục nguyên dạng, Thương Lịch trở lại hoàng cực điện trong, nhắm đôi mắt lại, tự hỏi nên như thế nào vượt qua cái kia một bước cuối cùng. Bắt đầu bên trong, Kình Diệt cùng nữ Hoa Yên tĩnh dạo bước tại cái này hoàng vu bên trong có chứa phồn hoa thế giới, hai người cười cười nói nói, có chút vui đến quên cả trời đất hư vị. Không chút nào biết Thương Lịch đã phái ra đại quân, muốn đem bọn họ mang về. Không phải vậy lời nói chỉ sợ cũng không có cái tâm tình này. Kinh Diệt là nữ hoa ca nguyện lưu ở cái thế giới này, cho dù là có cơ hội đột phá thiên đạo ngăn cản, hắn vẫn như cũ chưa từng rời đi. Có lẽ đây chính là manh manh động tình, mới nếm thử tình yêu hương vị, tại có ít người trong mắt đây chính là ngu dại, nhưng trong mắt hắn, cái này hoàn toàn có thể trả giá hết thảy. Kinh Diệt, nếu như, nếu như ngươi có cơ hội rời đi thế giới này, ngươi sẽ đi sao? Nữ hoa nhẹ một tiếng hỏi. Hai người là tại một chỗ trong núi hoang. Dù sao thân ở Đông Hoàng, Hoàng Vu chính là vĩnh viễn sẽ không thay đổi chủ đề, giống loại địa phương này cơ hồ chiếm Đông Hoàng 9 phần 10 địa vực. Thành thị ở giữa đi lại đều cần không gian trận pháp, dù sao quá mức xa xôi, liền xem như thánh chủ cấp bậc cường giả đều không thể trong thời gian ngắn vượt qua. Mà đây đối với kinh Diệt cùng Nữ Hoa hai người tới nói tự nhiên không là vấn đề, bọn họ càng là tại cảm nhận ở trong đó sung sướng. Nghe thấy Nữ Hoa vấn đề, kinh Diệt nhẹ nhàng nhăn nhăn chân mày, lại là bất động thanh sắc nói ra, đương nhiên sẽ rời đi, thế nhưng là vấn đề không phải ta đi không đi. Kình Diệt tâm thanh rất tự nhiên Phạng vẫn còn có chút buồn bực, đối với thế giới này tiên đạo rất là thống hận bộ dáng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới tiên đạo giống như là một đạo thiên trạm, ngăn cách bọn họ thông hướng hỗn độn con đường, mà những trong năm này, bọn họ ở cái thế giới này, cảnh giới tiến bộ vào cực kỳ bé nhỏ. Thế giới bầu trời duy trì lực quá yếu, linh khí quá mức pha tạm, rất khó tu luyện tinh tiến. Đáng giận tiên đạo, quả thực là chuyên môn cùng ta minh tộc đối nghịch." Âm Thanh hùng Dữ nói ra. Đối với Hoàng tộc tới nói, địch nhân chân chính xưa nay không là những hỗn độn đó thế giới sinh linh, mà là những thế giới kia tiên đạo bọn họ bài xích kẻ ngoại lai, minh tộc mỗi một lần công phá một cái thế giới, nhất định phải giải quyết trong đó thiên đạo, nhất là hồng hoang thiên đạo, khiến cho minh tộc không thể không rời khỏi hồng hoang. đến bây giờ vẫn như cũ không cách nào một lần nữa chiếm lĩnh. nhìn qua kinh diệt phiền muộn phẫn nộ biểu lộ, nữ hoa trong ánh mắt phảng phất sinh ra ba động, yên tĩnh nhìn chăm chăm kinh diệt con mắt, óng ánh ánh nắng bên trong phảng phất có chút xúc động. ngươi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì a? kinh diệt có chút nói lắp nói ra, ánh mắt hơi có chút trốn tránh, phảng phất làm việc trái với lương tâm tỉnh. mặc dù hắn đối với nữ hoa nói dối. Hắn có năng lực đi rời đi thế giới này, nhưng mà hắn không hề rời đi. Nhưng mà hắn tin tưởng nữ hoa sẽ không biết, hắn càng không hy vọng nữ hoa gánh lấy cái gì gánh vác. Hắn vẫn như cũ hy vọng trông thấy cái này ngây thơ hóa bát, có khi còn có chút làm chuyện ngu ngốc nữ hoa. Nhìn qua kinh diệt ngốc dạng, nữ hoa nhẹ nhàng nở nụ cười, trong đôi cười càng là có chút hạnh phúc, trong ánh mắt càng là có xúc động, hơi mỏng hơi nước xuất hiện tại nữ hoa đôi mắt bên trong. Ai, ngươi như thế nào khóc, như thế nào? Kinh diệt lập tức có chút hốt hoảng, càng là có chút cảm giác đau lòng, hắn không muốn để cho nữ hoa khổ sở, càng không muốn muốn nàng bị thương tổn hắn biết chính mình thực sự yêu thương bên trên nàng, thích chính mình muốn bắt được nhân, thích cái này mình tộc số mệnh địch duy nhất hậu duệ. thế nhưng là hắn thay đổi không chính mình nội tâm, duy nhất có thể làm nhân tiện là ngốc trong thế giới này, bồi bạn nữ oa. bởi vì một khi rời đi thế giới này, hết thể đều sẽ khôi phục thành nguyên dạng tử. hắn là minh tộc thái tử, nàng là thần tộc công chúa, hai người là số mệnh địch, đây không phải là hắn mong muốn kết quả. nhìn thấy kinh diệt đối với mình lo lắng, nữ oa nước mắt càng là chảy ra, cũng không nói gì, trong nháy mắt ôm lấy kinh diện cái cổ, đem thân thể hoàn toàn dung nhập trong ngực hắn mềm mại môi đỏ khắc ở kinh diệt ngoài miệng, con mắt nhắm lại, yên tĩnh hưởng thụ lấy giờ khắc này ấm áp. mà giờ khắc này kinh diệt cảm giác chính mình có chút phát kinh ngạc, hoàn toàn là bị động tùy ý nữ hoa động tác. lúc hắn cảm giác một cái ôn nhuận môi đỏ hôn lên chính mình, thân thể phảng phất giống như bị chạm điện, giữa răng môi không ngừng truyền đến mùi thơm ngát, kinh diệt con mắt trợ to, tràn ngập không thể tin được, chính mình đây là bị đẩy ngược. năm đó hắn như vậy chủ động, cái gì cũng không làm thành, còn bị nữ hoa đánh hai bàn tay, kinh diệt cảm giác chính mình có chút mơ hồ so. bất quá loại cảm giác này thật đúng là sảng khoái, trong lược tiều mềm mại không xương không có một tia chớp mắt để kinh diệt hô hấp trong nháy mắt biến trầm trọng bàn tay đặt ở nữ hoa trên sống lưng vớt ve phía trên lạnh bước kinh diệt không khỏi tăng lớn cường độ đem nữ hoa vẹn vẹn ôm lấy phản phất muốn hái vào thân thể của mình hai người cứ việc xuất sinh rất nhiều năm nhưng mà dựa theo thần minh hai tổ quan niệm vẫn như cũng là hai đứa bé tỉnh tỉnh mê mê có chút ngây thơ giai đoạn hai người tâm tư chưa từng có giống đối phương nói qua nhưng lại không cần biểu đạt hết thảy đều hiểu mà bây giờ mới chính thức thẳng thắn đối đãi không tại ngột ngạt tình cảm mình hết thảy đều tại không nói gì bên trong chỉ bất quá bọn họ cũng không có tiến thêm một bước, nữ hoa phảng phất còn duy trì chính mình khắc chế. lúc nàng cảm giác thân thể bị kinh diệt ôm thật chặt, giống như không thở nổi. nữ hoa cánh tay trèo chống tại kinh diệt lồng ngực, dùng sức đem hắn đẩy ra, ngăn cản hắn xâm phạm. đủ, không muốn. nữ hoa giọng dịu dàng nói, liếc một cái kinh diệt, sửa sang một chút có chút lộn xộn của áo. kinh diệt nhẹ nhàng nở nụ cười, rất là vui vẻ. nữ hoa tiểu thư này chúng quy là thuộc về mình, chạy không thoát. ngươi lần này như thế nào như thế chủ động? như thế nào? kinh diệt đùa dỡ như vậy cười nói. Nữ hoa nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn qua kinh diệt con mắt, trong ánh mắt chính là có chút nhẹ nhàng, nhẹ giọng nói ra, ngươi nghiêm túc nói cho ta, trên người ngươi có phải hay không có tiên tiên chí bảo? Kinh diệt nghe vậy, trong nháy mắt kinh ngạc, có chút mắt tròn tròn, cái này người biết chuyện rất ít, hắn càng là không có sử dụng qua thí thần thương, nữ hoa là làm sao biết? Chương 445, cuối cùng yên tĩnh, kinh diệt kinh ngạc kinh ngạc đứng ở nơi đó, có chút không rõ ràng cho lắm, thần thương vẫn bị hắn giấu đi rất bí mật, chưa từng có lấy ra sử dụng qua. Tiên thiên chí bảo đối với một cái thế giới tới nói, đã phi thường cường đại. Không đánh vạn bất đắc dĩ, Tinh Diệt sẽ không sử dụng. Hắn muốn dựa vào chính mình lực lượng đi kinh lịch hết thảy, vậy liền thần thương. Chẳng qua là khi làm một cái át chủ bài, một con đường lùi mà thôi. Hắn lại là không rõ Nữ Hoa tại sao lại biết. Nhìn xem Tinh Diệt phát kinh ngạc bộ dáng, Nữ Hoa ánh mắt dần dần biến nuốt hòa, càng nhiều vẫn là xúc động. Tinh Diệt không nói gì, thế nhưng là đã cho nàng trả lời. Ngươi là làm sao biết? Tinh Diệt nhẹ giọng hỏi. Rất là nghi hoặc điểm này, không có sử dụng qua thí thần thương, hắn càng không tin Nữ Hoa có thể cảm nhận được trên người hắn ẩn tàng tiên thiên chi lực nhưng không ngờ nữ hoa ôn nhu nói ra, ta không có biết, ngươi vừa mới nói cho ta. nữ hoa âm thanh rất nhẹ nhàng, ánh mắt rất thanh tịnh, nhẹ nhàng nhìn qua kinh diệt. kinh diệt nghe vậy chỉ có cười khổ, chính mình đây coi như là bị nữ hoa cho nổ ra tới sao? chính mình vừa mới nói cho hắn biết, đây chẳng phải là nói, nữ hoa phía trước chỉ là suy đoán mà thôi, hiện tại hết thảy đều trở thành sự thật. ai? ngươi thật ngốc. nữ hoa nhẹ nhàng nói ra, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở kinh diệt trên mặt, chậm rãi vuốt ve. cái này một chương làm cho nữ nhân ghen ghét khuôn mặt, tại nữ hoa trong cảm giác lại là như vậy có được lực lượng cảm giác. Đồ ngốc này. Đúng vậy a. Ta thật ngốc, dễ dàng như vậy liền bị ngươi cho lừa gạt đây này." Kinh Diệt cười khổ nói ra. Đối với nữ nhân khôn khéo hắn cũng coi như là tràn đầy hiểu. Phụ thân hắn thương nghịch chính là Minh Hoàng, thống trị hỗn độn vô tận thế giới, càng là có được sánh ngang thiên đạo cảnh thực lực. Thế nhưng là kết quả là vẫn như cũng là bị mẫu thân hắn trị đến sít sao. Nữ nhân bá đạo cũng không có chút nào sợ, ngón tay mềm mới chính thức là nam nhân khắt tinh, mà tựa hồ là nữ nhân tiên phú, nữ oa cũng dần dần bước về phía một bước này. Nữ oa nhẹ nhàng đặc biệt lắc đầu nói ra, "Không. Người có tiên tiên trí bảo, tại sao không ly khai thế giới này, tại sao phải cả ta?" Nàng chẳng hề biết Kình Diệt nắm giữ tiên tiên trí bảo, phía trước cũng mèn mèn suy đoán, hắn thấy, Kình Diệt là Minh tộc thái tử, Minh hoàng con trai duy nhất, làm sao có thể chỉ có người ấy thân ra. Hơn nữa mất đi trí bảo mặc dù chân quý, nhưng mà đối với thống trị vạn giới minh tộc tới nói, lại cũng không là cực kỳ trọng yếu. Minh tộc chỉ ít nắm giữ gần 10 cái tiên tiên trí bảo. Toàn bộ hồng hoàng chí bảo đều rơi vào minh tộc trong tay, càng là bao quát bọn họ thần tộc trấn tộc chí bảo thần đế quyền trượng nhiều như vậy trí bảo trừ hỗn độn chung cùng diệt thế minh hoàng tọa cần chân áp minh tộc khí vận bên ngoài mặt khác tiên tiên trí bảo hoàn toàn không cần thiết đặt ở minh giới nữ hoa không tin minh hoàng sẽ không cho hắn cái này con trai duy nhất bài tuổi gì kinh diệt có thể có được một kiện tiên tiên trí bảo đó cũng là chẳng có gì lạ vì lẽ đó đây hết thề đều là nữ hoa suy luận cuối cùng tuyển kinh diệt một cái hết thề đều phải đến đáp án mà nắm giữ tiên tiên trí bảo kinh diệt mặc dù vẫn như cũ không cách nào cùng hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới thiên đạo đối kháng nhưng mà tại thiên đạo trong công kích rời đi thế giới này lại là không có vấn đề đối với tinh minh như vậy nữ hoa kinh diệt chỉ có cười khổ chỉ có thể nhẹ giọng nói ra ta không có muốn rời đi giờ khắc này kinh diệt đôi mắt bên trong xuất hiện nhàn nhạt lưu tình, hồi đó mới vừa tới đến thế giới này thời điểm kinh diệt vô cùng muốn rời khỏi trở về minh giới nhưng khi hắn phát giác chính mình tự mình rời đi nữ hoa lưu tại nơi này thời điểm nhưng trong lòng thì trống rỗng vô cùng không muốn lúc kia hắn không xác định tình cảm mình nhưng vẫn như cũ là lưu lại nhiều năm như vậy cùng nữ hoa ở chung hắn biết mình rốt cuộc không thể rời bỏ nữ nhân này Hắn có chút quyến lên thế giới này, thậm chí có chút sợ hãi ly khai nơi này, bởi vì lúc kia, hắn là minh tộc thái tử, Nữ Hoa là thần tộc dương nghiệt, bọn họ sự tình rất khó chiếm được lý giải. Thế giới này thành hắn tranh né thực tế nơi hẻo lánh, hắn mong muốn đem đầu mình chôn xuống, vĩnh viễn không muốn thức tỉnh. Nữ Hoa đem gương mặt nhẹ nhàng tựa ở kình diệt lồng ngực, cảm thụ được cái tia cường hữu lực nhịp tim, Ôn Nhu nói ra, thế nhưng là có một số việc, chúng ta cuối cùng rồi sẽ đối mặt. Ta không có biết chúng ta làm như vậy, là đúng hay sai, ta cũng không muốn ly khai nơi này. Nhưng mà ta có một loại dự cảm, ngày đó không xa, Nữ hoa nhẹ giọng nói ra, trải qua mấy ngày này, trong nội tâm nàng luôn luôn không hiểu sợ hãi, phảng phất trông thấy vô tận Minh tộc chiến hạm xuất hiện trong thế giới này, để hắn không khỏi suy nghĩ, có phải hay không Minh hoàng phái người tìm đến bọn họ? Hơn nữa loại ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Kinh diệt có chút bất ngờ nhìn nữ hoa một cái, nói khẽ, ta cũng có loại dự cảm này. Nữ hoa nghe vậy, hai người liếc nhau, trong nháy mắt nghĩ đến, Minh tộc khả năng thật đến tìm kiếm bọn họ. Lúc kia, bọn họ hiện tại vốn có một xét nhìn tĩnh sẽ bị đánh phá. Không có lời gì, kinh diệt trong nháy mắt gắt gao đem nữ hoa ôm lấy. Phản Phất là chân quý lấy mỗi một giây thời gian, thưởng thụ lấy cuối cùng yên tĩnh. Ta sẽ không để ngươi rời đi ta, càng sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi." Kinh Diệt kiên định nói ra, ôm chặt nàng, tan vào thân thể của mình, hoàn toàn bảo vệ. "Ta tin tưởng ngươi." Nữ hoa nhẹ nhàng cười nói, chỉ bất quá ánh mắt chỗ sâu vẫn là ẩn núp lo nghĩ, đối với tương lai không biết sợ hãi. Nàng không biết tương lai là một cái kết quả gì, nhưng giống như Kinh Diệt, mong muốn chân quý hiện tại mỗi một giây. Hai người ngay tại cái này hoang vũ giữa thiên địa ôm nhau, thời gian không thể đem bọn họ cách trở sẽ chỉ kéo vào bọn họ khoảng cách. Không biết qua bao lâu, hai người bỗng nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến chiến đấu âm thanh, tới chiến tranh chính là thế giới này vĩnh viễn sẽ không ngừng sự tỉnh. Một chút sâu kiến chết sống, bọn họ càng là không thèm để ý, chỉ bất quá lần này giống như có chút đặc tủ, bên trong có người quen mà thôi. Hai người ánh mắt nhìn về phía phương xa, nữ hoa yên tĩnh nằm ở kình diệt trên bờ vai, ngẩng đầu lên đến, cười mỉm đối với kình diệt nói ra, ngươi không đi giúp nàng một chút. Kình diệt nghe vậy, cười nhạt một tiếng, "Không, mỗi người cũng có chính mình vận mệnh, có một số việc còn cần chính mình đi xong." Hỗ trợ Ta cùng nàng cũng không có quan hệ." Nghe Kình Diệt giải thích, Nữ Hoa nhìn qua ánh mắt của hắn có chút quỷ dị, cười nhẹ, một bộ nhìn thấu người bộ dáng. "Hử? Trong lòng có quỷ mới có thể rút lui như vậy sạch sẽ, sẽ." Nữ Hoa quyệt miệng nói ra, phảng phất là oán trách giống như. Để kinh Diệt chỉ có cười khổ, "Nữ nhân a, vô luận nói cái gì, đạo lý luôn luôn tại nàng phía bên kia, có đôi khi vẫn là trầm mặc tốt hơn." "Hử? Ngươi nói không có quan hệ gì với nàng, ta tin." Bất quá bây giờ là ta muốn đi cứu nàng. Nữ Hoa cao ngạo kiều hừ một tiếng, thân ảnh biến mất trước mặt Kình Diệt tình diệt bất đắc dĩ là đầu cũng chỉ có thể đuổi theo chương 446, trăm nhăn như ngọc không cảnh núi hoang bên trong một hồi đại chiến không có dấu hiệu nào bùng phát tốc sát chi khí lan tràn bầu không khí khẩn trương tới cực điểm dây núi giao động đại địa nhăn nức vô tận uy áp buông xuống sơn mạch này đối chiến chính là thái cổ thế gia cơ gia cùng yêu đế một mạch tu sĩ yêu tộc mặc dù đều là xuất hiện qua đại đế thế lực nhưng mà bọn họ thực lực bây giờ cũng không thể giống nhau mà nói cơ gia có cực đạo đế binh hư không tính chân áp trong mấy trăm ngàn năm này chưa từng suy sụp vẫn như cũng là cái này bắt đầu đại địa bên trên thế lực tối cường, mà trái lại yêu tộc, bởi vì thanh đế trước khi lâm trung đem đế binh chôn bên người chính mình, không có giao cho hậu nhân, vì lẽ đó cái này yêu đế một mạch rất là thê thảm, vẹn vẹn vạn năm thời gian, cũng đã dẫn đến tình trạng như thế, cuối cùng một cái yêu đế huyết mạch, thậm chí còn là một vị nữ tử, chỉ bất quá bởi vì trước đây không lâu, yêu đế đế binh một lần nữa rơi vào yêu tộc trong tay, đây cũng là dẫn tới rất nhiều người thăm dò, trong đó chính là có cái này cơ ra, yêu tộc bên trong cơ hồ không có cái gì cường giả, liền xem như có cực đạo đế binh có thể phát huy ra mấy tầng sức mạnh, còn nói chưa chắc đâu, vì lẽ đó càng là làm cho cơ gia không kiêng nể gì cả. Tại cái này núi hoang bên trong đem yêu tộc đám người vây quanh, cướp đoạt yêu tộc đế binh, hư không giới, vô số tu sĩ không ngừng chém giết, huyết nục vang tung tóe, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Đống nhiên ở giữa phảng phất là màn đêm buông xuống, một phương này thiên đạo hoàn toàn biến thành hắc sắc, một vầng minh nguyệt dần dần bay lên, một cái nam tử áo tím yên tĩnh đứng tại phía dưới, lang lệ lại chỉ riêng nhìn qua cái kia thể sống chết phản kháng yêu tộc đám người, hắn chính là cơ hạ nguyệt, cơ gia thần vương thể gần nhất thần thể sơ thành càng là luyện thành dị tượng trên biển sinh trăng sáng chính là bị cơ gia an bài cầm cái này yêu đế hậu nhân tới khai đao. hướng thế nhân tuyên bố cơ gia thần vương thể xuất thế trong màn đêm khắp nơi đều là tiếng la giết tại thần vương thể cường đại uy thế giới không có người nào là cơ hạo nguyệt đối thủ tại thần vương thể dị tượng thần uy dưới cường giả yêu tộc không ngừng hóa thành huyết vụ thân thể không tự chủ được sụp đổ ra nơi cơ hạo nguyệt đi qua thi thể đang nằm máu tươi vô tận từng đầu sinh mệnh tại vỡ lạc vì hắn lắt thành một con đường máu không người có thể tới tranh phong Mà Cơ Hạo Nguyệt đối với những thứ này trên mặt từ đầu đến cuối đều là vô tận coi thường, những thứ này sâu kiến sinh mệnh căn bản không đáng hắn để bụng, ánh mắt của hắn đặt ở nơi xa nữ tử áo trắng kia trên thân. Yêu đế hậu nhân, Nhan Như Ngọc. Liên thấy lúc này Nhan Như Ngọc bạch trí tung bay, cứ việc chưa từng dừng tay, từng đầu sinh mệnh tại trong tay nàng kết thúc, thế nhưng là có thể khiến người ta cảm nhận được một loại khác mỹ lệ. Đột nhiên Nhan Như Ngọc cảm thụ đạo một cỗ cường đại lực lượng hướng về công kích mình tới, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, đã thấy là Cơ Hạo Nguyệt thi triển dị tượng, hướng về chính mình mà tới. Đối với cơ giả cái này thần vốn thể Nhan Như Ngọc từ trước đến nay chưa nghe nói qua, bị Cơ Gia che giấu rất tốt, nhưng mà lần này xuất thế lại rung động rất nhiều người. Rất nhiều thế hệ trước muốn bóng đá cường giả đều trở thành trong tay nàng vong hồn, người này rất cường đại. Nhan Như Ngọc cảm nhận được áp lực, cùng hắn đối chiến chính mình thủ thắng cơ hội rất nhỏ. Huống hồ hiện tại bọn họ ở vào Cơ Gia trong vòng đây, làm tốc chiến tốc thắng. Trong ngay mắt, một đạo lực lượng cường đại từ Nhan Như Ngọc trong thân thể bạo phát đi ra, hư không tại run không ngừng, đại địa chấn động đứng lên, sơn phong đỉnh che, sơn hàng ngàn nước. Lực lượng cường đại phản phất nghiền ép hết thảy. Mà hết thể này đều là bắt nguồn từ nhan như ngọc trong tay cái kiếm màu xanh hoa sen. Yêu đế Đế binh. Hạ Nguyệt, cẩn thận, cái này yêu nữ đang thúc giục động cực đạo Đế binh. Cơ gia cường giả mau mau nhắc nhở, sợ cơ Hạ Nguyệt tính tình lỗ mãng, chính mình xông đi lên. Cảm thụ được đạo này lực lượng cường đại, cơ Hạ Nguyệt ánh mắt sắc bén, thần sắc trang nghiêm, cũng không có e ngại, ngược lại nhẹ giọng nói ra, không hổ là thanh đế binh khí. Nói xong, cơ Hạ Nguyệt sau lưng ầm vang bộ phát ra một đạo khắc lực lượng cường đại, một đạo di tích cổ loang lỗ gương đồng xuất hiện tại phía trên hắn. Lưu truyền ra hỗn độn lực lượng Hư không kính, nhan như ngọc trong ánh mắt lóe lên chấn kinh, cái kia trong gương đồng bộ phát ra lực lượng so với thanh liên không hề yếu, thậm chí càng càng mạnh hơn. Vậy chỉ có thể là cơ gia đế binh, hư không kính, nhan như ngọc không nghĩ tới cơ gia tất nhiên để cơ hạo nguyệt đem cái này đồ vật mang ra. Nhưng mà nàng biết, lần này chính mình có đại phiền thoái, tại nhà nàng cường giả thôi động dưới, hư không kính lực bộ phát lượng không phải mình trong tay thanh liên có thể so ra mà vượt. Đế binh không có mạnh yếu, nhưng mà sử dụng đế binh người nhưng lại có trên lệnh rất lớn, nhan như ngọc nguy hiểm hai kiện cực đạo đế binh trong hư không ầm vang bộc phát ra lực lượng đối kháng đứng lên ở trong chúng ở giữa hư không trong nháy mắt phá thoái cự đại hắc động xuất hiện đế binh đang dần dần thức tỉnh nhưng mà bằng vào thực lực bọn hắn không thể nào thật thôi động đế binh không phải vậy thật phát sinh đế chiến nửa cái đông hoang đều sẽ đắm chìm dạng này chính là dựa vào sử dụng nhân lực lượng mạnh yếu nhan như ngọc hoàn toàn là xuất phát từ yếu thế địa vị rất nhanh thanh liên lực lượng chính là bị hư không kính ngăn chặn cường đại hư không lực lượng dần dần hướng về thanh liên nghiền ép mà đi phảng phất muốn đem hắn bọc lại trấn áp mà nhan như ngọc đạm nhiên trên mặt cũng là thoáng qua vẻ lo lắng tiếp tục như vậy nàng lực lượng đem trước tiên hao hết mà thanh liên cũng không thể tránh né bị hư không tính chân áp rơi vào cơ ra trong tay loại tình huống này để nhan như ngọc nóng vội không thôi mà cơ hạo nguyệt nhìn qua nhan như ngọc mục quang lãnh lệ thần sắc trang nghiêm khí thế cường đại không ngừng bộc phát hoàn toàn lại xuất hiện thần vương phong thái cứ việc lúc này nhan như ngọc bạch lý tung bay tuyệt sắc khuôn mặt lộ ra lo lắng linh hoạt kỳ ảo khí chất tuyệt nhiên tại thế đơn giản để cho người ta thương tiếc nhưng mà cơ hạo nguyệt vẫn như cũ là ánh mắt kiên định không có chút nào không đành lòng hắn là thần vương thể, nhất định dẫn theo cơ gia đi về phía huy hoàng. mỹ lệ túi ra trong mắt hắn, bất quá là một bộ hồng phấn khô lâu. lực lượng cường đại không ngừng từ cơ hạo nguyệt trong thân thể hiện ra đến, thúc giục hư không kính không ngừng tức tỉnh. mà hai kiện đế binh cao thấp đã phân ra đến, không phải giữa bọn hắn mạnh yếu so sánh, mà là nhà nàng cường giả thôi động lực lượng quá mức khổng lồ. vô tận hư không lực lượng dần dần đem thanh liên vây quanh, thanh liên tựa hồ đã bị áp chế đến cực hạn, sắp bị hư không kính chân áp. mà nhăn như ngọc trên mặt thoáng qua tuyệt vọng, đế binh sắp mất đi, nàng vận mệnh cũng không thể dự báo, yêu tộc cuối cùng lực lượng đều mất đi còn có hy vọng gì giờ khắc này trong ngóc nàng không tự giác thoáng qua một thân ảnh hắc xác hoàng bào bá đạo không bị trói buộc đạm nhiên ánh mắt phảng phất khinh thường hết thảy phảng phất thế giới này chỉ là trong tay hắn đồ chơi nhan như ngọc không có cảm thấy người kia cuồng ngạo ngược lại tại không tự giác trong lòng nàng lưu lại cái bóng không biết chúng ta còn có thể hay không gặp mặt nhan như ngọc trong lòng nói ra cũng đã tràn ngập tuyệt vọng nhưng mà ngay lúc này đống nhiên bên thay nàng đống nhiên xuất hiện một thanh âm nhiều người như vậy khi dễ một nữ tử không xấu hổ sao chương bốn trăm áp hư không tính Tại Cái này kịch liệt đại chiến bên trong, một đạo linh hoạt kỳ ảo âm thanh truyền đến, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt kinh ngạc, bởi vì đây cũng là một cái nữ tử âm thanh. Rất là lạ lẫm. Trong giọng nói của nàng rất là đương nhiên, tràn ngập đầy không thèm để ý, tựa hồ phía trên chiến trường này, không ngừng thức tỉnh hai kiện cực đạo đế binh, ở trong mắt nàng căn bản tính không được coi hiếp. Phải biết một ngày cái này hai cái đại gia hỏa hoàn toàn thức tỉnh, có thể đem toàn bộ Đông Hoang đánh nát ta. Loại nguy hiểm này dưới tình huống, một nữ tử vậy mà không sợ hãi chút nào tham dự vào. Tựa hồ vẫn là tại A khiển trách cơ ra các cường giả. Vây quanh yêu tộc, khi dễ nhan như ngọc là không đúng. Cái này khiến cơ gia cảm thấy bất ngờ, nhao nhao nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng, ngược lại là muốn nhìn là ai dám lớn mật như thế. Mà nhan như ngọc nghe thấy thanh âm này trong nháy mắt mở to hai mắt, bởi vì cái này âm thanh rất là quen thuộc, thậm chí là nàng căn bản không thể quên được thanh âm này. Chính là trước đây không lâu xuất hiện tại nam nhân kia nữ nhân bên cạnh, nguyên một đám đẹp tới cực điểm, phảng phất không thuộc về thế giới này, có thể làm cho nàng tự ti nữ nhân. Có lẽ là xuất phát từ nữ nhân ở giữa so sánh, có lẽ là nguyên nhân khác. Nhan Như Ngọc đối với phụ nữ hết thề đều là nhớ kỹ rất rõ ràng, mà thanh âm này càng như vậy, làm âm thanh vang lên thời điểm. Nhan Như Ngọc chính là thoáng hiện phụ nữ thân ảnh, ngay sau đó chính là cái kia Hắc sắc hoàng bảo, buông thả không bị chói buộc, lại đối với nàng tả ý cười nam nhân. Hắn có thể hay không cùng lúc xuất hiện. Nhan Như Ngọc không khỏi nghĩ đến, nàng hy vọng kình diệt có thể tại chính mình nguy hiểm thời điểm xuất hiện, lại không hy vọng cùng nữ hoa cùng lúc xuất hiện. Hiện tại nữ hoa âm thanh, lại làm cho nàng ý nghĩ này trở thành mâu thuẫn tồn tại. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở một chỗ trong hư không, nhàn nhạt ba động thoáng qua hai thân ảnh xuất hiện trong hư không, thân ảnh màu đen khôi ngô cao lớn, người khoác hoàng bào, tóc đen xóa vai, liếc nhìn lại liền có thể cảm nhận được hắn cao quý cùng thần bí. Mà cái kia đạm nhiên trong ánh mắt lại mang theo buông thả không bị trói buộc ngạo khí, cũng không phải là tại xem thường bọn họ, lại là bẩm sinh loại kia. Mà ở bên cạnh hắn chính là một cái nữ tử áo trắng, phản phất lăng ba tiên tử đồng dạng di thế độc lập, dung nhan tuyệt mỹ không thuộc về thế giới này, thậm chí liền nữ nhân đều điên cuồng. Tất cả mọi người yên tĩnh nhìn qua hai người này, trong ánh mắt tràn ngập ngưỡng trọng, rõ ràng. Vừa rồi lời nói chính là cái kia mỹ lệ đến cực hạn nữ nhân nói. Nhìn qua hai người, tất cả mọi người trong ánh mắt đều là thoáng qua chấn kinh, bởi vì bọn họ phát giác chính mình vậy mà nhìn không thấu hai người này cảnh giới thực lực. Cái này chính là một kiện rất chuyện kinh khủng, phải biết nơi đây có không ít cơ gia cường giả, thực lực bọn hắn cường đại, cảnh giới thâm hậu, có thể để cho bọn họ thấy không rõ cảnh giới, đều là ở trong lòng suy đoán, hai người này là thực lực cỡ nào. Mà lúc này đây, có người chính là nhận ra kinh diệt chính là yêu đế lăng mộ khi xuất hiện trên đời thời gian, cái kia áo đen người trẻ tuổi Đeo trên người lấy một kiện cực đạo đế binh, đem thanh đế đế binh cất đi, mặc dù cuối cùng không biết tại sao đế binh lại đến nhan như ngọc trong tay, nhưng mà người áo đen kia kịch liệt lại là thật sự. Quan trọng hơn là, lúc kia hắn còn chém giết lúc đó mấy đại thánh địa cường giả, trong đó chính là bao quát bọn họ cơ gia cường giả. Đây cũng là một cái nhân quả, cơ gia cũng là một mực tại tìm kiếm cả diện, bây giờ kinh diện xuất hiện chính là bị trực tiếp cáo chi những cơ gia đó cường giả. Những người kia nhìn qua kinh diện ánh mắt có chút không giống, phẫn nộ cũng có, không thẩn cũng có, càng nhiều vẫn là tham lam. Chỉ riêng bên trong ít một chút nũng trọng. Tại bọn họ xem ra kình diệt bất quá là một cái hào vận người trẻ tuổi lấy được cực đạo linh bảo mới có thể xử trí không kịp để phòng chém giết những cường giả kia. Thế nhưng là bây giờ cơ gia có hư không kính tồn tại liền xem như lại thêm yêu đế thanh liên bọn họ cũng chưa chắc sẽ thắng bởi vì cuối cùng lại còn là thôi động đế binh lực lượng bọn họ không cho rằng kình diệt thực lực lại cường đại cỡ nào càng nhiều vẫn là nghĩ đến kình diệt sử dụng bảo vật gì che giấu mình thực lực vì lẽ đó cơ gia cường giả trong ánh mắt tràn ngập tham lam bọn họ lần này muốn cướp đoạt hai kiện cực đạo đế binh mà đối với bọn gia hỏa này kình diệt là tràn ngập khinh thường. Tham lam mọi người đều có, nhưng mà muốn chính xác đoán chừng thực lực mình. Tiểu tử, lưu lại cực đạo đế binh, tha cho ngươi bất tử." Một cái cơ gia cường giả trầm giọng nói, chính là một vị tiên thai cường giả, là gần với thánh chủ nhân vật. Kinh Diệt nhàn nhạt liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nói, "Ngươi biết trước kia một cái cùng tòa nói như vậy người, là kết cục gì ư?" Kinh Diệt trong ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt, mà trong nháy mắt trong thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ cường đại uy thế, ầm vang bạo hưởng tại cái nải thiên địa. "Không được!" Hắn đang thúc dục động cực đạo đế binh. Người cơ gia kia cường giả liền thanh la lên, trên mặt đồng dạng thoáng qua kinh hãi, tưởng rằng kình diệt trẻ tuổi như vậy, thực lực nhất định mạnh đến mức nào, có thể đem đế binh thôi động lực lượng là có hạn. thế nhưng là giờ khắc này, hắn mới hiểu được ý nghĩ của mình nựng cười, kình diệt uy thế thậm chí so với bọn họ hư không kính còn mạnh hơn, căn này để hắn không thể tin được. hắn vội vàng đem tất cả lực lượng quán chú đến hư không kính bên trong, mong muốn chống đối kình diệt. đã thấy kình diệt âm thanh lạnh lùng nói, một... tiếp đó một đạo cực lớn tiếng chuông vang lên, truyền vang đến toàn bộ đông hoàng, lực lượng cường đại hướng về hư không kính nghiền ép mà đi, cực đạo đế binh uy thế thế không thể lỡ. Tại cái kia cơ gia cường giả khỏe mắt trong ánh mắt, chấn thiên trung lực lượng ầm vàng đánh trên hư không kính, vô tận lực lượng lan tràn phía dưới, thiên địa phảng phất đều muốn trầm luân. Mà tại hư không kính bên cạnh cơ gia đó cường giả, tại cực đạo dư ba dưới, liền hô gào tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Thân thể biến thành nát bấy, tiêu thất tại cái này giữa thiên địa. Tất cả mọi người trừng to mắt không thể tin được, một cái đường đường thánh chủ cấp bậc nhân vật, tại sử dụng đế binh dưới tình huống, trong nháy mắt liền bị xử lý. Hắc ý nhân kia quả thực là quá mạnh đi. Nhất là nhà nàng đáng người, lúc này càng nhiều vẫn là cảm thấy bất tức chỉ sợ kinh diệt lại hướng về phía bọn họ tới một cái. Thật ở sau đó sự tình phản phất để bọn họ vương lòng một hơi, liền thấy chống kính chịu đến chấn thiên chuông công kích. Trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ cường đại quan mang, vô tận uy thế bắt đầu lan tràn. Đó là chân chính thuộc về đại đế lực lượng, hư không kính chịu đến đế binh công kích, trong đó thần chỉ bắt đầu tự chủ thức tỉnh, muốn cùng chấn thiên chuông bắt đầu đối kháng. Mà danh vọng lấy hư không kính, khẽ cười một tiếng, bất quá là một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ là cùng ngươi chơi đùa mà thôi, thật đúng là dạy vọ đứng lên. Chấn áp. Thương Lịch quát lạnh một tiếng. Trấn Thiên Trung trong nháy mắt buộc phát ra vô tận lực lượng, cùng bảo tiếng Trung chấn động thiên địa động rung động, âm vang hướng về hư không kính nghiền ép mà đi. Sau đó lại cơ ra cường giả kinh ngạc trong ánh mắt, bọn họ trông thấy hư không kính đang tại khôi phục lực lượng vậy mà yên tĩnh lại, Trấn Thiên Trung lực lượng đem hư không kính bao khỏa. Hư không kính không có một chút khí thế, đây là bị chấn áp. Cơ ra cường giả há hốc miệng ba, tràn ngập không thể tin. Bọn họ là đến cướp đoạt người khác đế binh. Như thế nào đem chính mình đế binh cho ném